Trước càng quái. phải biết minh nguyên coi như đan tháp trưởng lao c h i tử ở đan thanh thành chính giữa giống như tiểu bá vương một dạng trong ngày thường căn bản không có người dám đắc tội một kia cơ hồ đều là người người ngưỡng mộ tồn tại dù sao có một cái như vậy t ố t cha lúc thời điểm t u luyện có b ò lớn đan dược tùy ý h ư ở n g dụng đi ra ngoài thời điểm không biết có bao nhiêu sắc đẹp tuyệt diễm nữ tử hận không được đem mình đưa vào trong ngực đối phương mặc cho đối phương tùy ý hái nhưng bây giờ đan thanh thành chính giữa tiểu bá vương như vậy tồn tại lại bị một cái phế vật cho một đao trong nháy mắt giết điều này cũng làm cho coi là có thể cái phế vật này thực lực lại chỉ là khôn vũ cảnh viên mãn luyện đan chi thuật cũng bất quá là năm phẩm cấp bậc như vậy thứ nhất toàn bộ đan thanh thành chính giữa tất cả mọi người cơ hồ không thể tin được sự thật này đùa bàn về thực lực minh nguyên đã sớm là nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc tồn tại bàn về luyện đan chi thuật minh nguyên càng là lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư lúc nào cũng có thể đột phá thất phẩm luyện đan sư thiên tài nhưng dù cho như thế ở đó một cái gọi là phế vật trong tay minh nguyên lại giống như lợi làm thịt dê con một dạng căn bản không có thể một đòn vị sư đ ệ này xin hỏi ngươi cần gì ở nơi này lưỡng danh thị nữ t h ấ p giọng nghị luận đăng lúc chật hai mắt tỏa sáng tiếp lấy liền thấy một tên mặc một bộ bạch sam khuôn mặt tuấn tú tu thanh niên anh tuấn giờ phút này chính mặt mỉm cười đất đi tới hiện nhiên đối với cái này lưỡng danh thị nữ mà nói trong ngày thường rất ít có thể gặp phải giống như diệp phong như vậy ôn hòa hơn nữa lại lộ ra bình dị gần gũi luyện đan sư dù sao phần lớn luyện đan sư thường thường cũng đem chính mình quan đang luyện đan phòng chính giữa rất ít sẽ có đi ra ngoài trao đổi với người thời gian cho nên trừ ngày ngày bản chứ một tấm mặt chết ra giống như diệp phong như vậy thanh tu anh tuấn luyện đan sư trong ngày thường đơn giản là quá khó gặp được vì vậy trong lúc nhất thời lưỡng danh thị nữ trong lúc vô tình đã đem trước mắt người thanh niên này ấn tượng đ ề cao mấy không chỉ gấp mười lần thậm chí một tên trong đó thị nữ cũng không nhịn được bắt đầu tao thủ lộng từ đứng lên ho k h ă n k h ụ xin hỏi khảo hạch thất phẩm luyện đan sư nên đi nơi nào khảo hạch mang theo mục phong nông đi tới trước đài sau khi diệp phong vô ý gian cảm nhận được đến từ trước đài lưỡng danh thị nữ nhiệt tình sau khi vội vàng ho khan hai tiếng tiếp lấy liền mở miệng hỏi dù sao đây là hắn lần đầu tiên tới trung vũ vực đan tháp đối với chính giữa tình huống cũng không quen thuộc tất không thể làm gì khác hơn là trước tìm trước đài tới hỏi một chút có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là lưỡng danh thị nữ trước đài thái độ không khỏi cũng quá nhiệt tình nhiều chút thiếu chút nữa thì để cho diệp phong cho là mình đi sai chỗ còn cho là mình đến là là tới khảo i a trong truyền t u tiêu y ế t trần hồng chỗ. h sái k hạch thất phẩm luyện đan sư vị sư đệ này chẳng lẽ ngươi bây giờ luyện đan sư phẩm giai đã đạt tới lục phẩm đỉnh phong trình độ nghe được diệp phong lời nói vốn là một bộ tao thủ lộng tư l ư ợ n g danh thị nữ trên mặt đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền bắt đầu nổi lên nghi ngờ phải biết lấy diệp phong cái tuổi này một loại tới khảo hạch luyện đan sư chết no cũng bất quá là khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm a có thể tên trước mắt này vừa mở miệng lại liền muốn khảo hạch thất phẩm luyện đan sư đây không khỏi cũng có chút quá kiêu ngạo chứ không phải là ta luyện đan sư phẩm giai đã sớm đạt tới thất phẩm đ ỉ n h phong chỉ bất quá vẫn không có thời gian tới khảo hạch luyện đan sư phẩm giai cho nên luyện đan sư huy chương vẫn còn ở luyện đan sư ngũ phẩm trình độ thấy lưỡng danh thị nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình diệp phong còn tưởng rằng đối phương không có minh bạch gì hắn vì vậy không thể làm gì khác hơn là cười nhạt mở miệng tiếp tục giải thích luyện đan sư ngũ phẩm lại muốn khảo hạch thất phẩm luyện đan sư hơn nữa còn nói mình luyện đan chi thuật đã sớm đạt tới thất phẩm đ ỉ n h phong nghe xong diệp phong lời nói sau vốn là đối với diệp phong ấn tượng thật tốt l ư ợ n g danh thị nữ giờ phút này trên mặt nhiệt tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy chán ghét với vẻ khinh thường h i ệ n nhiên trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là tới cố ý tìm hai người các nàng bắt chuyện ở đâu là tới khảo hạch cái gì luyện đan sư h ú ố n g chi tên trước mắt này chẳng qua là chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm lại còn dám phách lối nói mình sớm đã là thất phẩm luyện đan sư tài nghệ người châu như vậy ép người sao không được trời ơi đây là tình huống gì ngay tại diệp phong đem lời nói sau khi nói xong đột nhiên thấy vốn là mặt đầy nhiệt tình lưỡng danh thị nữ giờ phút này thái độ t r ợ t biến chuyển trong lòng nhất thời cảm thấy rất ngờ vực đứng lên chẳng lẽ lưỡng danh thị nữ biết hắn c h é m chết minh nguyên tin tức hay sao nếu không lời nói vừa mới lưỡng danh thị nữ còn mặt đầy tao thủ lộng tư bộ dáng làm sao có thể ngắn ngủi trong khoảnh khắc biến hóa lớn như vậy chứ ho k h ă n khụ cái đó ta chính là tới khảo hạch một chút thất phẩm luyện đan sư không có ý tứ gì khác khi nhìn các ngươi không nên hiểu lầm thấy lưỡng danh thị nữ trong mắt chán ghét ý càng ngày càng mạnh diệp phong bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở miệng nói dù sao giết chết con trai của người ta cũng không tính hiện tại hắn còn chạy đến người ta trên địa bàn để trang bức quả thật có chút không nói được không có ý tứ gì khác quỷ mới tin ngươi nói chuyện thấy diệp phong một bộ t r ộ t dạ bộ dáng ở liên tưởng đến diệp phong vừa mới nói tới sau khi lúc trước kia tên gọi tuyết mai thị nữ tức giận hướng diệp phong phun mắng giờ phút này nàng có thể nhận định trước mắt gái này cố làm ra vẻ ra hỏa căn bản không phải tới khảo hạch luyện đan sư h i ệ n nhiên tên trước mắt này căn bản là có dụng ý khác sợ rằng đánh là hai người bọn họ chủ ý nếu không lời nói ai sẽ chạy đến đan tháp đến lấy luyện đan sư ngũ phẩm thân phận cố ý nói muốn khảo hạch thất phẩm luyện đan sư đây không phải là tìm ngược sao hai người thị nữ rốt cuộc là tình huống gì làm diệp phong sau khi nói xong thấy trước mắt lưỡng danh thị nữ thái độ càng ngày càng kém trong lòng nhất thời một trận không nhịn được kỳ q u á i nói theo lý thuyết coi như lưỡng danh thị nữ biết hắn chém rất minh nguyên tin tức hẳn cũng không trở thành như vậy đi dù sao minh nguyên với hai người thị nữ lại không có bao nhiêu quan hệ coi như phải tức giận chắc cũng là cái đó minh thắng tức giận mới đúng à chẳng lẽ là cảm thấy ta quá trăng bức nghĩ tới đây diệp phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ dù sao giống như hắn tuổi như vậy hơn nữa vừa mở miệng đã nói muốn khảo hạch thất phẩm luyện đan sư thường thường cũng sẽ bị người cho rằng là ở cố làm ra vẻ cố ý trăng bức phải biết ở phần lớn võ giả trong mắt thất phẩm luyện đan sư hẳn là phía sau hắn mục phong nông cái tuổi này mới đúng mà giống như hắn cái tuổi này có thể đem luyện đan chi thuật tăng lên tới ngũ phẩm đã coi như là không tệ ngượng ngùng không biết khảo hạch thất phẩm luyện đan sư phẩm giai địa phương ở nơi nào có thể mang ta đi nhìn một chút sao nghĩ đến chính mình lúc trước hành động ở trước mắt lưỡng danh thị nữ trong mắt thật sự là có chút quá mức chiêu diêu sau khi diệp phong không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười lắc đầu một cái tiếp lấy liền mở miệng đối với bên người lưỡng danh thị nữ nói chương năm trăm lẻ hai khảo hạch cơ hội dù sao hắn cũng không thể tại chỗ luyện chế một lò thất phẩm nguyên sắt đ a n đi ra sau đó nói cho lưỡng danh thị nữ lao tử là thất phẩm luyện đan sư chứ luyện đan thất ngươi lại còn n g h ỉ tường đi khảo hạch thất phẩm luyện đan sư phẩm d a i luyện đan thất nghe được diệp phong lời nói sau khi tuyết mai sắc mặt nhất thời trở nên khó coi mặt đầy lạnh như băng mở miệng mắng phải biết khảo hạch thất phẩm luyện đan sư luyện đan thất chỉ có lục phẩm đỉnh phong cấp bậc luyện đan sư mới có tư cách đi trước mắt cái khu vực này khu luyện đan sư ngũ phẩm cấp bậc g i a hỏa lại còn dám đại ngôn bất tàm đi xem một chút đây quả thực quá kiêu ngạo nhiều chút chứ thế nào chẳng lẽ các ngươi đan tháp khảo hạch luyện đan sư phẩm giai địa phương còn không cho phép luyện đan sư đi sao thấy trước người lưỡng danh thị ngữ thái độ sau khi diệp phong trong lòng mặc dù có chút không quá cao hứng nhưng là vì có thể đủ tham gia đan sư thi đấu hay là đem trong lòng tức giận cưỡng ép đẻ xuống thất i miệng nói. ế p tục t mở đàn Dù sao, sư phẩm luyện đan sư khảo hạch luyện đan sư chỉ có nắm giữ lục phẩm luyện đan sư huy chương luyện đan sư mới có tư cách đi lấy ngươi luyện đan sư ngũ phẩm phẩm giai có tư cách này sao thấy diệp phong mặt đầy không nhịn được bộ dáng Tuyết Mai lục a sau Mai, ra ra hỏa, qua sau n Phong lấn tượng, trong nháy mắt trở nên càng chán ghét đứng lên, tiếp lấy liền mở miệng mắng. này, này chẳng nàng không nén giận được, cho nên mới bắt đầu không nhìn h khi, ghét phút theo chỉ khi, chút cho cười cái trước trước cái cố câu có được, được. Giờ đối với Diệp tiếp mũi mới một mắt mắt mở mắt làm mấy mặt trở Tuyết bắt đầu vẻ ở dày lấy là bị phẩm luyện đàn sư huy chương nghe vậy diệp phong hơi sừng sờ tiếp lấy liền trong nháy mắt bừng tỉnh Hiện nhiên, cùng hạ vũ vực đan tháp như thế muốn khảo hạch luyện đan sư phẩm giai lời nói chỉ có thể tiên khảo hạch lục phẩm luyện đan sư sau đó đang tiếp tục khảo hạch thất phẩm luyện đan sư nếu không lời nói chính là cùng bảy tên đan tháp chính giữa trưởng lão đồng thời tiến hành đan đấu nếu là thành công lời nói mới có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư có thể có minh thắng cái lao ra hỏa này làm dối lên diệp phong cơ hồ có thể đoan t r ư ừ n g chỉ cần hắn dám nhắc tới ra đan đấu cuối cùng tuyệt đối sẽ bị minh thắng tìm một cái cớ đuổi hắn ra đan tháp cho nên dưới mắt muốn khảo hạch thất phẩm luyện đan sư lời nói chỉ có thể t r ư ớ c thành công thông qua lục phẩm luyện đan sư khảo hạch sau đó mới có thể tiếp tục ghi danh khảo hạch thất phẩm luyện đan sư đã như vậy vậy làm phiền vị sư tỷ này mang ta đi khảo hạch lục phẩm luyện đan sư địa phương đi bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau khi diệ phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói dưới mắt hắn cùng với lưỡng danh thị nữ hao tổn nữa đơn giản là ở lãng phí thời gian chẳng trực tiếp đi khảo hạch lục phẩm luyện đan sư ngược lại chỉ muốn trở thành lục phẩm luyện đan sư liền có thể tham gia đan sư thi đấu vậy phần thi không khảo hạch thất phẩm luyện đan sư đối với diệp phong mà nói cũng không đáng kể khảo hạch lục phẩm luyện đan sư lấy ngươi tuổi tác lại muốn khảo hạch lục phẩm luyện đan sư thấy diệp phong mặt đầy không nhịn được thái độ sau khi tuyết mai cời ư lạnh một tiếng liền không khách khí chút nào nhìn diệp phong mở miệng nói dù sao ở tuyết mai trong lòng đã sớm nhận định diệp phong là cố ý làm loạn giờ phút này lại nghe được diệp phong muốn khảo hạch lục phẩm luyện đan sư l ử a giận trong lòng nhất thời không kềm chế được buộc phát ra phải biết phần lớn tới khảo hạch lục phẩm luyện đan sư cơ hồ đều tại hơn ba mươi tuổi trên lấy tên trước mắt này tuổi tác chắc hẳn trở thành luyện đan sư ngũ phẩm cũng không có bao lâu thời gian nhưng bây giờ người này lại còn nói muốn khảo hạch lục phẩm luyện đan sư cái này há chẳng phải là ở hưởng phí hết một cơ hội phải biết ở đan tháp chính giữa đối với luyện đan sư phẩm giai khảo hạch có rõ ràng quy định nếu là liên tục khảo hạch hai lần trở lên thất bại lời nói đan tháp sẽ thu hồi người bị khảo hạch trên người huy chương đồng thời khiến cho trong vòng m ộ ư ơ i năm không được tại lai đan tháp tiến hành khảo hạch luyện đan sư phẩm giai có thể tên trước mắt này là ở trước mặt nàng t r ă n g bức lại h ư n g phí hết một lần khảo hạch cơ hội cái này làm cho tuyết mai đối với diệp phong ấn tượng đơn giản là chán ghét đến cực h ạ n ta tài luyện đan cũng không nhọc đến sư tỷ phí tâm bây giờ ta chỉ muốn khảo hạch lục phẩm luyện đan sư mà thôi đây là ta luyện đan sư ngũ phẩm huy chương c a o mày một cái sau khi diệp phong đem xúc vật đại chính giữa luyện đan sư ngũ phẩm huy chương lấy sau khi đi ra liền mở miệng đối với trước người tuyết mai nói h i ệ n nhiên theo diệp phong đàn bà trước mắt này một mực ở càng quái nếu là ở tiếp tục cùng nàng hao phí đi xuống thật sự là lãng phí thời gian ha ha được a ngươi không nói muốn khảo hạch lục phẩm luyện đan sư sao ta bây giờ liền mang ngươi tới ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể cố làm ra vẻ tới khi nào nghe xong diệp phong lời nói sau tuyết mai cười lạnh một tiếng tiếp lấy không thèm để ý sau l ư n g diệp phong trực tiếp một người hướng phòng khảo hạch thở phì phò đi tới theo tuyết mai tên trước mắt này chẳng qua là cố ý cố làm ra vẻ a chờ một hồi chờ đến phòng khảo hạch thời điểm người này tuyệt đối sẽ không giả bộ được dù sao lục phẩm luyện đan sư khảo hạch so với luyện đan sư ngũ phẩm khảo hạch khó khăn không chỉ gấp mấy lần lục phẩm luyện đan sư khảo hạch chẳng những muốn khảo hạch luyện đan sư kiến thức hơn nữa còn muốn khảo hạch luyện đan sư thủ pháp luyện đan cùng với luyện đan sư đối với dược thảo phân biệt t h ư ơ n g t h ư ơ n g dừng lại ở luyện đan sư ngũ phẩm nhiều hơn mười năm luyện đan sư đều không cách nào khảo hạch thành công lại tại sao có thể là chính là một cái tuổi còn trẻ chỉ biết là cố làm ra vẻ g a hỏa có thể khảo hạch thông qua thậm chí ở tuyết mai trong mắt chờ một hồi nàng diệp phong mang tới phòng khảo hạch thời điểm tuyệt đối sẽ làm cho tên trước mắt này một hồi xấu hổ mất mặt sau đó đang để cho người này mặt đầy chật vật chạy chối chết cố làm ra vẻ cái q u ỷ gì diệp phong với sau lưng tuyết mai trong lòng một trận buồn rầu vô cùng hắn không đã nghĩ muốn khảo hạch một cái lục phẩm luyện đan sư à thế nào làm giống như là hắn muốn đối trước mắt người thị nữ này mưu đồ gây dối như thế huống chi lấy hắn thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư tài nghệ khảo hạch chính là một cái lục phẩm luyện đan sư thân phận yêu cầu cố làm ra vẻ sao đơn giản là tại gây cười cái đó khảo hạch lục phẩm luyện đan sư cần phải hao phí thời gian bao lâu à? thời gian của ta có hạn đi sau l ư n g tuyết mai diệp phong đột nhiên nghĩ đến dưới mắt cự ly đan sư thi đấu còn lại chỉ chưa đủ một ngày nếu là ở khảo hạch chính giữa t r ế n g ạ i đan sư thi đấu lời nói đây chẳng phải là hưởng phí hết thời gian hơn nữa mới vừa hắn nghe trước mắt người thị nữ này ý tứ khảo hạch lục phẩm luyện đan sư yêu cầu khảo hạch rất nhiều loại nếu là liên tục khảo hạch chừng mấy ngày lời nói cấp độ kia hắn lục phẩm độ đan kêu luyện hắn huy tới tay, sợ rằng sư tên r rằng trước ra, trận run rảy, ra. Trưng ư sư được người người ờ lời n đan cũng gần muốn Than bùn Nghe Phong nói Phong ngực cơn giận mánh tuân Thân nữa cuồng bắn tiến hành g tới tay, thi dứt. tuyết thấy một tức thể một mắt tôi thiếu chút một huyết t Diệp đi Diệp mai, kiểu. lại, cái A. sau, lao sợ sầm đấu đã chấm chỉ khí khảo hạch. cảm cả mà ở trước mắt này đơn giản là không biết liêm sỉ đến cực h ạ n nhiên, người này nhất định là không dám đi phòng khảo hạch khảo hạch cho nên mới cố ý kiếm cớ nghĩ tưởng phải rời đi nơi này n h ớ cậy vừa mới ngươi cố làm ra vẻ ban ngày kết quả sắp đến phòng khảo hạch thời điểm ngươi nha nói ngươi thời gian có hạ huống chi còn có chuyện gì có thể so với khảo hạch lục phẩm luyện đan sư còn phải quan trọng hơn ngươi không sao chớ nếu là thân thể ngươi không thoải mái lời nói ngươi có thể nói cho ta biết phòng khảo hạch phương hướng ta mình có thể tìm tới. Thấy tuyết mai sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét vô cùng hiểu. Thân thể một trận run giảy run giảy phát run, phảng phất người bị thương nặng một mai xanh mình nháy nên cùng, run run run, phản người nặng hiểu. có sắc rảy rảy vô bị dù ạ lại n Phong trong lòng trận không như ân cần mở miệng g Diệp dứt, d cười hỏi. một trộm mặt làm mở bộ cố ý đầy sao nữ nhân này mới vừa một mực với hắn càng quái bây giờ có cơ hội vừa vặn khí khí nữ nhân này đối với diệp phong mà nói cớ sao mà không làm đây ừ vẫn còn ở nơi này cố ý cố làm ra vẻ chờ một lát đến phòng khảo hạch sau khi ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào xấu hổ mất mặt nghe được diệp phong lời nói sau tuyết mai lạnh rên một tiếng không có ở nói nhiều mà là mặt đẩy thở phì phò hướng phòng khảo hạch đi tới i Hiện nhiên, theo tuyết Mai, tên trước mắt này, căn bản không phải hội rời đi nơi theo không thân thể nhân tên này, căn bản đang quan nàng, muốn nàng, này đang n Tuyết trước mắt tâm sau đẩy mà ra cơ là đó ó một khi nàng đem tên trước mắt này mang tới phòng khảo hạch lấy người này tài luyện đan còn có kiến thức luyện đan tuyệt đối sẽ bị khảo hạch trưởng lão một hồi giày đến lúc đó xấu hổ mất mặt tuyệt đối sẽ là trước mắt cái này một mực cố làm ra vẻ r a hỏa rất nhanh diệp phong liền đi theo tuyết mai đi tới một cái cực kỳ rộng rãi luyện đan thất gia chỉ thấy đang luyện đan phòng ra lúc này chính r ầ m rạp chẳng chị xếp hàng mười mấy tên luyện đan sư hiển nhiên cũng là chuẩn bị ghi danh khảo hạch lục phẩm luyện đan thất bất quá hơi l u n g túng là diệp phong cùng mười mấy tên luyện đan sư tương đối tuổi tác đơn giản là đáng thương em bé trừ diệp phong ra tuổi tác nhỏ nhất một tên luyện đan sư nhìn qua đều có ba mươi lăm ba mươi sáu có thừa minh trường lão hoàng trường lão mang theo diệp phong đi tới phòng khảo hạch bên ngoài sau tuyết mai trong lòng cả kinh liền dừng lại tiếp lấy mặt đầy kính cẩn nhìn ở mười mấy tên luyện đan sư phía trước lưỡng danh l ã o giả nói phải biết trong ngày thường phụ trách khảo hạch lục phẩm luyện đan sư chính là lưỡng danh lục phẩm luyện đan sư t r ư ở n g lão mà minh trưởng lão cùng hoàng trưởng lão luyện đan chi thuật sớm đã là thất phẩm đ ỉ n h phong theo lý thuyết sẽ không tới lục phẩm luyện đan sư phòng khảo hạch mới đúng bất quá dưới mắt cái này cố làm ra vẻ g a hỏa gặp phải nổi danh nghiêm nghị minh trưởng lão cùng hoàng trưởng lão chỉ sợ rằng muốn thông qua lục phẩm luyện đan sư khảo hạch đơn giản là khói như lên trời tuyết mai lại dẫn người tới khảo hạch thấy tuyết mai mang theo diệp phong đi tới phòng khảo hạch bên ngoài sau chỉ thấy kia tên gọi minh dài trong đôi mắt giàn u ô thoáng qua một kia không dễ dàng phát giác sát cơ sau khi liền cười tủm tỉm nhìn diệp phong cùng tuyết mai nói h i ệ n nhiên trước mắt hai tên trường lão chính là minh thắng cùng hoàng hải hai người ngay từ lúc diệp phong cùng tuyết mai còn đang chạy tới phòng khảo hạch trên đường lúc minh thắng cũng đã biết được tin tức đem phụ trách khảo hạch hai tên trưởng l a o triệt hạ sau đó tự mình tới dù sao dưới mắt minh thắng còn không biết diệp phong lai lịch với bối cảnh cho nên chỉ có trước diệp phong lai lịch thăm dò rõ ràng sau khi hắn mới dám đang làm cách đối phó minh t r ư ở n g lão vị sư đệ này chuẩn bị khảo hạch lục phẩm luyện đan sư mặc dù có chút nghi ngờ nhưng là tuyết mai thấy là minh trưởng lao phụ trách giám đốc khảo hạch sau khi trong lòng cười lạnh một tiếng chỉ diệp phong mở miệng nói phải biết minh thắng với hoàng hải hai vị trưởng lão nhưng là nổi danh khảo hạch nghiêm nghị lấy diệp phong như vậy cố làm ra vẻ ra hỏa ở ngoài sáng thắng với hoàng hải hai vị trưởng lao giám đốc bên dưới tất nhiên sẽ xấu hổ mất mặt rốt cuộc huống chi khảo hạch lục phẩm luyện đan sư một loại đề mục đều là do khảo hạch trưởng lao phụ trách ra đề lấy minh thắng cùng hoàng hải hai vị trưởng lão tính cách sợ rằng thật sự ra đề mục có thể đạt tiêu chuẩn đều đã đúng là không dễ về phần muốn thông qua khảo hạch thật là đang nói đùa không sai tuổi con trẻ cũng đã là luyện đan sư ngũ phẩm có chút ý tứ nghe xong tuyết mai lời nói sau minh thắng đưa mắt về phía diệp phòng tiếp lấy trong lòng cười lạnh một tiếng sau khi liền cố làm một bộ tán thưởng bộ giáng đạo dù sao dưới mắt hắn còn còn không biết diệp phong lai lịch cho nên tạm thời không thích hợp đắc tội diệp phong bất quá đợi biết luyện đan khảo hạch một khi bắt đầu nếu là diệp phong bày ra thành tích bình thường như thường lời nói vậy hắn liền có thể mượn cơ hội này diệp phong đuổi ra đan tháp hoàn toàn hủy bỏ diệp phong luyện đan sư tư cách đem tên ngươi thuộc quyền gia tộc cùng với thân phận viết xong ghi danh sau khi liền có thể bắt đầu khảo hạch dĩ nhiên đây là để phòng rừng một ít t ắ g i a n hoặc là thân phận không biết người lẫn vào tới thôi đan tháp tuyệt đối sẽ không đem thân phận ngươi đối ngoại tiết lộ c u n g minh thắng chuyển tới một cái ánh mắt sau khi chỉ thấy một bên hoàng hải cười nhạt cầm trong tay một tấm đồng hồ đưa cho diệp phong sau khi liền mở miệng nói h i ệ n nhiên chỉ cần diệp phong đem bối cảnh sau lưng hơi chút để lộ ra một tia đến bọn họ liền có thể đại khái đất đoán được diệp phong đến tột cùng là gia tộc kia hoặc là thế lực chính giữa đệ tử đến lúc đó Kết quả có thể hay không đến thể tội tên tiểu tử trước mắt toàn Thấy thấp tấm từ quả qua sau, Hải có đắc Được. hay hoàn Hoàng hồ này, này liền ràng. đồng rõ diệp phong nhất thời liền đoán tưởng thời hai trước mắt lao được ý viết ớ dụ ý, ngay sau đó cười nhạt, liền vung bút hướng bề ngoài sau đó cười i bút bề v đi. Trường p hoàn n g t h h Phong. Thành, diệp ra, diệp phong hoàn Diệp Diệp Diệp viết ra, đồng hồ nhận vào tay sau khi hoàng hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn diệp phong thật sự viết thân phận tin tức ước chừng suy tư chốc lát cũng không ngờ tới cùng với có liên quan bất kỳ gia tộc nào thậm chí là minh thắng cùng hoàng hải hai người nhìn xong diệp phong thật sự viết tấm này đồng hồ sau khi trong lòng cũng đang hoài nghi tên tiểu t ử trước mắt này sẽ không phải là cố ý đang lừa dối bọn họ chứ trung vũ vực lúc nào nhiều hơn một cái trường phong thành tới hai vị trường lão bây giờ ta có thể tham gia khảo hạch chứ thấy minh thắng cùng hoàng hải hai người đầu vóc mơ hồ bộ dáng diệp phong cười nhạt sau khi liền mở miệng dò hỏi mặc dù diệp phong cũng không ở trên bảng khai làm giả nhưng là diệp phong tin tưởng lấy minh thắng cùng hoàng hải hai lão chỉ số thông minh tuyệt đối không thể nào liên tưởng đến hắn sẽ là hạ vũ vực võ giả ho khan k h ụ được bây giờ các ngươi cũng theo ta tiến vào phòng khảo hạch tiến hành khảo hạch nghe được diệp phong lời nói sau minh thắng mới rốt c u ộ c phục hồi tinh thần lại tiếp lấy vội vàng ho khan hai tiếng che giấu đi nghi ngờ trong lòng sau khi mang theo mọi người hướng phòng khảo hạch chính giữa đi tới xem xét lại một bên tuyết mai khi nhìn đến diệp phong theo hai vị trưởng lão tiến vào phòng khảo hạch sau trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng chuẩn bị chờ đợi diệp phong chờ một hồi xấu hổ mất mặt dù sao theo tuyết mai lấy diệp phong tài luyện đan với đối với dược thảo nhận thức tới khảo hạch lục phẩm luyện đan sư đơn giản là ở tự d ư ớ c lấy chương năm trăm linh bốn ba luân khảo hạch lóc g ó c theo mọi người tiến vào phòng khảo hạch chính giữa sau khi diệp phong liền tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống bất quá cùng diệp phong bất đồng là giờ khác này ở những luyện đan sư khác trên mặt rồi rít toát ra một tia khẩn trương dù sao lần này phụ trách khảo hạch bọn họ nhưng là nổi danh nghiêm khắc thất phẩm luyện đan sư trường lão minh thắng cùng hoàng hải hai người lấy hai người này tính cách xuất r a đề thi sợ rằng căn bản không phải bọn họ những thứ này ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư có thể trả lời đi ra ai không nghĩ tới ta lần này vận khí lại kém như vậy lại sẽ gặp phải minh trưởng lão cùng hoàng trưởng lão hai người phụ trách khảo hạch không sai theo lý thuyết minh trưởng lão cùng hoàng trưởng lão hẳn là phụ trách khảo hạch lục phẩm luyện đan sư mới đúng như vậy lại đột nhiên tới khảo hạch chúng ta những thứ này luyện đan sư ngũ phẩm đúng vậy hơn nữa ta nghe nói rõ trưởng lão vừa mới đau đớn mất thương con bây giờ sợ rằng trong lòng đang ở giận dữ chính giữa lấy hắn bây giờ tâm tình xuất ra đề thi sợ rằng phải khó khăn đến cực hạn đi a nhìn minh thắng cùng hoàng hải hai người ngồi ở diệp phong chung quanh vài tên luyện đan sư đã rối rít bắt đầu đủ rũ túi đầu dù sao bọn họ những thầy luyện đan này mỗi lần có thể hay không khảo hạch thành công đều xem những thứ này khảo hạch trưởng lao thật sự ra đề mục đến tuột cùng là dễ dàng hay lại là khó khăn nhưng là lấy minh thắng với hoàng hải hai vị trưởng lao tính cách xuất ra đề thi sợ rằng căn bản không phải bọn họ những thứ này luyện đan sư ngũ phẩm có thể trả lời đi ra ha ha bởi vì phụ trách khảo hạch mọi người hai vị khảo hạch trưởng lao hôm nay có một số việc cho nên liền do ta cùng với hoàng trưởng lao vì đó làm dùm dĩ nhiên lần này xuất ra đề thi ta cùng với hoàng trưởng lão đã cẩn thận thương nghị qua chỉ muốn mọi người đối với lục phẩm dược thảo hơi chút biết được một chút chắc hẳn đều có thể thông qua lần này khảo hạch không để ý tới mọi người thấp giọng than phiền minh thắng hướng mọi người tại đây nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau tiếp lấy liền cười nhạt một cái nói lục phẩm dược thảo ta trời ạ nghe được minh thắng lời nói sau tại chỗ tuyệt đại đa số luyện đan sư sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đầy khó xem phải biết thường ngày khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm một loại thật sự ra đề mục đều là với luyện đan sư ngũ phẩm có liên quan đề mục rất ít sẽ có lục phẩm dược thảo loại này đề mục dù sao lục phẩm dược thảo đó cũng đều là lục phẩm luyện đan sư mới có tư cách đi lật xem với sử dụng lấy bọn họ những thứ này ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư mà nói đừng nói là biết được sợ rằng ngay cả nghe cũng chưa chắc nghe nói qua bất quá duy chỉ có diệp phong nghe được mình thắng lời nói sau cả người không thèm để ý chút nào quá mức thậm chí đã nằm ở thi trên bàn buồn ngủ đứng lên dù sao lấy hắn đối với dược thảo hiểu còn có luyện đan chi thuật độ thuần thục coi như là khảo hạch bắt phẩm luyện đan sư cũng không có bao nhiêu độ khó dưới mắt minh thắng với hoàng hải hai lão xuất ra đề thi đối với phổ thông luyện đan sư ngũ phẩm mà nói đã là khó khăn nặng nề nhưng là đối với diệp phong mà nói đây quả thực như cùng ăn cơm uống nước một dạng dễ như t r ở bàn tay căn bản không có chút nào độ khó ha ha còn nữa lao phu hôm nay liền đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau nếu như các ngươi ai dám ăn gian hơn nữa bị lao phu phát hiện ra lời nói hết thể hủy bỏ luyện đan sư tư cách đồng thời đuổi ra khỏi đan tháp thấy trên mặt mọi người tâm tình sau khi minh thắng cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền mặt đầy nghiêm túc nói bất quá là minh thắng đưa mắt lần nữa nhìn về phía diệp phong phương hướng lúc lại thiếu chút nữa khi một cái lao huyết cho cuồng b ắ n ra hô chỉ thấy giờ khắc này ở thi trên bàn diệp phong đã sớm khò khò ngủ say thậm chí còn loang thoáng có thể nghe được một k i a ngáy thanh âm ngoa tào khảo hạch lục phẩm luyện đan sư nghiêm túc như vậy sự tình người này lại có thể ở thi đường trên đại ngủ mất ai đ o a n chừng là nghe được đề mục quá mức khó khăn cho nên dứt khoát buông t h à tỉnh ngủ trực tiếp rời đi thi đường chứ thấy minh thắng mặt đầy xanh mét biểu tình sau khi mọi người tại đây theo bản năng theo minh thắng ánh mắt hướng diệp phong phương hướng nhìn lại bất quá vừa nhìn xuống mọi người tại đây sắc mặt rối rít đại biến mặt đầy không dám tin nói dù sao là một danh luyện đan sư chủ yếu nhất là chính là tăng lên chính mình phẩm giai có thể tên tiểu t ử trước mắt này tựa hồ căn bản không đem luyện đan sư phẩm giai khảo hạch làm chuyện gì xảy ra hơn nữa còn có thể ở thi đường trên mơ màng đại ngủ mất đây không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ phải biết luyện đan sư khảo hạch mỗi một phẩm giai tổng cộng chỉ có hai lần cơ hội nếu là đều giống như tên tiểu tử trước mắt này như vậy lãng phí lời nói vậy không biết đem sẽ có bao nhiêu luyện đan sư cũng sẽ bị thủ tiêu luyện đan sư thân phận đuổi ra đan thắp ra ừ bây giờ ta liền nói một chút lần này khảo hạch quy tắc khảo hạch lục phẩm luyện đan sư tổng cộng có ba luân khảo hạch vòng thứ nhất chính là kiến thức khảo hạch chỉ cần các ngươi có thể đem ta cùng hoàng trưởng lao thiết lập định xong bài thi đ ắ p xong đạt được bảy mươi phân trở lên thành tích liền coi như là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch đ ợ t thứ hai khảo hạch chính là dược thảo phân biệt thân là luyện đan sư nhất định phải đối với phần lớn dược thảo có thể tiến hành toàn diện phân biệt chỉ cần các ngươi có thể ở thời gian một nén nhang bên trong phân biệt dược thảo chính giữa công hiệu tập quán liền coi như là thông qua vòng thứ ba khảo hạch chính là luyện đan khảo hạch chỉ cần các ngươi có thể luyện chế ra một quả đan dược lục phẩm cho dù là lục phẩm hạ đẳng đan dược liền coi như là thông qua khảo hạch nếu không lời nói nếu là ngay cả đan dược lục phẩm cũng không luyện chế được làm sao phân phối trở thành lục phẩm luyện đan sư nhìn kho kho ngủ say diệp phong minh thắng trong lòng nhất thời một trận bất mãn ngay sau đó lạnh rên một tiếng sau khi liền mở miệng tuyên bố bất quá trừ diệp phong ra còn lại luyện đan sư đều đã đã tham gia một lần khảo hạch cho nên lúc này minh thắng tuyên bố nội dung khảo hạch cũng đang lúc mọi người nằm trong dự liệu được nếu tất cả mọi người đã biết nội dung khảo hạch như vậy tiếp theo liền bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch khảo hạch thời gian là thời gian một nén nhang vượt qua thời gian một nén nhang lấy khí thi xử lý minh thắng sau khi nói xong liền hướng đến một bên hoàng hải gật đầu một cái đem bài thi hướng mọi người phân phát đi xuống tê rời ạ đề thi đều là thi lục phẩm luyện đan sư chứ thấy hoàng hải thật sự phân phát đi xuống bài thi sau khi mọi người tại đây trừ vẫn còn ở khò khò ngủ say diệp phong ra mỗi cái sắc mặt k ỳ biến mặt đ ầ y không thể tin được đạo đương nhiên cũng có vài tên thực lực không tệ luyện đan sư thấy bài thi mặc dù c a o mày một cái nhưng là vẫn miễn cưỡng có thể tiếp nhận trong đó đề thi dù sao nếu là ngay cả lục phẩm luyện đan sư kiến thức cũng một chữ cũng không biết lời nói làm sao phân phối trở thành một danh lục phẩm luyện đan sư bây giờ bắt đầu đáp lại thấy hoàng hải đem bài thi toàn bộ phân phát xuống sau khi minh thắng thấy còn gục xuống bàn khò khò ngủ say diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng sau khi liền mở miệng đối với mọi người tại đây nói theo minh thắng h ắ n lần này cùng hoàng hải xuất ra đề thi có thể đều là cho lục phẩm luyện đan sư chuẩn bị lấy trước mắt những thứ này ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư đừng nói là muốn đạt tiêu chuẩn coi như là có thể đáp đúng một nửa liền đã coi như là không tệ t r ư ơ n g năm trăm lẻ năm vạch mặt về phần diệp phong ở ngoài sáng thắng trong lòng đã sớm xử tử hình chờ một hồi chỉ cần chờ khảo hạch thời gian đến một cái nếu là diệp phong chẳng những không có đáp ra đề thi còn mơ màng đại thụy lời nói h ắ n thuận tiện lấy cô ý ở thi đường làm loạn làm lý do đem tên tiểu tử trước mắt này hủy bỏ luyện đan sư thân p h ậ n sau đó dẫn vào chấp pháp điện bí mật nắm hình n g a y tại minh thắng trong lòng một trận đắc y không dứt đ a n g lúc ở thi đường chính giữa một đạo vang r ộ i tiếng áp giờ phút này mảnh đất v a n g tới chỉ thấy vốn là khò khò ngủ say diệp phong giờ phút này xoa xoa đôi mắt còn díp lại buồn ngủ n g ô n g lung cặp mắt sau khi mới từ từ mở ra trên bàn bài thi bắt đầu từng tờ một đất lật xem đan dược lục phẩm chính giữa một loại kia đan dược có thể trợ giúp võ giả khôi phục thương thế tình hồn đan có thể trợ giúp võ giả khôi phục linh hồn lực chỉ cần làm ư ợ n chính giữa loại nào dược thảo dược liệu tùy ý lật xem mấy tờ bài thi sau khi diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền nắm lên tay trước bút mực bắt đầu nhanh chóng bài thi đứng lên mới vừa diệp phong cẩn thận lật xem một lần sau khi liền rõ ràng có thể cảm nhận được chính giữa tuyệt đại đa số đề thi ngay cả lục phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể trả lời đi ra về phần để cho trước mắt những thứ này luyện đan sư ngũ phẩm trả lời đơn giản là khó như lên trời đúng như dự đoán ngay tại diệp phong nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau phần lớn luyện đan sư mỗi cái s ắ c mặt vẻ lo lắng than thở cũng không biết nên đáp lại như thế nào hào hào ồn ào, ào làm diệp phong nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau liền không đang do dự một bên nhanh chóng đáp lại một bên nhanh chóng lật xem bài thi bất quá bởi vì diệp phong lật xem bài thi tốc độ quá nhanh ở thi đường như vậy yên tĩnh hoàn cảnh chính giữa trong nháy mắt liền hấp dẫn tuyệt đại đa số luyện đan sư chú ý ngoa tào tiểu tử này vừa mới không phải là còn đang ngủ phải không bây giờ làm sao có thể làm bài tốc độ nhanh như vậy đoán chừng là hồ loạn t ắ c đáp chờ đắp xong sau liền có thể rời đi thi đường không sai tiểu tử này nhất định là tại cố ý cố làm ra vẻ lấy niên kỷ của hắn lại có thể biết được bao nhiêu kiến thức luyện đan mọi người tại đây thấy diệp phong nhanh như điện trước bài thi tốc độ đầu tiên là xương sở tiếp lấy liền rối rít mặt lộ khinh thường nói dù sao ở thi đường chính giữa chỉ có đem bài thi toàn bộ đ ắ p xong mới có thể rời đi thi đường mà tên tiểu t ử trước mắt này hiển nhiên là là sớm một chút rời thi đường cho nên mới một mực hồ loạn t ắ c đáp chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm hơn nữa còn là khôn vũ cảnh viên mãn phế vật lại dám đánh chết con ta hơn nữa còn ở thi đường trên cố làm ra vẻ muốn lừa dối vượt qua kiểm tra hôm nay lão phu nếu không phải đưa n g ư ờ i giải quyết tại chỗ thật là khó tiêu lão phu mối hận trong lòng thấy diệp phong biểu hiện ra một màn sau khi minh thắng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát cơ sau khi trong lòng một trận lẩm bẩm theo minh thắng trước mắt diệp phong căn bản không thể nào biết bài thi chính giữa câu trả lời rất rõ ràng là đang ở hồ loạn tắc đ ắ p thôi về phần muốn thông qua vòng thứ nhất khảo hạch càng là nói vớ vẩn bất quá như vậy thứ nhất hắn càng là có cơ hội lợi dụng tên tiểu tử trước mắt này cuồng vọng phách lối đến lúc đó tới thật tốt giáo huấn tiểu tử này một hồi minh thăng cái lao ra h ỏ a này sở dĩ ra khó như vậy đề xem ra là nghi tưởng tìm cơ hội tới tìm ta phiền toái mới đúng bất quá hắn sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới lấy lao tử đối với kiến thức luyện đan hiểu căn bản không phải hẳn cái lao ra hỏa này có thể so bì cảm nhận được minh thắng trên người tản ra kia một tia sát cơ sau khi diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận thầm nói dù sao những thứ này để mặc dù cũng ra thập phân xảo quyệt rất rõ ràng là cố ý không muốn để cho người thông qua khảo h ả ta nhưng là đối với diệp phong mà nói hai đời thật sự tích lũy xuống kiến thức luyện đan như thế nào chính là một cái minh thắng có thể làm khó ở Hào hào. chưa tới nửa nén hương thời Vẫn nửa nén gian,、Diệp、Phong liền thả ra trong tay mực, ngay mực, ra tay sau tới thả bút Diệp đây ó ruôi trùng trên yêu sau khi dơ tay lên khảo quyển, lại khi, thi lên trên bục đi. nhất lên hướng lên Than bùn. khảo tay cá bục dơ đ là tình huống gì người này lại có ở đây không đến nửa nén hương trong thời gian liền n ộ p bài thi lấy lần này đề mục đến xem tiểu tử này căn bản không khả năng lấy nhanh chóng như vậy độ đắp xong toàn bộ đề rất rõ ràng hắn nhất định là tại hồ loạn tắc đáp muốn sớm rời đi tránh cho xấu hổ mất mặt a không sai dù sao lần này để thật sự là quá khó khăn nhiều chút ngay cả ta cho đến bây giờ chỉ bất qua mới đáp ra năm đạo để a chặt chặt lấy minh thắng trưởng lao với hoàng hải trưởng lao tính cách người này liền như vậy nên ngang rời đi tuyệt đối sẽ đưa tới hai vị trưởng lao bất mãn đến lúc đó sợ rằng tuyệt đối sẽ bị minh trưởng lao với hoàng trưởng lao hai người thật tốt dày một hồi thấy diệp phong lại trước thời gian nộp bài thi mọi người tại đây đầu tiên là sửng sốt một chút sau khi tiếp lấy liền rối rít bắt đầu nghị luận dù sao có thể có ở đây không đến nửa nén hương thời gian làm xong khó như vậy một bộ đề thi trừ đồ thêm phiền viết ra mọi người căn bản không nghĩ tới những khả năng khác huống chi lấy diệp phong tuổi tác mọi người tại đây càng sẽ không tin tưởng diệp phong có thể đem bao nhiêu khó khăn một bộ đề thi toàn bộ trả lời đi xuống minh trường lão cuộc kế tiếp khảo hạch khi nào thì bắt đầu ta không có nhiều thời gian không để ý đến bên người những luyện đan sư khác nghị luận diệp phong cười nhạt sau khi đem bài thi giao cho minh thắng tiếp lấy liền mở miệng hỏi dù sao dưới mắt đan sư thi đấu tức sắp mở ra nếu là hắn ở chỗ này tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói chờ lục phẩm luyện đan sư huy chương đi xuống chỉ sợ hắn đều có thể trực tiếp thẳng phản võ viện đi không có nhiều thời gian ngươi o a tàu! n g đặc biệt sao ở thi công đường ngủ lâu như vậy vừa tỉnh lại liền một hồi qua loa viết vớ vẩn bây giờ lại còn không thấy ngại hỏi ta cuộc kế tiếp khảo hạch khi nào thì bắt đầu nghe được diệp phong lời nói sau minh t h ắ n g sắc mặt nhất thời một xanh một cái lao huyết thiếu chút nữa liền cuồng phun ra ngoài r i ờ i ạ tên tiểu t ử trước mắt này một hồi qua loa viết vớ vẩn tài nghệ lại còn không thấy ngại hỏi hắn cuộc kế tiếp khảo hạch lúc bắt đầu gian Còn có chuyện gì có thể gì so với kết h hạch luyện sư phẩm ả o luyện y đan trọng dai sư u nhiều Không có h than bùn Rất rõ ràng đây là đang cố ý khiêu khích lao tử được không? Hô! ờ i gian. Đuổi ràng đang A. lao bùn đây được Rất tử Kết rõ là cố ý quả khảo hạch thời gian ước chừng ở hai nén nhang sau khi ngươi lại chờ ở bên ngoài vòng thứ nhất thành tích thông báo sau khi hít một hơi dài minh thắng thật vất và đem lửa giận trong lòng thở bình thường lại tiếp lấy liền mặt đầy lạnh như băng mở miệng nói với diệu phong dù sao phía dưới còn có kêu biết bao luyện đan sư nhìn coi như hắn nghỉ tưởng đối với diệp phong nổi giận cũng trước thăm dò đối phương lai lịch mới được cho nên giờ phút này minh thắng trong lòng mặc dù đã sớm lửa g i ậ n ngút trời nhưng là ngại vì không biết diệp phong lai lịch cùng với dưới đài còn có mọi người đang nhìn không thể làm gì khác hơn là gắng gượng đem trong bụng một cái tức giận cho n g ẹ n trở về ồ thấy minh thắng mặt đầy lửa g i ậ n ngút trời biểu tình diệp phong trong lòng một trận cười lạnh ngay sau đó nhàn nhạt gật đầu liền xoay người rời đi phòng khảo hạch dù sao minh thắng cái lao ra hỏa này rất rõ ràng là cố ý làm khó hắn hơn nữa trước hắn chém rất minh nguyên đã sớm với đối phương tiếp không ít tân đoán lúc này coi như là vạch mặt cũng đã không có bất cứ quan hệ nào chương năm trăm lẻ sáu lẫn nhau thổi phồng thằng nhóc con lại còn dám cố ý đùa bỡn lao phu diệp phong sau khi rời đi minh thắng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm chầm xuống ngay sau đó đem diệp phong bài thi xé thành hai nửa ném xuống đất phải biết từ hắn đảm nhiệm đan tháp trưởng lão tới nay chưa bao giờ có t h í sinh dám mở miệng từng nói với hắn cái gì không có nhiều thời gian rất rõ ràng tên tiểu tử trước mắt này căn bản không phải tới khảo hạch lục phẩm luyện đan sư mà là tới cô ý đùa bỡn cùng hắn cái này làm cho một mực ở đan tháp chính giữa bị người kính cẩn minh thắng trong lòng làm sao có thể xả cơn giận này chặt chặt tiểu tử kia thật đúng là cuồng vọng đến cực hạn ngay cả minh t r ư ở n g lão lại cũng dám mở miệng đắc tội giờ phút này phòng khảo hạch chính giữa không ít luyện đan sư thấy vậy r ồ i rít một trận nhìn có chút h ả hê thấp giọng nghị luận dù sao minh thắng trưởng l ã o ở đan t h á p chính giữa địa vị cao quý căn bản không phải phổ thông luyện đan sư có thể đắc tội nổi nếu là một khi đắc tội minh thắng lời nói Lui diệp vậy căn chí, bản là ở nói vớ vẩn. Thậm chí, nếu là một khi chọc nếu u n đàn sư h minh mang chấp i một trợn, cũng n vậy là trở tay bàn chuyện nhỏ. huynh Diệp、Vinh、đệ ngươi lại ra tới sớm như vậy giờ phút này phòng khảo hạch bên ngoài mục phong nông thấy diệp phong đi sau khi đi ra đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền mặt đầy tò mò mở miệng hỏi dù sao diệp phong vào đi khảo hạch phòng chính giữa chỉ bất quá ngắn ngủi nửa nén hương thời gian thôi cái này làm cho khảo hạch qua lục phẩm luyện đan sư mục phong nông trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt theo lý thuyết coi như là khảo hạch đề mục ở đơn giản cũng không khả năng ngắn ngủi nửa nén hương thời gian liền toàn bộ đắp xong mới đúng huống mà còn có minh thắng với hoàng hải hai lão c ô ý gây khó khăn thật sự ra đề mục lại làm sao có thể sẽ dễ dàng ừ ta xem ra chắc hẳn hắn là ở phòng khảo hạch chính giữa ăn gian bị trưởng lão bắt lại đuổi ra chứ một bên tuyết mai trên gương mặt tươi cười thoáng qua một tia vẻ khinh miệt thiếp lấy liền cố ý mở miệng r ê u cực nói phải biết làm diệp phong tiến vào phòng khảo hạch sau khi nàng liền vẫn không có rời đi hôm nay nàng ngược lại muốn nhìn một chút trước mắt cái này cố làm ra vẻ ra hỏa cứ có thể giả bộ tới khi nào hơn nữa người này nếu dám ở trước mặt nàng cố làm ra vẻ hôm nay nàng nhất định phải để cho người này ở đan tháp chính giữa hung hãn xấu hổ mất mặt một phen nếu không lời nói nếu là đổi u cái này đáng ghét ra hỏa rời đi lui về phía sau một khi người này cố ý lai、like、đan tháp chính giữa đùa bỡn nàng lời nói tia còn không biết sẽ chọc cho bao nhiêu phiền toái đi ra chàng một lần đem người này cho thật tốt làm nhục một phen chắc hẳn hắn sau này cũng không dám ở lai đan tháp chính giữa cố ý cố làm ra vẻ còn khảo hạch thất phẩm luyện đan sư phi thật là cái gì khoác lắc cũng dám nói ra ai không có cách nào lần khảo hạch này để mục thật sự là quá đơn giản nhìn đến ta thẳng ngủ gà ngủ gật cho nên không thể làm gì khác hơn là nhanh lên một chút làm xong sau đó đi ra thấy mục phong nông mặt đầy hiếu kỳ dáng vẻ d i ệ p phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tay một cái tiếp lấy liền mở miệng giải thích dù sao hắn cũng không thể với mục phong nông mở miệng nói lấy hắn hai đời tích lũy xuống kiến thức luyện đan làm những thứ này tiểu nhi khoa đề mục đơn giản là dễ như trở bàn tay chứ quá đơn giản nghe vậy mục phong nông với tuyết mai đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy cổ q u a y nói đua có minh thắng với hoàng hải hai vị này thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư coi như quan chấm thi thật sự ra đề mục làm sao có thể sẽ quá đơn giản ha ha không hổ là diệp huynh đệ ngay cả khảo hạch lục phẩm luyện đan sư cũng giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy bất quá vừa nghĩ tới diệp phong kêu biến thái thực lực hơn nữa biến thái như vậy luyện đan chi thuật mục phong nông trong lòng liền có quắp một trận đứng lên tiếp lấy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau liền mở miệng nói với diệp phong dù sao theo mục phong nông diệp phong thực lực nếu biến thái như vậy chắc hẳn nhất định là suốt ngày khắc khổ tu luyện vậy còn có thời gian mài tu luyện đan chi thuật v ề phân đối với dược thảo lý luận với phân biệt sợ rằng càng là không biết gì cả có thể bây giờ nhìn lại diệp phong chẳng những thực lực kinh khủng ngay cả luyện đan chi thuật cũng giống như vậy biến thái đây thật là người so với người tức chết người hai cái không biết xấu hổ ra hỏa lại còn ở trước mặt ta cố ý thổi phồng thật là già mà không kính bất quá một bên tuyết mai sau khi thấy một màn này trong lòng nhất thời một trận càng chán ghét đứng lên cũng đến lúc này hai người này lại còn một hồi thổi phồng không thừa nhận mình chân chính tài luyện đan hơn nữa lại còn nói cái gì khảo hạch lục phẩm luyện đan sư với ăn cơm uống nước như thế đơn giản ngươi xuể ở phòng khảo hạch chính giữa ngay cả nửa nén hương thời gian cũng không có chờ đợi lại còn nói khảo hạch lục phẩm luyện đan sư với ăn cơm uống nước như thế đơn giản đặc biệt sao chắc chắn không đang nói đùa sao còn nữa nếu là lần thi này để thật đơn giản lời nói kia toàn bộ phòng khảo hạch chính giữa sợ rằng tất cả mọi người đều đã sớm đắp xong đi ra lại làm sao có thể đơn độc đi ra cái này đáng ghét ra hỏa không biết xấu hổ g i a ma không kính nghe được tuyết mai ở một bên tiếng lẩm bẩm sau khi diệp phong với mục phong nông mặt liền biến sắc mặt đầy cổ q u á i nhìn về phía tuyết mai đạo đùa hai người bọn họ thế nào không biết xấu hổ thế nào già mà không kính thế nào nhìn cái gì vậy hai người các ngươi chỉ biết là lẫn nhau thổi phồng ra hỏa không cố gắng mài tu luyện đan chi thuật lại còn có mặt chạy đến đan tháp tới cố làm ra vẻ đặc biệt là ngươi một cái số tuổi lại còn chạy đến xấu hổ mất mặt ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ thấy diệp phong với mục phong nông hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đất nhìn tới tuyết mai cũng không nhịn được nữa mở miệng liền hướng đến hai người trước mắt châm chọc nói lẫn nhau thổi phồng một cái số tuổi chạy đến xấu hổ mất mặt nghe xong tuyết mai lời nói sau mục phong nông mặt liền biến sắc một cái lao huyết thiếu chút nữa bị trước mắt cái tiểu nha đầu này cho khí c u ồ n g phun ra ngoài đùa lấy hắn đường đường lưu đan phong phong chủ thân phận tài luyện đan không hề yếu cùng minh thắng với hoàng hải hai người lại bị trước mắt cái tiểu nha đầu này danh thiếp cho một trận làm l ụ đây đối với mục phong nông mà nói lại làm sao có thể chịu đựng bất quá dù sao ở đan t h á p chính giữa có câu nói cường long bất á p địa đầu xà nếu là hắn xuất thủ lời nói đây chẳng phải là đem thiên lăng vũ viện mặt cũng ném dẫn ý ngươi là ngươi không tin ta có thể thông qua khảo hạch đúng không thấy mục phong nông k h í sắc mặt cũng âm châm xuống diệp phong vội và ngăn lại giận dữ chính giữa mục phong nông tiếp lấy mặt đầy nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt tuyết mai nói mặc dù diệp phong không biết hắn rốt cuộc là thế nào đắc tội xuống người con gái trước mắt này bất quá nếu đối phương đã cố ý mở miệng làm nhục hắn cùng với mục phong nông vậy hắn hôm nay nhất định phải thật tốt làm nhục người con gái trước mắt này một hồi mới được nếu không lời nói lấy mục phong nông bạo tính khí một khi phát tác trước mắt cái này gọi là tuyết mai nữ tử ha chẳng phải là sẽ rơi vào bị đánh thành đầu heo kết quả chương năm trăm lẻ bảy âu dương tinh không sai ngươi nếu có thể thông qua lần khảo hạch này coi như ngươi để cho ta làm gì ta đều nguyện ý bất quá ngươi nếu là thông qua không nói gì vội vàng cút cho ta ra đan tháp sau này đừng tại tới nơi này cố làm ra vẻ thấy diệp phong mặt đầy nghiền ngẫm biểu tình tuyết mai cười lạnh một tiếng sau khi liền mở miệng hướng diệp phong mắng theo tuyết mai đan tháp loại này đối với luyện đan sư mà nói tượng trưng cho thần thánh địa phương làm sao có thể bị loại này cố làm ra vẻ không biết tiến thủ g i a hỏa có thể tới tùy ý làm loạn cho ngươi làm cái gì cũng được nghe vậy diệp phong hơi cau mày một cái ngẩng đầu quan sát liếc mắt trước mắt vóc người đầy đặn tuyết mai một trận rêu rêu nói theo diệp phong trước mắt cái này gọi là tuyết mai nữ tử mặc dù có chút ngực lớn nhưng không có đầu vóc nhưng là vóc người vẫn không tệ nếu như muốn là dùng để làm ấm giường lời nói tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt đương nhiên đây chỉ là diệp phong ý nghĩ trong lòng nếu là bị trước mắt tuyết mai biết diệp phong ý tưởng lời nói sợ rằng đã sớm bị tức tiên huyết cuồng biểu không sai chỉ cần ngươi có thể đủ thông qua lục phẩm luyện đan sư khảo hạch để cho ta làm cái gì cũng được thấy diệp phong một bộ sắc mị mị biểu tình tuyết mai thiếu chút nữa không tức giận ngất đi thật vất vả sau khi hít một hơi dài vì vậy hung tợn chừng liếc mắt diệp phong mở miệng nói Hiện nhiên. tên trước mắt này không trống chân là cố làm ra vẻ hơn nữa còn thập phân thô bỉ bất quá lấy người này tài luyện đan đừng nói là thông qua lục phẩm luyện đan sư khảo hạch sợ rằng ngay cả vòng thứ nhất kiến thức khảo hạch cũng chưa chắc có thể thành công thông qua đến lúc đó nàng ngược lại muốn nhìn một chút người này còn có biện pháp gì có thể tranh cãi xoát xoát đang lúc này chỉ thấy phòng khảo hạch môn từ từ mở ra trước mấy chục người đứng đầu luyện đan sư giờ phút này sắc mặt khó coi đất đi ra h i ệ n nhiên thời gian một nén nhang đã đến vòng thứ nhất kiến thức luyện đan khảo hạch đã chấm dứt ai lần này thật là xui xẻo xuyên thấu qua không nghĩ tới sẽ là minh trưởng lao với hoàng trưởng lao hai người giám khảo hơn nữa để thi cũng quá điểm khó khăn đi không sai e là cho dù là lục phẩm luyện đan sư tới tham gia khảo hạch cũng chưa chắc có thể toàn bộ đối kháng huống chi chúng ta những thứ này luyện đan sư ngũ phẩm chỉ thấy đi ra những thầy luyện đan này mỗi cái sắc mặt tái xanh khó coi không dứt hiển nhiên lần khảo hạch này cũng không lý tưởng bất quá hơn mười người chính giữa cũng có vài tên luyện đan sư tựa hồ trong lòng có dự tính mặt đầy tự tin biểu tình hiển nhiên đã sớm nắm chắc phần thắng âu dương tinh lần khảo hạch này như thế nào đây lúc này tuyết mai thấy trong đám người một cô thiếu nữ sau khi sắc mặt trong nháy mắt trở nên hưng phấn tới tiếp lấy tức giận hướng diệp phong bạch liếc mắt sau khi liền hướng đến người thiếu nữ kia đi tới hỏi phải biết âu dương tinh nhưng là đan thanh thành chính giữa thanh niên đồng lứa thiên phú mạnh nhất luyện đan sư nghe nói ở mười hai tuổi lúc âu dương tinh cũng đã thành công khảo hạch qua nhị phẩm luyện đan sư mà ở mười lăm tuổi lúc âu dương thiến đã thành công thông qua đan tháp luyện đan sư tứ phẩm khảo hạch hơn nữa còn bị đan tháp một tên trưởng lão nhìn chúng thu hồi làm đồ đệ bây giờ âu dương tinh bất quá mới vừa mãn mười chín tuổi cũng đã tới tham gia khảo hạch lục phẩm luyện đan sư thiên phú thật là không thể đo lường hiện nhiên không ra ngoài dự liệu lời nói lấy âu dương trời trong phú với tài luyện đan lần khảo hạch này tuyệt đối có thể thành công thông qua tấn cấp lục phẩm luyện đan sư minh trưởng lao với hoàng trưởng lao ra đề quả thật nếu so với bình thường khó khăn một ít bất quá cũng may ta trước lật xem qua có liên quan lục phẩm dược thảo với đan dược sách vở cho nên lần khảo hạch này mới có thể may mắn thông qua cười yếu ớt sau khi âu dương tinh liền mở miệng cùng tuyết mai nói chúc mừng ngươi ngươi lần này tấn cấp lục phẩm luyện đan sư sau khi rốt cuộc có thể tham gia lần này đan sư thi đấu nghe xong âu dương tinh lời nói sau tuyết mai trong lòng một trận ngũ vị tạp trần dù sao nàng cùng âu dương tinh tuổi tắc tương phản nhưng người ta lập tức có thể tham gia lần này đan sư thi đấu mà nàng vẫn còn ở tam phẩm luyện đan sư q u a n quẩn đúng vậy nghe nói lần này đan sư thi đấu ngay cả cựu tinh tháp còn có kiếm thần các những thứ này thế lực lớn cũng tới không ít thanh niên luyện đan sư tham gia thi đấu nghe vậy âu dương tinh toát ra vẻ ngóng trong sau không nhịn được theo bản năng lẩm bẩm dù sao đan sư thi đấu nhưng là bao gồm trung vũ vực ba mươi tuổi bên dưới toàn bộ thiên tài thanh niên hạng người nếu là có thể ở đan sư thi đấu trên bộc lộ tài năng lời nói đó chính là ngư dược long môn nhất phi trùng thiên đúng cái tên kia thi như thế nào đây phục hồi tinh thần lại tuyết mai trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ sau không nhịn được chỉ hướng một bên diệp phong hỏi cái tên kia tựa hồ chọc g i ậ n minh t r ư ở n g lão sau khi hắn rời đi minh trưởng lao dưới cơn nóng giận đưa hắn bài thi trực tiếp xé thành hai nửa ném thùng rác theo tuyết mai chỉ phương hướng nhìn lại sau khi âu dương tinh t r o n g con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia vẻ khinh thường tiếp lấy liền mở miệng nói dù sao ở âu dương tinh xem ra giống như diệp phong loại này thật giả lẫn lộn hàng người căn bản là tự cấp luyện đan sư cùng đan tháp bôi đen hô vậy thì tốt nghe xong âu dương tinh lời nói sau tuyết mai theo bản năng hít sâu một cái sau khi tiếp lấy liền thư thái một hồi đất vô vô đạo dù sao nàng nhưng là với cái đó đáng ghét ra hỏa đánh cuộc nếu là nàng thua lời nói vô luận cái tên n ư ỡ n g kia nói tới yêu cầu gì nàng đều muốn đáp ứng bây giờ có âu dương tinh một phen sau khi tuyết mai trong lòng cuối cùng một vẻ lo âu cũng hoàn toàn tiêu tan dù sao nếu là cái tên kia thật thông qua khảo hạch lời nói vạn nhất đối phương nói một ít gì vô lệ yêu cầu nàng kia chẳng phải là muốn rơi vào bị đối phương cho ngay trước mọi người làm nhục kết quả thế nào chẳng lẽ cái tên kia đắc tội ngươi hay sao thấy tuyết mai hướng diệp phong phương hướng hung tợn chừng liếc mắt âu dương tinh trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đạo đi ta dẫn ngươi đi thật tốt làm nhục một chút cái này cố làm ra vẻ ra hỏa thấy âu dương tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình tuyết mai trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý nụ cười sau khi liền kéo lên một cái âu dương tinh hướng diệp phong phương hướng đi tới nữ nhân đ i ê n chẳng lẽ ngươi đổi ý hay sao thấy tuyết mai kéo một tên vóc người d i ệ u m ạ n thiếu nữ h ư ơ n g chính mình đi tới diệp phong bất đắc dĩ cau mày một cái sau khi không nhịn được mở miệng hỏi phải biết từ hắn đi tới đan thắp sau khi vẫn bị trước mắt người nữ nhân điên này cho dây dưa nếu không phải hắn còn phải tham gia đan sư thi đấu lời nói đã sớm một cái t ắ t cho trước mắt cái này díu ra díu d í t nữ nhân đánh bay ra ngoài ừ ngươi biết không bởi vì ngươi chọc giận minh t r ư ở n g lão minh trưởng lão trực tiếp đưa ngươi bài thi cho xé thành hai phần ném trong thùng rắc bên đi cho nên ngươi không dùng tại tiếp tục tham gia khảo hạch Thừa dịp mình, trưởng minh dịp lão c ò n k h ô n n g g có truy cứu truy ư ơ i lúc trước, n h a n h lên c ú t r a Ngay khỏi đàn tháp đi. đàn tuyết vậy, m a i Diệp hướng Phong l ạ n rên h m ộ tám tiếng sau khi, tựa thắng khi, như cùng đấu thắng gà sau đấu m i ộ t mặt dạng đan ầ y đắc ý đi tới Diệp nói nói p h tháp danh vọng dù sao dưới mắt diệp phong ngay cả vòng thứ nhất cũng không có thông qua hơn nữa chẳng những phải tội m i n h trưởng l ã o không nói ngay cả bài thi đều bị minh trưởng lao cho xé thành hai nửa như vậy thứ nhất nàng ngược lại muốn nhìn một chút trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa còn có lời gì có thể tranh cãi không được xé thành hai nửa rơi ạ lao bất tử này quả nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp ở nhằm vào lao t ử a không để ý đến một bên vô cùng đắc ý tuyết mai diệp phong lợi dụng trí tôn long hồn hướng phòng khảo hạch quét nhìn một vòng mấy lúc sau rốt cuộc ở trong thùng rác tìm tới bị xé thành hai nửa bài thi lão bất tử này ra hỏa xem ra nhất định phải cho hắn một chút màu sắc nếm thử một chút hơi đất c â u mày một cái sau khi diệp phong trong lòng một trận lẩm bẩm phải biết thân là quan giám khảo làm sao có thể tùy ý đem thí sinh bài thi cho xé thành hai nửa hơn nữa nguyên nhân chỉ là hắn đem đối phương cho chọc giận rời ạ cũng không nói phải trái chứ nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự trực tiếp đứng dậy hướng phòng khảo hạch chính giữa đi tới nay ngươi người này đều đã đem minh trưởng lao cho tội lại còn dám vào đi tìm chết thấy diệp phong lại cũng không quay đầu lại hướng phòng khảo hạch đi tới tuyết mai hơi biến sắc mặt sau khi không nhịn được mở miệng nói dù sao tên trước mắt này chẳng qua là có chút đáng ghét mà thôi nàng cũng chỉ là muốn cho người này xấu hổ mất mặt một chút ta nhưng nếu là người này một khi chọc giận minh trưởng lao lời nói lấy minh trưởng lao tính cách tuyệt đối sẽ đem người này luyện đan sư thân phận hủy bỏ nói không chừng còn phải đem người này đưa đến chấp pháp điện cho hung hãn dạy dỗ một trận vào đi tìm chết ta xem là l a o bất tử này tại t ì m chết diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi đẩy ra ngăn trở chính mình tuyết mai s ả i bước đi vào phòng khảo hạch cái gì ta không nghe lầm chứ hắn lại còn nói dõi trưởng lão là tại t ì m chết thấy diệp phong mặt đầy xanh mét đất hướng phòng khảo hạch đi tới tuyết mai sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đầy không dám tin nói đua ở đan tháp chính giữa lấy đan tháp thân phận trưởng lao với địa vị làm sao có thể bị chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm thật sự làm đủ chỉ bằng vào những lời này một khi bị minh trưởng lão biết được tên trước mắt này chỉ sợ cũng phải gặp đến thai họa ngập đầu hào hào giờ phút này phòng khảo hạch chính giữa minh thắng với hoàng hải hai tên t r ư ở n g lão giờ phút này chính đang nhanh chóng đất phê duyệt đến bài thi bất quá tổng cộng mười mấy tên luyện đan sư bài thi đối với minh thắng với hoàng hải hai người mà nói thật lạ như cùng ăn cơm uống nước một dạng dễ như trở bàn tay ngắn ngủi n ử a nén hương thời gian cũng đã toàn bộ phê duyệt xong xem ra lần này chúng ta ra đề thi quả thật có chút khó khăn không nghĩ tới mấy chục thí sinh chính giữa lại chỉ có hai người đạt tiêu chuẩn còn lại cơ hồ tất cả đều là viết vớ vẩn luận đáp đem các loại thí sinh bài thi phê duyệt xong sau khi hoàng hải không nhịn được lắc đầu một cái sau khi tiếp lấy liền mở miệng nói dù sao bọn họ lần này sở dĩ đem đề thi cố ý tăng khó khăn chủ yếu chính là vì để cái đó gọi là diệp phong khảo hạch thất bại cho nên phần lớn thí sinh thành tích không lý tưởng cũng ở hai người bọn họ dự liệu chính giữa không sai cũng liền âu dương trưởng lão học trò âu dương tinh thành tích tạm được về phần còn lại căn bản không có thể đập vào mắt nghe được hoàng hải lời nói sau minh thắng gật đầu một cái mở miệng nói hai người các ngươi lão bất tử lại dám xé lao tử bài thi ngay tại minh thắng chuẩn bị tiếp tục mở miệng đăng lúc kèm theo một cổ cường đại khí thế chỉ thấy vốn là đóng chặt lại phòng khảo hạch đại môn giờ phút này trợt hóa thành đầy trời mặt gỗ hướng khắp nơi vỡ ra ngay tại lúc đó chỉ thấy ở đầy trời mặt gỗ chính giữa mặc một bộ bạch sam diệp phong giờ phút này tuyển như một pho tượng chiến thần một dạng chậm rãi bước vào chuyện này đây là trước nhất nộp bài thi tiểu tử kia hoàng hải sắc mặt s ữ n g sở cả người theo bản năng xoay người lại khi hắn thấy mặt đầy lửa dẫn ngút trời diệp phong cảm nhận được từ trên người diệp phong buộc phát ra khí thế kinh khủng sau khi cả người đại nao nhất thời lâm vào một mảnh mờ mị chính giữa chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm tiểu tử lại dám đập đan tháp phòng khảo hạch đại môn hơn nữa còn dám mở miệng đ ụ c mạ đan tháp trường lão đây quả thực là chán sông chứ hí ngay tại lúc đó toàn bộ phòng khảo hạch ra mọi người tại đây cũng lâm vào giống như chết yên tĩnh chính giữa bất luận là tới ghi danh khảo hạch luyện đan sư hay là t r ư ớ c t r ư ớ c gây khó khăn diệp phong tuyết mai với âu dương tinh hai người các nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này chỉ có khôn vũ cảnh viên mãn tu vi chính là luyện đan sư ngũ phẩm phẩm dai ra hỏa lại dám mở miệng giày đan thắp trường lão can rỡ chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm lại dám mở miệng đ ụ c mạ trường lão hơn nữa còn tùy ý phá hư phòng khảo hạch ngưỡi ý đ ồ ở chỗ nào thấy diệp phong rốt cuộc bị chính mình nắm được án minh thắng trong lòng một vui mừng như liên ngay sau đó h u n g hán vô bàn một cái đứng dậy hướng diệp phong mắng vốn là hắn còn buồn như thế nào mới có thể để cho diệp phong lộ ra nhược điểm sau đó lợi dụng diệp phong nhược điểm đem đưa vào chấp pháp điện chính giữa nghiêm trị không nghĩ tới bây giờ ngủ gật liền tới gối đang lúc trong lòng của hắn một trận đang lúc trù trừ tiểu tử này lại một cước đạp toái phòng khảo hạch đại môn không nói hơn nữa còn dám mở miệng nhục mắng hai người bọn họ đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới lao ra hỏa ta nghe người khác nói ngươi không có phê duyệt ta bài thi cũng không tính lại còn đem ta bài thi xé thành hai nửa không để ý đến mặt đầy lửa giận minh thắng diệp phong cười lạnh một tiếng sau liền không chút lưu tình mở miệng chất vấn coi như ngươi là đan tháp trưởng lão thì như thế nào coi như ngươi là thất phẩm đình phong luyện đan sư thì như thế nào chỉ cần dám đắc tội lão tử lão tử tuyệt đối đem ngươi cho an bài rất rõ ràng ồ nghe xong diệp phong lời nói sau minh thắng đầu tiên là sức sở tiếp lấy trong lòng liền cảm thấy rất ngờ vực đứng lên theo lý thuyết nếu diệp phong biết rõ mình sẽ hắn bài thi hoặc là hẳn tấn nhanh rời đi đan tháp hoặc là hẳn không nói xin lỗi mới đúng dù sao người này ở thi đường trên khò khò ngủ say cũng không tính còn một hồi qua loa viết coi như đổi thành còn lại quan chấm thi sợ rằng đã từ lâu là một hồi nổi trận lôi đình mới đúng có thể tên trước mắt này minh biết rõ mình đã lửa g i ậ n ngút trời lại chẳng những không có rời đi đan tháp càng không có nói xin lỗi lại là lẽ thẳng khí hùng mà đến tìm hắn lý luận chẳng lẽ người này bài thi thật không phải là qua loa viết không đúng cái này căn bản không khả năng lắc đầu một cái sau minh thắng liền đem ý nghĩ này nhanh chóng lật đổ phải biết ngắn ngủi nửa nén hương thời gian làm sao có thể đem bài thi cho toàn bộ làm xong huống chi lần thi này quyển chính giữa đề mục cũng đều là hắn với hoàng hải chú tâm trọn cố ý tăng khó khăn đừng nói là luyện đan sư ngũ phẩm ngay cả phổ thông lục phẩm luyện đan sư cũng không thể ở ngắn ngủi nửa nén hương trong thời gian làm xong tấm này để thi thang nhóc con ngươi chẳng những ở thi đường trên khò khò ngủ say không tuân theo thi đường kỷ luật hơn nữa còn dám phá hư phòng khảo hạch nhục mạ khảo hạch t r ư ở n g lão hôm nay lão phu nếu không phải đưa ngươi đưa đến chấp pháp điện thật tốt nghiêm trị một hồi lời nói đơn giản là có nhục đan tháp danh vọng chương năm trăm linh chín phê duyệt bài thi phục hồi tinh thần lại sau khi minh thắng t r ợ t đánh một cái thi bàn d ọ n g lạnh như băng nói theo minh thắng c o i như diệp phong thật có cái gì bối cảnh thâm hậu nhưng là không tuân theo nhiều như vậy đan tháp quy tắc sau khi cho dù là cựu tinh tháp đệ tử cũng ngoan ngoãn tiếp nhận bọn họ đan tháp trừng phạt hôm nay hắn chẳng những muốn thủ tiêu tên tiểu tử trước mắt này luyện đan sư thân phận hơn nữa còn phải đem đưa đến chấp pháp điện chính giữa giết chết tại chỗ huống chi chứ hắn cố ý dò xét diệp phong bối cảnh mà đối phương viết viết cái gì trưởng phong thành diệp ra hắn cha khắp toàn bộ t r u n g vũ vực cũng không có như vậy một nơi rất rõ ràng là tiểu tử này cố ý đùa bỡn cùng hắn đan tháp danh vọng ha ha lão gia hỏa người thân là đường đường đan tháp trưởng lão chẳng những không có thật tốt phê duyệt lão tử bài thi cũng không tính hơn nữa còn đem láo tử bài thi cho xé thành hai nửa nếu là đan thắp thật có cái gì danh vọng lời nói sợ rằng đã từ lâu bị ngươi cái lao ra hỏa này ném tẫn nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng không khách khí chút nào nói bây giờ đan sư thi đấu vội vàng ở trước mắt mà minh thắng cái lao ra hỏa này lại cố ý đưa hắn bài thi cho xé thành hai nửa cái này làm cho diệp phong trong lòng sắc ý đã sớm lan tràn đến cực hạn nếu không phải là có đan thắp con vật khổng lồ này lời nói lấy diệp phong tính cách đã sớm đem trước mắt m ì n h thắng nhất đao chém chết lại làm sao có thể sẽ cùng cái lao ra hỏa này lãng phí thời gian thăng nhóc con xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định thật sao rất tốt lao phu bây giờ liền phê duyệt ngươi bài thi nếu như bị lao phu phát hiện ngươi đang ở đây bài thi thượng đồ thêm phiền viết lời nói lao phu liền hủy bỏ ngươi luyện đan sư thân phận thấy diệp phong trên mặt không có chút nào hốt hoảng vẻ minh thắng nhất thời giận quá thành cười trực tiếp mở miệng nói h i ệ n nhiên theo minh thắng trước mắt diệp phong bây giờ đã lâm vào hắn bấy giờ chỉ cần diệp phong dám đáp ứng hắn lời nói này đến lúc đó hắn thuận tiện lấy diệp phong ở bài thi thượng đồ thêm phiền viết làm lý do diệp phong luyện đan sư thân phận trực tiếp hủy bỏ đến lúc đó không có một người luyện đan sư thân phận khôn vũ cảnh viên mãn võ giả há chẳng phải là tùy ý hắn tùy ý năn bót lao gia hỏa n h ư n nếu là ta bài thi không có chút nào đổ thêm phiền viết ngược lại hoàn toàn đúng đây nghe xong minh thắng lời nói sau diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền mở miệng hỏi ngược lại hiển nhiên minh thắng cái lao ra hỏa này ý tưởng diệp phong đã sớm một mực nhưng bất quá thừa dịp dưới mắt cơ hội này hắn nhất định phải thật tốt dạy dỗ một trận cái lao ra hỏa này để cho cái lao ra hỏa này biết hắn cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện dẫn đến hừ nếu là ngươi bài thi hoàn toàn đúng lao phu rút về lúc trước lời nói kia sau đó tự mình cho ngươi nói xin lỗi thấy diệp phong không biết vậy tới tự tin minh thắng giận rên một tiếng sau khi liền mở miệng nói theo minh thắng diệp phong căn bản không khả năng đem đề thi toàn bộ đối kháng coi như là đầu ngu r ố t viết linh tinh viết đối với mấy cái đó cũng là không làm nên chuyện gì nói xin lỗi cũng không cần nếu là ta đề thi hoàn toàn đúng lời nói ngươi liền tự mình tắt mình hai cái bàn tay sau đó hướng ta xin lỗi nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi mặt đầy cân nhắc nói hôm nay hắn liền muốn nhìn một chút mình thăng cái lao ra hỏa này như thế nào mang đá lên đập chân mình được t h ằ n g nhóc con lão phu liền đáp ứng ngươi yêu cầu bất quá ngươi nếu là không có toàn bộ đáp đúng lời nói sẽ chờ bị lao phu hủy bỏ xuống ngươi luyện đan sư thân phận đi thấy diệp phong mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười minh thắng trong lòng mặc dù mơ hồ có chút bất an nhưng nghĩ đến con mình nhưng là bị trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử chém chết nhất thời trong lòng một trận lửa giận n g ú t trời vì vậy minh thắng lập tức không có chút gì do dự vừa mở miệng liền đáp ứng ồn、oh, ào vừa dứt lời minh thắng cố nén trong lòng ngốc trời tức giận từ bên người thùng rác chính giữa nhảy ra trực tiếp xé bài thi diệp phong bài thi nhặt lên sau khi minh nguyên đầu tiên liền thấy bài thi trên lại viết rậm rạp chẳng chịt cơ hồ tờ nguyên bài thi toàn bộ đều bị l ắ p mãn trừ lần đó ra diệp phong kiểu chữ càng là bàng bạc mạnh mẽ giống bay phượng múa mơ hồ tiết lộ ra một cổ hạo nhưng hơi thở để cho người nhìn một cái liền cảm giác một trận cảnh đẹp ý vui chuyện này điều này sao có thể chỉ là liếc mắt nhìn minh nguyên vốn là trên mặt khinh miệt vẻ khinh thường giờ phút này liền đã bắt đầu nhanh chóng ngưng kết d u n g động trong lòng cảm giác giống như xét đánh một dạng chấn cả người hắn ông ông tác hưởng đ ù a chính là một cái chừng hai mươi thanh niên lại có thể viết ra như thế bàng bạc mạnh mẽ giống bay phượng múa chữa tới đây quả thực để cho người không dám tin chủ yếu nhất là tha phương mới trong lúc vô tình liếc về diệp phong đ ắ p một đạo đ ề lúc lại phát hiện đối phương trả lời một tia không kém thậm chí còn so với truyền thống đắp trên bàn càng kín đáo với nghiêm cẩn nói như vậy chẳng lẽ người này thật có thể toàn bộ đáp đúng hay sao ừ mới vừa kiêm một đề chẳng qua là đơn giản nhất một đề thôi lão phu cũng không tin tiểu tử này có thể đem bài thi chính giữa toàn bộ ví dụ mẫu đáp đúng không được trong lòng lạnh r ê n một tiếng sau minh thắng vội vàng đem rung động trong lòng áp bách dưới đi tiếp lấy liền bắt đầu nghiêm túc phê duyệt lên bài thi tình hồn đan có thể trợ giúp võ giả khôi phục linh hồn lực chỉ cần là mượn trong đó loại nào dược thảo dược liệu đắc tỉnh hồn đan chủ vị thuốc thảo chính là huyền giai cao cấp dược thảo an thần thảo mà an thần thảo chủ yếu công hiệu trừ có thể tĩnh tâm an thần ra còn có một nơi ẩn nút công hiệu đó chính là khôi phục linh hồn lực mà hoàn hồn đan chính là mượn an thần thảo chính giữa ẩn nút công hiệu cho nên có thể trợ giúp võ giả khôi phục linh hồn lực t minh thắng phê duyệt hoàn nửa há bài thi sau khi không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng kinh hãi vẻ cơ hồ lộ ra mà ra phải biết tỉnh hồn đan nhưng là lục phẩm đan dược cao cấp ngay cả tầm thường lục phẩm luyện đan sư đều không có tư cách tiếp xúc tỉnh hồn đan với không thể nào biết an thần thảo chính giữa ẩn nút công hiệu nhưng trước mắt này cái khu khu luyện đan sư ngũ phẩm phẩm giai tiểu tử lại có thể đem an thần thảo chính giữa công hiệu một tia không kém phân tích ra được đây quả thực là để cho không thể tin được ta cũng không tin hắn thật đúng là cũng có thể đáp đúng hay sao theo bản năng lau một cái trên c h á n mồ hôi hột sau khi minh thắng trong lòng không tin tả giận chửi một câu tiếp lấy liền tiếp tục phê duyệt đứng lên bất quá tiếp theo một màn lại càng làm cho minh thắng trong lòng một trận kinh hãi muốn chết xin hỏi đang luyện chế giữa nguyên đan lúc cần thiết phải chú ý chuyện gì hạng đắc một trong số đó giữa nguyên đan là võ cảnh võ giả giữa nguyên cố bản tăng cao tu vi đan g dược cho nên đang luyện chế lúc nhất định phải trưởng khống tốt ngọn lửa mức độ nếu không một khi hỏa diễm nhiệt độ mất thăng bằng luyện chế được dưỡng nguyên đan chẳng những không cách nào trợ giúp võ giả tăng cao tu vi còn dễ dàng đưa đến võ giả t ẩ u hỏa nhập ma hai nếu là ở luyện chế dưỡng nguyên đan lúc luyện đan sư nhất định phải tập trung tinh thần hơn nữa không thể có chút nào nghĩ bậy chương năm trăm mười cơn sóng thần bất quá nếu là ở luyện chế giữa nguyên đan lúc thêm nửa cây thanh nguyên thảo ở trong đó lời nói chẳng những có thể gia tăng dưỡng nguyên đan chính giữa dược liệu hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi nguyên đan chính giữa hai hoàng n ầ m toàn bộ tránh cho la minh thắng liên tục phê duyệt mấy chục đề sau khi hai tay một trận run d ẩ y run d ẩ y phát run cả người cơ hồ lâm vào một mảnh mờ mịt chính giữa phải biết giữa nguyên đan cái đề mục này ngay cả rất nhiều thất phẩm luyện đan sư đều không cách nào đạt tới mãn phần yêu cầu ngay cả hắn ban đầu khảo h ạ n lúc đề thi này cũng bất quá chỉ cho hắn một nửa số điểm mà thôi trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chỉ có đem thanh nguyên thảo g i a nhập dưỡng nguyên đan cái biện pháp này trả lời đi ra cái này đề mục mới đủ đủ lấy được mãn phần mà cái biện pháp này ngay cả minh nguyên cũng là sau đó ở một bộ cực kỳ cổ xưa luyện đan sách vở chính giữa mới tìm được câu trả lời nhưng trước mắt diệp phong đến tột cùng là như thế nào biết được giữa nguyên đan chính giữa chỉ có gia nhập thanh nguyên thảo mới có thể đem dược liệu hoàn toàn phát huy được chẳng lẽ tiểu t ử này thật đem bài thi toàn bộ đáp đúng hay sao nghĩ tới đây minh thắng trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút một cái không tốt dự cảm chậm rãi nổi lên phải biết hắn càng về sau phê duyệt phát hiện bài thi trên đề mặc dù càng ngày càng khó nhưng là đối với diệp phong mà nói tựa hồ vô cùng dễ dàng một dạng căn bản không có bất kỳ khó khăn không chỉ có như thế ngay cả trước hắn thật sự phê duyệt qua mỗi một đạo đề hắn đều không cách nào từ trong đó phát hiện một chút kẽ hở đừng nói là muốn cho diệp phong trừ điểm nếu là đổi thành trong ngày thường lời nói chỉ sợ hắn cũng hận không được cho diệp phong nhiều hơn mấy phần dù sao giống như thiên tài như vậy thanh niên có thể đem dược thảo chính giữa đủ loại kiến thức toàn bộ cặn kẽ bày ra sợ rằng toàn bộ đan phù thành chính giữa cũng rất khó đang tìm ra người thứ hai ta cũng không tin hắn còn có thể thật toàn bộ đáp đúng hay sao cắn răng lạnh rên một tiếng sau khi minh thắng không để ý trên c h á n nhỏ dọa xuống mồ hôi hột ngay sau đó tiếp tục bắt đầu phê duyệt đứng lên phải biết hắn với diệp phong đánh hạ đánh cuộc sau khi nếu là hắn ở trước mặt nhiều người như vậy cuối cùng thua ở diệp phong lời nói sợ rằng đến lúc đó hắn chẳng những phải bị diệp phong quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi hơn nữa một khi bị chấp pháp điện truy xét lên hắn lần này thật sự làm việc lời nói sợ rằng nguy hiểm tính mạng rồi dù sao hắn ở phòng khảo hạch chính giữa chẳng những sẽ thi sinh bài thi hơn nữa còn cố ý gây khó khăn thí sinh cái này đã xúc phạm đan thắp chính giữa q u ý củ cho nên chỉ có đem mũ mão t ử hụp lên diệp phòng trên đầu mới có thể miễn đi một kiếp cựu tinh chi diệp thảo có thể đối với võ giả đưa đến công hiệu gì nếu là gia nhập đan dược chính giữa lời nói lại có thể luyện chế ra đan dược gì đem trong lòng lên xuống không đính ước tự bỏ ra sau khi minh thắng thấy trước mắt một đề lúc trong lòng nhất thời một trận h ư n phấn phải biết cựu tinh chi diệp thảo mặc dù là đan dược lục phẩm chính giữa yêu cầu dược thảo nhưng là cực kỳ hiếm thấy ngay cả thất phẩm luyện đan sư cũng không nhất định sẽ có nghe thấy trừ lần đó ra cựu tinh chi diệp thảo công hiệu đối với bình thường luyện đan sư mà nói căn bản sẽ không có chút biết cho dù tên tiểu tử trước mắt này coi như là ở tinh thông luyện đan chi thuật cũng không thể nào biết như thế lánh môn dược thảo bất quá là minh thăng cái ý niệm này vừa mới lên không tới chốc lát vốn là ở trong lòng hắn đắc ý với hương phấn tâm tình giờ phút này trong nháy mắt tiêu tan không thấy cả người phảng phất bị tới một con nước lạnh một dạng ngây tại chỗ đắc cựu tinh chi d ư ợ c thảo chính là lục phẩm đỉnh cấp dược thảo chẳng những có thể trợ giúp võ giả khôi phục thương thế trong cơ thể hơn nữa còn có chữa võ giả trong cơ thể kinh mạch tác dụng nếu là đem cửu tinh chi diệp thảo dùng để luyện chế đan dược lời nói liền có thể luyện chế thành đan dược lục phẩm cửu tinh đan mà cửu tinh đan chủ yếu công hiệu chính là chữa võ giả thương thế trong cơ thể bất quá bởi vì cửu tinh chi diệp thảo hơi hiếm thấy cho nên đang luyện chế cửu tinh đan lúc phần lớn võ giả cũng biết sử dụng phổ thông chi diệp thảo ngay cả thay thế cửu tinh chi diệp thảo từ đó làm cho cựu tinh đan dược hiệu thật to súc giảm điều này sao có thể là minh thắng diệp phong đáp nội dung mở ra nhìn một cái sau khi cả người trong lòng trong nháy mắt giật mình một mảnh cơn sóng thần thậm chí ở con ngươi chính giữa thoáng qua một chút sợ hãi cùng vẻ kinh hãi phải biết ngay cả hắn cũng không quá biết cựu tinh chi diệp thảo dược liệu còn có điều luyện chế thành đan dược có thể tên tiểu t ử trước mắt này ngược lại tốt chẳng những đem c ử u tinh chi diệp thảo dược liệu với luyện chế thành đan dược cũng giải thích rõ ràng lại còn đem chi diệp thảo với c ử u tinh chi diệp thảo trong đó khác nhau cho hoa phân ra tới hán đây sao vậy hay là tới khảo hạch lục phẩm luyện đan sư tiểu tử này nắm giữ kiến thức sợ rằng cũng có thể khảo hạch thất phẩm luyện đan sư chứ trận ngược lại hít một hơi khí lạnh sau khi minh thắng trong lòng một trận không dám tin nói thậm chí làm diệp phong cho thấy kinh người như vậy tài nghệ sau khi minh thắng trong lòng đối với diệp phong vẻ k i ế n kỵ càng phát ra m á n h liệt phải biết có thể biết nhiều như vậy kiến thức luyện đan hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy sợ rằng tiểu tử này thế lực sau lưng tuyệt đối cường đại tới trình độ nhất định nếu không lời nói chính là hai mươi tuổi ra mặt thanh niên làm sao có thể biết nhiều như vậy kiến thức luyện đan không nói hơn nữa còn ở đan t h á p chính giữa chấn định như vậy như thường căn bản không có chút nào hốt hoảng vẻ Trừ lần đó ra ngay cả một mực sau l ư n g diệp phong cùng theo tên lão giả kia minh thắng cũng mơ hồ ở trên người đối phương cảm nhận được một tia nguyên vũ cảnh võ giả khí tức đồng thời còn kèm theo một tia thất phẩm luyện đan sư khí tức như thế mà nói chuyện tên tiểu t ử trước mắt này có thể làm cho nguyên vũ cảnh cấp bậc thất phẩm luyện đan sư quyết một lòng đi theo đến đây thế lực sau lưng tuyệt đối không có đơn giản như vậy ngay sau đó minh thắng càng về sau phê duyệt trong lòng càng khiếp sợ h ắ n cùng với hoàng hải hai người xuất ra suốt một trăm hai mươi đạo đề thi toàn bộ bị diệp phong đáp đúng không có một tí sai lầm điều này cũng làm cho coi là chủ yếu nhất là ngay cả rất nhiều lánh môn câu trả lời đều bị tiểu tử này toàn bộ viết ở bài thi trên đây thật là người so với người làm người ta tức chết ngay cả thất phẩm luyện đan sư minh thắng giờ khác này ở diệp phong trước mặt cũng như có một đứa bé học đi bộ một dạng căn bản cầm diệp phong không có bất kỳ biện pháp nào dù sao liền ngay cả chính hắn cũng không biết kiến thức cũng có thể bị diệp phong dễ dàng toàn bộ đắp ra như vậy thứ nhất hắn ha chẳng phải là xấu hổ mất mặt đến cực hạn trừ lần đó ra để cho minh thắng cảm thấy khiếp sợ là diệp phong lại chỉ chưa dùng tới nửa nén hương thời gian liền đắp xong tấm này bài thi nói như vậy lời nói tên trước mắt này thiên phú đến tột cùng là có biến thái cỡ nào minh trường lão ta bài thi ngươi phê duyệt hoàn sao thấy minh thắng trên đầu mồ hôi hột không ngừng lan xuống rơi vào bài thi trên diệp phong trong lòng thầm mắng một tiếng sau khi không nhịn được mở miệng hỏi theo diệp phong trước mắt cái lao ra hỏa này nhất định là cảm giác mình đáp nội dung toàn bộ chính xác cho nên mới nghĩ tưởng thúc giục trong cơ thể mồ hôi hột đưa hắn đáp ở bài thi thượng để cho len lén xóa sạch Trước 511, hành hung trưởng lão ho khan khủ cái đó diệp công tử mới vừa rồi là minh trưởng lão hiểu lầm ngươi tấm này bài thi ngươi toàn bộ đáp đúng thấy minh thắng như thế còn lăng bất động đứng nguyên tại chỗ hoàng hải không thể làm gì khác hơn là k i ể m chế xuống rung động trong lòng vẻ sau liền mặt d à y ho khan mấy tiếng mở miệng nói dù sao gặp phải loại thiên tài này muốn đi tận lực châm đối với đối phương thật sự là có chút quá mức khó khăn phải biết nếu như đề mục ra quá khó khăn lời nói coi như có thể làm khó được tên tiểu t ử trước mắt này chỉ khi nào mười mấy tên luyện đan sư toàn bộ bị quét xuống lời nói tuyệt đối sẽ đưa tới chấp pháp điện với tháp chủ chú ý đến lúc đó hai người bọn họ trưởng lao chức vị sợ rằng cũng không nhất định có thể giữ được nhưng nếu là ra hơi chút đơn giản một ít lời tựa như cùng tấm này bài thi một dạng đối phương căn bản không có chút nào độ khó thật lạ như cùng ăn cơm uống nước một dạng dễ như t r ở bàn tay thậm chí cho tới bây giờ hoàng hải mới rốt cuộc minh bạch diệp phong tại sao lại ở thi đường trên khò khò ngủ say cảm tình người ta là cảm thấy đề mục thật sự là quá đơn giản cho nên căn bản đều không coi này là chuyện gì xảy ra có thể minh thắng lại còn không sợ chết đều đi cùng người ta đánh cuộc bây giờ thật đúng là mang đá lên đập chân mình ừ các ngươi đã đã phê duyệt hoàn bài thi ta nghĩ rằng lúc trước minh thắng trưởng lao với ta đáp ứng đánh cuộc bây giờ nên thực hiện chứ cười lạnh một tiếng sau diệp phong nhìn vẻ mặt đầy rung động minh thắng mở miệng rêu rêu nói dù sao lúc trước cái lao ra hỏa này có thể là muốn hủy bỏ xuống hắn luyện đan sư thân phận hơn nữa còn phải đem hắn đưa vào chấp pháp điện chính giữa nghiêm trị một hồi trong đó dụng tâm hiểm ác sợ rằng kẻ ngu cũng có thể cảm thụ được bây giờ đánh cuộc thất bại hắn ngược lại muốn nhìn một chút trước mắt cái lao ra hỏa này còn có gì để nói đánh cuộc giờ phút này nghe được diệp phong một trận hài hước giọng sau khi minh thắng rốt cuộc tình h ồ n lại tiếp lấy lửa giận trong lòng trong nháy mắt tăng vọt đến một cái cực hạn mặt đầy sát cơ đất nhìn về phía diệp phong đùa hắn chính là đường đường đan tháp trường lão cho tiểu tử này mở miệng nói xin lỗi cũng không tính nếu là trả lại cho hắn quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi tự vả b ạ t thai lời nói Khi lui sau về phía sau ở đàn theo á láo đánh trách p ra ra Diệp Phong chính còn có chuẩn thực cuộc coi Cảm được cơ hắn Minh không hiện như hạ không nhận Minh thắng khi, nào tồn Nếu trưởng nói, đừng nể trong giữa, mũi tại. lời tại ra ra sau mắt ó mặt mặt. mà sát là lộ l bị vậy lên một đ ạ hàn mang, liền thiếp lấy liền giọng lệnh như băng nói. Theo diệp phong trước mắt cái lao ra hỏa này nếu dám cố tình làm khó cùng hắn vậy sẽ phải làm tốt làm khó mình kết quả không n ể mặt ha ha ha xú tiểu tử ngươi giết con ta minh nguyên cũng không tính bây giờ lại còn dám mở miệng uy hiếp lão phu hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả còn muốn như thế nào nữa hay sao vừa dứt lời ở ngoài sáng thắng trên người một cổ nguyên vũ cảnh sơ cấp khí thế liền trong nháy mắt buộc phát ra hướng diệp phong áp bách mà tới theo minh thắng diệp phong không phải là kiến thức luyện đan thượng cường hãn một ít thôi nếu là bàn về thực lực lời nói tên tiểu tử trước mắt này sợ rằng căn bản không phải hắn hợp lại địch dù sao nguyên vũ cảnh với khôn vũ cảnh giữa t r ê n l ệ n h huyền như thiên địa một dạng như thế nào tên tiểu tử trước mắt này có thể vượt qua thật là có cái dạng gì nhi tử sẽ có cái đó dạng cha thấy minh thắng mặt đầy vô lại như vậy bộ dáng diệp phong cảm thán lắc đầu một cái sau khi tay trái chậm rãi nâng lên trong cơ thể khôn vũ cảnh viên mãn khí thế trong nháy mắt thuốc g ụ c mở trong n g á y mắt chỉ thấy ở diệp phong trên người hai tử một bột một xanh một tranh năm đạo vũ hoàn chợt nổi lên trong đó ở diệp phong đạo kia tranh sắc vũ h o à n trên một cổ trăm vạn năm cấp bậc đại yêu khí thế giờ phút này chợt buộc phát ra hướng minh thắng trên người ép tới chuyện này đây là trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn điều này sao có thể thấy diệp phong thi triển mà ra trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn sau khi vốn là mặt đầy sát cơ minh thắng giờ phút này trên mặt khinh miệt vẻ khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa bong dáng c ấ p lấy là mặt đầy kinh hãi cùng vẻ sợ hãi đua ngay cả hắn nguyên vũ cảnh sơ cấp trên người bây giờ cường hãn nhất vũ hoàn cũng bất quá là ba mười vạn năm cấp bậc a với diệp phong trên người cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn thật sự tương đối đơn giản là không chịu nổi một kích huống chi diệp phong giờ phút này thật sự biểu diễn ra thực lực chân chính để cho minh thắng trong lòng hiện lên vô số vẻ k i ê n kỵ thậm chí ngay cả một tia phản kháng uy nghĩ đều không cách nào t h ă n g đi ra trời mới biết hắn kết quả trêu ra như thế nào một cái quái vật chẳng những ở kiến thức luyện đan thượng cực kỳ cường hãn ngay cả thực lực cũng kinh khủng đến người thường căn bản không dám tin tưởng bước dù sao có thể ở khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc là có thể nắm giữ trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàng thiên tài sợ rằng toàn bộ trung vũ vực đều không tìm ra mười ngón tay số đến đây đi mà những thiên tài này mỗi cái cơ hồ đều là ẩn n ú t thế lực chính giữa đứng đầu đệ tử như thế nào hắn chính là một cái đan tháp trưởng lão có thể đắc tội nổi bây giờ cho lão tử quỳ xuống thấy minh thắng mặt đầy ngây ngốc ngây tại chỗ diệp phong trợn trợn quát một tiếng sau khi trong cơ thể khí thế trong nháy mắt tăng v ọ n hướng một bên minh thắng hung hăng ép tới ùm trong nháy mắt ở h o à ngay Hải mặt đầy không dám tin dưới ánh mắt, chỉ thấy Minh Thắng giống như một con run dế một dạng ở diệp phong khí thê bách bên dưới, trong nháy mắt bị áp bách trên đất, không cách nào nhúc nhích tin dưới giống diệp dưới, i mặt dám mắt, một một mắt một trong trên đất, đầy con run dạng bên nào dế áp áp ở bị n g a sau đó chỉ thấy diệp phong tay trái chợ huy động mà ra một đạo linh khí trưởng ấn trợt ngừng kết mà thành sau đó hung hãn vô hướng minh thắng trên mặt d à y phải biết lấy diệp phong thực lực bây giờ một trưởng đi xuống đủ rồi bù đắp được nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả toàn lực nhất kích ẩm trong phút chốc chỉ thấy minh thắng cả người còn không kịp phản ứng tới lại bị diệp phong một trưởng vỗ bay ra ngoài không nói cả người trên không trung c u ồ n g phún ra một cổ huyết vụ sau khi liền t ẽ xuống đất một trận hét thẳng lên xú tiểu tử ngươi lại dám đánh đan tháp trưởng lão một bên hoàng hải thấy vậy sắc mặt kịch biến ngay sau đó chỉ hướng diệp phong mặt đầy lửa g i ậ n đạo dù sao minh thắng ở nói thế nào dầu gì cũng là đan tháp trưởng lão có thể tên tiểu tử trước mắt này chẳng những đánh trưởng lão hơn nữa còn để cho trưởng lão quỳ xuống cho hắn nói xin lỗi cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo chứ nếu là truyền đi lời nói sợ rằng lui về phía sau đan tháp coi như là xấu hổ mất mặt tẫn ha ha đánh đan tháp trưởng lão như loại này không biết tiến thủ chỉ biết là hãm hại thí sinh d ấ t dưới làm sao hợp với làm đan tháp trưởng lão hôm nay ta giao hơn hắn cũng bất quá là cho hắn biết k h á c cho là mình là đan tháp trường lão liền có thể muốn làm gì thì làm nhìn p xuống đất một trận kêu thảm thiết minh thắng diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi liền tùy ý khoát khoát tay xoay người rời đi theo diệp phong minh thắng kết cục như thế chẳng qua là chính mình lỗi do tự mình gánh thôi hơn nữa đối với phương có tật giật mình lại làm sao có thể dám đem phòng khảo hạch sự tình nói ra chương năm trăm mười hai khảo hạch mãn phẩn cho nên minh thắng hoàn toàn là người câm ngậm b ù hòn mà im có nỗi khổ không nói được ai hoàng hải nhìn diệp phong rời đi bóng lưng trong lòng cố nhiên lửa dẫn ngút trời nhưng là lại một trận không thể làm gì dù sao bọn họ lần này thành tựu i đã thuộc về không tuân theo đan tháp quy tắc nếu là truyền đi lời nói không nói trước diệp phong kết quả sẽ như thế nào chỉ sợ hắn với minh thắng hai người cũng sẽ bị thủ tiêu thân phận t r ư ở n g lão thậm chí đều có thể sẽ bị trực tiếp hủy bỏ luyện đan sư thân p h ậ n đưa vào chấp pháp điện nghiêm trị bất quá giống như diệp phong loại này không theo bình thường bộ sách võ thuật xuất bài thí sinh nhưng là đem minh thắng với hoàng hải hai người cho thuyết phục một chút tính khí cũng không có âu n g ư ờ i này lại không việc gì giờ phút này diệp phong từ phòng khảo hạch chính giữa đi ra tuyết mai mục phong nông âu dương tinh chờ mọi người đầu tiên là s ứ ơ sở tiếp lấy cảm thấy rất ngờ vực đạo theo lý thuyết diệp phong dám đạp cửa đi vào gây chuyện nhất định sẽ bị minh trưởng lao với hoàng trưởng lão hai người hung hãn dạy dỗ một trận mới đối với có thể bây giờ nhìn lại tên trước mắt này hoàn hảo không chút tổn hại căn bản không có một tia bị giáo hấn qua vết tích cái này không do để cho mọi người trong lòng một trận tò mò chẳng lẽ luôn luôn cánh khí nóng này minh trưởng lão lại không có giáo hấn tiểu tử này hay sao thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh dáng vẻ tuyết t mai r o nhưng g lòng một trận một đ í c nói thầm. Dù d sao, ớ i cái h ì n n n của à cái này cố này làm ra vẻ ra vẻ hôm a nang tiến vào phòng khảo hạch chính giữa, dám đánh thành đầu heo mới nên tiến phòng chính thành đúng. Nhưng tuyệt đối vào khảo heo hạch h đầu sẽ bị nay xem ra hẳn là minh trưởng lão với hoàng trưởng lão mở một mặt lưới không có giáo huấn người này à diệp huynh đệ ta quan sát trên người của ngươi khí tức hẳn mới vừa có qua chiến đấu mới đối với chẳng lẽ ngươi đem kia hai cái khảo hạch trưởng lão cho đánh hay sao vừa nghĩ tới diệp phong kia tính tình nóng nảy còn có kinh khủng kia dị hỏa vũ kỹ mục phong nông theo bản năng đánh dùng mình một cái sau khi mặt đây không dám tin thấp giọng hỏi đua nơi này chính là trung vũ vực đan tháp trụ sở chính nếu là diệp phong thật đem người ta trưởng lao cho đánh lời nói trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì kia hai cái không biết sống chết lao ra hỏa lại dám xé ta bài thi cho nên đưa bọn họ đánh một trận cũng coi là trong tình lý nghe vậy diệp phong cười nhạt sau khi liền nói với mục phong nông t lời này vừa nói ra mọi người chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy kinh hãi nhìn về phía diệp phong ở người ta đan tháp địa bàn để người ta trưởng lao cho đánh hơn nữa còn nói như thế quan miệng đường hoàng cũng không tránh khỏi quá tự do phong khoáng chứ thư cái này cố làm ra vẻ ra hỏa lại còn dám đại ngôn bất tàm nói đem minh trưởng lao cho đánh thật là không biết sống chết thấy diệp phong lại còn ở cố làm ra vẻ tuyết mai trên mặt thoáng qua một tia chán ghét sau liền mở miệng đối với bên người âu dương tinh nói ngay tại âu dương tinh đang chuẩn bị mở miệng đăng lúc từ phòng khảo hạch chính giữa chậm rãi đi ra hai bóng người nhìn kỹ một chút chính là minh thắng cùng hoàng hải hai vị trưởng lão là minh trưởng lão với hoàng trưởng lão hai người xem ra bọn họ hẳn đã phê duyệt hoàn bài thi chuẩn bị tuyên bố thành tích mới đối với không sai chẳng qua là minh trưởng lão mặt kết quả là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bị người đánh hay sao thấy minh thắng cùng hoàng hải hai người từ phòng khảo hạch chính giữa đi ra sau khi ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tới bất quá làm mọi người thấy minh thắng trên mặt kia đỏ tươi giấu bàn tay hơn nữa khỏe miệng lưu lại vết máu sau khi đầu tiên là s ư ơ n g sờ tiếp lấy tựa như cùng vỡ tổ một dạng rối rít thấp giọng nghị luận rất rõ ràng minh thắng trên mặt giấu bàn tay là bị người đánh xuống cái này thì ngay cả kẻ ngu cũng có thể nhìn ra hơn nữa từ nơi này đạo dấu bàn tay trên mọi người mơ hồ đánh giá móc ra thời gian chính là diệp phong tiến vào phòng khảo hạch sau khi hẳn mới chuyện phát sinh chẳng lẽ đúng như diệp phong nói hắn đem minh trưởng lao cho đánh một trận tơi bời hay sao ho khăn một cái lần khảo hạch này thành tích đã toàn bộ đi ra tiếp theo ta liền tuyên bố các ngươi thành tích thấy mọi người rối rít nhìn mình minh thắng chỉ cảm thấy nét mặt già n u a hỏa cay cay đất một đỏ vội vàng ho khan hai tiếng mở miệng hô dù sao rõ ràng như vậy giấu bàn tay mọi người chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút sợ rằng cũng có thể đoán ra kết quả là chuyện gì xảy ra bất quá tốt đang lúc mọi người quan tâm nhất còn là mình thành tích như thế nào cho nên rối rít kềm chế trong lòng lòng hiếu kỷ nghe minh thắng trưởng lão bắt đầu tuyên bố thành tích thất hiên bốn mươi chín phân khảo hạch thất bại nô đại xuyên 57 phút khảo hạch thất bại đỗ nhất phồn 66 phân khảo hạch thất bại minh thắng mỗi mở miệng tuyên bố một cái tên mọi người tại đây sắc mặt liền kịch biến xuống dù sao lần khảo hạch này ở vòng thứ nhất liền đảo thải nhiều người như vậy kia ở sau khi hai đợt chính giữa trời mới biết sẽ còn bị loại bỏ bao nhiêu võ giả trừ lần đó ra phần lớn luyện đan sư cũng đã là lần thứ hai khảo hạch một khi khảo hạch thất bại lời nói tương hội tại mười năm chính giữa không cách nào khảo hạch lần nữa hơn nữa còn sẽ bị thủ tiêu luyện đan sư thân phận như vậy thứ nhất lời nói đối với những thầy luyện đan này mà nói đơn giản là thiên đại tin giữ một loại âu dương tinh 92 phân khảo hạch thông qua mọi người ở đây cũng sắc mặt như cho tàn lúc minh thắng mở miệng tiếp tục tuyên bố âu dương sư tỷ chúc mừng ngươi nghe được minh thắng tuyên bố sau khi tuyết mai sắc mặt vui mừng liền mở miệng hướng âu dương tinh chúc mừng đạo đương nhiên nói xong câu đó sau khi tuyết mai liền hướng diệp phong ném đi một cái đắc ý ánh mắt hướng diệp phong khoe khoang dù sao âu dương tinh nhưng là thành công thông qua khảo hạch hơn nữa còn có thể đạt được chín mươi hai phân chia tích tồn tại cùng cái đó bài thi trực tiếp bị xé ra hỏa đem so sánh lời nói thật là cường không biết bao nhiêu lần t r ê n h lệch người nữ nhân đ i ê n này thật đúng là phiền thoái thấy tuyết mai mặt đầy vô cùng đắc ý biểu tình phảng phất chính mình khảo hạch thông qua một dạng diệp phong không nhịn được cau mày một cái sau mở miệng lẩm bẩm dù sao bị như vậy một cái nữ nhân điên cho c u ố n lên lời nói vô luận là ai cũng sẽ nhức đầu vô cùng diệp phong một trăm hai mươi phần khảo hạch mãn phần ngay tại tuyết mai một trận vô cùng đắc ý đang lúc một đạo van g dội thanh âm giống như một đạo cự lôi một dạng giờ phút này ở trong đám người trong nháy mắt buộc phát ra cái gì điều này sao có thể mọi người tại đây nghe được câu này sau khi sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đầy không dám tin nói đùa người này chỉ dùng ngắn ngủi n ử a nén hương thời gian làm bài thi làm sao có thể đạt được một trăm hai mươi phân chia tích cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta không dám tin chứ phải biết bọn họ cũng đều là làm suốt thời gian một nén nhang mới rời khỏi phòng khảo hạch nhưng người ta chỉ làm nửa nén hương thời gian chẳng những đem bài thi toàn bộ đắp xong hơn nữa còn đạt được mãn phần thành tích đây thật là người so với người tức chết người tiết tấu a dĩ nhiên giờ khác này ở mọi người chính giữa trong lòng rung động nhất trừ tuyết mai ra chính là âu dương tinh với mục phong nông hai người chương năm trăm mười ba đạt được mãn phần dù sao lần thi này đề độ khó rốt cuộc có bao nhiêu đại âu dương tinh rõ ràng nhất bất quá nhưng đối phương lại chỉ dùng nửa nén hương thời gian liền có thể đem chọn bộ đề thi làm xong không nói hơn nữa còn có thể đạt được mãn phần thành tích như vậy thiên phú đơn giản là cường hãn đến để cho người không dám tin bước n g ư ơ i ngươi làm sao có thể đạt được mãn phần ngươi nhất định là an gian thấy diệp phong mặt đầy ngoạn vị nhìn mình tuyết mai thật vất vả từ rung động chính giữa thanh sau khi tỉnh lại đỏ bừng cả khuôn mặt đất chỉ diệp phong mở miệng nói dù sao theo tuyết mai trước mắt cái này cố làm ra vẻ ra hỏa làm sao có thể sẽ đạt được mãn phần thành tích trừ an gian g ra tuyết mai căn bản không tưởng tượng nổi những khả năng khác an gian g chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn minh trưởng lão với hoàng trưởng lão hai người giám khảo tài nghệ cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong liền không khách khí chút nào mở miệng hỏi ngược lại trước mắt người nữ nhân đ i ê n này năm lần bảy lượt theo sát hắn một mực đối nghịch bây giờ thật vất vả có cơ hội diệp phong dĩ nhiên phải thật tốt làm nhục người nữ nhân điên này một hồi mới được ngươi nghe được diệp phong lời nói sau tuyết mai nhất thời một trận không lời nào để nói t i ề u thân thể một trận run rẩy sau khi l ồ n g ngực lên xuống đất chỉ diệp phong mở miệng nói cho tới hôm nay tuyết mai cũng không muốn tin tưởng trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa thật có đến cực kỳ cường hãn tài l u y ệ n đan diệp sư huynh lại có thể ở vòng thứ nhất khảo hạch chính giữa đạt được mãn phần chúc mừng thấy tuyết mai đã sớm bị lửa giận làm mờ lý trí âu dương tinh không thể làm gì khác hơn là ấ y n ấ y cười một tiếng đem tuyết mai kéo ra phía sau mở miệng đối với diệp phong hành lễ nói dù sao giống như diệp phong thực lực như vậy thanh niên roi mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa sợ rằng đều là phượng m a u lân giác như vậy tồn tại hôm nay nàng có thể gặp trong lòng đã sớm đối với diệp phong sinh ra vô số hiếu kỳ cảm giác may mắn may mắn mà thôi thấy tuyết mai giờ phút này giống như đấu bại công kê một dạng kéo dài đến đầu đẹp đứng ở âu dương tinh sau lưng diệp phong rốt cuộc thở phào một cái mở miệng cười nói dù sao cho dù ai một mực bị người nữ nhân điên này cho quấn sợ rằng cũng sẽ cảm thấy nhức đầu chứ tốt mới vừa ở vòng thứ nhất khảo hạch thông qua các vị tiếp theo liền theo ta tiến vào phòng khảo hạch tiến hành đợt thứ hai khảo hạch về phần khảo hạch thất bại các vị hy vọng không ngừng cố gắng thấy trong khoảnh khắc vốn là chật trội vô cùng phòng khảo hạch bên ngoài trong nháy mắt liền rời đi mười mấy tên luyện đan sư chỉ để lại bốn năm người sau khi minh thắng liền phất tay một cái đối với trước người mọi người nói về phân diệp phong t r ư ớ c làm đ ụ c chuyện hắn đối với minh thắng mà nói sợ rằng đời này cũng sẽ không quên bất quá dưới mắt hắn không phải là đối phương đối thủ khảo hạch trên lại không làm khó được đối phương toàn bộ căn bản cầm đối phương không có biện pháp nào đương nhiên minh thắng giờ phút này vẫn không có từ bỏ ý định ở đợt thứ hai khảo hạch chính giữa hắn đã sớm với hoàng hải bảy cặp ấy chỉ chờ diệp phong chính mình chui vào chịu chết rất nhanh mọi người liền theo minh thắng đi tới đợt thứ hai phòng khảo hạch chính giữa lần này phòng khảo hạch chính giữa trừ diệp phong ra tổng cộng còn có bốn gã luyện đan sư trừ trước thông qua âu dương tinh r a còn có lượng danh luyện đan sư cũng may mắn thông qua vòng thứ nhất khảo hạch đợt thứ hai khảo hạch liền là đối với dược thảo phân biệt cùng tinh luyện chỉ cần các ngươi có thể đem trên bàn mười cây dược thảo toàn bộ phân biệt ra được sau đó đem tinh luyện thuốc pha chế sắn dịch lời nói liền coi như là thành công thông qua khảo hạch hướng phòng khảo hạch chính giữa quét nhìn một vòng mấy lúc sau minh thắng liền mở miệng đối với mọi người tuyên bố tinh luyện dược dịch nghe vậy mọi người tại đây đầu tiên là s ư ơ n g s ờ thiếp lấy cảm thấy rất ngờ vượt đạo phải biết trước luật thứ hai khảo hạch chỉ cần đem dược thảo chủng loại còn có công hiệu phân biệt ra được liền có thể có thể lần khảo hạch này chẳng những muốn phân biệt dược thảo hơn nữa còn phải đem dược thảo tinh luyện thuốc pha chế sắn dịch thật là cổ quái vô cùng không sai các ngươi ở đợt thứ hai thật sự đề luyện ra dược dịch tương hội tại vòng thứ ba thời điểm luyện chế đan dược lúc hợp với dụng tràng cho nên các ngươi ở tinh luyện dược dịch lúc ngàn vạn lần không nên lơ là sơ xuất bởi vì một khi tinh luyện dược dịch thuần độ quá thấp l ờ i nói Tương gián tiếp ảnh hưởng các vòng kế. Tiếp thanh tích. Thấy mặt tình Thắng trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền mở miệng nói. Phải biết, một tuôn tinh hưởng ngươi người cười dược gián ảnh vòng cùng nghi Minh lòng lạnh liền miệng nói. này luyện chính là hắn với Hoàng Hải là làm khó phong, cho nên cô ý nghĩ hội hoặc khi, Phải dịch, Hải khó cho mọi biểu với diệp các kế. mở cô vẻ vô sau ra lấy làm là là ý đương ợ c chiêu một A. đ ư nhiên đổi thành ngày thường lời nói ba lần tỉ thí như cũ yêu cầu tinh luyện d ư ợ c dịch cho nên hắn cũng chẳng qua là đem vòng thứ ba tranh tài hơi chút trước thời hạn thôi cũng sẽ không coi là thành vi phạm quy lệ hào hào bất quá coi như minh thắng vừa dứt lời đang lúc vốn là yên tĩnh không tiếng động phòng khảo hạch chính giữa giờ phút này mọi người nhất thời nghe được một trận bút mực đáp lại tiếng động nhìn kỹ một chút chính là diệp phong chỉ thấy giờ phút này diệp phong đã quan sát hoàn một gốc dược thảo đem dược thảo chính giữa công hiệu với tập quán toàn bộ viết ở bài thi trên tiếp lấy bắt đầu quan sát thứ nhì bùi cây dược thảo người này Thấy dù sao vòng thứ nhất khảo hạch lúc diệp phong thật sự biểu diễn ra kinh khủng thành tích đã sớm đem mọi người tại đây toàn bộ thuyết phủ giờ phút này một gốc tản ra trận trận thơm dịu hơi thở nhìn qua lại huyện như liên quan cành cây khô một loại dược thảo chính nằm ngang ở diệp phong thi trên bàn ngọa tào minh thăng cái lao ra h ỏ a này lại cố ý làm khó lão tử thấy trên bàn căn giống như nhánh cây như vậy dược thảo sau khi diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút trong lòng không nhịn được một trận thầm nói phải biết gốc cây này giống như liên quan cành cây khô như vậy dược thảo gọi là ô thiết mộc mà ô thiết mộc là một loại cực ít dùng đến một loại dược thảo chỉ có đang luyện chế lục phẩm đan dược cao cấp, lúc, có thể dùng được. cố có cây thuốc phẩm thể không phải Minh Thắng cố ý làm khó hắn lời nói, làm sao có thể hội thi khảo đến cây thuốc này thảo. nói, đang đan đan đến sao luyện nguyên dùng Nếu này làm lời làm một mới ý xem xét lại một bên âu dương tinh còn có còn lại tam phẩm luyện đan sư thi trên bàn bày ra mười cây dược thảo toàn bộ đều là thường thấy nhất mười cây dược thảo duy chỉ có hắn thi trên bàn bày ra dược thảo ngay cả bình thường lục phẩm luyện đan sư sợ rằng cũng trước giờ chưa từng thấy chưa bao giờ nghe bất quá có hai đời kiến thức luyện đan tích lũy chính là một gốc ô thiết mộc lại làm sao có thể làm khó được diệp phong cầm trong tay ô thiết mộc cầm sau khi thức dậy diệp phong tử quan sát kỹ chỉ chốc lát sau liền nhanh chóng bắt đầu ở bài thi trên viết thoăn thoắt đứng lên ô thiết mộc sinh trưởng ở vùng sa mạc chính giữa một loại cực kỳ hiếm thấy chỉ có luyện chế đan dược lục phẩm một nguyên đan lúc mới có thể dùng đến tam thất thảo sinh trưởng ở ưu ám ở m ấ t vùng Là luyện chương ế một thuộc tính đan d ợ c t h ư năm g dược t h ả trăm mười bốn hoàn mỹ tinh luyện phải biết lúc trước hắn thật sự phân biệt ra được bảy cây dược thảo cơ hồ toàn bộ đều là dùng để luyện chế m ộ t thuộc tính đan dược dược thảo hơn nữa đều là thật khó để luyện ra dược thảo chẳng lẽ vòng khảo hạch kế tiếp minh thăng cái lao ra hỏa này là muốn cho ta dùng những dược thảo này tới luyện chế một quả đan dược lục phẩm hay sao nghĩ tới đây diệp phong không khỏi cau mày một cái sau khi không nhịn được một trận mắng thầm phải biết một tour này khảo hạch vẫn là thời gian một nén nhang nếu là đổi thành phổ thông luyện đan sư lời nói chỉ sợ rằng muốn một hơi thở để luyện ra mười cây thật khó tinh luyện dược thảo đơn giản là khó như lên trời bất quá cũng may hắn có dị hỏa hỗ trợ tinh luyện mười cây dược thảo Độ đại. khó cũng không tính、đại. Thứ 8 bùi cây. 150 tố, sinh cũng cây. tố, t bùi、cây. rất nhanh diệp phong liền đem còn lại ba cây dược thảo toàn bộ phân biệt ra được sau đó viết ở bài thi trên ngay sau đó mọi người ở đây vẫn còn ở phân biệt dược thảo đang lúc diệp phong đã đem bài thi giao cho minh thắng tiếp lấy đi tới tinh luyện dược thảo phòng luyện đan chính giữa dù sao tinh luyện dược thảo sẽ ảnh hưởng đến còn lại phân biệt luyện đan sư phân biệt dược thảo suy nghĩ cho nên yêu cầu ở đơn độc phòng luyện đan chính giữa mới có thể hoàn thành tinh luyện bước tiểu t ử này quả nhiên thật sự có tài lại có thể đem mười cây lánh môn dược thảo toàn bộ phân biệt ra được bất quá trong đó có một gốc dược thảo ta cố ý gian lận coi như hắn ở tinh thông dược thảo kiến thức hôm nay cũng phải cho ta tại ở chuyện này hơn nữa coi như hắn có thể đủ thông qua đợt thứ hai khảo hạch Một v ò ngay cuối cùng khảo hạch luyện khảo đ n cũng nhất định hắn Nhìn Phong lên Minh Thắng trong mắt lóe lên n có sắc cơ, giao g thể khó. thi khi, mắt một tia đủ đưa lóe sau a làm bài Diệp sau đó m ộ tại trận t Ngay lầm bẩm. Ẩm. lúc đó giờ phút này diệp phong đã tới phòng luyện đan chính giữa đem cửu mạch thôn thiên hỏa thả ra bắt đầu nhanh chóng tinh luyện lên trong tay mười cây dược thảo tới dù sao minh thắng c ố ý chuẩn bị mười cây dược thảo cũng đều là tối gánh thiêu hủy mấy bộ dược thảo nếu là đổi thành phổ thông luyện đan sư nhắc tới lời nói cô động sợ r ằ n g ít nhất yêu cầu ba ngày ba đêm thời gian mới có thể đem mười cây dược thảo toàn bộ để luyện ra tí tách bất quá ở cựu mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ bên dưới mười cây dược thảo cũng chỉ là so với phổ thông dược thảo liền giữ vững mấy giây sau khi liền rối rít bắt đầu hòa tan đứng lên hướng dược dịch trạng thái bắt đầu tinh luyện đứng lên đồng thời p h o n g khảo hạch chính giữa chỉ thấy vốn là phân biệt dược thảo bốn gã luyện đan sư đã có l ư ợ n g danh đem dược thảo toàn bộ phân biệt ra được đương nhiên l ư ợ n g danh luyện đan sư chính giữa trong đó liền bao gồm t h i ề n phú tốt hơn âu dương tinh về phần còn lại kia l ư ợ n g danh luyện đan sư hiển nhiên đối với dược thảo biết cũng không khá nhiều trên bàn mấy chục bụi cây dược thảo chỉ phân biệt ra được không tới một loại mà thôi chờ thời gian một nén nhang đến một cái l ư ợ n g danh luyện đan sư liền gặp phải bị loại bỏ a xem ra lần này khảo hạch thật là thật khó khăn a giờ phút này nhìn phòng luyện đan chính giữa ba người tinh luyện lúc tản mát ra nồng nặc khói trắng sau khi hoàng hải không nhịn được cười nói dù sao nếu là thường ngày đợt thứ hai lời nói bây giờ diệp phong với âu dương tinh còn có còn lại kia một tên luyện đan sư cùng với coi là là thông qua bất quá có tinh luyện dược thảo yêu cầu này sau khi sợ rằng ba người này chính giữa có lẽ sẽ còn ở bị loại bỏ một người bất quá chỉ sợ rằng muốn đào thải tiểu tử kia lời nói chỉ bằng vào đợt thứ hai độ khó còn còn thiếu rất nhiều a cảm nhận được ở diệp phong phòng luyện đan chính giữa thật sự tản mát ra kinh khủng nhiệt độ sau khi minh thắng lung lay mặt đầy bất đắc dĩ nói phải biết diệp phong cũng có dị hỏa tin tức hắn đã sớm biết được cho nên đối với diệp phong cũng có thể để luyện ra mười cây dược thảo chính giữa dược dịch đến minh thắng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn mà minh thắng chân chính quan tâm là diệp phong cứu có thể để luyện ra thuần độ rất cao dược dịch tới dù sao thuần độ càng cao dược dịch luyện chế đan dược tỷ lệ thành công sẽ gặp càng lớn nếu là diệp phong mặc dù có thể để luyện ra dược dịch nhưng là dược dịch thuần độ cũng không cao lời nói kia ở vòng thứ ba khảo hạch luyện đan thời điểm diệp phong vẫn sẽ thua hết tranh tài hô ngay tại minh thắng với hoàng hải h a i hai người còn đang cảm thán đang lúc chỉ thấy ở diệp phong phòng luyện đan chính giữa vốn là sáng n g ờ i hỏa diễm trợ tạm đạm xuống lộ vẻ nhưng đã là tinh luyện hoàn thành dấu hiệu ngoa tào có muốn hay không nhanh như vậy thấy còn có một phần ba nén hương thời gian khảo hạch mới có thể chấm dứt minh thắng với hoàng hải hai người đầu tiên là sức sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói dù sao coi như dị hỏa đang thay đổi thái nhưng vẫn là sẽ tiêu hao võ giả trong cơ thể linh lực mới đúng có thể tiểu từ này lại tinh luyện chỉ chỉ dùng ngay cả nửa nén hương cũng chưa tới thời gian có thể để luyện ra thuần độ cao dược dịch mới là lạ hai vị trưởng lão không biết ta tinh luyện dược dịch có hay không thông qua khảo hạch từ phòng luyện đan sau khi đi ra diệp phong liền nhìn thấy minh thắng với hoàng hải hai người chính mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn mình vì vậy diệp phong cười nhạt liền cầm trong tay chứa dược dịch bình ngọc đưa cho hoàng hải đạo ẩm đem thuốc nhét gỡ ra sau khi nhất thời một cổ đậm đà đến cực hạn mùi thuốc liền từ trong bình ngọc tản mắt ra chọc cho minh thắng với hoàng hải hai người sắc mặt trong nháy mắt k ị c biến chuyện này đây là một trăm phần trăm dược dịch thuần độ cảm nhận được trong bình ngọc tản ra mùi thuốc còn có dược dịch chính giữa màu xanh biết chạch sau khi minh thắng với hoàng hải hai người đồng loạt s ữ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói đua lại chưa dùng tới nửa nén hương thời gian tiểu tử này liền đem lục phẩm dược thảo chính giữa khó khăn nhất tinh luyện mười cây dược thảo cho toàn bộ để luyện ra hơn nữa mười cây dược thảo tinh luyện độ rõ ràng đều là một trăm phần trăm đặc biệt sao cũng quá biến thái chứ mặc dù ngươi tinh luyện dược thảo thuần độ là một trăm phần trăm nhưng rất là tiếc nuối nói cho ngươi biết đợt thứ hai khảo hạch ngươi thất bại thấy diệp phong mặt đầy bình thản biểu tình minh thắng trong lòng nhất thời một trận lên cơn giận dữ tiếp lấy cời ư lạnh một tiếng liền mở miệng nói với diệp phong Thất bại. tại sao nghe vậy diệp phong c a u mày một cái sau mở miệng chất vấn phải biết mới vừa hắn thật sự phân biệt dược thảo cũng không kém chút nào đất cho phân biệt ra được hơn nữa ngay cả dược thảo tinh luyện cũng đạt tới một trăm phần trăm cấp bậc lại làm sao có thể sẽ thất bại tại sao ha ha ở ngươi phân biệt dược thảo chính giữa trong đó có một gốc cũng không phải là trăm năm bạch tố mà là trăm năm băng tố chỉ bất quá bởi vì băng tố với bạch tố bề ngoài rất giống nhau cho nên n g ư ờ i mới sẽ đem nhận sai minh thắng sau khi nói xong sắc mặt cố ý toát ra một kia tiết mới sớm tiến hành đợt thứ hai trước khảo hạch hắn liền cố ý đem trăm năm bạch tố chính giữa mùi xen lẫn trong trăm năm băng tố chính giữa trừ hắn ra sợ rằng căn bản không có người thứ hai có thể đem nhận ra chương năm trăm mười lăm thông quan đợt thứ hai khảo hạch xin lỗi sợ rằng minh trưởng lão không có cẩn thận phê duyệt ta bài thi đi ở ta bài thi phía sau nhưng là còn có câu trả lời thấy minh thắng mặt đầy nắm chắc phần thắng biểu tình diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi mặt đầy cân nhắc nói cái gì còn có câu trả lời nghe vậy minh thắng đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết mới vừa hắn thấy diệp phong sai sau khi liền lười ở nhìn xuống dù sao chỉ cần có một đề sai lầm như vậy lần khảo hạch này liền coi như diệp phong thất bại về phần phía sau câu trả lời là không nhìn cũng được không sai xin minh trưởng lão nhìn kỹ một chút thấy vậy diệp phong cười nhạt sau khi mặt đầy tự tin nói trăm năm bạch tố cùng trăm năm băng xương mùi bề ngoài cũng rất giống nhau bất quá ở trăm năm băng tố chính giữa sẽ có mơ hồ một tia băng xương khí tức tồn tại mà ở trăm năm bạch tố chính giữa là cũng không có này cổ băng xương khí tức cho nên cây thuốc này thảo là trăm năm băng tố diệp phong bài thi lật tới sau khi minh thắng mới nhìn thấy ở trăm năm bạch tố sau khi lại còn có r ầ m rạp chẳng trịn một đoàn chữ nhỏ phía trên rõ ràng đem trăm năm bạch tố với trăm năm băng tố giữa khác nhau còn có khí tức với bề ngoài cho toàn bộ phân biệt ra được p h ú c nhìn xong diệp phong bài thi sau khi minh thắng trong lòng đau xót trong miệng không nhịn được một cái lao huyết cồn u b ắ n ra hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới h ắ ngươi n h hết tất cả biện pháp, cái vấn đề khó khăn ĩ tất tên tiểu tử t vấn cả cái cũng biện bày bị lại này, đề sẽ r ớ c cho phân biệt ra được. mắt biệt này, phân h ra n nữa, t ể u câu tử thấy trả này ràng rõ cho cô ý đem là ờ i viết ở b i thi phía sau, làm cho mình cho mình hắn là sao i miệng Người sau s a đó khó mở làm khăn cùng hắn. gây là làm sao biết trăm năm bạch tố với trăm năm băng tố còn sẽ có một ít vi d i ệ u khác biệt sau khi hít một hơi dài minh thắng thật vất vả h o a n quá thần lai nhìn diệp phong mở miệng hỏi phải biết ngay cả hắn đều chưa từng biết trăm năm băng tố với trăm năm bạch tố lại còn có như vậy một k i a sự sai biệt rất nhỏ có thể tên tiểu t ử trước mắt này lại có thể đem trăm năm bạch tố với trăm năm băng tố giữa duy nhất một k i a khác biệt cho phân tích ra được ở bách thảo kỷ lục chính giữa 187 trang thứ ba đoạn chính giữa liền ghi lại trăm năm băng tố với trăm năm bạch tố giữa khác nhau minh trưởng lão chỉ cần nghiêm túc lật xem một lần liền có thể nhìn minh thắng mặt đầy vẻ v h ả i không giao động bộ dáng diệp phong cười nhạt sau khi liền mở miệng giải thích bây giờ hắn đã đem minh thắng cho tức đến bộ dáng này cho nên cũng l ờ i đang theo đối phương so đo dứt khoát trực tiếp đem câu trả lời nói cho đối phương b i ế t ta cái gì lại có chuyện này nghe xong diệp phong lời nói sau minh thắng chấn động trong lòng tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết coi như là có thể nhớ những dược thảo này điểm khác biệt nhưng cũng không trở thành còn có thể nhớ rõ ràng những dược thảo này điểm khác biệt ở quyển sách kia tịch kia một trang chứ đây không khỏi cũng quá biến thái nhiều chút chứ đăng đăng nghe vậy một bên hoàng hải không thể kiềm được trực tiếp xoay người hướng thư khố đi tới dù sao tên tiểu t ử trước mắt này rất có thể là cố ý qua loa nói càng thôi nếu là bọn họ thật nhẹ tin diệp phong lời nói đây chẳng phải là bên trong đối phương mưu kế hay sao chỉ chốc lát sau hoàng hải mặt đầy rung động nắm một quyển ố vàng sách vở lần nữa trở lại phòng khảo hạch minh thắng thấy vậy lập tức cười khổ một tiếng trong lòng đã sớm nhưng tiểu tử này nói một chữ không kém cười khổ một tiếng sau hoàng hải cầm trong tay bách thảo kỷ lục đưa cho minh thắng sau mặt đầy không dám tin nói ồn ào không để ý đến vẻ mặt đầy rung động hoàng hải minh thắng nhận lấy trong tay bách thảo kỷ lục sau khi liền lật tới một trăm tám mươi bảy trang chỉ thấy phía trên rõ ràng viết trăm năm bạch tố với trăm năm băng tố giữa khác biệt cùng diệp phong từng nói không kém chút nào hai vị trưởng lão không biết lần khảo hạch này ta có thể hay không thông qua cười nhạt sau khi diệp phong mở miệng hỏi ngược lại đua có hai đời tích lũy kiến thức luyện đan coi như là cửu phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có diệp phong đối với dược thảo kiến thức phong phú trước mắt minh thắng với hoàng hải đơn giản là ở không có chuyện tìm ngược đợt thứ hai khảo hạch ngươi thông qua ước chừng qua hồi lâu sau minh thắng cả người phảng phất một chút g i à n mua mấy chục tuổi như thế t i ế p lấy cười khổ một tiếng sau khi liền mở miệng nói chức hắn còn nghĩ như thế nào nhằm vào diệp phong có thể bây giờ nhìn lại thực lực đối phương căn bản không phải hắn có thể nhằm vào thậm chí từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ sợ rằng đối phương căn bản cũng không có đưa hắn cái này cái gọi là đan tháp trưởng lão coi ra gì qua dù sao lấy đối phương kiến thức luyện đan còn có tinh luyện dược dịch tài nghệ đến xem coi như là khảo hạch thất phẩm bát phẩm luyện đan sư cũng không có gì khó húng chi là khảo hạch chính là một cái lục phẩm luyện đan sư lần này chỉ có thể nói bọn họ minh ra đá tại một cái trên miếng sắt đơn giản là có khổ khó nói ừ n nghe vậy diệp phong gật đầu một cái liền xoay người hướng phòng khảo hạch đi ra ngoài dù sao dưới mắt khảo hạch còn còn chưa kết thúc cho nên chỉ có thể chờ đợi đ ợ t thứ hai khảo hạch sau khi kết thúc tiến hành đất ba luân khảo hạch trẫm đã diệp đan sư lão hủ nghi tường hỏi một câu lấy ngươi tài luyện đan rõ ràng đã có thể khảo hạch thất phẩm thậm chí bát phẩm luyện đan sư mới đối với có thể vì sao ngươi luyện đan sư huy chương nhưng là năm phẩm cấp bậc thấy diệp phong chuẩn bị xoay người rời đi hoàng hải rốt cuộc không nhịn được tò mò mở miệng hỏi dù sao giống như diệp phong loại này cấp bậc thiên tài sợ rằng toàn bộ trung vũ vực đều là phượng m a u lân r ắ c tồn tại bây giờ hắn thiếu chút nữa đắc tội đối phương cho nên t h ử a dịp bây giờ vội vàng tìm cơ hội lấy lòng mới đúng không có thời gian nếu không phải lần này là tham gia đan sư thi đấu lao tử đều lười được đến khảo hạch lục phẩm luyện đan sư không nhịn được nhổ nước bọt một câu sau khi diệp phong liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi phải biết lấy hai lao tính toán nếu là nói nói nhiều vạn không cẩn thận bị đối phương bắt sơ hở gì làm không tốt lại vừa là một trận phiền thoái không có thời gian n g ọ a t ạ o nghe được diệp phong phách lối vô cùng lời nói sau minh thắng với hoàng hải hai người đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói bất quá là minh thắng với hoàng hải hai người nghe được diệp phong muốn tham gia đ à n sư thi đấu lúc sắc mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên càng phong phú đua có một cái như vậy tiểu biến thái tham gia đan sư thi đấu sợ rằng trừ đan tháp thủ tịch đệ tử mộ dung tình còn có cựu tinh tháp chân truyền đệ tử phong vô ngân ra những luyện đan sư khác căn bản không có có thể thắng được diệp phong xem ra lần này đan sư thi đấu sợ rằng có chút ý tứ nhìn diệp phong rời đi bóng lưng hoàng hải bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau khi một trận thở dài nói dù sao lấy diệp phong thật sự ẩn giấu thực lực muốn xông vào đàn sư thi đấu xếp hạng thứ năm sợ rằng căn bản không có bất kỳ độ khó đàn sư thi đấu ha ha vậy cũng phải hắn thông qua lục phẩm luyện đàn sư khảo hạch mới được chương năm trăm mười sáu đợt thứ hai khảo hạch nghe được hoàng hải lời nói sau minh thắng cầm trong tay một khối lóe lên thúy lục sắc đưa tin ngọc giản trợn bấp vỡ trong mắt lóe lên một tia âm tình bất định thần sắc sau khi rốt cuộc mở miệng lẩm bẩm Hiện nhiên. khi hắn thấy được diệp phong thực lực chân chính sau khi trong lòng đối với diệp phong k i ê n kỵ đã sớm đạt đến đến cực hạ nếu là để mặc cho diệp phong như vậy trưởng thành tiếp lời nói chỉ sợ bọn họ minh ra sớm muộn cũng sẽ bị tiểu tử này tiêu diệt chẳng thưa d i ệ p tiểu tử này phe cánh còn chưa đầy đạn đem trực tiếp chém chết về phần để cho hắn một mực vô cùng k i ê n kỵ chủ yếu là diệp phong đ ố i cảnh sau lưng với thế lực có thể mới vừa bị hắn bóp vỡ khối kia đưa tin ngọc giảng trên hắn phái ra danh giới cuối cùng rốt cuộc tìm được diệp phong trong miệng cái gọi là trường phong thành diệp ra nguyên lai、like. trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử cũng chỉ là từ hạ vũ vực đi tới trung vũ vực một con run dế a bất quá la minh thắng biết được diệp phong chân chính bối cảnh sau khi trong lòng khiếp sợ cảm giác giống như một đạo kinh thiên n ộ lôi một dạng đưa hắn loanh một trận run d ẩ y run d ẩ y phát run đùa một cái từ hạ vũ vực đi lên con kiến hôi lại so với chung vũ vực phần lớn thiên tài cũng muốn biến thái nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói ai biết đem tới tiểu tử này sẽ thành thái tới trình độ nào cho nên chỉ có đem chém chết mới có thể chấm dứt hậu hoạn người này lại nhanh như vậy liền lại đi ra giờ phút này một mực chờ ở bên ngoài tuyết mai thấy diệp phong lại là người thứ nhất đi ra sắc mặt hơi đổi một chút sau khi trong lòng một trận không nhịn được nói phải biết người này trước ở vòng thứ nhất lúc chính là một g i a đến bây giờ đợt thứ hai độ khó so với vòng thứ nhất không biết cao gấp bao nhiêu lần có thể người này lại vẫn là thứ nhất đi ra chẳng lẽ người này buông tha tranh tài hay sao thấy diệp phong mặt vô biểu tình tuyết mai trong lòng nghĩ lại sau không khỏi một trận thầm nói lóc góc bất quá ngay tại tuyết mai thật chuẩn bị lấy hết dũng khí đi hỏi diệp phong đang lúc chỉ thấy âu dương tinh mặt đầy mỏi mệt từ phòng luyện đan chính giữa đi ra âu dương sư tỷ lần khảo hạch này thành tích như thế nào đây thấy âu dương tinh mặt đầy mệt mỏi biểu tình tuyết mai đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo phải biết theo nàng biết thường ngày tranh tài chính giữa đợt thứ hai chẳng qua là phân biệt dược thảo thôi hẳn không yêu cầu thời gian dài như vậy càng không cần vận dụng thể lực mới đúng lần này đợt thứ hai khảo hạch chính giữa minh trưởng lão cùng hoàng trưởng lão liền ra tăng tinh luyện dược thảo hán nhất cho nên độ khó so với trước kia lớn mấy lần cười khổ lắc đầu một cái sau khi âu dương tinh mặt đầy bất đắc dĩ nói ngay cả nàng hiện tại cũng không biết rõ vì sao lần khảo hạch này lại sẽ gian nan như vậy nếu không phải nàng luyện đan cơ sở vững chắc lời nói sợ rằng lần này đợt thứ hai khảo hạch đã sớm bị loại bỏ bị loại thì ra là như vậy kìa cái tên kia đây hướng diệp phong phương hướng chỉ chỉ sau tuyết mai không khỏi một trận hiếu kỳ nói dù sao diệp phong trước ở vòng thứ nhất thành tích đã sớm đem tuyết mai trước ý nghĩ trong lòng toàn bộ lật đổ bây giờ cho dù diệp phong là người thứ nhất đi ra nàng cũng không dám ở đ o á n bữa tránh cho chờ một hồi lại bị cái tên hướng kia cho làm nhục một hồi cái tên kia hắn thứ nhất nộp bài thi sau đó đi tinh luyện dự thảo hơn nữa nhìn dáng vẻ chắc cũng là thứ nhất đi ra chỉ sợ hắn thực lực còn trên ta xa. thấy r ê n ta t xa. diệp phong giờ phút này chính nhắm mắt dưỡng thần âu dương tinh đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ hiếu kỳ sau ngay sau đó không nhịn được một trận lẩm bẩm vốn là dưới cái nhìn của nàng lấy nàng tài luyện đan với thiên phú hẳn coi là trẻ tuổi làm trong thiên tài mới đúng nhưng khi nàng gặp qua diệp phong thực lực sau khi nàng mới rốt cuộc phát hiện chính mình với diệp phong trinh lệch rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn cái gì người này lại có biến thái như vậy nghe được âu dương tinh đánh giá sau khi tuyết mai đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết ở trong mắt nàng âu dương tinh đã là thiên tài tuyệt thế cấp bậc tồn tại có thể đột nhiên này nhô ra r a hỏa thực lực lại còn tại phía xa âu dương tinh trên h ú n g chi nhìn người này tuổi tác chỉ sợ cũng so với âu dương tinh cùng lắm mấy tuổi chứ phúc rốt cuộc sau khi nghĩ thông suốt tuyết mai sắc mặt nhất thời một trận mắc cỡ đỏ bừng vô cùng cả người thiếu chút nữa cho một ngụm máu tươi c u ồ n g phun ra ngoài than bùn a nguyên lai、like、người ta thật là thực lực cưỡng hãn có thể trực tiếp khảo hạch thất phẩm luyện đan sư chẳng qua là bị nàng cho hiểu lầm còn tưởng rằng là cố ý đến tìm nàng t r e o chọc những thứ kêu bất học vô thuật hàng người chủ yếu nhất là lúc trước nàng lại một mực ở cái tên kia trước mặt d ễ cợt người ta cố làm ra vẻ nói như vậy lời nói là chính nàng một phía tình nguyện người ta căn bản cũng không thèm để ý nàng ho khăn khủng đợt thứ hai khảo hạch tổng cộng thông qua hai vị thí sinh tiếp theo ta tuyên bố hai vị thí sinh tên ngay tại tuyết mai còn lâm vào rung động chính giữa đăng lúc chỉ thấy minh trưởng lao với hoàng trưởng lão hai người đã từ phòng khảo hạch chính giữa đi ra bắt đầu tuyên bố bất quá để cho người cảm thấy hơi lung túng là vốn là đầy áp cả người phòng khảo hạch bên ngoài giờ phút này chỉ còn lại vô số hai ba danh luyện đan sư mà hai ba danh luyện đan sư cũng chẳng qua là chưa từ bỏ ý định a diệp phong một trăm hai mươi p h ầ n khảo hạch mãn phần thông qua âu dương tinh chín mươi tám p h ầ n khảo hạch hợp cách về phần không có thì thẩm tên thí sinh liền coi như làm khảo hạch thất bại xử lý mới vừa bị ta thì thẩm tên hai vị thí sinh theo ta đi phòng khảo hạch tham gia một vòng cuối cùng khảo hạch hướng mọi người nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau minh thắng liền mở miệng tuyên bố cái gì 120 p h ầ n khảo hạch mãn phần nghe được minh thắng tuyên bố tin tức sau khi tuyết mai với âu dương tinh sắc mặt đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói đ ù a đợt thứ hai khảo hạch thật là so với vòng thứ nhất khó khăn không biết bao nhiêu lần theo lý thuyết có thể đạt tiêu chuẩn liền coi như là không tệ có thể người này lại còn có thể khảo hạch mãn phần thông qua chẳng lẽ người này sau lưng là đan thắp một vị đại lao hay sao cho tới bây giờ tuyết mai cũng không muốn tin tưởng diệp phong có thể đạt được mãn phần thành tích khảo hạch là bằng tự thân thực lực chân chính đạt được dù sao diệp phong tuổi tắc chẳng qua là hai mươi tuổi ra mà ta nếu là có thể cho thấy kinh khủng như vậy tài luyện đan lời nói kia không khỏi cũng quá đả kích người chứ nữ nhân đ i ê n nhớ ngươi theo ta đánh cuộc nếu như ta khảo hạch lục phẩm luyện đan sư thành công lời nói đừng quên ngươi ước định hướng t u y ế t mai trước người đi qua lúc diệp phong cố ý dừng dừng một cái tiếp l ờ i nói hết lời sau khi khoe miệng lộ ra một k i a cười tả chậm dại hướng phòng khảo hạch chính giữa đi tới ước ước định thấy diệp phong biểu tình còn có hai chữ kia sau khi tuyết mai trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt chương năm t r ư ờ i bảy sinh hỏa nội nguyên đan phải biết t r ư ớ c nàng nhưng là với diệp phong đánh cuộc nếu là diệp phong có thể thành công thông qua khảo hạch lời nói nàng kia liền muốn tùy ý diệp phong xử trí có thể bây giờ nhìn lại người này có thể thông qua khảo hạch tỷ lệ thành công cơ hồ là một trăm phần trăm phòng khảo hạch chính giữa chỉ thấy nhạ đại khảo hạch bên trong phòng giờ phút này trừ hoàng hải với minh thắng hai vị giám khảo trưởng lao r a liền chỉ còn lại diệp phong với âu dương tinh hai người lần khảo hạch này liền là các ngươi có thể hay không tấn cấp lục phẩm luyện đan sư một lần cuối cùng khảo hạch chỉ cần các ngươi có thể lợi dụng t r ư ớ c tinh luyện thành công dực dịch, dịch luyện chế ra một quả lục phẩm trung đẳng đáng dược liền coi như là thông qua khảo hạch dĩ nhiên lần khảo hạch này chính giữa tương hội có ghi chép thủy tinh toàn bộ hành trình ghi chép lấy cung chấp pháp điện công chức đến điều tra cho nên một khi các ngươi ăn gian tương hội bị vĩnh cửu hủy bỏ luyện đan sư thân phận chứ lần đó ra lần khảo hạch này vẫn là thời gian một nén nhang nếu như ở thời gian một nén nhang bên trong các ngươi không cách nào luyện chế ra một quả lục phẩm trung đẳng đan dược lời nói vậy liền coi là làm các ngươi khảo hạch thất bại hướng diệp phong với âu dương tinh quét nhìn một vòng mấy lúc sau minh thắng trong mắt lóe lên một tia tinh mang tiếp lấy liền mở miệng nói ngay từ lúc vòng thứ ba trước khảo hạch hắn liền cùng hoàng hải nghĩ đến một cái tuyệt cao biện pháp cái biện pháp này tuyệt đối có thể làm cho diệp phong không cách nào tấn cấp lục phẩm luyện đan sư cho nên bây giờ chỉ chờ diệp phong bắt đầu luyện đan sẽ gặp rơi vào bọn họ b ả y bấy dập chính giữa tý tách vừa dứt lời chỉ thấy minh thắng con ngón búng ra ở diệp phong với âu dương tinh trước người liền hạ xuống hai người lúc trước luyện chế thành công dực dịch, dịch cùng với hai vị sáu phẩm cấp bậc lò luyện đan trận này khảo hạch bởi vì muốn sử dụng ghi chép thủy tinh toàn bộ hành trình ghi chép thật sự dĩ vô pháp để cho diệp phong với âu dương tinh tiến vào phòng luyện đan chính giữa luyện đan chỉ có thể ở phòng khảo hạch chính giữa hiện ra hai người tài luyện đan trước luyện hóa d ư ơ n dịch đại đa số đều là một thuộc tính làm chủ hơn nữa coi ô thiết mộc phối hợp luyện chế một lò lục phẩm một nguyên đan hẳn không có bất kỳ độ khó c h ầ m lánh một lát sau diệp phong không đang do dự trong tay một đạo thanh sắc hỏa diễm t r ợ t bay lên hướng lò luyện đan bên dưới trôi đi ngay tại lúc đó chỉ thấy diệp phong hai tay kết ấn hướng luyện trong lò luyện đan dược dịch bên trong đánh dù sao trước hắn cũng đã đem dược thảo tinh luyện thuốc pha chế săn dịch cho nên lúc này luyện đan chỉ cần đem dược dịch ngừng kết thành đan dược liền coi như là luyện chế thành công bất quá coi như diệp phong đem đan ấn đánh vào luyện trong lò luyện đan lúc sắc mặt t r ợ t biến đổi trong nháy m ắ t âm c h ầ m xuống vốn là coi như hắn chuẩn bị luyện chế một nguyên đan lúc đột nhiên phát hiện tại hắn luyện trong lò luyện đan dược dịch lại toàn bộ biến hóa màu sắc căn bản không ở là trước kia tinh luyện đi ra thúy lục sắc mà là toàn bộ thành màu xám đen điều này cũng làm cho coi là chủ yếu nhất là những thuốc này dịch căn bản là không có cách đang dùng tới luyện chế một linh đan coi như là luyện chế bất luận một loại nào đan dược lục phẩm đều không cách nào thành công hai cái này lão bất tử chẳng những đem ta trước đề luyện ra dược dịch toàn bộ đổi thành tinh luyện thất bại d ư ợ c dịch hơn nữa ngay cả những thứ này tinh luyện thất bại d ư ợ c dịch lại là ngổn ngang đủ loại d ư ợ c dịch cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong trong lòng một trận thầm nói cho hắn dược dịch căn bản là không có cách luyện chế thành bất luận một loại nào đan dược lục phẩm nếu là c ư ơ n g ép luyện chế lời nói ngay cả diệp phong cũng không dám hứa chắc cứu có thể luyện chế ra đồ chơi gì tới không được nhất định phải trước hết nghĩ ra một cái thích hợp đan phương sau đó ở lần nữa đem những dược thảo này tinh luyện một lần đem lửa giận trong lòng theo như đẻ xuống sau khi diệp phong liền bắt đầu cẩn thận nhớ lại trước mắt mười loại dược dịch cứu có thể luyện chế ra đan dược gì tới dù sao minh thắng với hoàng hải hai lão nếu dám ở hắn dưới mí mắt gian lận vậy liền nói rõ căn bản không sợ đem chuyện nào làm lớn chuyện huống chi coi như đem sự tình làm lớn chuyện lấy hai cái này lão hồ ly tính cách đến lúc đó trực tiếp đẩy một cái cởi liền nói dược dịch cầm nhầm đan thắp căn bản sẽ không truy cứu hai cái này lão hồ ly bất cứ trách nhiệm nào cho nên chỉ có nghĩ biện pháp luyện chế ra một quả thật chính đan dược lục phẩm đến đem hai lão miệng cho lấp kín hắn mới có thể thành công tân cấp trở thành lục phẩm luyện đan sư bất quá cũng may diệp phong có hai đời kiến thức luyện đan tích lũy cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát sau liền muốn đến một môn lục phẩm đỉnh cấp đan phương sinh hỏa nội nguyên đan sinh hỏa nội nguyên đan vơi vặn với hai cái này lão hồ ly cho hắn mười loại dược dịch chính giữa tám loại dược dịch giống in mà sinh hỏa nội nguyên đan chính yếu nhất một bước cũng không đối với dược thảo yêu cầu mà là đối hỏa d i ệ m yêu cầu chỉ có hỏa diễm càng mạnh luyện chế được xích hỏa nội nguyên đan phẩm giai mới có thể càng cao đem đan vương chọn sau khi chọn xong diệp phong cũng không cuống cuồng động thủ tinh luyện những thứ này tinh luyện thất bại dược dịch mà là xoay người nhìn về phía một bên âu dương tinh bởi vì mới vừa âu dương tinh bắt đầu luyện chế đan dược lúc diệp phong mơ hồ cảm giác một k i a hơi quen thuộc mùi thuốc truyền ra cho nên trong lòng mới sẽ có một k i a nghi hoặc ẩm chỉ thấy giờ phút này ở âu dương tinh thon thon tay ngọc chính giữa từng đạo thanh sắt đan ấn không ngừng đánh vào trong lò luyện đan ngay tại lúc đó ở âu dương tinh lò luyện đan bên dưới chính lóe lên một đạo màu cam hỏa diễm chính giữa tản mát ra kinh khủng nhiệt độ hiển nhiên không phải là ngọn lửa thông thường không nghĩ tới cái này âu dương tinh lại còn có một đạo yêu hỏa khó trách có lòng tin luyện chế ra lục phẩm trung đẳng đ a n dược tới thấy âu dương tinh lò luyện đan bên dưới màu cam hỏa diễm sau khi diệp phong hơi cau mày một cái ngay sau đó một trận thầm nói dù sao yêu hỏa mặc dù là từ hỏa thuộc tính yêu thú trong cơ thể tinh luyện mà ra không có dị hỏa như vậy cường hãn nhưng là luyện chế dưới mắt đan dược lục phẩm nhưng là như hổ thêm cánh căn bản không có bất kỳ độ khó bất quá làm diệp phong thúc dục trí tôn long hồn xuyên thấu qua âu dương tinh lò luyện đan t h ấ y chính giữa dược dịch lúc sắc mặt trợt biến đổi chỉ thấy ở âu dương tinh luyện trong lò luyện đan giờ phút này chính nổi lơ lửng mười loại vô cùng quen thuộc thúy lục sắc rực d ị c h không phải là diệp phong trước thật sự để luyện ra rực d ị c h vậy là cái gì tê giải chứng không nghĩ tới hai cái này l a o hồ ly lại đem lão tử dược dịch cho âu dương tinh dùng để luyện đan mà lão tử mấy chục loại toàn bộ tinh luyện thất bại rực d ị c h chỉ sợ không phải âu dương tinh chính là bị loại bỏ người thầy luyện đan kia kế tác trong lòng cười lạnh một tiếng sau diệp phong một trận nổi giận mắng dù sao đây chính là hắn tân tân khổ khổ mới để luyện ra dược dịch không nghĩ tới đến cuối cùng lại cho người khác làm áo cưới điều này cũng làm cho coi là chủ yếu nhất là trước mắt cái này âu dương tinh biết rất rõ ràng nàng luyện trong lò luyện đan dược dịch cũng không phải mình chẳng những không có lên tiếng hơn nữa còn bắt đầu luyện chế lên đan dược tới chương năm t r ư ờ i tám thanh phong hóa vân lần này thanh cựu nhất thời để cho diệp phong đối trước mắt âu dương tinh trở nên bắt đầu chán ghét đứng lên thanh phong biến hoa vân ngay tại diệp phong trầm tư giữa chỉ thấy âu dương tinh k i ể u quát một tiếng hai tay xông ra tầng tầng thanh sắc kinh phong hướng lò luyện đan bên dưới màu cam yêu hỏa chi thượng chật bùng nổ đi hiện nhiên lấy âu dương tinh hiện tại ở t à i luyện đan muốn luyện chế ra lục phẩm trung đẳng đan d ự đến vẫn còn có chút độ khó mặc dù có đến diệp phong thật sự tinh luyện đi ra rực dịch cũng cần thủ pháp luyện đan phối hợp mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra một quả lục phẩm t r u n g đẳng đan dược tới vù vù trong nháy mắt ở âu dương tinh trước người lò luyện đan bên dưới hỏa diễm bị tinh thần sức lực gió lay động sau khi trong nháy mắt trở nên mánh liệt lên bắt đầu điên cuồng đập đến tới luyện trong lò luyện đan dược dịch hiện nhiên không ra chốc lát âu dương tinh luyện trong lò luyện đan đang dược liền sẽ luyện chế thành công chặt chặt trước âu dương trưởng láo liền đặc biệt ủy thác ta để cho ta giúp nàng đệ tử thành công tấn cấp lục phẩm luyện đan sư bây giờ có tiểu tử này hỗ trợ tinh luyện dực dịch hơn nữa cái này huyền giai đỉnh cấp thanh vân biến hóa vân thủ pháp luyện đan còn có kia viêm hoàng yêu hỏa chắc hẳn coi như là kẻ ngu cũng có thể luyện chế được một quả đan dược lục phẩm đến đây đi không sai hơn nữa chúng ta cố ý cho tiểu tử kia bố trí tinh luyện thất bại dực dịch coi như hắn lần nữa tinh luyện một lần lấy kia mười loại thuộc tính bất đồng dực dịch căn bản là không có cách luyện chế ra đan dược đến nếu là cưỡng ép tới luyện chế lời nói chỉ có thể nổ lọt h ô i nhìn âu dương tinh sắp liền muốn luyện chế thành công đan dược minh thắng cười lạnh một tiếng sau khi cùng hoàng hải thấp giọng nói chuyện với nhau đạo phải biết bọn họ lần này thật sự bố trí tới bây d ậ p coi như là thất phẩm luyện đan sư đến cũng không có bất kỳ biện pháp nào huống chi là chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm xú tiểu tử cho dù tiểu t ử này tài luyện đan đã sớm đạt tới lục phẩm thất phẩm trình độ nhưng là ở nơi này mấy chục loại mâu thuẫn dược dịch xuống chỉ cần có thể bảo đảm không nổ lò vậy coi như là cám ơn trời đất ẩm bất quá ngay tại minh thắng với hoàng hải hai người vừa dứt lời đăng lúc chỉ thấy ở âu dương tinh luyện trong lò luyện đan một cổ khói đen trợt buộc phát ra hướng khắp nơi phát ra đi ngay tại lúc đó nguyên bùn đã bị ngọn lửa đốt đỏ bừng lò luyện đan giờ phút này giống như một quả tạc đạn một dạng t r ợ t ở âu dương tinh trước người muốn nổ tung lên đem mặt đầy mộng ép âu dương tinh giống như đoạn tuyến như vậy phong tranh trong nháy mắt nổ bay đi ra ngoài đây là chuyện gì xảy ra thấy âu dương tinh ngay tại sắp thành đan đang lúc đột nhiên nổ lò tình huống minh thắng với hoàng hải sắc mặt hai người biến đổi mặt đầy không dám tin nói phải biết có một trăm linh tinh luyện dược dịch còn có yêu hỏa với thủ pháp luyện đan dưới sự trợ giúp kẻ ngu cũng có thể luyện chế được đan dược lục phẩm lại bị âu dương tinh cho luyện chế nổ lò đây không khỏi cũng quá kéo chứ ho khan một cái giờ phút này thật vất vả từ dưới đất b ò dậy vốn là da thịt bạch tạm âu dương tinh huyện như một khối than đen một dạng đỉnh đầu mạo hiểm nồng nặc khói trắng mặt đây không dám tin nhìn về phía đã nổ tung thành vô số toái phiến lò luyện đan đùa tha phương mới rõ ràng đã thấy đan dược lập tức phải đề luyện ra kết quả tại sao sẽ đột nhiên cho nổ tung cũng không tránh khỏi cũng cổ quái nhiều chút chứ bất quá giờ phút này duy chỉ có d i ệ p phong trên mặt không có biến hóa chút nào phảng phất đã sớm dự liệu được theo d i ệ p phong một nguyên đan chính là thuộc về ôn hòa giữa nguyên đan dược nếu là tài nghệ không có đ ắ t tới đi cưỡng ép luyện chế lời nói coi như là có thể thành đan đan dược cũng sẽ không chịu nổi luyện đan sư đang luyện chế lúc thật sự buộc phát ra vẻ này linh khí trừ lần đó ra âu dương tinh nắm giữ thủ pháp l u y ệ n đan thanh phong hóa vân cũng không nắm giữ được đại thành hiển nhiên chẳng qua là hiểu chút gia lông à. đời trước diệp phong đã từng mài sửa qua bộ này thanh phong hóa vân thủ pháp bộ này thủ pháp l u y ệ n đan nếu là nắm giữ được đại thành lời nói liền có thể hóa kính phong là gió nhẹ biến hóa gió nhẹ là gió mát ngay tại lúc đó liền có thể lấy gió mát chi xảo kình lấy nu thắng cương lấy phong ngự hỏa mà không phải giống như trước mắt âu dương tinh một dạng lấy kình phong sức gió cưỡng ép đi r a tăng hỏa diễm nhiệt độ từ đó tới luyện chế một nguyên đan như vậy luyện chế lời nói vậy thì tương đương với tại nguyên bủn nhiệt độ vượt qua trong bình đột nhiên thêm một khối khối băng một dạng vậy không nổ mạnh mới là lạ tại sao tại sao sẽ như vậy trước mắt đột nhiên nổ tung lò luyện đan để cho vốn là khao khát đến lục phẩm luyện đan sư âu dương tinh h i ể u thân thể run lên bần bật mặt đẹp trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn một dạng mặt đầy không thể tin được đạo giờ phút này minh thắng với hoàng hải hai người mặt đầy mộc ép cho tới bây giờ bọn họ cũng còn không nhìn ra kết quả thế nào lò luyện đan mới có thể nổ mạnh cho nên hai người n g â y tại chỗ hai mặt không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt thân là luyện đan sư kiên kỵ nhất chính là không ổn định hơn nữa ta xem ngươi luyện đan cơ sở cũng không cao cơ h ộ i là bị người cho bạt miêu trợ trường đứng lên mới đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm trình độ nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói chỉ sợ ngươi cả đời này nhiều nhất có thể đạt tới lục phẩm luyện đan sư trình độ liền coi như là cực hạn lắc đầu một cái sau khi diệp phong không khỏi một trận t i ế c hận nói mới vừa hắn quan sát âu dương tinh luyện đan sau khi liền phát hiện âu dương tinh thủ pháp luyện đan còn có đối hỏa diễm trường khống cùng với các loại cũng kém vô cùng xa xôi. Giống như như kém vô vậy xôi. xa bạt ta nghe được diệp phong lời nói sau âu dương tinh đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ khiếp sợ tiếp lấy liền rất nhanh lâm vào mở mịt chính giữa đúng như diệp phong nói bởi vì nàng quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt hơn nữa sư phó của nàng một mực cơ hồ là ở đưa nàng bạt miêu trợ trường nếu là đem kiến thức cơ bản vững chắc lời nói lại làm sao có thể sẽ như hôm nay như thế luyện chế đan dược lục phẩm lại còn có thể rơi vào nổ lò kết quả ẩm lắc đầu một cái sau diệp phong không ở số nhiều nói ngay sau đó đem tinh luyện thất bại dược dịch toàn bộ rót vào luyện trong lò luyện đan bắt đầu lần nữa tinh luyện đứng lên dù sao hắn sở dĩ nhắc nhở âu dương tinh cũng bất quá là xem ở đều là luyện đan sư phân thượng về phần muốn hắn chỉ điểm trước mắt âu dương tinh lời nói vậy căn bản là chuyện không có khả năng đùa hắn tinh luyện đến một trăm phần trăm dược dịch đều bị đàn bà trước mắt này cho hủy diệt chỉ điểm nữ nhân này đơn giản là ở lãng phí thời gian tiểu tử này rốt cuộc phải động thủ sao giờ phút này minh thắng với hoàng hải cảm nhận được một khổ kinh khủng h ỏ a diễm trợn buộc phát ra sau Trong lòng chương ó c ú t rét một cái, hai n g ờ i Diệp đưa mắt đồng ư phía mắt loạt nhìn về phía diệp Phong h về p h ư ớ n g t h ậ m chí, có hai lần t r ư ớ c giáo hấn sau khi, sau m i với、Hoàng、Hải đến bây giờ n Thắng Hoàng đến cũng không h bây d á mười kinh h t n Nếu là không g là l để ý ờ nói, lấy diệp Phong biến Diệp thái lấy h t ự c lực, rất có rất t h ể sẽ lại l ầ n nội ữ a ra mọi người dự liệu. n Trước dự 519, nội nguyên hóa đan v ù vù kèm theo thanh sắc hỏa diễm bay lên thanh âm diệp phong rốt cuộc động chỉ thấy diệp phong vung tay lên liền đem luyện trong lò luyện đan mười loại tinh luyện thất bại dược dịch toàn bộ ném vào luyện trong lò luyện đan thiếp lấy liền bắt đầu lần nữa tinh luyện đứng lên ngay tại lúc đó trước mắt minh thắng với hoàng hải thấy như vậy một màn thiếu chút nữa một cái lao huyết cho c u ồ n g phun ra ngoài đùa đây chính là mười loại thuộc tính bất đồng dược dịch hơn nữa tinh luyện đứng lên cực kỳ khó khăn hơi không cẩn thận sẽ đem dược dịch hoàn toàn hủy diện nhưng trước mắt diệp phong Lại m ộ trong kêu ý thức đem 10 loại dược dịch toàn t dịch dược đem ném loại luyện vào bộ lò l u y ệ nháy đan bắt đầu lần nữa lần n bắt t i l mắt ở ngoài sáng thắng với hoàng hải mặt đầy không dám tin biểu tình xuống chỉ thấy diệp phong hai tay đánh ra vô số đạo đan ấn hướng lò luyện đan cùng phía dưới hỏa diễm chính giữa bao b ắ n đi toàn bộ quá trình luyện như ăn cơm uống nước một dạng căn bản không có phân nửa đình trệ phải biết đây chính là tinh luyện mấy chục loại thuộc tính bất đồng dược thảo ngay cả minh thắng với hoàng hải hai người cũng không dám cuồng vọng như vậy tự đại mà tinh luyện dù sao nếu là hơi không cẩn thận lời nói sợ rằng trừ lò luyện đan sẽ nổ tung ra ngay cả chính giữa d ự c dịch cũng sẽ toàn bộ hủy diệt tí tách bất quá ngay tại minh thắng với hoàng hải trong lòng hai người một trận khiếp sợ không thôi đan g lúc chỉ thấy ở diệp phong chức người luyện trong lò luyện đan chỉ mấy hơi thở vốn là mười loại tinh luyện thất bại rực d ị c h chính giữa tạp chất giờ phút này đã sớm toàn bộ hóa thành từng c ủ a một đậm đà khói trắng phiêu tán mà ra lưu lại thúy lục sắc rực d ị c h toàn bộ đều là dược thảo chính giữa tinh hoa điều này sao có thể thấy diệp phong lại ở ngắn ngủi mấy hơi thở lại liền đem mấy chục trồng thuốc dịch toàn bộ tinh luyện thành công minh thắng với hoàng hải thiếu chút nữa ngay cả con ngươi cũng cho rớt xuống đua coi như là để cho hai người bọn họ nhắc tới luyện mười loại dược thảo sợ rằng cần thời gian ít nhất đều tại nửa nén hương trên có thể diệp phong tinh luyện tốc độ đã sớm vượt qua minh thắng với hoàng hải hai người dự liệu chính giữa dưới cái nhìn của bọn họ diệp phong hẳn cẩn thận từng ly từng tí từng điểm từng điểm nhắc tới thuần mới đúng căn bản không có dự đoán đến diệp phong tinh luyện dược thảo tốc độ thật là với giang đậu một dạng nhanh để cho người căn bản không kịp, kịp phản ứng đi ngay sau đó còn chưa chờ minh thắng với hoàng hải hai người kịp phản ứng chỉ thấy diệp phong trợt khẽ quát một tiếng trong tay một đạo thanh sắc hỏa diễm trợt buộc phát ra hướng luyện trong lò luyện đan đánh vào đi vào người này chẳng lẽ điên hay sao thấy diệp phong lại dám đem dị hỏa đánh vào luyện trong lò luyện đan minh thắng với hoàng hải sắc mặt hai người trong nháy mắt đại biến mặt đ ầ y không dám tin nói phải biết dị hỏa nhiệt độ với uy lực căn bản không phải chính giữa y ê u ớt vô cùng dược dịch còn có lục phẩm đan lâu có thể chịu đựng nếu là c ư ơ n g ép đem dị hỏa đánh vào trong lò luyện đan lời nói như vậy kết quả cơ hồ chỉ có một đó chính là nổ lò ẩm bất quá coi như diệp phong đem dị hỏa đánh vào luyện trong lò luyện đan sau khi vốn là nóng nảy vô cùng thanh sắc dị hỏa lại không có chút nào nóng nảy vết tích ngược lại ở luyện trong lò luyện đan bắt đầu du đi một màn này để cho minh thắng với hoàng hải hai người thấy sau khi trong lòng càng là giật mình một mảnh sóng biển ngập trời ngay cả vốn là lăng trên đất âu dương tinh giờ phút này đôi mắt đẹp chính giữa cũng thoáng qua một k i a v ẻ không dám tin nhìn chằm chằm luyện bên cạnh lò luyện đan diệp phong phải biết hỏa diễm là không thể tiến vào trong lò luyện đan đây cơ hồ là luyện đan sư thông thường theo lý thuyết diệp phong hẳn không khả năng không hiểu mới đối với nhưng hôm nay nếu diệp phong dám cầm trong tay dị hỏa đưa vào luyện trong lò luyện đan vậy liền nói rõ một cái khả năng coi như dị hỏa tiến vào luyện trong lò luyện đan diệp phong cũng có lòng tin đem trưởng không đến được căn bản sẽ không lo lắng nổ lò khả năng này vo ve bất quá coi như mọi người tại đây trong lòng lóe lên ý nghĩ này lúc chỉ thấy ở diệp phong luyện trên lò luyện đan toàn bộ lò luyện đan phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng bắt đầu điên cuồng run rẩy đan lô bắt đầu run rẩy nói rõ chính giữa dược dịch đã đang cùng thanh vân hạo thiên hỏa dung hợp chỉ cần chờ thanh vân hạo thiên hỏa dung hợp ở nơi này tám loại dược dịch chính giữa ngưng tụ thành xích hỏa nội nguyên đan lúc đan lô sẽ gặp nổ tung đồng thời đan dược sẽ gặp tạo thành cảm nhận được luyện trong lò luyện đan tình huống sau khi d i ệ p phong khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười tiếp lấy liền nghiêm túc bắt đầu trưởng khống luyện trong lò luyện đan thanh vân hạo thiên hỏa chậm rãi dung nhập vào dược dịch chính giữa Phải biết, lần này hắn sở dĩ sử dụng thanh vân hạo thiên hỏa tới luyện chế đan dược nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng xích hỏa nội nguyên đan không thể chịu đựng cửu mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ cho nên mới sử dụng dị hỏa chính giữa yếu nhất thanh vân hạo thiên hỏa tới luyện chế viên thuốc này chẳng lẽ người này ở luyện đan bất thành cảm nhận được diệp phong chức người luyện trong lò luyện đan từng trận mùi thuốc tản mắt ra minh thắng với hoàng hải đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết bọn họ cố ý bố trí mười loại dược dịch căn bản là không có cách luyện chế thành bất luận một loại nào đang dược coi như là thất phẩm luyện đan sư tự mình ra trượt sợ rằng cũng bó tay toàn thợ nhưng trước mắt diệp phong rất rõ ràng là đang luyện chế đan dược dáng vẻ hơn nữa kia tản mát ra trận trận mùi thuốc cũng có thể nói rõ giờ phút này chính giữa đan dược hiện đang ngưng tụ chính giữa giống ngay tại minh thắng với hoàng hải trong lòng hai người một trận kinh nghi bất định đ a n g lúc chỉ thấy ở diệp phong trên hai tay từng đạo uy nghiêm bá đạo kim s ắ c hình dòng hư ảnh giờ phút này chợt buộc phát ra hướng luyện trong lò luyện đan bao bán đi a đan sau đang đan ra đan a n thiên long cửu trọng ấn. Từ diệp phong đem tài luyện đan đột phá đến thất phẩm đỉnh phong sau khi, hiện triển thi thiên long cửu trọng ấn luyện chế đan dược, đã có thể đánh ra thất trọng lòng ấn. Mà thất trọng lòng ấn, Từ tài đột thất tại thi thể thất thất thể phá phẩm khi, chế phẩm Diệp liệu với cửu cửu dược, có có dược dược d đem đã đem Mà ước trường gia tăng gấp bảy lần không chỉ ngay tại lúc đó ở ngoài sáng thắng với hoàng trong hải nhãn giờ phút này căn bản là không có cách thấy diệp phong hai tay thậm chí ngay cả một tia tàn ảnh đều không cách nào tìm được trừ kia từng đạo kim s ắ c hình dòng hư ảnh điên cuồng đánh vào trong lò luyện đan r a liền còn lại tại chỗ ba người mặt đầy rung động với không dám tin biểu tình đùa đây là luyện đan sư ngũ phẩm sao coi như là thất phẩm luyện đan sư sợ rằng cũng không có kinh khủng như vậy khống hỏa năng lực còn có cường hãn như thế thủ pháp luyện đan chứ xích viêm thao thiên nội nguyên hóa đan mọi người ở đây mặt đầy kinh hãi biểu tình bên dưới diệp phong trợn trợn quát một tiếng hai tay đánh ra kim sắc long ấn trợn đem đan lô nổ tung hóa thành vô số hỏa diễm hướng toàn bộ phòng khảo hạch chính giữa tiêu xạ mở ngay tại lúc đó nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện trên không trung một quả lòng nhãn kích cỡ tương đương s á m xịt đan dược chính hướng xuống đất trên nhanh chóng hạ xuống vèo nhưng vào lúc này diệp phong trong tay một cổ kình khí t r ợ t buộc phát ra hướng cái viên này màu xám đan dược t r ợ t hút đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi khảo hạch thất bại ẩm ngay sau đó còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng chỉ thấy này cái màu xám đan dược cũng đã rơi vào diệp phong trong tay đây là đan dược thấy diệp phong trong tay cái viên này s á m xịt đan dược sau khi vốn là mặt đầy khiếp sợ minh thắng hoàng hải cùng với âu dương tinh ba người sắc mặt đồng loạt biến đổi mặt đầy không dám tin nói đùa mới vừa kinh khủng như vậy thủ pháp luyện đan bên dưới lại liền luyện chế ra một quả như vậy s á m xịt đồ chơi tới chủ yếu nhất là đồ chơi này đừng nói là làm cho người ta ăn e là cho dù là cho yêu thú ăn yêu thú cũng không nhất định nguyện ý chứ huống chi đan dược là căn cứ màu sắc tới bình cấp có thể diệp phong trong tay này cái s á m xịt đồ chơi căn bản không có một tia màu sắc thậm chí còn có một cổ mùi khét túi điều này có thể coi như là đan dược sao hô cũng còn khá cho người này chuẩn bị làm mười loại không cách nào luyện đan dược dịch nếu không lời nói lấy người này mới vừa thi triển thủ pháp luyện đan coi như là luyện chế đan dược thất phẩm đi ra sợ rằng cũng không phải là cái gì việc khó chứ đem trong lòng vẻ khiếp sợ chậm rãi bình phục lại đi sau khi minh thắng thở phào một cái sau khi không nhịn được một trận thầm nói dù sao mới vừa diệp phong thật sự biểu diễn ra khống hỏa năng lực còn có thủ pháp luyện đan đều đã có thể so với cấp bậc tông sư tồn tại căn bản là không có cách nhìn ra một chút kẽ hở thậm chí ngay cả minh thắng với hoàng hải ở diệp phong luyện đan chi thuật trước mặt cũng nguyện như hai cái con kiến hôi một dạng căn bản không có chút nào sức đề kháng tại sao sẽ là như vậy ai duy chỉ có âu dương tinh tại chỗ ước chừng l ă n g hồi lâu sau rốt cuộc một trận thở dài nói mới vừa diệp phong biểu diễn ra kinh người như vậy luyện đan chi thuật sau âu dương tinh thậm chí đều có lệ diệp phong vi sư s u n g động nhưng ai biết kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy để cho người không thể tin được bất quá âu dương tinh có thể nhìn ra minh thắng với hoàng hải hai vị trưởng lão vẫn luôn làm khó diệp phong nếu không lời nói lấy diệp phong thực lực đừng nói là khảo hạch lục phẩm luyện đan sư sợ rằng khảo hạch thất phẩm luyện đan sư cũng dư giả với trước mắt cái này ưu tú đến biến thái ra hỏa tương đối trong lòng nàng những t h ứ kia cảm giác ưu việt đã sớm không còn tồn tại cướp lấy là vô số hiếu kỳ với nghi ngờ dù sao có thể ở tuổi như vậy thì có kinh khủng như vậy luyện đan chi thuật nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy lời nói thật là không thể tin được ho khăn một cái ta tuyên bố vốn l u ô n khảo hạch âu dương tinh với diệp phong toàn bộ khảo hạch thất bại thấy diệp phong luyện chế được đan dược căn bản không tính là đan dược sau khi minh thắng trong lòng một trận đắc ý cười lạnh sau khi liền mở miệng tuyên bố hắn thấy coi như hắn không thể báo thù cho minh nguyên cũng phải để cho tên tiểu tử trước mắt này không cách nào thành công khảo hạch lục phẩm luyện đan sư tham gia b ù t a n sư thi đấu mới được dù sao chính là một cái hạ vũ vực con kiến hôi không có bất kỳ bối cảnh tiểu tử đối với h ắ n minh ra mà nói căn bản là tùy ý n ă n bót về phấn âu dương tinh mặc dù lần này luyện đan đan dược lục phẩm lúc ngoài ý muốn nổ lò nhưng là chờ lần kế khảo hạch lúc không có diệp phong cái này cản trở ra hỏa muốn giúp âu dương tinh khảo hạch thành công lục phẩm luyện đan sư đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình khảo hạch thất bại ngượng ngùng chàng này khảo hạch ta nghĩ ta đã thông qua bất quá ngay tại minh thắng trong lòng một trận đắc ý đ a n g lúc phòng khảo hạch chính giữa một đạo thanh tú thanh âm manh đất v a n g tới hiển nhiên người mở miệng chính là diệu phong cái gì khảo hạch thông qua luyện chế ra một quả ngay cả một tia đan dược khí tức cũng không có đồ chơi đến lại có ý nói mình khảo hạch thông qua giờ phút này minh thắng với hoàng hải còn có âu dương tinh đầu tiên là xương sở tiếp lấy mặt đầy cổ quái nói chẳng lẽ người này bởi vì luyện đan lúc nhất thời tức giận kết quả không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma bắt đầu nói mê sảng hay sao nếu không lời nói lấy hắn luyện chế được cái đó đồ chơi thật là ngay cả đan dược cũng không tính được rồi ta nghĩ các vị hẳn nghe nói qua nội nguyên đan chứ thấy mọi người giống như nhìn quái vật như vậy nhìn mình diệp phong cười nhạt sau khi mở miệng hỏi ngược lại cái gì nội nguyên đan nghe được diệp phong những lời này sau khi minh thắng với hoàng hải cùng với âu dương tinh ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc nội nguyên đan là một loại đã sớm thất truyền như cũ thủ pháp luyện đan nghe nói ở thượng cổ thời kỳ luyện đan sư luyện chế đan dược trong quá trình sẽ đem lưu lại tới d ư ợ c dịch bọc ở đan dược trên mà lần này cách làm thứ nhất có thể tránh được đan dược tạo thành sau khi dược lực lưu thất vấn đề thứ hai chính là đan dược chính giữa ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ chỉ có đem đan dược bọc ở bên trong mới có thể tránh cho đan dược chính giữa năng lượng quá mạnh đưa đến đan dược không cẩn thận hủy diệt cho nên loại này luyện chế được đan dược chính là nội nguyên đan chỉ bất quá loại này luyện chế nội nguyên đan thủ pháp l u y ệ n đan đã sớm thất truyền mấy trăm năm lâu cho tới bây giờ căn bản không người có thể biết loại này thủ pháp l u y ệ n đan chẳng lẽ người này luyện chế đan dược là trong truyền thuyết nội nguyên đan hay sao trong lòng t r ợ t hơi hồi hộp một chút sau khi minh thắng mặt đầy không dám tin nói phải biết nội nguyên đan thủ pháp l u y ệ n chế đã sớm thất truyền không biết bao nhiêu năm nhất là chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể nắm giữ không sai đúng như các ngươi đoán ta luyện chế viên thuốc này chính là nội nguyên đan liền ở trong lòng mọi người một trận kinh nghi bất định đăng lúc chỉ thấy diệp phong cười nhạt tay trái chậm rãi nâng lên xoạt xoạt ngay sau đó chỉ thấy diệp phong có chút bót một cái trong tay cái viên này vốn là đen nhánh vô cùng đan dược giống như vỏ trứng tan vỡ một dạng chậm rãi bắt đầu nứt nẻ đứng lên ẩm chỉ thấy này cái màu đen nhánh đan dược dạn g nứt ra trong nháy mắt ở viên thuốc này trên mịn vết nước chính giữa từng đạo thanh sắc q u a n mang chợt buộc phát ra phảng phất vô số đạo trùm ánh sáng một dạng hướng khắp nơi tiêu xả mở xoạt xoạt xoạt xoạt ngay sau đó theo đan dược này đồng hồ trên mặt màu đen nhánh vết n ư ớ c dần dần mở rộng sau khi rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ đan dược trên theo một trận nhỏ nhẹ tan vỡ tiếng vang tới sau khi những thứ này bao trùm ở đan dược trên màu đen nhánh t ạ t r ư ớ c rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đi ẩm ngay sau đó đang lúc mọi người mặt đầy không dám tin dưới ánh mắt chỉ thấy một quả lòng nhãn kích cỡ tương đương toàn thân màu đỏ xanh phóng ánh trong suốt tản ra trận trận đan hương với sáng trói sáng bóng đan dược chậm rãi hiện lên trước mắt mọi người t vào giờ khắc này minh thắng hoàng hải cùng với âu dương tinh ba người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh đua n g ư ờ i này lại thật luyện chế ra trong truyền thuyết nội nguyên đan hơn nữa n à y cái màu đỏ xanh đan dược chính giữa thật sự tản mát ra đan hương cùng với đan dược chính giữa màu sắc rất rõ ràng có thể phân biệt ra được viên thuốc này lại là một quả lục phẩm đan dược cao cấp chương năm trăm hai mươi một bách bộ đan hương không chỉ có như thế ở nơi này mai màu đỏ xanh đan dược trên nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện bảy đạo cực kỳ tinh xảo với nhỏ bé kim sắc hình dòng đường vân Hiện nhiên, những thứ này hình này dòng đường vân, chính là diệp phong trước thi triển thiên long c ử u trọng ấn lúc đem này cái xích hỏa nội nguyên đan dược liệu quá mức gia tăng gấp bảy lần hiệu quả nói như vậy lời nói giờ phút này diệp phong trong tay này cái xích hỏa nội nguyên đan nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đã không phải là một quả đan dược lục phẩm mà là một quả thất phẩm đan dược cao cấp chính sở vị ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo trừ một bên âu dương tinh ra minh thắng với hoàng hải hai người đã sớm nhìn là trận mắt hốt mồm mặt đầy không dám tin phải biết thất phẩm đan dược cao cấp muốn luyện chế thành công lời nói quá trình cực kỳ phức tạp hơn nữa trong đó phó vị dược thảo đều phải mấy chục loại nhiều nhưng trước mắt diệp phong lại có thể lợi dụng mười loại lục phẩm dược dịch luyện chế ra một quả dược liệu có thể so với thất phẩm đan dược cao cấp xích hỏa nội nguyên đan đến cái này làm cho minh thắng với hoàng hải hai người căn bản không thể tin được đừng nói là diệp phong coi như là đổi thành bát phẩm luyện đan sư sợ rằng cũng chưa chắc có thể cầm lục phẩm dược thảo luyện chế ra thất phẩm đan dược cao cấp tới phần thực lực này đơn giản là hoàn toàn vượt quá minh thắng với hoàng hải hai người tưởng tượng hai vị t r ư ở n g lão trước đừng có gấp trong tay của ta này cái xích hỏa nội nguyên đan bây giờ còn không cho thấy nó chân chính uy thế thấy minh thắng với hoàng hải hai người mặt đầy trận mắt hốc mồm biểu tình diệp phong cười nhạt sau khi chỉ thấy từ tay phải chính giữa một đạo thanh sắc hỏa diễm trợt nổi lên tiếp lấy liền hướng trong tay xích hỏa nội nguyên đan thượng thiêu hủy đi người này rốt cuộc là đang làm gì thấy diệp phong lại dám lợi dụng dị hỏa đi thiêu hủy trong tay này cái vô cùng chân q u ý thất phẩm đan dược cao cấp minh thắng với hoàng hải hai người đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết đan dược là bực nào yếu ớt đừng nói là bị dị hỏa thiêu hủy coi như là đuổi ở trong miệng cũng có thể trong khoảnh khắc hòa tan nhưng trước mắt diệp phong lại giống như như điên đem đan dược đặt ở dị hỏa thượng đốt nướng cái này làm cho minh thắng với hoàng hải hai người trong lòng một trận kinh nghi bất định dù sao trước diệp phong biểu diễn cho thực lực bọn hắn đã đem bọn họ rung động đến thuyết phục mức độ bây giờ mặc dù diệp phong thi triển dị hỏa tới thiêu hủy đan dược nhưng là minh thắng với hoàng hải cũng mơ hồ có thể cảm giác diệp phong nếu dám làm như vậy vậy là có thể nói rõ viên thuốc này khả năng căn bản không sợ dị hỏa tiêu hủy Ẩm. đúng như dự đoán chỉ thấy đạo thanh sắc hỏa diễm vừa mới thiêu hủy ở đan dược trên lúc ở nơi này mai màu đỏ xanh đan dược trên lại chậm rãi phiêu tán ra từng luồng thanh sắc x ư ơ n g mù dày đặc hướng khắp nơi khuếch tán ra mà cổ thanh sắc x ư ơ n g mù dày đặc chính giữa lại hàm chứa một cổ để cho người cảm thấy tâm tình thoải mái tâm thần sảng khoái nồng nặc đan hương phàm là ngửi được một tia này cổ đan hương cũng sẽ khiến người lâm vào một trận say mê chính giữa Thế, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bách bộ đan hương ở nơi này một cái trước mắt phòng khảo hạch chính giữa bất luận là minh thắng hay lại là hoàng hải hoặc là âu dương tinh cũng trận to hai mắt mặt đây không dám tin nhìn diệp phong trong tay cái viên này màu đỏ xanh đan dược phải biết cái gọi là bách bộ đan hương chính là chỉ ở trong vòng trăm bước cũng có thể gửi được này cổ để cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái đậm đà đan hương hơn nữa này cổ đan hương kéo dài không dài thật i ê u tan, c o so dù duy dược, là lâu. này ngày này, bị bát người sau khi uống, đang uống người trên người, này cổ đan hương cũng viên rằng đẳng đan khi với sau sợ ra thuốc quá thể thể phẩm hạ h đã trì t mấy cổ có có mức Xem m mơ chí có hồ đã đ ộ phá phẩm cấp thất chứng triệu Thật đan cao A. dược vất vả sau khi tính hôn lại hoàng hải trong mắt lóe lên một k i a không dám tin thần sắc sau khi không nhịn được một trận kinh diễm đạo phải biết nếu là không có cấp bậc tông sư tài luyện đan lời nói muốn đem đan dược lục phẩm có thể luyện chế đến có thể so với bát phẩm đan dược trình độ đây quả thực là để cho người không dám tin sự tình huống chi liền coi như là bình thường bát phẩm luyện đan sư cũng căn bản là không có cách làm được đem một quả đan dược lục phẩm gắng ngượng cho luyện chế đến bát phẩm đan dược trình độ hai vị t r ư ở n g lão bây giờ các ngươi cảm thấy vốn luôn khảo hạch ta thông qua không có thấy minh thắng với hoàng hải mặt đầy khiếp sợ với không dám tin t h ầ n sắc diệp phong cười nhạt sau khi mặt đầy cân nhắc nói phải biết lần này hắn luyện chế này cái xích hỏa nội nguyên đan đã đạt tới bát phẩm đan dược tiêu chuẩn thậm chí đang luyện chế này cái xích hỏa nội nguyên đan trong quá trình diệp phong lặng lẽ phát hiện hắn vốn là thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư cảnh giới ở luyện chế thành công này cái xích hỏa nội nguyên đan sau khi lại trực tiếp bước vào bát phẩm sơ cấp luyện đan sư cảnh giới bất quá dưới mắt đan sư thi đấu liền muốn mở ra tài luyện đan có thể lại lần nữa đề cao đây đối với diệp phong mà nói đơn giản là thiên vui mừng thật lớn nghe được diệp phong lời nói sau minh thắng trong lòng nhất thời một trận d ố i rắm phải biết tên tiểu tử trước mắt này bây giờ thật sự biểu diễn ra tài luyện đan đã căn bản không phải tầm thường luyện đan sư có thể so bì hơn nữa c h ư ớ hắn đã cùng tiểu tử này kết làm thiên đại ân đ o á n nếu là hiện tại hắn bỏ qua cho tiểu tử này lời nói chờ tiểu tử này một khi lông cánh đầy đủ đứng lên chỉ sợ sẽ là bọn họ minh ra là ngày rổ nhưng nếu là cố ý làm khó trước mắt diệp phong lời nói minh thắng quả thực nhất thời bán hội không nghĩ ra chủ ý gì tốt tới dù sao người ta luyện chế đan dược coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra cái này đã xa xa không chỉ đan dược lục phẩm có thể đạt tới trình độ hắn bây giờ nói người ta khảo hạch thất bại chẳng lẽ cho người ta lý do là lão tử cho ngươi luyện chế đan dược lục phẩm kết quả ngươi cho lão tử luyện chế ra bát phẩm đan dược đến đây đi nếu là thật làm như vậy lời nói một khi bị chấp pháp điện biết chuyện này chỉ sợ hắn với hoàng hải hai người sợ rằng đều phải bị chấp pháp điện nghiêm trị bất quá ngay tại minh thăng trong lòng vô cùng khó xử đang lúc khi hắn thấy một bên âu dương t i n h lúc trước mắt t r ợ t sáng lên tiếp lấy liền lập tức đứng lên s ú tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi luyện chế được đan dược cường hãn liền có thể thông qua tranh tài lao phu tuyên bố vốn luôn khảo hạch ngươi như cũ thất bại nhìn vẻ mặt bình tĩnh diệp phong minh nguyên cười lạnh một tiếng sau khi liền mở miệng tuyên bố ngay tại mới vừa hắn thây âu dương tinh bên người bị tạc hủy đàn lô sau khi nhất thời liền muốn ra một cái tốt cách đối phó tới khảo hạch thất bại cái q u ỷ gì nghe được minh nguyên tuyên bố sau khi diệp phong với âu dương tinh hai người rối rít sửng sốt một chút phải biết coi như là muốn tận lực nhằm vào diệp phong cũng không trở thành rõ ràng như vậy chứ bây giờ coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được minh thắng cái lao ra hỏa này là cố ý không muốn để cho diệp phong thông qua khảo hạch chặt chặt xú tiểu tử mới vừa âu dương tinh đang luyện đan lúc n g ư ờ i âm thầm dở trò cố ý đem âu dương tinh lò luyện đan cho nổ hư rất rõ ràng là thủ đoạn ăn gian hôm nay ngươi chẳng những khảo hạch thất bại hơn nữa bởi vì hành vi ăn gian lão phu tuyên bố từ nay lui về phía sau hủy bỏ ngươi khảo hạch tư cách chương 522, linh khí vết tích âm đức cười một tiếng sau khi minh thắng sầm mặt lại mở miệng nói h i ệ n nhiên có âu dương tinh lò luyện đan bị tạc hủy sự tình coi như diệp phong luyện chế ra bát phẩm đan dược tới vậy thì như thế nào khảo hạch đan gian đây chính là đại kỵ một khi bị giám khảo trưởng lao phát hiện lời nói giám khảo trưởng lao chẳng những có tư cách tại chỗ hủy bỏ thí sinh khảo hạch tư cách hơn nữa còn có thể tuyên bố đối phương khảo hạch thất bại đem ta lò luyện đan cố ý cho nổ hư một bên âu dương tinh ngay vậy đôi mắt đẹp hơi n h í u lại mặc dù nàng không biết mới vừa nổ lò nguyên nhân đến t ổ n cùng là vì sao có thể diệp phong có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược thực lực để phán đoán đối phương căn bản khinh thường cùng làm loại này xấu hổ mất mặt sự tình rất rõ ràng là minh nguyên với hoàng hải hai vị trưởng lão cố ý nắm nổ lò sự tình không thả tới làm khó diệp phong a không sai mới vừa ta theo hoàng trưởng lão sau khi cẩn thận quan sát phát hiện ở ngươi tinh luyện dược dịch chính giữa có một tia diệp phong trong cơ thể linh khí vết tích nếu là chúng ta suy đoán không nói bậy nhất định là tại ngươi liền muốn luyện chế thành công đan dược lúc diệp phong cố ý thúc giục kia một tia linh khí đưa ngươi đan dược nổ sau đó đưa đến lò luyện đan nổ hư thấy vậy minh thắng cười lạnh một tiếng sau liền mở miệng giải thích dù sao bọn họ cho âu dương tinh dược dịch nhưng là diệp phong trước thật sự đề luyện ra mà ở đợt thứ hai khảo hạch chính giữa cũng không có bất kỳ ghi chép thủy tinh ghi chép cho nên diệp phong kết quả đề luyện ra thuốc gì dịch không có bất kỳ người nào biết chủ yếu nhất là diệp phong thật sự đề luyện ra dược dịch chính giữa tất nhiên sẽ có chính hắn linh khí như vậy thứ nhất lời nói há chẳng phải là vừa vặn cầm này làm m ư ợ cớ để giải thích âu dương tinh lò luyện đan nổ mạnh nguyên nhân chuyện này nghe được minh thắng lời nói sau âu dương tinh một hồi trầm mặc đứng lên không biết nên mở miệng như thế nào dù sao ngay tại vòng thứ ba khảo hạch bắt đầu lúc khi nàng nhìn thấy trong tay để luyện r a dược dịch lúc liền trong lòng biết là minh thắng với hoàng hải hai người gian lận bất quá lục phẩm luyện đan sư thân phận với địa vị một mực mặc Tinh. Tinh biết Hoặc dược dịch rụ. phần không phải đến Đưa đến Dương Dương này cũng Âu Âu dù lúc à nàng là chính nàng để luyện ra, nhưng nhận luyện vẫn là yên lặng tiếp nhận đi xuống. để đi l ra, tiếp đó nàng còn trong lòng thập phân khiếp sợ phần này dược dịch đến tột cùng là ai tinh luyện đi ra lại sẽ có như thế cao thuần độ có thể bây giờ nhìn lại người này nhìn như xa cuối chân trời kỳ thực gần ngay trước mắt không phải là diệp phong vẫn có thể ai ha ha tình nhi chớ nổi giận hơn mới vừa ta đã với hoàng trưởng lão thông báo sư phụ của ngươi chắc hẳn âu dương phỉ trưởng lão không ra phiến khắc thời gian nhất định sẽ chạy tới cho ngươi ủng hộ công đạo ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi minh thắng mặt đầy đắc ý mở miệng nói phải biết âu dương tinh sư phó chẳng những là một tên b ắ t phẩm luyện đan sư hơn nữa còn là đan tháp thủ tịch đại trưởng lão nếu không lời nói lấy âu dương tinh chỉ m ộ ư ơ i tám tuổi tuổi tác lại làm sao có thể đã đạt tới lục phẩm luyện đan sư tài nghệ huống chi âu dương phỉ tính cách với tính khí nhưng là nổi danh bốc lửa toàn bộ đan tháp chính giữa trừ tháp chủ ra không có người nào dám đắc tội đối phương nếu là một khi bị âu dương phỉ biết được diệp phong lại dám âm thầm làm loạn hủy diệt chính mình ái đồ đan dược lời nói lấy âu dương phỉ tính cách tuyệt đối sẽ diệp phong chém thành ngôn mảnh đến lúc đó đối với minh thắng mà nói chẳng những có thể thay con mình báo thù còn có thể thay bọn họ m ì n h ra diệt trừ một cái đại h ỏ a tâm phúc không nghĩ tới đường đường đan thắp trường lão lại sẽ cùng ta một cái thí sinh ăn vạ không nói hơn nữa còn nghỉ tưởng phải cho ta trên đầu trừ lớn như vậy đỉnh đầu cái mũ hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể đem ta như thế nào nghe song minh thắng lời nói sau diệp phong trong lòng sát cơ trong nháy mắt tăng vọn dọn một trận lạnh lùng nói bất quá sớm lúc trước diệp phong liền đoán được minh thắng với hoàng hải hai lào nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm phiền t o á i cho mình thôi cho nên đã sớm lưu lại hậu thủ coi như là cái đó cái gọi là đan tháp thủ tịch trưởng lao thiên vị trước mắt hai lão tại hắn lưu lại lá bài tẩy bên dưới chắc hẳn cũng không nói ra được lời gì minh trưởng lão chuyện lần này thấy sự tình đã rũ d i ệ n rũ liệt không nghĩ tới thân là đan tháp trưởng lão minh thắng lại muốn muốn đẩy diệp phong vào chỗ chết âu dương tinh rốt cuộc ngồi không yên chuẩn bị mở miệng đem trước dược dịch sự tình mở miệng công bố ra dù sao nàng chẳng những sử dụng diệp phong khổ cực để luyện ra dược dịch không nói bây giờ nếu là ở đánh ngược diệp phong một bừa cào lời nói vậy coi như là nàng đạt được lục phẩm luyện đan sư thân phận lại có ý nghĩa gì thình nhi chuyện lần này ta theo hoàng trưởng lão cũng rất đau lòng không nghĩ tới cái này không biết điều ra hỏa là có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư lại âm thầm đưa ngươi đan dược cho hủy diệt bất kể như thế nào hôm nay ta theo hoàng trưởng lão đều phải thay ngươi giữ gìn lẽ phải thấy âu dương tinh thần sắc không đúng minh thắng gấp vội mở miệng ngăn cản đối phương nói tiếp thung thùng bất quá còn chưa chờ minh thắng lời nói xong ở phòng khảo hạch bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa xem ra là âu dương phỉ trưởng lão tới lần này tiểu tử này coi như là chết chắc nghe được phòng khảo hạch bên ngoài tiếng gõ cửa sau minh thắng đột nhiên đứng dậy trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn đùa có đan tháp thủ tịch trưởng lao ở chỗ này tên tiểu tử trước mắt này hôm nay coi như là khó thoát tại kiếp chỉ còn lại một con đường chết huống chi nói không chừng hắn vẫn có thể mượn lên trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử ở âu dương phỉ trong lòng lưu lại một nhiều chút không tệ ấn tượng đến lúc đó có đan tháp đại trưởng lao chỗ dựa toàn bộ đan thanh thành chính giữa còn chưa phải là h ắ n minh ra nói coi là d i ệ p phong ngươi chính là nhanh nghĩ một chút biện pháp đi minh thắng trưởng lao rất rõ ràng là đang ở ghim ngươi hơn nữa sư phụ ta tính cách cổ quái hơn nữa có minh thắng với hoàng hải hai vị trưởng lao ở một bên cố ý nhằm vào vạn nhất ngươi bị thủ tiêu luyện đan sư thân phận thấy minh thắng với hoàng hải hai người hướng phòng khảo hạch bên ngoài nên đón âu dương tinh mặt đẹp một trận khó coi không dứt gấp vội mở miệng nói với diệp phong hủy bỏ luyện đàn sư thân phận ha ha ta đây ngược lại muốn nhìn một chút hai lão kết quả có thể hay không làm được nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng không cần thiết chút nào đạo nếu là ngay cả cái gọi là đan tháp thủ tịch trưởng lão cũng tận lực ghim hắn lời nói vậy hắn không ngại bại lộ một chút thực lực chân chính có bát bộ long thần hỏa lá bài tẩy này trừ phi những t h ứ kia n ú t ở đan tháp chính giữa thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả xuất thủ nếu không lời nói chính là mấy cái đan tháp trưởng lão lại làm sao có thể ngăn cản hắn người thấy diệp phong lại cái này dạng âu dương tinh nhất thời trong lòng một trận tức giận đạo phải biết nàng nhưng là một mực thay diệp phong lo nghĩ lại không nghĩ tới tên trước mắt này lại không có chút nào quan tâm âu dương trưởng lão giờ phút này còn chưa chờ âu dương tinh đem nói chuyện xong chỉ thấy giờ phút này mình thắng với hoàng hải hai người chính một tên ước chừng hơn ba mươi tuổi mỹ phụ trung niên hướng phòng khảo hạch chính giữa đi tới chương năm trăm hai mươi ba ký ức thủy tinh chỉ thấy tên này mỹ phụ trung niên mặc một bộ minh hoàng đạm nhã q u ầ n dài mặc phát bên phi như thác lộ ra khí chất cao quý ưu nhã nhưng lại cự người ngoài ngàn giảm h i ệ n nhiên người mỹ phụ chính là âu dương tinh sư phó đan tháp thủ tịch trưởng lão âu dương phỉ sư phó thấy âu dương phỉ mặt đầy hơi dẫn đất đi tới âu dương tinh hơi biến sắc mặt sau khi không nhịn được mở miệng nói dù sao lần khảo hạch này chính giữa sự tình thật sự là có chút để cho người ngoài dự liệu ngay cả âu dương tinh bây giờ cũng không biết nên như thế nào hướng sư phụ mình giải thích dù sao nàng cũng không thể nói nàng để người ta diệp phong khổ cực tinh luyện đi ra dược dịch dùng không nói còn đảo đánh người ta diệp phong một b ữ a cào chứ nếu thật nói như vậy sợ rằng lấy âu dương phỉ tính cách đừng nói trước diệp phong chỉ sợ cũng ngay cả chính nàng cũng miễn không chịu một hồi trách phạt tiểu từ này chẳng lẽ chính là các ngươi mới vừa nhắc tới diệp phong không để ý đến một bên âu dương tinh chỉ thấy âu dương phỉ đôi mắt đẹp nhìn về phía diệp phong sau khi liền mở miệng hướng minh thắng hỏi t r ư ớ c nàng liền nhận được minh thắng với hoàng hải hai người phát tới đưa tin ngọc giản nói âu dương tinh ở khảo hạch lục phẩm luyện đan sư lúc bị người trộm phá hư mất đăng dược đưa đến lò luyện đan nổ hư tấn cấp thất bại vì vậy nàng tiện lợi xuống chạy tới hôm nay nàng ngược lại muốn nhìn một chút kết quả là người nào lại dám đắc tội nàng âu dương phỉ đệ tử không sai cái này thí sinh liền là trước kia cố ý phá sẽ sát hoạch quy tắc đưa đến âu dương tinh tấn cấp lục phẩm luyện đan sư thất bại d i ệ t phong thấy âu dương phỉ mặt đầy tức giận bộ dáng minh thắng hai mắt tỏa sáng gấp vội vàng chỉ diệp phong mở miệng nói trong nháy mắt ở ngoài sáng thắng trong lòng thật là vui nở hoa thiếu chút nữa thì hưng phấn nhảy cất lên coi như ngươi có thể đủ luyện chế ra bát phẩm đan dược thì phải làm thế nào đây đây chính là đan tháp thủ tịch t r ư ở n g lão thân phận địa vị chỉ thấp hơn phó tháp chủ với tháp chủ hai người mà thôi đắc tội đan tháp thủ tịch t r ư ở n g lão coi như là có cổ xưa thế lực làm bối cảnh muốn té xui xẻo huống chi tên tiểu t ử trước mắt này chẳng qua là chính là một cái hạ vũ vực đi lên con kiến hôi thôi ở đan tháp thủ tịch trưởng lão trong mắt xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới phải biết có thể trở thành đan tháp thủ tịch trưởng lão trừ thực lực bản thân cực kỳ cường hãn h n ra luyện đan chi thuật càng là đạt đến đến đỉnh phong cấp bậc nghe nói âu dương phỉ luyện đan chi thuật ngay từ lúc mấy chục năm trước cũng đã là bát phẩm đỉnh phong cấp bậc bây giờ sợ rằng đã sớm đột phá bắt phẩm luyện đan sư thân phận bước vào cửu phẩm luyện đan sư cấp bậc mà cửu phẩm luyện đan sư ở trung vũ v ự c chính giữa lực hiệu triệu đơn giản là vô cùng kinh khủng phải biết cho dù là thiên vũ cảnh cấp bậc cừng giả một khi người bị thương nặng hay hoặc giả là cần nào đó đan dược cao cấp lúc đều phải không người đi cầu một tên cửu phẩm luyện đan sư hỗ trợ luyện đan chứ lần đó ra có thể trở thành cửu phẩm luyện đan sư không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ thiếu đối phương ân huệ thậm chí tùy tiện kéo ra một vị thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả đến cũng không muốn đắc tội một tên c ử u phẩm luyện đan sư tin đồn trung vũ vực chính giữa một nơi cổ xưa thế lực không biết rõ làm sao đắc tội vị kế tiếp c ử u phẩm luyện đan sư kết quả vị này c ử u phẩm luyện đan sư ra lệnh một tiếng mười mấy tên thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả nghe tiếng chạy tới thậm chí còn có vô số linh võ cảnh cấp bậc cường giả cũng chen c h ú t mà tới kết quả ngắn ngủi cân nhắc này g chỗ kia cổ xưa thế lực liền cúi đầu thỏa hiệp thậm chí còn tự mình phái ra người hướng tên n ư ỡ n g kêu c ử u phẩm luyện đan sư nói xin lỗi nguyên nhân chính là như thế phàm là trung vũ vực võ giả đều biết đắc tội ai cũng có thể duy chỉ có không thể đắc tội phẩm giai khá cao luyện đan sư ai biết có bao nhiêu người mạnh mẽ thiếu người thầy luyện đan này ân huệ hơn nữa chỉ cần người thầy luyện đan này nguyện ý xuất ra một quả c ử u phẩm đan d ự đến sợ rằng cả cái thế lực đều nguyện ý dốc toàn bộ ra trợ giúp người thầy luyện đan này xác thực điểm t ô i nói đắc tội một cái thực lực cường hãn luyện đan sư thật là giống như là thọt vô số tổ h ong v ò vẻ một dạng phiền toái căn bản không đoạn cho nên ở ngoài sáng thắng với hoàng hải hai người xem ra diệp phong một khi đắc tội xuống âu dương phỉ sợ rằng lấy thực lực đối phương với tài luyện đan bóp chết trước mắt diệp phong thật là với bóp chết một con run dế không có gì khác nhau r ồ i một cái phách lối vô cùng xú tiểu tử hôm nay ta nếu không phải đưa ngươi tu vi phế bỏ sau đó hủy bỏ xuống ngươi luyện đan sư thân phận lời nói đơn giản là có nhục ta đan tháp danh vọng thấy minh thắng với hoàng hải mặt đầy s á c thực biểu tình âu dương phỉ liền xoay người lại đến diệp phong trước người giọng l ệ n h như băng mở miệng nói không nghĩ tới đường đường đan tháp thủ tịch trường lao kết quả lại không phân tốt xấu vừa lên tới liền cho ta trừ lớn như vậy đỉnh đầu cái mũ ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi chứng cơ ở nơi nào cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong lặng lẽ xúc tích trong cơ thể dị hỏa nếu là trước mắt âu dương phỉ xuất thủ lời nói hắn cũng tốt cùng với ương đối mới vừa h ắ n tử quan sát kỹ một phen sau khi liền phát hiện trước mắt âu dương phỉ thực lực thì đã đạt tới linh võ cảnh cảnh giới đỉnh cao nếu là cùng với chính diện giao thủ lời nói chỉ sợ hắn căn bản không chiếm được một k i a chỗ tốt cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đem than nước dơ dẫn ra để cho âu dương phỉ minh bạch chân tướng của sự t ì n h kết quả thế nào đến lúc đó hắn có thể đủ làm ra hương đối ha ha giỏi một cái chưng cơ ở chỗ nào phòng khảo hạch chính giữa có thể là có ký ức thủy tinh toàn bộ hành trình theo dõi dù là ngươi có một tí di động ghi chép thủy tinh cũng có thể đưa ngươi hành động toàn bộ ghi xuống thấy diệp phong lại không có vẻ bối rối vẻ hơn nữa còn dám mở miệng tranh cãi vì vậy âu dương phỉ lửa giận trong nháy mắt đô ra mở miệng nói với diệp phong ký ức thủy tinh rất tốt ngươi đã cảm thấy âu dương tinh đan dược là bị ta làm hỏng lời nói vậy không trở ngại mời minh thắng với hoàng hải hai vị trưởng lão mở ra ghi chép thủy tinh xem một chút kết quả nghe vậy diệp phong trong lòng hơi động tiếp lấy liền không sợ hai chút nào mở miệng nói phải biết âu dương phỉ nhưng là bát phẩm đ ỉ n h phong thậm chí khả năng đạt tới chín phẩm cấp bậc luyện đan sư mong rằng đối với với âu dương tinh luyện chế một nguyên đan lúc không cẩn thận đem đan dược hủy diệt h ư ớ n g chi nhìn một cái liền có thể biết được chính sở vị ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo âu dương tinh luyện chế đan dược thất bại rất rõ ràng là mình luyện đan không cẩn thận cùng các người lại làm sao có thể lại bất kỳ quan hệ gì trừ phi nói âu dương phỉ chuẩn bị với minh thắng cùng hoàng hải hai lão cấu kết chung một chỗ nếu không lời nói chỉ bằng vào ghi chép thủy tinh trên thật sự ghi lại những t h ứ kia quá trình căn bản là không có cách truy cứu hắn bất cứ trách nhiệm nào được nếu như vậy vậy liền phiền toái minh trưởng l a o với hoàng trưởng l a o hai người đem ký ức thủy tinh mở ra để cho ta xem một chút kết quả thấy diệp phong có lý chẳng sợ tựa hồ căn bản không có bất kỳ vẻ t r h i dạ n g vì vậy âu dương phỉ trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc sau khi liền mở miệng đối với bên người minh thắng nói dù sao nếu là trước mắt hai láo dở trò quỷ lợi nói nàng kia vô duyên vô cớ hoan hưởng một tên t h í sinh há chẳng phải là trò đan tháp bôi đen chuyện này nghe được âu dương phỉ mệnh lệnh sau khi minh thắng với hoàng hải hai người trần trờ chỉ chốc lát sau liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đáp ứng chương năm trăm hai mươi b ố xem thế là đủ rồi dù sao nếu là một khi bọn họ không đem ký ức thủy tinh mở ra để cho âu dương phỉ xem một chút kết quả lời nói đến lúc đó một khi bị âu dương phỉ rời g i ậ n lên chỉ sợ bọn họ hai người trưởng lao chức vị cũng không nhất định có thể bảo vệ đi xuống chỉ thấy minh thắng đi tới khảo hạch trên đài sau liền đem khảo hạch trên đài một quả không sai biệt lắm quả đấm lớn nhỏ toàn thân tức là trong suốt ký ức thủy tinh lấy xuống tiếp lấy thi triển linh lực đem thuốc r i ông ký ức thủy tinh vừa mới bị thuốc r i ụ c mở liền tản mát ra từng đạo còn như sóng thất thải quan mang hướng toàn bộ phòng khảo hạch chính giữa khuyết tán ra ngay sau đó chỉ thấy vốn là ở phòng khảo hạch chính giữa chuyện phát sinh tuyển như truyền bá chiếu phim một dạng lần nữa đất biểu diễn ra rất nhanh ký ức thủy tinh liền phát ra đến bắt đầu luyện đan thời khắc mà âu dương tinh rót vào luyện trong lò luyện đan mấy chục trồng thuốc dịch lại để cho âu dương phỉ không nhịn được cau mày một cái phải biết âu dương tinh là nàng một tay bồi dưỡng r a đệ tử cho nên đối với luyện đan chi thuật năng lực với tài nghệ đơn giản là ở không thể quen thuộc hơn lấy âu dương tinh tài luyện đan đừng nói là để luyện ra một trăm phần trăm thuần độ ô thiết mộc tới coi như là để luyện ra năm mươi phần trăm ô thiết mộc dược dịch cũng là căn bản chuyện không có khả năng chứ lần đó ra còn lại chín loại dược dịch tất cả đều là thật khó tinh luyện mấy loại căn bản không phải âu dương tinh trước mắt thực lực có thể để luyện ra hiện nhiên thân là đan tháp thủ tịch trưởng lão đệ tử âu dương tinh đang luyện đan còn chưa trước khi bắt đầu cũng đã bắt đầu ăn gian bất quá mặc dù âu dương phỉ phát hiện trong đó đầu mối nhưng là ngại vì mặt mũi cho nên cũng không mở miệng nói tới mà là tiếp tục quan sát ký ức thủy tinh chính giữa thật sự phát ra một màn ẩm ngay sau đó ký ức thủy tinh chính giữa liền phát ra đến âu dương tinh lò luyện đan nổ mạnh đan dược bị tạc hủy một màn hơn nữa âu dương tinh lò luyện đan nổ mạnh sau khi diệp phong mở miệng đáp lời hướng dẫn lời nói cũng đều giỏi và âu dương phỉ mi mắt chính giữa ẩm nhìn đến đây âu dương phỉ trong lòng nhất thời một trận lửa dẫn ngút trời ngọc thủ trợn n g ệ n ở khảo hạch trên đài trong nháy mắt đem khảo hạch đài cho gắng gượng đập hạ một đạo mấy thước sâu trường ấn phải biết khảo hạch đài có thể đều là do địa giai đ ỉ n h cấp kim lôi mục thật sự chế tạo thành ngay cả nguyên vũ cảnh võ giả đều không cách nào lại trên tạo thành một chút dấu vết nhưng trước mắt âu dương phỉ xem ra giống như là một tên người hiền lành mỹ phụ trung niên nhưng là ra tay một cái liền đem tất cả mọi người tại chỗ cho c h ấ n nhiếp đứng lên âu dương trưởng lão thấy âu dương phỉ giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống minh thắng với hoàng hải trong lòng hai người vui mừng tiếp lấy liền mở miệng dò hỏi ở hai người bọn họ xem ra âu dương phỉ nhất định đã hiểu lầm diệp phong cho là diệp phong lặng lẽ xuất thủ đem âu dương tinh sở luyện chế đan dược hủy diện dù sao ở ký ức thủy tinh chính giữa thật sự t r u y ề n phát ra tình huống coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra ở âu dương tinh đan dược chính giữa lại xuất hiện quỷ dị một tia diệp phong trong cơ thể sóng linh khí rất hiển nhiên thông qua một điểm này liền có thể phán định âu dương tinh lò luyện đan nổ hư nhất định là diệp phong dở trò quỷ tiếp tục phát ra không có lý tới một bên minh thắng với hoàng hải hai người âu dương tinh sắc mặt giờ phút này đã sớm trở nên âm tình vô cùng tiếp lấy giọng lệnh như băng mở miệng nói ngay tại mới vừa nàng liền từ ký ức thủy tinh chính giữa nhìn ra diệp phong căn bản không có phá hư âu dương tinh luyện chế mà thành đan dược mà là âu dương tinh đang luyện chế đan dược lúc nắm ngọn khống đến đan dược xuất hiện ở lò trong nháy Dương kinh ngạc lúc, diệp Phong chẳng những có thể nhìn ra âu Dương Tinh luyện chế đan dược lúc nguyên nhân thất bại, hơn nữa còn đem âu Dương Tinh đang luyện đan chính giữa đủ loại thiếu sót, đều nhất nhất mắt mức mức mới cảm một đem giữ giữa với diệt. Diệp bại, loại thiếu lửa lạ, lò lúc, lúc hỏa xa đưa ra ra. dược cho có chế dược chỉ độ đó, để đủ đều vỉ vẻ kỹ thuật thật Phỉ thấy thể thất xuất Bất sót, quá quá, Âu Âu Âu ở sự chủ yếu nhất là ở âu dương tinh dược dịch chính giữa lại có thể xuất hiện diệp phong trong cơ thể sóng linh khí cái này làm cho âu dương phỉ trong lòng thật sự suy đoán ra kết quả càng là giật mình một mảnh sóng biển ngập trời tốt thấy âu dương tinh lại không có trách cứ diệp phong mà là yêu cầu tiếp tục phát ra ký ức thủy tinh chính giữa nội dung sau minh thắng với hoàng hải hai người do dự một chút sau khi không thể làm gì khác hơn là làm theo dù sao tiếp theo chính là diệp phong luyện chế xích hỏa nội nguyên đan quá trình cùng với đan dược ra lò sau khi kinh thiên cảnh tượng nếu là một khi âu dương phỉ sau khi thấy một màn này đứng lên lòng yêu tài lời nói vậy bọn họ kế hoạch há chẳng phải là toàn bộ bị đánh loạn hay sao nhưng là không biết sao âu dương phỉ là đan tháp thủ tịch t r ư ở n g lão lấy minh thắng với hoàng hải hai người t r ư ớ c vị căn bản không dám phản kháng đối phương nửa câu chỉ có thể tiếp tục phát ra lên t r ư ớ c phát sinh nhất mạc mạc cảnh tượng t làm ký ức thủy tinh phát ra đến diệp phong luyện chế xích hỏa nội nguyên đan lúc ngay cả khảo hạch trên đ à i âu dương phỉ cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong phải biết diệp phong trong tay kia mười loại dược dịch ngay cả âu dương phỉ cũng không dám hứa chắc mình có thể đem luyện chế ra một quả đan dược lục phẩm tới dù sao thuộc tính bài xích dược dịch một khi đem ra cưỡng ép luyện chế đan dược lời nói không nói trước có thể hay không luyện chế được coi như là luyện chế được cũng rất có thể là một quả độc đan cũng không phải là chân chính đan g dược có thể ở ngoài sáng thắng với hoàng hải trong miệng hai người chẳng qua là chính là luyện đan sư ngũ phẩm diệp phong thật sự biểu diễn ra thủ pháp luyện đan cùng với khống h ỏ a kỹ thuật còn có dường như tông sư luyện đan như vậy tự tin căn bản không phải luyện đan sư ngũ phẩm thật sự có thể có được với trường khống trước mắt người thanh niên này thật sự biểu diễn ra tài luyện đan ngay cả mạnh như âu dương phỉ cảnh giới bực này luyện đan sư cũng không nhịn được một trận xem thế là đủ rồi t ngay sau đó làm ký ức thủy tinh phát ra đến diệp phong luyện chế được xích hỏa nội nguyên đan lúc tới âu dương phỉ trong lòng kinh hãi vẻ càng là còn như sóng biển một dạng trợ t khuyết t á n ra phải biết luyện chế nội nguyên đan thủ pháp đã sớm thất truyền có mấy ngàn năm dài có thể tên tiểu t ử trước mắt này lại thi triển ra không chỉ có như thế làm âu dương phỉ thấy diệp phong đem nội nguyên đan chính giữa bách bộ đan hương tản mát ra sau khi cả người hoàn toàn lâm vào một mảnh rung động chính giữa đua ngay cả nàng đều không luyện chế được nội nguyên đan cùng với bách bộ đan hương lại ở nơi này trước mắt người thanh niên này trên người toàn bộ cho bày ra kỹ thuật luyện đan không khỏi cũng quá biến thái chứ âu, âu dương trường lão thấy âu dương phỉ cả người cũng lâm vào khiếp sợ chính giữa minh thắng trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút tiếp lấy liền vội vàng dè đặt mở miệng d o hỏi hiện nhiên mạnh như âu dương phỉ thực lực bực này luyện đan sư khi nhìn đến diệp phong thật sự biểu diễn ra thực lực sau khi cũng lâm vào khiếp sợ chính giữa nếu là một khi âu dương phỉ dâng lên lòng yêu tài không chuẩn bị trách cứ diệp phong lời nói vậy bọn họ kế hoạch há chẳng phải là toàn bộ phao thang ngươi đến tột cùng là thế nào lợi dụng mười loại thuộc tính bài xích dược dịch đem viên thuốc này luyện chế thành công chương 525, chân chính lá bài tẩy tựa hồ không có nghe được minh thắng lời nói một dạng âu dương phỉ trong mắt lóe lên một tia thán phục vẻ sau không nhịn được nhìn về phía diệp phong hỏi giờ phút này ở âu dương phỉ ngay trong ánh mắt vậy còn có lúc trước tức giận với vẻ khinh thường cướp lấy là mặt đầy không dám tin sinh h ỏ a nội nguyên đan chỉ cần lợi dụng tám vị thuộc tính cuồng bạo dự thảo ở cộng thêm đến một cái hai loại phó vị dược thảo với một loại cường hãn hỏa diễm liền có thể luyện chế thành công chỉ bất quá h ơ i đáng tiếc là xích hỏa nội nguyên đan chân chính có thể bày ra dược liệu với uy lực không chỉ có những chuyện này lắc đầu một cái sau diệp phong không khỏi một trận tiếp t h ậ n nói phải biết trong tay hắn này cái xích hỏa nội nguyên đan có thể xa không chỉ trước thật sự biểu diễn ra bách bộ đan hương đơn giản như vậy chẳng qua là bị minh thắng với hoàng hải hai lão một hồi làm dối lên đưa đến hắn còn không có biểu diễn ra liền đem âu dương phỉ cho dẫn tới cái gì không chỉ có những chuyện này nghe xong diệp phong lời nói sau âu dương phỉ mặt liền biến sắc mặt đ ầ y không dám tin nói phải biết vốn là nàng cho là đây đã là luyện đan sử thượng một cái kỳ tích lại có thể đem đan dược lục phẩm luyện chế ra không yếu hơn bát phẩm hạ đẳng đan dược dược liệu tới có thể dựa theo diệp phong ý tứ mà nói chẳng lẽ này cái xích hỏa nội nguyên đan còn không có cho thấy chân chính dung mạo tới hay sao v â n h ngay tại âu dương phỉ trong lòng một trận khiếp sợ đan g lúc chỉ thấy ở diệp phong trong tay nắm chặt màu đỏ xanh đan dược giờ phút này nổ một tiếng trợt nổ lên trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong trong tay cái viên này lòng nhãn kích cỡ tương đương màu đỏ xanh đan dược trên chật thả ra vô số thanh sắc hỏa diễm ở đan dược trên không ngừng nhảy lên t i ề m thước để cho người cảm thấy không dám tin là nay cái óng ánh trong suốt màu đỏ xanh đan dược ở thanh sắc hỏa diễm bao quanh không ngừng thiêu hủy dưới tình huống lại không có chút nào ảnh hưởng hơn nữa ở đan dược chính giữa bắt đầu run không ngừng đứng lên tựa hồ có vật gì cần phải phá đan mà ra giống ước chừng run dậy hồi lâu sau chỉ thấy ở nơi này mai màu đỏ xanh đan dược trên một vệt nhức mắt thanh sắc quan g mang chất phóng lên cao ở nơi này đoàn quan g mang chính giữa hiện ra vô số thanh sắc tường vân đem này cái thanh sắc đan dược thật cao ký thác trên không trung chủ yếu nhất là ở nơi này thanh sắc tường vân chính giữa lại còn mơ hồ có thể thấy một cái kim sắc hàng dài không ngừng phun ra nuốt vào đến này cái màu đỏ xanh đan dược mà ở phòng khảo hạch chính giữa phàm là bị thanh sắc tường vân thật sự dính đến mọi người đều hiện lên ra một trận tâm thần sảng khoái cảm giác chuyện này là linh đan dị tượng một cái trước mắt này toàn bộ phòng khảo hạch chính giữa bất luận là âu dương phỉ hay lại là minh t h ă n g với hoàng hải mấy người trên mặt đều hiện lên ra một tia kinh hãi cùng vẻ không dám tin chuyện này tiểu tử này lại có thể đem đan dược luyện chế ra linh đan dị tượng đây không khỏi cũng quá biến thái chứ phải biết roi mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa có thể đang luyện chế đan dược lúc luyện chế ra đan dược dị tượng luyện đan sư cũng không vượt qua được mười ngón tay số hơn nữa những luyện đan sư kia cơ hồ đều là chín phẩm cấp bậc luyện đan sư có thể tên tiểu t ử trước mắt này chẳng qua là chính là luyện đan sư ngũ phẩm thôi lại có thể luyện chế ra có đan dược dị tượng bát phẩm đan dược đây quả thực để cho người không thể tin được ngay tại lúc đó ngay tại diệp phong đem xích hỏa nội nguyên đan chính giữa linh đan dị tượng thả ra sau khi núp ở toàn bộ đan thanh thành chính giữa đại năng dối d í t cũng bị kinh động chẳng lẽ lại có người đột phá đến c ử u phẩm luyện đan sư hay sao không đúng nay cổ đan dược ba động hẳn là có người luyện chế ra có linh đan dị tượng đan dược mới đúng ngoa tào không nghĩ tới ở đan sư thi đấu một ngày trước lại có thể có người luyện chế ra có linh đan dị tượng đan dược chẳng lẽ lần này đan sư thi đấu còn phải so với trước mấy giới biến thái hay sao đi đi qua nhìn một chút đang nói trong n g á y mắt toàn bộ đan thanh thành chính giữa vô số ẩn n ú t đại năng giờ phút này rối rít lộ diện hướng đan thanh thành phương hướng vội vã đi bất quá để cho diệp phong không có nghĩ đến là vốn là tiểu tiểu một trận khảo hạch bởi vì minh thắng với hoàng hải hai lão cố ý gây khó khăn ở cộng thêm h ắ n luyện chế ra có linh đan dị tượng xích hỏa nội nguyên đan đến đưa đến toàn bộ đan thanh thành vô số cất dấu đại năng cũng nghe tin chạy tới lúc này phòng khảo hạch bên trong vô số thanh sắc tường vân phóng lên cao hơn nữa kim sắc hàng dài không ngừng phun ra nuốt vào đến không trung một mực quanh quẩn màu đỏ xanh đăng dược đem toàn trường mọi người cũng rung động đến mở mịt bước ba vị t r ư ở n g lão bây giờ ta muốn biết chàng này khảo hạch ta kết quả thông qua chưa thấy mọi người tại đây biểu tình sau khi diệp phong cười nhạt mở miệng hỏi về phần n u ố t ở xích hỏa nội nguyên đan chính giữa chân chính lá bài tẩy diệp phong cũng không c u ố n cuồng bày ra trước mắt hắn thật sự hiện ra cho mọi người cũng chẳng qua là một góc băng sơn a chuyện này nghe được diệp phong hỏi sau khi lúc trước một mực gây khó khăn diệp phong minh thắng với hoàng hải hai người đầu tiên là s ư ơ n g sờ tiếp lấy mặt đầy do dự bất định đất nhìn về phía âu dương phỉ rất hiển nhiên diệp phong triển hiện ra luyện đan thực lực hoàn toàn có thể nói rõ người ta căn bản khinh thường cùng đi làm cái loại này phá hư người khác đan dược sự tình mà bọn họ trước tận lực t ạ t vào diệp phong trên người nước dơ Giờ p hai, hai người các ngươi thân là đường đường đan tháp trưởng lão chẳng những không có công bình chấp pháp hơn nữa còn cố ý gây khó khăn thí sinh chuyện này nếu là truyền đi lời nói đơn giản là tự cấp đan tháp bôi đen bắt đầu từ bây giờ hai người các ngươi không phải là đan tháp trưởng lão lập tức mang theo các ngươi đầu người đi chấp pháp điện lánh phạt nếu không lời nói ngay cả hai người các ngươi gia tộc cũng chờ đồng thời chôn theo đi yên lặng chỉ chốc lát sau âu dương phỉ trong mắt lóe lên một tia sắc cơ tiếp lấy liền giọng lãnh đạm mở miệng nói dưới cái nhìn của nàng trước mắt hai cái này lão bất tử Chẳng những dám lừa gạt nàng cũng những không tính,、giống、như thiên phú tốt như vậy thí sinh, nếu là một khi thật bị hoa nàng giống nếu nguồn nói, gạt dám một lừa là lời tốt vậy vậy bị đa ơ n giản là đ n tạ h thất lớn. Đến lúc đó, coi như là giết hai lão, đều khó hồi như vậy tổn thất. p một tổn giết tổn t lớn. Đến vãn lúc là lão, đó, đều Đa coi vậy âu dương t r ư ở n g lão nghe được câu dương phỉ mệnh lệnh sau khi minh thắng với hoàng hải hai người trong nháy mắt mặt xám như cho tàn mặt đầy tuyệt vọng nói h i ệ n nhiên bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong lại có thể luyện chế ra sinh ra linh đan dị tượng đan dược tới nếu là bọn họ trước thời hạn biết lời nói coi như là đánh chết bọn họ bọn họ cũng không dám đem âu dương phỉ kêu đến gây khó khăn diệp phong còn n g ư ờ i nữa biết rất rõ ràng bình kia để luyện ra rực dịch căn bản không phải ngươi để luyện ra vì sao còn phải cố ý dung túng minh thắng với hoàng hải hai người để cho bọn họ cố ý gây khó khăn diệp phong Trước 526, nút thế lực. ẩn phái người đem minh thắng với hoàng hải hai người đưa đi chấp pháp điện sau khi âu dương phỉ mặt đầy lửa g i ậ n đất nhìn về phía trước mắt âu dương tinh mở miệng nói sư phó ta nghe vậy âu dương tinh run lên trong lòng một trận r ộ n g tái nhuận đạo coi là chuyện này ta ngay sau ở hướng ngươi truy cứu ngươi trước đi chấp pháp điện l ã n h phạt thấy vậy âu dương phỉ thở dài một hơi sau khi liền mở miệng đạo Siêu siêu. ngay tại âu dương phỉ vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy ở phòng khảo hạch r a kèm theo không ít cường hãn khí tức năm sáu bóng người giờ phút này trong nháy mắt xuất hiện ở phòng khảo hạch chính giữa đây là mấy đại ẩn nút thế lực t r ư ở n g lão thấy đột nhiên đi tới phòng khảo hạch r a năm sáu bóng người âu dương phỉ hơi biến sắc mặt trong lòng một trận t r ầ m lãnh đạo h i ệ n nhiên mới vừa diệp phong thật sự luyện chế được cái viên này xích hỏa nội nguyên đan đã đem toàn bộ đan thanh thành chính giữa đại năng cho toàn bộ hấp dẫn tới ngay cả những thứ này lánh đời thế lực t r ư ở n g lao lại cũng không nhịn được r ồ i rít chạy tới tìm tòi kết quả t ố t thực lực kinh khủng cảm nhận được phòng khảo hạch ra năm sáu đạo cường hãn khí thức diệp phong hơi biến sắc mặt sau khi trong lòng một trận thầm nói phải biết đan tháp thủ vệ cực kỳ nghiêm mật nhưng dù cho như thế cũng không đỡ nổi năm sáu danh đại năng mới vừa cái viên này tản mát ra linh đan dị tượng đan dược chẳng lẽ là âu dương trưởng lão sở luyện chế hay sao hướng phòng khảo hạch chính giữa quét nhìn một vòng mấy lúc sau cầm đầu một tên áo lam láo giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía âu dương phỉ đạo phải biết âu dương phỉ tên đệ tử kia chẳng qua là ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư tài nghệ mà âu dương phỉ bên cạnh tiểu tử kia cũng bất quá là chừng hai mươi tuổi tác làm sao có thể biết luyện chế ra bát phẩm đan dược tới như thế phán đoán lời nói sợ rằng cái viên này bát phẩm đan dược hẳn là âu dương phỉ luyện chế không thể nghi ngờ nguyên lai、like、là âu dương trưởng lão luyện chế khó trách sẽ phát ra lớn như vậy dị tượng ba đ ộ n không hổ là đan tháp thủ tịch đại trưởng lão không nghĩ tới tùy tiện luyện chế một quả bát phẩm đan dược lại cũng có thể luyện chế ra linh đan dị tượng tới hướng phòng khảo hạch chính giữa nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau những thứ này ẩn núp thế lực trưởng lão r ồ i rít một trận than thở hâm mộ nói h i ệ n nhiên ở khảo hạch này phòng chính giữa duy nhất một có thể luyện chế ra bát phẩm đang ă n dược hơn nữa còn là có linh đan dị tượng bát phẩm đang ă n dược cũng chỉ có âu dương phỉ mặc trúc bất quá như vậy thứ nhất bọn họ cũng có thể yên lòng dù sao lần này đàn sư thi đấu chuyện liên quan đến trọng yếu nếu là đột nhiên toát ra một cái thiên phú kinh người thanh niên đệ tử lời nói kia đối với bọn hắn mấy đại ẩn nút thế lực mà nói thật là đều là cực kỳ tệ hại tin tức mà âu dương phỉ sớm đã vượt qua có thể tham gia đan sư đại s o tuổi coi như là có thể luyện chế ra có linh đan dị tượng bát phẩm đan dược đến chẳng qua là có thể trợ giúp đan tháp hơi chút tăng thêm một chút thực lực a chuyện này nghe được cái này mấy đại ẩn n ú t thế lực trưởng lão tán thưởng sau khi âu dương phỉ mặt đẹp một trận mắc c ờ đỏ bừng nhất thời một trận lúng túng phải biết mặc dù nàng trở thành bát phẩm luyện đan sư nhiều năm thậm chí bây giờ đã đột phá đến cựu phẩm luyện đan sư cấp bậc có thể qua nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ có thể luyện chế ra một quả có thể tản mát ra linh đan dị tượng đan dược tối đa cũng chẳng qua chỉ là có thể tản mát ra bách bộ đan hương a xem xét lại diệp phong chẳng qua là hai mươi tuổi ra mà thôi lại có thể luyện chế ra đồng thời có bách bộ đan hương với linh đan dị tượng đan dược tới đây quả thực là người so với người tức chết người ho khăn k h ủ cái đó các vị t i ê n bối các ngươi hiểu lầm viên thuốc này không phải là ta luyện chế được ho khăn một tiếng sau khi âu dương phỉ mặt đẹp đỏ bừng nhìn về phía trước mắt mấy tên t r ư ở n g lão mở miệng giải thích ha ha âu dương trưởng lão thật sự là quá khiêm tốn toàn bộ phòng khảo hạch chính giữa trừ ngươi ra còn có ai có thể có luyện chế ra bát phẩm đan dược thực lực tới thấy âu dương phỉ mặt đầy đỏ bừng biểu tình một tên trong đó trưởng lão vung tay lên ngay sau đó mở miệng tán thường nói Hiện nhiên, ở nơi này nhiều chút ẩn dấu thực lực trưởng lao xem ra trừ âu dương phỉ ra lại làm sao có thể sẽ có người có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược tới hung chi có thể tản mát ra bách bộ đan hương với linh đan dị tượng bát phẩm đan dược như thế nào tầm thường luyện đan sư chỉ có thể làm được duy nhất có thể làm được sợ rằng trừ đan tháp vị kia tháp chủ cũng chính là trước mắt thủ tịch trưởng lão âu dương phỉ không sai không hổ là danh sư xuất cao đồ không nghĩ tới ngay cả âu dương trưởng l a o học trò bây giờ cũng đã là ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư sợ rằng chờ chưa tới vài năm sau khi trẻ tuổi chính giữa định có thể đứng đầu trong danh sách còn lại vài tên ẩn n ú t thế lực trưởng l a o nghe vậy nhất thời đồng loạt gật đầu mở miệng phụ hòa nói đua người ta có thể là có thể luyện chế ra bách bộ đan hương với linh đan dị tượng tông sư luyện đan nếu là đắc tội lời nói lui về phía sau bọn họ những thứ này ẩn giấu thực lực sợ rằng càng không dễ qua bất quá giờ phút này đứng ở một bên diệp phong là s ạ mặt m lại mặt đầy mậu ép cái q u ỷ gì lao tử luyện chế được bát phẩm đan dược đám này lao ra hỏa lại có thể cho đẩy tới âu dương phỉ trên người đây không khỏi cũng quá xem thường người chứ huống chi người tuổi trẻ lại không thể luyện chế ra bát phẩm đan dược sao mấy vị trưởng lão không phải là các ngươi nghỉ tường như vậy thấy trước người vài tên ẩn núp thế lực trưởng lao hương chính mình một hồi tán thưởng với khen ngợi âu dương phỉ mặt đẹp càng phát ra đỏ bừng mặt đầy lúng túng nói đùa nếu là thật là nàng luyện chế được lời nói nàng kia đương nhiên là trong lòng một vui mừng như điên vậy phần những thứ này tán thưởng nói như vậy càng ở tình lý chính giữa nhưng bây giờ n à y cái t á m p h ẩ m cấp bậc xích hỏa nội nguyên đan nhưng là người ta diệp phong luyện chế được cùng với nàng nửa s u quan hệ cũng không có nếu là nàng nắm diệp phong đan dược khắp nơi khoe khoang lời nói một khi bị mọi người biết được lui về phía sau nàng cái này đan tháp thủ tịch trưởng lão coi như là làm được đầu không phải chúng ta nghỉ tường như vậy kia đến tột cùng là như thế nào nghe được câu dương phỉ lời nói sau vài tên ẩn n ú t thế lực trưởng lão đầu tiên là xương sở tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo đua đây chính là bát phẩm đan dược trừ âu dương phỉ ra lấy hai thằng nhóc này tài nghệ sợ rằng ngay cả rực dịch, dịch cũng chưa chắc có thể để luyện ra chứ có thể âu dương phỉ mặt đầy vẻ mặt bối rối lại để cho những thứ này ẩn n ú t thế lực trưởng lao trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt theo lý thuyết có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược cao cấp hơn nữa còn là có bách bộ đan hương với linh đan dị tượng đan dược âu dương phỉ hẳn cao hứng mới đúng nhưng này phó biểu tình cổ quái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ho khan khủ các vị t i ê n bối l u y ệ n chế ra này cái bát phẩm đan dược cao cấp người cũng không phải là sư phụ ta mà là diệp phong thấy âu dương phỉ mặt đầy lúng túng vô cùng biểu tình âu dương tinh không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mở miệng hướng những trưởng lão này giải thích cái gì nghe được âu dương tinh lời nói sau năm sáu danh nhận nút thế lực trưởng lão sắc mặt đồng loạt xứng sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói chương năm trăm hai mươi bảy là ngươi l u y ệ n chế đ ù a âu dương phỉ bên người tiểu tử kia t ự a hồ là tới khảo hạch lục phẩm luyện đan sư chứ làm sao có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược tới huống chi nay cái bát phẩm đan dược chính giữa bách bộ đan hương với linh đan dị tượng có thể không phải tùy tiện một cái bát phẩm luyện đan sư là có thể luyện chế được chỉ có hướng âu dương phỉ như vậy mai tu luyện đan chi thuật vài chục năm công phu người mới có thể luyện chế được chính là một cái con n g a i danh lại còn dám khẩu xuất của ngôn ở chỗ này miệng đầy mê sảng một tên trong đó lánh đời thế lực trưởng lão kịp phản ứng sau khi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống tiếp lấy mặt đầy lửa g i ậ n đất mở miệng nói h i ệ n nhiên trước mắt cái này con ngại danh lại còn dám mở miệng lấn l ừ a bọn họ khó khăn đến người tuổi trẻ bây giờ bọn chúng đều là cuồng vọng như vậy tự đại đều không đưa bọn họ những thứ này ẩn n ú t thế lực trưởng lão coi ra gì sao mấy vị trưởng lão chớ nên tức giận tình nhi lời muốn nói không tệ n à y cái b ắ t phẩm đan dược thật là thân ta cạnh vị này diệp phong tiểu huynh đệ luyện chế được thấy trước mắt vài tên ẩn nút thế lực trưởng lão sắc mặt xanh mét đi xuống sau khi âu dương phỉ vội vàng đứng ra mở miệng giải thích cái gì bất quá lời này vừa nói ra toàn bộ phòng khảo hạch chính giữa sáu gã ẩn nút thế lực trưởng lão giờ phút này thần sắc biến đổi rối rít ngây tại chỗ đại não lâm vào một mảnh mờ mị chính giữa về phần bọn hắn lúc trước trên mặt lửa giận đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy lả mặt đầy không dám tin đùa tên tiểu tử trước mắt này tuổi không qua là t r ư ờ n g hai mươi làm sao có thể luyện chế ra bát phẩm đàn dược tới bất quá có âu dương phỉ tự mình thừa nhận hơn nữa trước âu dương phỉ nét mặt cổ quái vẻ sau tại chỗ sáu tên trường lão trong lòng đã tin tưởng hơn n ữ a chỉ bất quá chính là một cái t r ư ờ n g hai mươi thanh niên có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược đến hơn nữa còn là có bách bộ đan hương với linh đan dị tượng đan dược phần này thiên phú với tài luyện đan huyển như một tiếng sấm một dạng đ e m sáu ga ẩn n ú t thế lực trưởng lão v a y một trận t ê cả ra đầu nếu là tiểu tử này thật có như vậy thực lực lời nói kia thiên phú này không khỏi cũng quá biến thái chứ âu dương trưởng lão lời này là thật hay không lăng chỉ chốc lát sau một tên ẩn nút thế lực trưởng l a o r ố t cuộc phục hồi tinh thần lại tiếp lấy mặt đầy không dám tin mở miệng hỏi thiên chân vạn s á c nghe vậy âu dương phỉ cười khổ một tiếng sau khi ngay sau đó gật đầu thừa nhận nói ẩm trong nháy mắt tại chỗ sáu gác ẩn nút thế lực trưởng lão nhất thời huyển như bị g i ậ n xét đánh trúng một dạng đại nao lâm vào một mảnh mờ mịn chính giữa chính là một cái chừng hai mươi tiểu tử lại có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược hơn nữa còn là có bách bộ đan hương với linh đan dị tượng đan dược rơi ạ cũng quá biến thái chứ t h i ể u huynh đệ viên thuốc này là n g ư y i luyện chế thành ước chừng lăng hồi lâu sau sáu gã ẩn nút thế lực trưởng lão đồng loạt phục hồi tinh thần lại ánh mắt vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong hỏi chính vâng nghe vậy diệp phong không kinh hoảng chút nào vẻ bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi liền mở miệng thừa nhận nói dù sao hắn đan dược này chủ nhân bị những lao gia hỏa này bị không để ý tới ban ngày cũng không tính vừa mới bắt đầu lại còn xem thường hán thiếp lấy chính là một hồi d ễ cợt thật là thiên phú kỳ tài a không nghĩ tới chúng ta những lao gia hỏa này tuổi đã cao tất cả đều sống đến cầu trên người ai thấy diệp phong mở miệng thừa nhận vài tên ẩn n ú t thế lực trưởng lão r ồ i d í t than thở một tiếng mặt đầy cô đơn đạo phải biết bọn họ đều đã mài tu luyện đan chi thuật có hơn nửa đời người thời gian có thể với trước mắt diệp phong tương đối như cũ t r ê n lệch khá xa đúng không biết các vị tiền bối lần này tới đan tháp có thể có chuyện gì thấy vài tên lánh đời thế lực trưởng lão mặt đầy cô đơn biểu tình âu dương phỉ lúng túng cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi phải biết trước mắt mấy tên t r ư ở n g lão sau lưng có thể đều có ẩn n ú t thế lực chỗ dựa coi như là tự tiện xông vào đan tháp chính giữa đến nàng cũng không dám đắc tội đối phương nếu không một nhưng cùng lúc đắc tội sáu thế lực lớn cũng không phải là nàng cái này đan tháp trưởng lão có thể thừa nhận được lên ha ha âu dương t r ư ở n g lão chúng ta hôm nay tới đây chẳng qua là muốn nhìn một chút vị này diệp tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không đem vào chúng ta những thứ này cổ xưa thế lực chính giữa trong đó cầm đầu tên kia la mỹ ghi hề lão giả n g h e vậy trước mắt t r ợ t sáng lên sau khi liền mặt đầy hưng phấn mở miệng nói vừa vặn nếu viên thuốc này là diệp phong thật sự luyện chế được mà diệp phong chẳng qua là tới tham gia luyện đan sư khảo hạch như vậy thứ nhất lời nói vậy bọn họ há chẳng phải là vừa vặn diệp phong lôi kéo đến chính mình thế lực chính giữa dù sao lấy diệp phong thiên phú với luyện đan chi thuật nếu là có thể gia nhập bọn họ những thứ này ở nút thế lực chính giữa sau đó ở tiến hành bồi dưỡng một phen sợ rằng lần này đàn sư thi đấu trên tuyệt đối có thể đạt được không tệ thành tích mà lần này đàn sư thi đấu lại cùng vãng giới bất đồng trong đó có thể cho mọi người mang đến chỗ tốt căn bản không thể đo lường bất quá cảnh tượng này nếu là bị minh thắng với hoàng hải hai người thấy lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ bị dọa sợ đến cất đ á y đủ chảy ra đua nếu diệp phong có thể được những thứ này ẩn n ú t thế lực coi trọng hơn nữa còn cố ý trước tới mời diệp phong vậy l i ề n nói rõ diệp phong thiên phú với thực lực kết quả kinh khủng đến mức nào huống chi ngay cả ẩn n ú t thế lực những thứ này đại năng cũng nghĩ đủ phương cách muốn lấy lòng nhân vật bọn họ lại không biết sống chết gây khó khăn đủ đường đây quả thực là đang tự tìm đường chết được không t r ư ơ n g trưởng lao n ó i không sai lão phu chính là c ử u tinh tháp trưởng lão chắc hẳn c ử u tinh tháp danh tiếng diệp tiểu hữu hẳn đã nghe qua không biết diệp tiểu hữu có nguyện ý hay không gia nhập ta c ử u tinh tháp trở thành ta cựu tinh tháp đệ tử ngoại tông chỉ thấy tên kia l à m ý g ì i hề láo giả vừa dứt lời lại sau lưng một tên cựu tinh tháp trưởng lão liền vội vàng hướng diệp phong mở miệng d o hỏi cựu tinh tháp đệ tử ngoại tông nghe được cái này d a n h cựu tinh tháp trưởng lão lời nói sau một bên âu dương tinh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến mặt đầy không dám tin nói phải biết cựu tinh tháp mặc dù không có đan tháp như vậy thế lớn nhưng là ở lánh đời thế lực chính giữa đã là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại huống chi phần lớn luyện đan sư tha thiết ước mơ nằm mơ cũng không vào được c ử u tinh tháp bây giờ lại hướng diệp phong phát ra mời muốn để cho diệp phong trở thành c ử u tinh tháp đệ tử ngoại tông đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin chứ ha ha ha c ử u tinh tháp là thứ gì diệp huynh đệ lão hủ là dược vương quốc t r ư ở n g lão nếu là diệp huynh đệ không ngại lời nói tới ta dược vương cốc làm một tên chân truyền đệ tử như thế nào nhưng vào lúc này dược vương cốc một tên trưởng lão nghe vậy nhất thời cười lớn một tiếng mở miệng hướng diệp phong ném ra cành ô l ư u đạo đùa chính là một cái đệ tử ngoại tông lại làm sao có thể có thể so với một cái chân truyền đệ tử địa vị huống chi bọn họ dược vương cốc thực lực cũng không so với cựu tinh thắp kém chẳng qua là trong ngày thường hơi khiêm tốn a chương năm trăm hai mươi tám tháp chủ hiện thân chính là một tên chân truyền đệ tử cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng diệp huynh đệ ngươi nếu không phải chê lời nói không ngại tới ta linh đan c á t làm ta linh đan c á t bên ngoài các t r ư ở n g lão như thế nào nghe song c ử u tinh thắp với dược vương cốc trưởng lão cho ra điều kiện sau khi linh đan c á t người trưởng lão này khẽ cắn răng sau khi không thể làm gì khác hơn là dốc hết vốn l i ế n g đạo o sao, bên ngoài Dù bên thân phận trưởng các l ã so với chân truyền đệ tử còn có đệ tử ngoại tông muốn mê người nhiều chỉ cần hắn mở ra cái điều kiện này tin tưởng trước mắt diệp phong nhất định sẽ lựa chọn bọn họ linh đan các không ra chốc lát lục đại ẩn nút thế lực t r ư ở n g lão r ồ i rít hướng diệp phong ném ra cành ô liu quăng ra lần lượt mê người điều kiện muốn diệp phong lôi kéo đến mỗi người thế lực chính giữa xin lỗi các vị tiền bối văn bối đã bái nhập thiên lang vũ viện chính giữa cho nên các vị tiền bối ý tốt văn bối chỉ có thể tâm lĩnh thấy sáu gã lánh đời thế lực trưởng lão mặt đầy khao khát mà nhìn mình diệp phong cười nhạt sau khi mở miệng cự tuyệt nói phải biết mấy tên trưởng lão coi trọng chẳng qua chỉ là hắn luyện đan chi thuật thôi nếu là thật bái nhập mấy đại ẩn n ú t thế lực lời nói sợ rằng lui về phía sau hắn đều không cách nào lại đi ra tu luyện chỉ sẽ trở thành một luyện đan máy suốt ngày cho tông môn luyện chế đủ loại đan dược diệp v i n h đệ trước đừng có gấp cự tuyệt chỉ cần diệp huynh đệ nguyện ý lời nói coi như thành cho chúng ta linh đan các khách khanh trưởng lão cũng tốt mà lại trở thành khách khanh trưởng lão còn có không ít tài nguyên tu luyện có thể cung diệp huynh đệ để đề thăng tu vi không sai không bằng diệp huynh đệ thành cho chúng ta c ử u tinh t h á p khách khanh đệ tử thấy diệp phong mở miệng cự tuyệt những thứ này ẩn n ú t thế lực trưởng lao thấy vậy mặt liền biến sắc gấp vội mở miệng khuyên giải đạo ẩm bất quá ở nơi này sáu gã ẩn n ú t thế lực trưởng lão vừa dứt lời đang lúc ở phòng khảo hạch ra một đạo mạnh mẽ hơn vô so khí thế trợt buộc phát ra hướng năm sáu danh nhận n ú t thế lực trên người trưởng lão hung hãn áp bách mà tới ngay sau đó chỉ thấy một tên mặc tử y ỉ người đàn ông trung niên tay cầm một thanh ngọc thước trong nháy mắt từ phòng khảo hạch bên ngoài bước vào trong nháy mắt cho dù là trước mắt sáu gã khí tức cường hãn ẩn n ú t thế lực trưởng lão khi nhìn đến trước mắt người này sau khi rối rít sắc mặt đại biến đan tháp tháp chủ mộ dung quy hải không nghĩ tới lần này linh đan dị tượng lại ngay cả đan tháp tháp chủ mộ dung quy hải cũng cho kinh động trước mắt sáu gã ẩn n ú t thế lực t r ư ở n g lão khi nhìn đến tên này đàn ông quần áo tím hàng lâm sau khi rối rít như lâm đại địch một dạng mặt đầy cảnh giác nói phải biết trước mắt mộ dung quy hải không chỉ là đan tháp tháp chủ đơn giản như vậy thực lực sớm đã là thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong nghe nói cự ly trong truyền thuyết quân võ cảnh cũng chỉ kém một bước ngắn huống chi mộ dung quy hải luyện đan chi thuật nghe nói đã từ lâu đột phá c ử u phẩm cực hạ bước vào tầng thứ cao hơn tới khắp cả trung vũ vực chính giữa cổ xưa thế lực sở dĩ kiêng kỵ đan tháp nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì có mộ dung quy hải tồn tại không nghĩ tới người này lại ngay cả một mực bế quan không ra tháp chủ cũng có thể cho kinh động đi ra nhìn tháp chủ thân chí âu dương tinh trừ rung động trong lòng vô cùng ra càng nhiều là đối với diệp phong sinh ra vô số hiếu kỳ với nghi ngờ phải biết đuổi vào ngày thường lời nói bọn họ làm sao có thể sẽ có cơ hội tận mắt thấy tháp chủ mộ dung tháp chủ không nghĩ tới ở các ngươi đan tháp chính giữa lại ra một cái thiên tài như vậy luyện chế được đan dược lại trừ có bách bộ đan hưng ơ ra còn có linh đan dị tượng như vậy cảnh tượng thấy mộ dung quy hải thân chí một tên trong đó lánh đời thế lực trưởng lao hai chòng mắt hiếp lại cười cười sau khi mở miệng nói dù sao dưới mắt đan sư thi đấu đang ở trước mắt mà đan thắp chính giữa lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy thiên phú kinh người đệ tử đối với bọn hắn bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là cực kỳ tệ hại sự tình hơn nữa nhìn mộ dung quy hải dáng vẻ chỉ sợ là cũng không muốn diệp phong để cho chạy thành vì bọn họ ẩn n ú t thế lực đệ tử không sai chủ yếu nhất là ngay cả thường xuyên bế quan không ra mộ dung tháp chủ lại hôm nay đều là diệp huynh đệ tự mình hiện thân xem ra diệp huynh đệ thế lực không đơn giản a một tên khác lánh đời thế lực trưởng lão nghe vậy cười lạnh một tiếng sau khi nói tiếp ha ha nếu là ta ở không hiện thân lời nói sợ rằng lấy các ngươi mấy lao già này tính cách đã sớm đem ta đan thắp tên đệ tử này trực tiếp bắt đi chứ hướng trước người vài tên lánh đời thế lực trưởng lão quét nhìn một vòng mấy lúc sau mộ dung quy hải đưa mắt đuổi ở trong đó cầm đầu một d a n h trên người trưởng lão tiếp lấy liền d ọ n g l á n h đạm mở miệng nói h ừ liền coi như các ngươi đan tháp xuất hiện một thiên tài kia thì phải làm thế nào đây chờ ngày mai đan sư thi đấu bắt đầu lúc liền cho ngươi biết một chút về ta c ử u tinh tháp đệ tử thực lực kết quả như thế nào thấy mộ dung quy hải xuất hiện cầm đầu tên kia lánh đời thế lực trưởng lão cười lạnh một tiếng sau khi liền hướng đến sau lưng mấy tên trưởng lão gật đầu một cái tiếp lấy đuổi câu tiếp theo lời độc gác sau khi liền rối rít xoay người rời đi dù sao bọn họ cũng không nghĩ đến một mực bế quan không ra mộ dung quy hải sẽ vì tên đệ tử này tự mình ra mặt lấy mấy người bọn họ thực lực mặc dù có thể rất mạnh mẽ xông vào đan tháp chính giữa nhưng là ở mộ dung quy hải trong tay lại căn bản không có thể một đòn nếu là muốn từ mộ dung quy hải trong tay cướp đi diệp phong lời nói chỉ sợ bọn họ mấy người thực lực hôm nay cũng phải ở lại chỗ này tháp chủ thấy kia vài tên lánh đời thế lực trưởng lão rời đi sau khi âu dương phỉ trong lòng thở phào một cái sau khi vội vàng nhìn về phía mộ dung quy hải đạo phải biết lấy nàng thực lực nếu là vài tên ẩn n ú t thế lực trưởng lão cưỡng ép xuất thủ muốn mang đi diệp phong lời nói nàng căn bản không giữ được ừ chuyện lần này ngươi làm không tệ các ngươi đi xuống trước đi ta theo vị diệp tiểu hữu này có lời nói chuyện hướng âu dương phỉ gật đầu một cái sau khi mộ dung quy hải cười nhạt mở miệng nói t ố t nghe vậy âu dương phỉ gật đầu một cái sau khi liền dẫn âu dương tinh xoay người rời đi phòng khảo hạch chính giữa t i ể u g i a hỏa viên thuốc này là ngươi l u y ệ n chế thấy âu dương phỉ với âu dương tinh rời đi sau khi mộ dung quy hải nhìn về phía bên người diệp phong mặt đầy hiếu kỳ nói phải biết nếu không phải năm sáu danh nhận núp thế lực trưởng lão đột nhiên chạy tới lời nói h ắ n một mực ở bế quan chính giữa căn bản không biết lại sẽ có người có thể luyện chế ra nắm giữ linh đan dị tượng bát phẩm đan dược tới hơn nữa n à y cái bát phẩm đan dược rất rõ ràng là từ đan dược lục phẩm tấn cấp tới cũng không phải là ngay từ đầu luyện chế chính là tám phẩm cấp ở không sai thấy mộ dung quy hải biết rõ còn hỏi Diệp Phong không thể h gì k làm á chương năm trăm hai mươi chín đan hồn bí cảnh phải biết một loại luyện đan sư nếu là thấy hắn lời nói sợ rằng đã sớm kích động lời nói không có mạch lạc có thể tên tiểu tử trước mắt này chẳng những không có bất kỳ tâm tình gì thậm chí p h ả n phất giống như là đang nhìn người thường một dạng không chút nào đưa hắn cái này đ a n tháp tháp chủ thân phận coi ra gì như vậy thứ nhất mộ dung quy hải đối trước mắt diệp phong càng là tràn đầy vô số hiếu kỳ chẳng lẽ là theo lần này đan sư thi đấu có liên quan c h ầ m lánh chỉ chốc lát sau diệp phong ngẩng đầu hỏi ngược lại mới vừa hắn liền từ tên kia cựu tinh tháp trưởng lao trong miệng mơ hồ nhận ra được một tia chỉ bất quá đối phương để lộ ra tới đồ vật quả thực quá ít cho nên diệp phong cũng chỉ có thể đoán được một tia a không sai lần này đan sư thi đấu cùng vãng giới bất đồng chỉ cần có thể tiến vào xếp hạng thứ mười lời nói liền có tư cách tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa mà ở đan hồn bí cảnh chính giữa chẳng những có vô số thiên tài địa bảo còn có đan tháp mấy ngàn năm truyền thừa xuống đan hồn mộ gật đầu một cái sau khi mộ dung thuộc về hải trong mắt lóe lên một tia than thở vẻ sau tiếp lấy liền mở miệng nói đan hồn mộ nghe vậy diệp phong đầu tiên là hơi sừng sờ tiếp lấy một trận hiếu kỳ nói không sai đan hồn mộ chính là đan thắp vô số tiền bối thật sự còn sót lại một nơi truyền thừa chi địa nếu là có thể ở trong đó tu luyện cảm ngộ lời nói liền có thể cảm ngộ đến đột phá c ử u phẩm luyện đan sư bước vào tầng thứ cao hơn mấu chốt đan ẩn mà đan ẩn c u n g đạo ẩn như thế là thuộc về thiên địa áo nghĩa chính giữa một loại chỉ cần có thể nắm giữ một tia đan lợn đem ngươi làm trở thành cựu phẩm luyện đan sư sau khi muốn đang đột phá đến xuống một cấp độ liền dễ như trở bàn tay thấy diệp phong mặt đầy hiếu kỳ mộ dung quy hải cười nhạt sau khi liền tiếp tục mở miệng giải thích thì ra là như vậy không nghĩ tới lần này đan sư thi đấu lại sẽ có như thế khen thưởng khó trách những thứ này ẩn n ú t thế lực lại cũng sẽ rối rít điều động nghe xong mộ dung quy hải lời nói sau d i ệ p phong chấn động trong lòng trong mắt lóe lên một tia chiến ý hiển nhiên đan uẩn này loại bảo vật ngay cả lục đại ẩn núp thế lực cũng thèm thuồng không dứt có thể tưởng tượng được muốn chân quý tới trình độ nào trừ lần đó ra đan hồn bí cảnh tổng cộng liền mười vị trí nếu là trong đó một một thế lực có thể quá nhiều phái một tên đệ tử tiến vào lời nói lui về phía sau liền tương đương với liền đào tạo được một tên có thể bước vào cửu phẩm trên luyện đan sư như vậy thứ nhất lời nói chắc hẳn t r u n g vũ vực bất kỳ một thế lực nào cũng h ẳ n không được cướp bể đầu đem đệ tử mình đưa vào trong đó chứ huống chi đan hồn bí cảnh chính giữa thiên tài địa bảo vô số chỉ cần có thể tiến vào bên trong lời nói dù là cảm ngộ không tới đan luận chỉ bằng vào trong đó những thiên tài địa bảo kia cũng đủ rồi đem một tên luyện đan sư bồi dưỡng đến chín phẩm cấp bậc chắc hẳn n g ư ơ i n ê n cũng đoán được những thứ này ẩn n ú t thế lực trưởng lao sở dĩ tới chính là muốn phải đem ngươi lôi kéo đến bọn họ trận doanh chính giữa dù sao lấy ngươi thiên phú cùng với tài luyện đan bất luận đứng đến bất kỳ phe cánh nào chính giữa cũng có thể tiến vào lần này đan sư thi đấu trước mười cười nhạt sau khi mộ dung quy hải liền tiếp tục mở miệng nói dù sao vô luận diệp phong gia nhập kia một phe thế lực chính giữa cũng có thể cho bên trong thế lực mang đến không ít chỗ tốt cho nên cho dù là những t h ứ kia ẩn nút cổ xưa thế lực nếu không phải là có hắn ngăn trở lời nói sợ rằng đã từ lâu chuẩn bị diệp phong lôi kéo quá khứ chẳng lẽ mộ dung tháp chủ cũng chuẩn bị đem ta lôi kéo đến đan tháp trận doanh chính giữa hay sao nghe xong mộ dung quy hải lời nói sau diệp phong trong lòng trầm lãnh chỉ chốc lát sau liền mở miệng hỏi Hiện nhiên, mộ dung quy hải sở dĩ nói với hắn những chuyện này k i a liền có thể nói rõ đối phương chắc có cái ý nghĩ này mới đúng lôi kéo nếu như ta n h ớ không lầm lời nói diệp tiểu hữu nhưng là hạ vũ vực đan tháp phó tháp chủ là đan tháp ra một phân lực há chẳng phải là h ẳ n đ ấy ư làm sao nói lôi kéo nói một chút thấy diệp phong nhìn mình mộ dung quy hải khẽ mỉm cười nhìn về phía diệp phong hỏi phải biết hạ vũ vực đan tháp chính giữa chuyện phát sinh cũng sẽ hướng chung vũ vực vũ hướng đan sẽ tháp b mà báo, về phần bổ về vậy vị, phần phó tháp nhiệm chủ trọng yếu như vậy chức vị, mộ dung quy hải như thế trọng dung n mộ yếu quy o lại i không b ế tha Mà t phương mới tiến vào phòng khảo hạch sau khi liền từ trên người diệp phong cảm nhận được đan tháp phó tháp chủ huy t r ư ờ n g trên đặc biệt có một tí khí tức cho nên hắn mới dám lớn mật suy đoán diệp phong chắc là hạ vũ vực đan tháp phó tháp chủ xem ra mộ dung tháp chủ hẳn đã sớm đoán được thân phận ta đã như vậy vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là c u n g kính không bằng tuân mệnh chẳng qua là không biết mộ dung tháp chủ có thể có yêu cầu gì thấy mộ dung quy hải điểm phá thân phận của mình sau khi diệp phong cười nhạt mặt đầy bình thản nói theo diệp phong nhiều như vậy thế lực cũng đối với lần này đan sư thi đấu nhất định phải được kia theo lý thuyết lần này đan sư thi đấu chính giữa chắc có chân quá hấp dẫn đan tháp với lục đại ẩn n ú t thế lực bảo vật mới đúng không hổ là có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược cao cấp tiểu gia hỏa không nghĩ tới ngay cả ta ý tưởng lại cũng có thể suy đoán ra thấy diệp phong lại có thể đoán ra ý nghĩ của mình mộ dung quy hải cười cười sau khi liền mở miệng đạo xin mộ dung tháp chủ nói thẳng thấy vậy diệp phong gật đầu một cái tiếp lấy liền mở miệng dò hỏi bây giờ mộ dung quy hải nếu biết hắn ở hạ vũ vực chính giữa lai lịch như vậy hắn càng không thể tùy tiện đắc tội đối phương nếu không lời nói một khi mộ dung quy hải phái người đi hạ vũ vực tìm diệp ra phiền thoái lời nói lấy diệp thiên khiếu còn có lâm nhu tô khinh tuyết mấy người thực lực như thế nào chung vũ vực những v õ giả này đối thủ lần này đan sư thi đấu xếp hạng thứ m ộ ư ơ i cũng có thể tiến vào đan hồn bí cảnh đi đan hồn mộ chính giữa c ả n g ngộ đan uẩn có thể trừ lần đó ra ở đan hồn mộ chính giữa nghe nói còn có đã từng một vị quân võ cảnh đại năng đồng thời còn là một tớn đan sư cấp bậc tồn tại cường giả còn sót lại một tấm vượt qua c ử u phẩm trên đan phương ta hy vọng diệp huynh đệ có thể giúp ta đan tháp lấy được toa đan dược c h â m lãnh chỉ chốc lát sau mộ dung thuộc về hải trong mắt lóe lên một tia tinh mang nhìn nói với diệp phong vượt qua chín phẩm cấp bậc đan phương nghe được mộ dung quy hải lời nói sau diệp phong hơi cau mày một cái trong lòng cả kinh nói phải biết theo hắn biết vượt qua chín phẩm cấp bậc trên đan phương liền thuộc về một tấn đan phương mà một tấn đan phương yêu cầu cảm lộ ra đan uẩn một tấn cấp bậc luyện đan sư mới có thể luyện chế được chủ yếu nhất là phàm là một tấn đan dược xuất thế nhất định có thiên kiếp đi theo như thế có thể thấy một tấn đan dược là bậc nào cường hãn không sai chắc hẳn diệp huynh đệ nếu có thể biết luyện chế nội nguyên đan thủ pháp chắc biết được luyện đan sư trừ đến một cái cựu phẩm ra Liền chương ó t ể cảm ngộ đan ợ t qua đan chín cấp bậc mà vượt qua phẩm h p ư c h í năm h l trăm ba mươi bát phẩm luyện đàn sư huy chương nhưng trước mắt diệp phong thật sự biểu diễn ra thực lực với kiến thức đã xa hoàn toàn không phải hạ vũ vực võ giả có thể so sánh thì ra là như vậy chẳng qua là không biết mộ dung tháp chủ yêu cầu tấm này một tấn đan phương kết quả có tác dụng gì gật đầu một cái sau khi diệp phong nhìn về phía mộ dung quy hải đạo không dối gạt diệp tiểu h ư u theo ta được biết tấm này một tấn đan phương chính giữa ghi lại một loại một tấn đan dược gọi là quân phép đan nếu là có thể luyện chế thành công lời nói liền có thể khiến cho thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao cưỡng ép đột phá thiên địa hạo tới trực tiếp bước vào quân võ cảnh hàng ngũ sau khi hít một hơi dài mộ dung quy hải liền tiếp tục giải thích phải biết hắn đã khốn nhiều ở trên trời võ cảnh đỉnh phong suốt nhiều hơn mười năm nếu là ở trì hoãn nữa lời nói muốn đột phá đến quân võ cảnh càng là khó lại càng khó hơn chỉ có thể mượn toa thuốc này thử có thể đem đột phá tu vi đến quân võ cảnh cấp bậc chủ yếu nhất là nếu là toa đan dược một khi bị ẩn nút thế lực phải đi lời nói lấy những thứ kia ẩn nút thế lực nội tình một khi luyện chế ra quân phách đan lời nói sợ rằng toàn bộ trung vũ v ư ợ thế t lực cần phải bị triệt để đại t ẩ y bài dù sao một tên quân võ cảnh cấp bậc đại năng hoàn toàn không phải võ giả bình thường có thể so bì ngay cả thiên vũ cảnh cường giả ở quân võ cảnh đại năng trước mặt cũng bất quá là khá lớn một con run d ế a thì ra là như vậy nếu mộ dung tháp chủ nguyện ý thẳng thắn cho nhau biết như vậy chuyện này ta liền đáp ứng nghe vậy diệp phong gật đầu một cái sau khi liền mở miệng nói theo diệp phong một tấn đan phương mặc dù vô cùng chân quý nhưng hắn nếu là chép một phần lời nói lui về phía sau đem tự thân phẩm giai đột phá đến một tấn đan sư lúc há chẳng phải là vừa v ậ n luyện chế quân phách đan như vậy thứ nhất đơn giản là đôi bên đều có lợi cục diện c ă n vốn không có bất cứ vấn đề gì ha ha, nếu diệp huynh đệ đáp ứng hỗ trợ để báo đáp lại từ nay về sau diệp huynh đệ chính là ta c h u n g vũ vực đan tháp trưởng lão một thành viên trừ lần đó ra diệp huynh đệ không cần tham gia bất kỳ khảo hạch trực tiếp thăng làm bát phẩm luyện đan sư thấy diệp phong đáp ứng một tiếng sau khi mộ dung quy hải ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy hài lòng nói vừa dứt lời chỉ thấy mộ dung quy hải liền từ trong ngực lấy ra hai quả huy chương trong đó một quả huy chương trên n ạ m tám miếng sáng chói chói mắt tinh mang thủy tinh tượng trưng cho bát phẩm luyện đan sư thân phận tôn quý về phần một cái khác mai huy chương trên là khắc họa đến một người phong cách cổ xưa thần bí thanh đồng đan lô tản ra trận trận cổ xưa khí tức ở tại huy chương trên tựa hồ còn có một nơi x ú c vật không gian hiển nhiên không là phản phẩm n à y cái bát phẩm luyện đan sư huy chương lấy diệp huynh đệ tài luyện đan đã đủ rồi đảm nhiệm về phần này cái đan tháp trưởng lão huy chương chẳng những có thể mệnh lệnh toàn bộ đan tháp chính giữa đệ tử hơn nữa còn có một nơi xúc vật không gian ở nơi này nơi xúc vật không gian chính giữa không chỉ có đến một người b ắ t phẩm lò luyện đan còn có đan tháp trưởng lão mỗi tháng thật sự nhận bổng lộc đem hai quả huy chương đưa cho diệp phong sau khi mộ dung quy hải cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng giải thích hàn thấy đan tháp thân phận trưởng lão hơn nữa b ắ t phẩm luyện đan sư thân phận hẳn đủ rồi để cho diệp phong hài lòng dù sao bực này mê người điều kiện có thể không phải tùy tiện một cái luyện đan sư có thể được hưởng đa tạ mộ dung tháp chủ bất quá trừ lần đó ra ta còn có một cái tiểu yêu cầu nhỏ đem hai quả huy chương sau khi nhận lấy diệp phong tùy ý vuốt vuốt một phen sau khi liền mở miệng nói bất luận l à yêu cầu gì diệp huynh đệ cứ nói đừng n g ạ i thấy diệp phong lại còn có yêu cầu mộ dung quy hải hơi sửng sờ sau khi tiếp lấy liền cười lớn một tiếng mở miệng nói trừ hai quả huy chương ra ta còn muốn hướng tháp chủ thỉnh cầu một quả lục phẩm luyện đan sư huy chương nhìn thân sắc có chút kinh ngạc mộ dung q u ý hải diệp phong mở miệng nói lục phẩm luyện đan sư huy chương đây coi như là yêu cầu gì diệp huynh đệ nếu là ưa thích lời nói chỉ để ý cầm đi cho giỏi nghe xong diệp phong lời nói sau mộ dung q u ý hải trong lòng quả thật một trận kinh ngạc vô cùng dù sao có cao quý vô cùng bát phẩm luyện đan sư huy chương có thể tên trước mắt này lại còn muốn một quả lục phẩm luyện đan sư huy chương đây rốt cuộc trong hồ lô kết quả mua bán cái gì thuốc đúng diệp huynh đệ lần này đan sư thi đấu chính giữa chứ ngươi già còn có ta chân truyền đệ tử mộ dung tình nàng cũng phải tham gia lần này đan sư thi đấu hy vọng tiến vào đan hồn mộ sau khi ngươi có thể đủ hỗ trợ chiếu cố một hai cảm nhận được diệp phong thần bí với bất phàm sau khi mộ dung quy hải cầm trong tay lục phẩm luyện đan sư huy chương đưa cho diệp phong sau khi tiếp lấy dừng lại chỉ chốc lát sau liền mở miệng giao phó đạo dù sao có thể từ hạ vũ vực cái loại này hoang tịch nơi một thân một mình đi tới chung vũ vực chính giữa hơn nữa còn đem luyện đan chi thuật tu luyện tới như vậy kinh khủng mức độ hiển nhiên trước mắt tên tiểu tử này trên người ẩn tàng không ít bí mật kinh thiên thậm chí ngay cả mộ dung quy hải giờ phút này cũng không nhìn thấu trước mắt một mực chấn định như thường diệp phong mộ dung tình ta nhớ ở nay cái xích hỏa nội nguyên đan liền coi như là đáp tạ mộ dung tháp chủ mới vừa lễ vật van bối trước tạm cáo lui nhận lấy mộ dung quy hải trong tay lục phẩm luyện đan sư huy trường diệp phong tùy ý đeo vào ngực sau khi liền cầm trong tay xích hỏa nội nguyên đan ném cho một bên mộ dung quy hải xoay người hướng phòng khảo hạch ra rời đi phải biết mục phong nông có thể vẫn còn ở phòng khảo hạch bên ngoài chờ đợi mình hơn nữa đan sư thi đấu cự ly lúc bắt đầu gian sợ rằng đã không nhiều hắn còn cần trước chuẩn bị một phen mới được bất quá trừ lần đó ra phòng khảo hạch bên ngoài một mực chờ đợi hắn xấu hổ mất mặt cái đó nữ nhân đ i ê n hắn cũng nhất định phải thật tốt làm l ụ c một hồi mới được tên tiểu t ử này thấy diệp phong xoay người rời đi sau khi mộ dung quy hải tùy ý cầm lên diệp phong luyện chế cái viên này xích hỏa nội nguyên đan sau khi đang chuẩn bị vớt vớt một phen lúc sắc mặt t r ợ t biến đổi trong nháy mắt biểu tình trở nên kinh hãi chỉ thấy ở mộ dung quy hải trong tay cái viên này xích hỏa nội nguyên đan trên vốn là lóe lên xanh h à o quang màu đỏ đan dược giờ phút này lại chậm rãi hòa tan đứng lên chủ yếu nhất là khi này mai xích hỏa nội nguyên đan hòa tan đến cực hạn sau khi lại biến ảo thành một cái thanh sắc tiểu long hơn nữa điều này thanh sắc tiểu long đang thức tỉnh sau khi lại từ mộ d u n g quy hải trong tay rời khỏi tay nhất thời phóng lên cao hướng diệp phong phương hướng rời đi vội vã đi thứ này lại có thể là đan dược hóa linh thấy thoáng qua trực tiếp đã biến mất cái điều thanh sắc tiểu long mộ d u n g quy hải lang ước chừng hồi lâu sau rốt cuộc theo bản năng bật thốt lên phải biết đan dược hóa linh yêu cầu luyện đan sư có thể nắm giữ một tia đan luẩn sau khi mới có thể đem đan dược sinh ra linh trí chương ó t ể mới Diệp vừa hắn ở diệp Phong trên n ở g ờ i c năm h n ra đ ư trăm ba mươi mốt thực hiện quy tắc rời đi phòng khảo hạch sau khi diệp phong trong lòng liền một trận t r ầ m lãnh đạo dù sao m u ố n từ cựu phẩm luyện đan sư đột phá đến một tấn đan sư nếu là không có cơ hội lời nói thật là khó như lên trời có thể nếu là có thể tiến vào đan hồn mộ chính giữa cảm lộ một phen sợ rằng đang suy nghĩ đột phá một tấn đan sư tuyệt đối sẽ dễ dàng hơn nửa không chỉ chừ lần đó ra thiên vũ cảnh đột phá quân võ cảnh cũng là khó như lên trời dù sao ở trung vũ vực chính giữa thực lực có thể đạt tới quân võ cảnh võ giả đơn giản là phượng m a u lân r á c mà có tấm kia luyện chế quân phách đan một tấn đan phương sau khi chỉ muốn tìm đủ đ a n phương trên dự thảo luyện chế ra quân phách đan sau khi đột phá quân võ cảnh đơn giản là dễ như trở bàn tay người này cuối cùng là từ phòng khảo hạch chính giữa đi ra thấy diệp phong cúi đầu tựa hồ đang trầm tư cái gì một dạng tuyết mai trong lòng một trận vui vẻ đạo h i ệ n nhiên trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa nhất định là không c o thông qua khảo hạch nếu không lời nói lại làm sao có thể như vậy gục đầu đủ r ủ bộ dáng nghĩ tới đây tuyết mai không đang do dự bay thẳng đến diệp phong phương hướng cất bước đi tới hôm nay nàng nhất định phải ngay trước mọi người thật tốt làm nhục một hồi người này để cho người này biết cố làm ra vẻ cũng không có quả ngon để ăn diệp huynh đệ lần khảo hạch này như thế nào đây mới vừa mục phong nông liền mơ hồ cảm nhận được phòng khảo hạch chính giữa chuyển tới một trận kịch liệt năng lượng ba động hơn nữa cổ ba động kia năng lượng đã xa xa không chỉ nguyên vũ cảnh cấp bậc có thể dòm nó cho nên giờ phút này diệp phong sau khi đi ra mục phong nông liền lập tức không nhịn được mở miệng hỏi phải biết diệp phong khảo hạch chẳng qua là chính là lục phẩm luyện đan sư thôi có thể mới vừa đang luyện đan sư chính giữa thật sự buộc phát ra đan dược ba động tựa như có lẽ đã đạt tới bát phẩm đan dược trình độ như vậy thứ nhất càng làm cho mục phong nông trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt Khảo hạch, ừ theo ta thấy chỉ sợ hắn căn bản không có thông qua chứ còn chưa chờ diệp phong mở miệng nói chuyện tuyết mai giờ phút này đã tới diệp phong với mục phong nông trước người tiếp lấy mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói mới vừa nàng liền ở phòng khảo hạch ra nghe được lò luyện đan tiếng nổ vang hiển nhiên trừ người này ra căn bản không khả năng sẽ có những người khác đang luyện đan lúc nổ mạnh hơn nữa diệp phong mới từ phòng khảo hạch chính giữa lúc đi ra một bộ suy tư biểu tình càng làm cho tuyết mai cho là diệp phong là đang ở chột dạ chính là một cái lục phẩm luyện đan sư khảo hạch làm sao có thể làm khó được ta thấy tuyết mai biểu tình sau khi diệp phong trong lòng hơi động cố ý lộ ra một tia t r ộ t dạ bộ dáng sau khi liền mở miệng nói theo diệp phong trước mắt người nữ nhân điên này một khi cho là hắn không có khảo hạch thành công lời nói tuyệt đối sẽ đúng lý không tha người mà hắn cố ý làm bộ như không có khảo hạch thành công lời nói người nữ nhân điên này nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới tìm hắn để gây sự đến lúc đó hắn ở lấy ra lục phẩm luyện đan sư huy trường hung hãn làm nhục người nữ nhân điên này một hồi không làm khó được ngươi ừ quỷ mới tin ngươi lời nói trừ phi ngươi lấy ra đan tháp cho ngươi ban hành lục phẩm luyện đan sư huy trường đến nếu không lời nói ngươi nhất định phải dựa theo lúc trước chúng ta lập được đánh cuộc lập tức cho bản cô nương nói xin lỗi sau đó cút ra khỏi đàn tháp thấy diệp phong cũng đến lúc này lại còn ở liều chết không muốn thừa nhận khảo hạch thất bại tuyết mai nhất thời cười lạnh một tiếng hướng diệp phong mặt đầy hờ hưng nói dưới cái nhìn của nàng diệp phong nhất định đang luyện chế đan dưới lúc không cẩn thận đem lò luyện đan cho nổ hư chỉ bất quá ngại mặt mũi cho nên mới cố ý giả bộ như vậy một bộ dáng tới về phần diệp phong lời muốn nói khảo hạch lục phẩm luyện đan sư rất đơn giản căn bản là ở thôi lắm nếu như khảo hạch lục phẩm luyện đan sư đơn giản lời nói như vậy lần này ghi danh tới mười mấy tên luyện đan sư chính giữa tại sao đến bây giờ cũng không có người nào khảo hạch thành công rất hiển nhiên tên trước mắt này cũng biết cố làm ra vẻ căn bản không có bao nhiêu chân chính tài luyện đan đánh cuộc nghe vậy diệp phong hơi sừng sờ tiếp lấy trên mặt cố ý thoáng qua vẻ kinh hoàng thất thố biểu tình đạo đúng không sai nếu là ngươi lần khảo hạch này thất bại lời nói ngươi phải lập tức cho bản cô nương nói xin lỗi sau đó cút ra khỏi đàn tháp nếu là ta thua hết lời nói liền mặc cho ngươi xử trí thấy diệp phong trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng thất thố biểu tình sau khi tuyết mai trong lòng càng là vui mừng tiếp lấy liền chỉ cao khí ngang đất mở miệng nói h i ệ n nhiên tên trước mắt này nhất định không có khảo hạch thành công nếu không lời nói lại làm sao có thể sẽ toát ra kinh hoàng thất thố bộ dáng như vậy thứ nhất trước đánh cuộc bây giờ há chẳng phải là chính tốt có thể đem ra làm n ụ c trước mắt cái này chỉ biết là cố làm ra vẻ r a hỏa được nếu như vậy vậy thì một lời đã định ngươi nếu là thua đổi ý lời nói làm sao bây giờ thấy tuyết mai bị chính mình lắc lư sau khi diệp phong cố ý làm bộ như một bộ làm khó bộ dáng mở miệng hỏi h ừ ta bây giờ liền với ngươi lập được khế ước nếu là ta đổi ý lời nói lập tức bị đan thắp đuổi từ nay về sau không được tại trở thành luyện đan sư thấy diệp phong mặt đầy làm khó bộ dáng tuyết mai trong lòng càng là một trận đắc ý tiếp lấy liền không chút do dự mở miệng đáp ứng dưới cái nhìn của nàng tên trước mắt này sở di sẽ lộ ra một bộ làm khó bộ dáng đến nhất định là không muốn để cho nàng cầm đánh cuộc tới làm lục hắn cho nên mới cho thấy như vậy một bộ dáng bất quá chiếc cái này đáng ghét ra hỏa đã làm nhục nàng nhiều lần nếu là nàng có ở đây không đem người này dạy dỗ một trận lời nói đây chẳng phải là vô cớ làm lợi người này ai nếu tuyết mai tiểu thư cố ý phải cùng ta tiến hành đánh cuộc ta đây cũng không tiện đang tiếp tục kiên trì tiếp đây là mới vừa đan tháp tháp chủ thật sự ban phát cho ta lục phẩm luyện đan sư huy chương thấy tuyết mai mặt đ ầ y đắc ý mà nhìn mình diệp phong cố ý than thở một tiếng sau liền đem ngực t i ê n lục phẩm luyện đan sư huy chương cho mọi người bày ra cái gì người này lại thật khảo hạch thành công thấy diệp phong ngực trước beo đeo lục phẩm luyện đan sư huy chương tuyết mai đầu tiên là xương sở tiếp lấy cả người sắc mặt tái nhuật nhìn diệp phong mặt đầy không dám tin phải biết dưới cái nhìn của nàng tên trước mắt này căn bản không có thể có thể thành công khảo hạch đến lục phẩm luyện đan sư mới đúng có thể diệp phong ngực trước đeo đeo cái viên này lóe lên lục đạo sáng trói tinh mang huy chương cái này làm cho ở đan tháp chính giữa công việc nhiều hơn mười năm tuyết mai cả người không thể quen thuộc hơn được rất rõ ràng cái này huy chương chính là đan tháp thật sự ban hành lục phẩm luyện đan sư huy chương nói như vậy lời nói cái tên kia lúc trước sở chứa đi ra dáng vẻ đều là cố ý mê muộn nàng hh ắ c ắ c tuyết mai tiểu thư nếu giữa chúng ta đánh cuộc đã đi ra kết quả ta nghĩ ngươi có phải hay không hẳn thực hiện đánh cuộc chính giữa quy tắc thô b ỉ cười một tiếng sau khi diệp phong hướng tuyết mai tinh xảo trên thân thể hạ lưu chạy một vòng sau khi liền mở miệng hỏi cái cái gì quy tắc chương năm trăm ba mươi hai dựa theo ta nói làm thấy diệp phong đột nhiên biến hóa nhất thời đem lâm vào khiếp sợ chính giữa tuyết mai cho g i ự c mình tỉnh lại tiếp lấy ớp há ớp đúng hỏi h i ệ n nhiên nhìn tên trước mắt này bộ dáng nhất định đã sớm đánh lên nàng chú ý nếu không lời nói lại làm sao có thể sẽ toát ra như vậy một phen biểu tình tới bất quá bây giờ có đánh cuộc trong người trừ phi nàng không chuẩn bị ở đan tháp tiếp tục công việc nếu không lời nói vô luận người này nói lên biết bao vô lệ yêu cầu nàng đều phải muốn đáp ứng mới được có thể đan tháp công việc là nàng thật vất vả mới tìm được nếu như liền từ bỏ như vậy lời nói lui về phía sau sợ rằng đang muốn tìm như vậy một công việc đơn giản là khói như lên trời cho nên dưới mắt vô luận cái này đáng ghét ra hỏa muốn nói lên biết bao vô lệ yêu cầu đến nàng đều chỉ có thể trước đáp ứng đang nói yên tâm giống như ngươi vậy vóc người còn có khí chất còn xa xa không đạt tới ta muốn yêu cầu ta sẽ không đối với ngươi có ý tưởng về phần đánh của mà để cho ta suy nghĩ thật kỹ thấy tuyết mai mặt đầy do dự biểu tình diệp phong nhất thời đoán được trong lòng đối phương ý tưởng tiếp lấy khoát khoát tay nói r i ờ i ạ vốn là trong lòng một trận c u ố n quít tuyết mai nghe được diệp phong những lời này sau khi thiếu chút nữa không một cái lao huyết cuồng phun ra ngoài tên trước mắt này thật sự là thái khả ác nhiều chút rõ ràng là muốn cố ý đánh nàng chủ ý vẫn còn phải nói đối với nàng không có ý kiến gì điều này cũng làm cho coi là cái gì gọi là vóc người với khí chất không được đến không tới hắn yêu cầu người này không khỏi cũng qua vô s ỉ nhiều chút chứ có chỉ cần ngươi đứng ở đại sảnh chính giữa kêu một câu nói làm một cái động tác lần này đánh cuộc coi như là chấm dứt hai mắt tỏa sáng sau khi diệp phong cười thần bí liền mở miệng nói được không có vấn đề nghe được diệp phong lại không có nói ra cái gì vô lệ yêu cầu đến chẳng qua là muốn nàng kêu một câu nói làm một cái động tác mà thôi tuyết mai trong lòng nhất thời thở phào một cái sau liền theo bản năng đáp ứng dù sao vạn nhất người này đổi ý lời nói để cho nàng giúp hắn làm một ít hạ lưu chuyện vô s ỉ lời nói nàng kia ha chẳng phải là xui xẻo xuyên thấu qua ngươi cứ dựa theo ta nói những lời này với động tác đi làm là được rồi ở tuyết mai bên thai thấp giọng nói một phen sau khi diệp phong lại khoa tay múa chân một cái động tác tiếp lấy hướng tuyết mai chuyển tới một cái khích lệ ánh mắt sau khi liền không nhịn được một trận trộm cười lên đây không khỏi cũng quá mắc cỡ chứ nghe xong diệp phong để cho nàng làm động tác với nói chuyện sau khi tuyết mai sắc mặt trong nháy mắt một trận âm tình bất định bất quá vừa nghĩ tới lập tức có thể thoát khỏi trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa tuyết mai khe cắn răng sau khi rốt cục vẫn phải đáp ứng diệp huynh đệ ngươi để cho nàng làm gì động tác thấy tuyết mai ước chừng do dự một chút sau khi mới rốt cục hướng đại sảnh chính giữa đi tới mục phong nông trên mặt thoáng qua một k i a nghi hoặc sau không nhịn được hiếu kỳ nói dù sao lấy diệp phong tính cách đụng phải như vậy một cái cố tình gây sự nữ nhân theo lý mà nói nhất định sẽ thật tốt dễ d ỗ một trận mới đúng có thể chỉ là làm một cái động tác nói một câu không khỏi cũng quá đơn giản nhiều chút chứ giờ phút này đan tháp đại s ả n h chính giữa bởi vì cự ly đan sư thi đấu còn sót u lại một ngày cho nên chạy tới đan tháp chính giữa luyện đan sư nối liền không dứt thật là giống như người ta tấp nập một dạng vô cùng náo nhiệt nhưng ngay khi vô cùng náo nhiệt trường hợp bên dưới chỉ thấy một tên mặc thanh sắc quần dài thiếu nữ giờ phút này lại ngay trước mọi người đem quần dài chậm rãi vân lên sau đó lộ ra bạch tạm đất c h â n ngọc tới ngay sau đó chỉ thấy tên thiếu nữ này ánh mắt quyến rũ như tơ môi anh đào hé mở hướng đại sảnh chính giữa vô số luyện đan sư mị hoặc đi t trong n g á y mắt toàn bộ đan tháp đại sảnh chính giữa vô số luyện đan sư trong nháy mắt gan tính lại tiếp lấy r ồ i rít hướng tên thiếu nữ này chuyển tới một đôi lửa nóng ánh mắt bất quá điều này cũng làm cho coi là chủ yếu nhất là chỉ thấy tên thiếu nữ này hướng tại chỗ vô số luyện đan sư ném hoàn g ánh mắt quyến rũ sau khi lại mở miệng nói ta ta rất cô đơn lạnh lẽo ai tới có thể giúp một chút ta ẩm trong nháy mắt toàn bộ đan tháp đại sảnh chính giữa vốn là chính nhân quân tử bộ dáng vô số luyện đan sư giờ phút này ánh mắt rối rít trở nên như là cho sói hướng đại sảnh chính giữa tên thiếu nữ này mánh phát đi đây cũng quá ác chứ cách đó không xa mục phong nông với diệp phong sau khi thấy một màn này rối rít mặt liền biến sắc mặt đầy bất đắc dĩ nhất là diệp phong h ắ n vốn là chỉ là nghỉ tường làm nhục một chút tuyết mai ai có thể nghĩ đến những thứ này nhìn chính nhân quân tử các luyện đan sư mỗi cái giống như là con sói đói sợ rằng tuyết mai hôm nay coi như là có thể từ miệng sói chạy thoát thân chỉ sợ cũng miễn không bị dính dính dầu cái đó lần này đánh cuộc coi như ngươi hoàn thành ta theo mục h ì n h có chuyện rút lui trước ca thấy tuyết mai bị một đám sói đói nào tới diệp phong vội vàng hướng tuyết mai đánh một cái bắt chuyện sau khi cũng không để ý đối phương bây giờ còn có thể nghe được hay không liền kéo lên một cái mục phong nông vội vàng hướng đại sảnh rời đi đ ù a nếu là chờ một hồi chờ tuyết mai kịp phản ứng lời nói chỉ sợ hắn với mục phong nông hôm nay còn chưa nhất định có thể sống rời đi chuyện này diệp phong người là tên c o n kiếp thấy diệp phong mang mục phong nông chuồn tuyết mai hét lên một tiếng sau khi cả người liền hoàn toàn luân lạc ở mịt mờ s ó i đói chính giữa nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới người này nghĩ ra được phương pháp thật là có thể đáng ghét đến trình độ này diệp minh đệ trước ở phòng khảo hạch bên ngoài ta cảm nhận được chính giữa có một tí bát phẩm đan dược năng lượng ba động hơn nữa tựa hồ cũng không thiếu khí tức cừng giả kết quả là chuyện gì xảy ra bị diệp phong mang rời đi đan tháp đại sảnh sau khi mục phong nông không nhịn được mặt đầy tò mò mở miệng hỏi dù sao lúc trước một mực có tuyết mai tại chỗ làm dối lên bây giờ thật vất vả đem tuyết mai cho thoát khỏi sau khi ngay cả mục phong nông cũng không nhịn được thở phào một cái lần này đan sư thi đấu sợ rằng phải so với dĩ vãng khó khăn không chỉ gấp mấy lần cụ thể là tình huống gì tin tưởng ngày mai thi đấu bắt đầu mục huynh liền có thể rõ ràng về phần mục huynh lời muốn nói b ắ t phẩm đan dược khí tức chắc là chỉ ta luyện chế được viên thuốc này chứ cười nhạt sau khi diệp phong đem tay trái chậm rãi đưa ra chỉ thấy ở lòng bàn tay chính giữa một cái thanh sắc tiểu lòng tản ra trận trận đan hương hướng khắp nơi phiêu giật đi Hiện nhiên, chính là trước kia từ mộ dung quy hải trong tay rời đi lần nữa trở về diệp phong trong tay cái viên này đan linh sinh hỏa nội nguyên đan t đan dược thành linh khó trách ngay cả phòng khảo hạch kết giới cũng có thể mơ hồ tản mát ra một tia viên thuốc này năng lượng thấy diệp phong trong tay này cái thanh sắt tiểu long mục phong nông con ngươi co rụt lại sau khi không nhịn được ngược lại hít một hơi khí l ạ n h đạo ngay tại lúc đó ở mục phong nông trong lòng Giờ phút này đối trước mắt diệp Phong, càng đứng Phong gian phương cũng tỏng Phong nông đối Diệp Phải biết, biết Diệp mới thời đối khiếp sợ. Hơn nữa còn có thể luyện chế ra linh như vậy thiên tài phút phẩm phá phẩm kính hắn nhận trình Hơn thể chế như trước mắt một trận đột bắt Trước này lên. luyện đan đến luyện đan nữa còn luyện đan là vậy đã độ. địa ra sư, sư lục Mục có bao bảo. lâu, sợ sợ. xem xét lại chính hắn nếu không phải diệp phong ra tay trợ giúp lời nói chỉ sợ hắn bây giờ như cũ vẫn còn ở lục phẩm luyện đan sư chính giữa quanh quẩn không hổ là diệp huynh đệ lại có thể luyện chế ra này loại bảo vật xem ra lần này đan sư thi đấu diệp huynh đệ tất có thể thu được tiền tam danh lệch mặc dù trong lòng đối với lần này đan sư thi đấu hơi cảm thấy vẻ nghi hoặc nhưng là giờ khắp này ở mục phong nông trong lòng hơn rung động hay lại là diệp phong luyện chế được này cái bát phẩm xích h ỏ a nội nguyên đan phải biết muốn luyện chế ra có thể đồng thời nắm giữ bách bộ đan hương với linh đan dị tượng bát phẩm đan dựng đến đơn giản là k h ó như lên trời ngay cả cựu phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể tùy tiện luyện chế được có thể diệp phong lại ở khảo hạch lục phẩm luyện đan sư trong quá trình luyện chế ra cường hãn như vậy đan d ự đến kia ở đan sư thi đấu trên há chẳng phải là càng phải nhất minh kinh nhân mục h i n h quá khen lần này đan sư thi đấu sợ rằng lục đại ẩn núp thế lực chính giữa đều sẽ có thanh niên đồng lứa cường giả tới tham dự không nói t r ư ớ c còn lại ngũ đại ẩn nút thế lực chỉ bằng vào cựu tinh tháp chính giữa nội tông đệ tử phong tùy hành cũng đã là bát phẩm đỉnh phong luyện đan sư thậm chí bây giờ đã đạt tới chín phẩm luyện đan sư trình độ lắc đầu một cái sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý tiếp lấy liền không nhịn được mở miệng nói dù sao lục đại ẩn nút thế lực nội tình so với chung vũ vực thế lực khác phải sâu dày vô số hơn nữa thật sự bồi dưỡng ra đệ tử mỗi cái tất cả đều là đứng đầu cấp bậc muốn từ nơi này lục đại ẩn nút thế lực cùng với đan tháp cái này cự đầu trong tay đoạt được xếp hạng thứ ba ngạch quả thật có chút vô cùng khó khăn đây cũng là vì sao mộ dung quý hải chỉ yêu cầu diệp phong có thể tiến vào xếp hạng thứ mười liền có thể cũng vậy dưới mắt đan sư thi đấu lập tức phải bắt đầu có thể chúng ta bây giờ còn không có tìm được trụ sở chuyện này nghe xong diệp phong lời nói sau mục phong nông gật đầu một cái tiếp lấy liền mặt đầy bất đắc di nói phải biết đan thanh thành chính giữa mặc dù khách điếm với tiểu lầu đông đảo nhưng là bởi vì đan sư thi đấu toàn bộ khách điếm với tiểu lầu đã sớm toàn bộ ở đủ bây giờ đừng nói là tìm một nơi có thể nghỉ ngơi nơi sợ rằng toàn bộ đan thanh thành trên đều là người ta tấp nập nối liền không dứt thậm chí ngay cả một nơi đặt chân nơi cũng chưa chắc có thể tìm lấy được mục huynh đừng nóng đi theo ta là được nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi liền ở mục phong nông mặt đầy qua vẻ mặt nghi ngờ hướng đan tháp cao tầng chính giữa đi tới chuyện này đây là đan tháp trưởng lão thật sự nghỉ ngơi địa phương diệp huynh đệ chúng ta là không phải là tới sai chỗ rất nhanh mục phong nông liền theo diệp phong đi tới đan tháp chính giữa trưởng lão nghỉ ngơi gian phòng ra tới sai chỗ điều này sao có thể mục huynh ngươi không phải nói chuẩn bị tìm một nơi đặt chân nơi sao ta xem nơi này hoàn cảnh ưu nhã hơn nữa tương đối an tĩnh coi như nghỉ ngơi địa phương đơn giản là ở thích hợp bất quá cười nhạt sau khi diệp phong liền mở miệng nói nhưng là đây là đan tháp trưởng lão mới có thể có tư cách nghỉ ngơi địa phương chúng ta chẳng qua là luyện đan sư thôi lại làm sao có thể có bực này quyền lợi thấy diệp phong tựa hồ cất giấu cái gì một dạng mục phong nông mặt đầy bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích dù sao bọn họ lúc trước liền đắc tội người kế tiếp đan tháp trưởng lão minh thắng nếu là ở qua loa dùng đan tháp trưởng lão phòng nghỉ ngơi lời nói không cẩn thận ở đắc tội một cái đan tháp trưởng lão sợ rằng đời này đan t h á p cũng không cần tới đan t h á p trưởng lão mục huynh nói nhưng là vật này thấy mục phong nông mặt đầy cười khổ biểu tình diệp phong từ trong ngực lấy ra mộ dung quy hải trước ban hành cho hắn đan tháp trưởng lão huy trường sau khi liền mặt đầy cân nhắc nói chuyện này đây là đan tháp trưởng lão huy chương hơn nữa còn là bát phẩm trưởng lão cấp bậc thấy diệp phong trong tay này cái trưởng lão huy chương sau khi mục phong nông chấn động trong lòng mặt đầy không dám tin nhìn về phía trước mắt diệp phong phải biết đan tháp trưởng lão huy chương có thể không phải tùy tiện một người là có thể nắm giữ trừ thực lực bản thân ra với yêu cầu các trưởng lão khác tiến cử cùng với bối cảnh sau l ư n g thế lực mới có thể đạt được đan tháp trưởng lao chức vị này mà diệp phong chẳng lẽ là đem minh thắng cho giết đem đối với phương trưởng lão huy chương đoạt lại cho mình dùng chứ nghĩ tới đây mục phong nông theo bản năng đánh dùng mình một cái sau khi mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong phải biết minh ra ở đan thanh thành chính giữa cực kỳ thế lớn căn bản không phải một loại luyện đan sư có thể đắc tội lên nếu là diệp phong dưới cơn nóng giận đem minh thắng cũng chém giết lời nói hơn nữa còn dùng minh thắng trưởng lão huy t r ư ờ n g tới đối với phương trưởng lão phòng nghỉ ngơi làm nghỉ xả hơi đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết diệp trưởng lão thật là đúng dịp ngay tại mục phong nông cả người lâm vào một trận sốt x ế t đ a n g lúc chỉ thấy âu dương phỉ mang theo âu dương t ì n h giờ phút này chính hướng trưởng lão phòng nghỉ ngơi phương hướng đi tới âu dương trưởng lão thấy vậy diệp phong cười nhạt sau khi gật đầu nói Hiện nhiên. mộ dung quy hải hẳn đã đưa hắn trở thành đan tháp trưởng lao tin tức tuyên bố ra ngoài nếu không lời nói âu dương phỉ chắc sẽ không biết hắn trở thành trưởng lao tin tức chuyện này đây là đan tháp thủ tịch đại trưởng lão âu dương phỉ trưởng lão thấy diệp phong mặt đầy chấn định bình thường với âu dương phỉ gật đầu đáp lại mục phong nông đại náo trong nháy mắt lâm vào một mảnh m ở m i ệ n g chính giữa cả người phảng phất gặp phải ngũ lôi h oanh đỉnh một dạng thật lâu không cách nào bình tĩnh lại đùa đây chính là đan tháp thủ tịch đại trưởng lão âu dương phỉ lại sẽ cùng diệp phong chào hỏi không nói hơn nữa còn danh hiệu diệp phong là diệp trưởng lão đây tột cùng là chuyện gì xảy ra diệp trưởng lão nếu có thì giờ dánh lời nói ta nghĩ rằng cùng diệp trưởng lão cùng thảo luận một chút luyện đan chi thuật còn có nếu là diệp trưởng lão không ngại lời nói không ngại dạy dỗ một chút đồ đệ của ta ngay tại mục phong nông cả người trong lòng giật mình một mảnh sóng biển ngập t r ờ i đan g lúc âu dương phỉ tiếp theo nói tới càng làm cho mục phong nông một trận khiếp sợ đường đường đan tháp thủ tịch trưởng lão âu dương phỉ lại muốn với diệp phong cùng thảo luận luyện đan chi thuật điều này cũng làm cho coi là hơn nữa còn yêu cầu diệp phong có rảnh rỗi dạy dỗ mình một chút học trò chuyện này đây tột cùng là tình huống gì đây đều là chuyện nhỏ chờ một hồi nghỉ ngơi đang lúc âu dương trưởng lão nếu là có cái gì luyện đan chi thuật thượng vấn đề đủ quản theo ta thảo luận cho giỏi chẳng qua là không biết minh thắng với hoàng hải kia hai lão nghe vậy diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền hiếu kỳ nói dù sao lấy minh thắng với hoàng hải hai người bối cảnh coi như là bị đưa đến chấp pháp điện chắc có biện pháp ứng đối còn không đến mức bị xử tử mới đúng cho nên có như vậy hai tên địch một mực ở phía sau hắn nhất định phải rõ ràng biết đối phương tình cảnh mới được diệp trường lao chớ vội minh thắng với hoàng hải hai người chẳng những ở khảo hạch chính giữa cô ý làm khó thí sinh hơn nữa còn muốn mượn quyền thế trong tay đem thí sinh thành tích đẻ xuống cho nên đã sớm không tuân theo đan tháp chính giữa quy định hơn nữa hai người bọn họ trước mắt phải sai lầm tháp chủ đã mở miệng đem hai người bọn họ trực tiếp xử tử về phần bọn hắn gia tộc hết thể đuổi ra đan thanh thành ra chương năm trăm ba mươi bốn chỉ điểm âu dương phỉ thấy diệp phong hỏi tới âu dương phỉ cười nhạt sau khi liền mở miệng giải thích hiện nhiên theo âu dương phỉ diệp phong thật sự biểu diễn ra t à i luyện đan cùng với luyện chế thành công cái viên này bát phẩm thông linh đan g dược căn bản không phải chính là hai cái đan tháp trưởng lão có thể bồi tội lên chỉ có đem chém chết mới có thể để cho diệp phong hài lòng dù sao nếu là một khi bao che hai lão đưa tới diệp phong bất mãn lời nói đem một cái thiên tài như vậy đẩy ra đan thắp ra đưa cho lục đại ẩn núp thế lực đó chẳng khác nào là tự mình chuốc lấy cực khổ húng chi một khi diệp phong lớn lên như thế nào chính là một cái minh thắng với hoàng hải có thể so với so với thậm chí theo âu dương phỉ lấy diệp phong thiên tư coi như là làm nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ cũng không quá đáng như thế cho giỏi không hổ là mộ dung tháp chủ với âu dương trường lão xử lý sự vụ đúng là sạch sẽ gọn gàng nghe xong âu dương phỉ sau khi giải thích diệp phong gật đầu một cái tiếp lấy liền yên tâm lại bất quá diệp phong với âu dương phỉ hai người phen này đối thoại rơi vào mục phong nông trong miệng sau khi không khác nào là thiên lôi một dạng đưa hắn oanh đầu náo một mảnh bất tỉnh trệ lúc nào diệp phong thành đan tháp trưởng lão không nói hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ còn sâu sắc đan tháp tháp chủ với thủ tịch trưởng lão coi trọng tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh chứ theo mục phong nông nói thế nào cũng phải chờ tới đan sư thi đấu sau khi kết thúc diệp phong biểu diễn ra kinh người thành tích đến mới sẽ đưa tới đan tháp coi trọng mới đối với nhưng hôm nay xem ra đan tháp tựa hồ đã sớm diệp phong kéo vào dưới quyền hơn nữa còn rất là coi trọng nếu không lời nói minh thắng với hoàng hải hai người cũng không trở thành bị lập tức xử tử ngay cả gia tộc cũng bị khổng l ồ t như vậy dính líu mục huynh đi thôi còn lo lắng cái gì thấy mục phong nông lăng bất động đứng nguyên tại chỗ diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi mở miệng nói ách được Thấy âu dương phỉ với âu dương tinh hai người đã dẫn đầu tiến vào trưởng lão phòng nghỉ ngơi chính giữa sau mục phong nông mới thanh t ỉ n h lại đáp đáp một tiếng sau đi theo diệp phong hướng trưởng lão phòng nghỉ ngơi chính giữa đi tới giờ phút này mục phong nông mới thật sự ý thức được diệp phong thiên phú kết quả kinh khủng tới trình độ nào có thể được đan t h á p tháp chủ với thủ tịch trưởng lão coi trọng như vậy hơn nữa còn có bát phẩm đan t h á p thân phận t r ư ở n g lão có thể thấy diệp phong thiên phú kết quả mạnh hơn đến mức nào mới có thể làm cho đan tháp loại thế lực này cũng vì thế mà choáng váng diệp t r ư ở n g lão mới vừa ở phòng khảo hạch chính giữa ngươi luyện chế tên kia xích hỏa nội nguyên đan lúc sử dụng thủ pháp l u y ệ n đan tựa hồ là trong truyền thuyết thiên long cựu trọng ấn chứ đi tới trưởng lão phòng nghỉ ngơi chính giữa sau khi âu dương phỉ không nhịn được tò mò mở miệng hỏi phải biết thiên long cựu trọng ấn bộ này thủ pháp l u y ệ n đan ở t r u n g vũ vực chính giữa đã sớm thất truyền hồi lâu để cho âu dương phỉ không nghĩ tới là bây giờ lại sẽ ở diệp phong trong tay thật sự thi triển ra không sai tại hạ bất tài chỉ đem thiên long cựu trọng ấn luyện đến đệ thất trọng a nghe vậy diệp phong gật đầu một cái sau khi liền mở miệng nói tê đệ thất trọng nghe xong diệp phong lời nói sau không chỉ có âu dương phỉ một người ngay cả sau lưng mục phong nông với âu dương tinh hai người giờ phút này cũng rối rít hai mắt vườn trừng mặt đầy không dám tin nói phải biết thiên long cựu trọng ấn bộ này thủ pháp l u y ệ n đan mỗi tăng lên một tầng liền có thể đem đan dược chính giữa dược liệu tăng cường gấp đôi nếu là luyện đến đệ cửu tầng lời nói coi như là một quả hạ đẳng đan ấn dược chỉ phải trải qua thiên long cựu trọng ấn tăng phúc cũng có thể trở thành là viên mãn đan ấn dược có thể diệp phong bây giờ chỉ là t r ư ờ n g hai mươi thôi lại có thể đem thiên long cựu trọng ấn tu luyện tới đệ thất tầng thực lực bực này giản làm cho người ta không thể tin được không nghĩ tới diệp trưởng l á o lại có thể đem thiên long cựu trọng ấn luyện đến đệ thất trọng vừa vặn ta ở thủ pháp luyện đan thượng còn có một chút không hiểu chỗ không ngại mời diệp đan sư chỉ điểm một phen nghe xong diệp phong lời nói sau âu dương phỉ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi vẻ sau không nhịn được mở miệng hỏi phải biết nàng ở thủ pháp luyện đan một đường chính giữa đã dừng lại có ước chừng mấy năm dài không cách nào đang tăng lên nửa bước mà diệp phong ở ngắn ngủi tội tác nếu có thể đem thiên long cửu trọng ấn luyện tới đệ thất trọng chắc hẳn ở thủ pháp luyện đan trên một nhất định có chính mình hiểu với tâm đắc bất quá thường thường thủ pháp luyện đan đều là sư thừa nàng cung diệp phong cũng không có bất kỳ sâu xa mở miệng để cho diệp phong chỉ điểm thủ pháp luyện đan thật ra thì đã có nhiều chút đường đột chỉ điểm thủ pháp luyện đan nghe được câu dương phỉ lời nói sau một bên mục phong nông với âu dương tinh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mặt đ ầ y không thể tin được đạo phải biết toàn bộ đan thanh thành chính giữa luyện đan sư đều biết âu dương phỉ thân là đan tháp thủ tịch trưởng lão tài luyện đan sớm đã là bát phẩm đ ỉ n h phong bây giờ có lẽ đã đột phá đến chín phẩm cấp bậc n à y nhóm cường giả bây giờ lại ăn nói khép nép đất yêu cầu diệp phong chỉ điểm một phen thủ pháp luyện đan nếu là nói ra lời nói sợ rằng cũng có thể đem chọn cái đan thanh thành chính giữa luyện đan sư cho rung động đến chỉ điểm không dám nếu là âu dương trưởng lão không ngại lời nói không ngại thi triển một lần thủ pháp l u y ệ n đan tại hạ có lẽ có thể nhìn ra một tia chỗ thiếu sót hướng âu dương phỉ ôm quyền xá sau khi diệp phong cười nhạt mở miệng nói dù sao âu dương phỉ chính là đan tháp thủ tịch trưởng lão lúc trước đã giúp hắn không việc nhỏ bây giờ mở miệng yêu cầu hắn chỉ điểm một phen thủ pháp l u y ệ n đan đây đối với diệp phong mà nói đơn giản là một cái nhấc tay a lấy hắn hai đời tích lũy xuống kiến thức l u y ệ n đan đừng nói là chỉ điểm âu dương phỉ coi như là nàng thi triển thủ pháp luyện đan chính giữa có vấn đề gì diệp phong cũng có thể bảo đảm từng cái chỉ ra được ta đây liền n ề u xấu thấy diệp phong đáp ứng sau khi âu dương phỉ trong lòng vui mừng tiếp lấy liền đem một người cửu phẩm lò luyện đan lấy ra bày ra đang nghỉ ngơi phòng chính giữa t ố t ở bên trong phòng nghỉ ngơi phạm vi khá lớn đủ để cho âu dương phỉ thi triển ra hơn nữa nhìn đến âu dương phỉ chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược mục phong nông với âu dương tinh sắc mặt hai người vui mừng tụ tinh hội thần học hỏi đứng lên phải biết đây chính là k i ể u phẩm luyện đan sư xuất thủ luyện đan trong ngày thường sợ rằng muốn cầu cũng không cầu được sự tình hôm nay bọn họ lại dính diệp phong ánh sáng có thể đủ tốt tốt học hỏi một phen ngay cả âu dương tinh trong ngày thường cũng rất khó thấy sư phụ mình xuất thủ luyện đan hơn nữa phần lớn luyện đan sư đang luyện chế đan dừng lúc cũng không muốn có người bên cạnh tại chỗ cho nên cho dù là âu dương phỉ luyện đan một loại cũng sẽ không cho phép âu dương tinh ở một bên xem ẩm chỉ thấy âu dương phỉ đi tới luyện bên cạnh lò luyện đan sau hít sâu một hơi đem tâm trạng ổn định lại sau khi liền lấy ra mười mấy bụi cây luyện chế bát phẩm đan dược dược thảo ném vào luyện trong lò luyện đan hưng hực ngay sau đó chỉ thấy âu dương phỉ trong tay một đạo ngọn lửa màu xanh lam chợt tiềm thức mà ra hướng lò luyện đan bên dưới bao b ắ n đi hiện nhiên luôn ngọn lửa màu xanh lam này không phải là ngọn lửa thông thường cũng là bảng dị hỏa trên một loại dị hỏa chương năm t r ư ơ i năm thiên diệp trích tinh thủ à à. ngay sau đó âu dương phỉ hai tay trong nháy mắt thi triển ra từng đạo đan ấn dường như thiên thành một dạng không ngừng đánh vào luyện trong lò luyện đan thời gian không lâu chỉ thấy luyện trong lò luyện đan một quả hồng sắc đan dược trong nháy mắt tiêu xạ mà ra hướng âu dương phỉ trong tay báo bán đi bát phẩm đan dược bát chuyển tứ tượng đan thấy âu dương phỉ luyện chế được viên thuốc này sau khi diệp phong trong lòng một trận bừng tỉnh đại ngộ bát chuyển tứ tượng đan là đặc biệt là linh v õ cảnh cấp bậc võ giả chuẩn bị có thể trợ giúp linh v õ cảnh cấp bậc võ giả khôi phục trong cơ thể linh khí đồng thời cấu nguyên bồi vốn loại đan dược này ở linh v õ cảnh võ giả chính giữa cực kỳ thường gặp bất quá nếu là đuổi vào thời khắc này trước mặt mọi người đã thuộc về có thể h có về gặp k ô nhưng g t ể cầu đan d ợ trợ c cao cấp. Dù sao, có sao, giúp Dù thể i l h cảnh võ võ cấp bậc i vi giả ả cảnh tăng tu đan nguyên nếu cao dược, vũ võ là một tu tăng khi nếu không lời nói, hả chẳng phải lời nói, vi nếu là gọn, để ộ t tăng nhiên mạnh. Nhưng là, đ cho diệp phong cảm thấy đáng tiếc là n à y cái b á t chuyển tứ tượng đan chỉ bất quá khó khăn lắm đạt tới viên mãn đan phẩm d i a i thôi với hắn luyện chế xích hỏa nội nguyên đan so sánh kém thật là trăm lẻ tám ngàn dặm xa bất quá bất luận nói thế nào n à y cái b á t chuyển tứ tượng đan nếu là đuổi đang đấu giá sẽ chính giữa lời nói tuyệt đối có thể đưa tới vô số võ giả giành cước xa hoàn toàn không phải nguyên s ắ t đan loại đan dược này có thể so bì t không hổ là âu dương trường lão luyện đan chi thuật quả nhiên lợi hại không sai không nghĩ tới sư phó luyện chế một quả b á t chuyển tứ tượng đan lại chỉ cần phiến khắc thời gian xem ra sư phó luyện đan phẩm giai sợ rằng đã sớm tăng lên tới chín phẩm cấp bậc mới vừa ta quan sát âu dương trưởng lão luyện chế này cái bắt chuyển tứ tượng đan lúc âu dương trưởng lao thật sự thi triển thủ pháp luyện đan cực kỳ phức tạp ngay cả ta đều trước giờ chưa từng thấy chưa bao giờ nghe cũng không biết diệp huynh đệ có thể hay không nhìn ra một tia thiếu s ó t tới thấy âu dương phỉ luyện chế được bắt chuyển tứ tượng đan sau khi mục phong nông với âu dương tinh trong lòng rối rít bắt đầu tính toán dù sao luyện chế đan dược càng là cao cấp trong đó yêu cầu thủ pháp luyện đan liền càng trở nên phức tạp bắt chuyển tứ tượng đan chính là linh võ cảnh cường giả uống đan dược cho nên dùng để luyện chế viên thuốc này thủ pháp luyện đan càng phức tạp hơn gấp mấy lần mới được mà diệp phong mặc dù nói luyện chế được bát phẩm đan dược nhưng là muốn nhìn ra âu dương phỉ thủ pháp luyện đan chính giữa sơ hở độ khó không thua kém một chút nào luyện chế một quả bát phẩm đan dược cao cấp được diệp trường lão này cái bắt chuyển tứ tượng đan ta đã luyện chế thành công hy vọng diệp trưởng lão có thể chỉ điểm một chút thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh biểu tình âu dương phỉ cười nhạt sau khi liền khiêm tốn hỏi chuyện này âu dương t r ư ở n g lão ngươi chắc chắn để cho ta nói ra tay ngươi pháp chính giữa thiếu sót tới sao c h ầ n c h ờ chỉ chốc lát sau diệp phong không nhịn được mở miệng hỏi mới vừa hắn liền từ âu dương phỉ thủ pháp luyện đan chính giữa quan sát ra không hỏi ít hơn đề bất quá trong đó có một vài vấn đề liên quan đến cá nhân riêng tư cho nên để cho diệp phong một trận lúng túng không thôi một khi nói ra chọc giận âu dương phỉ lời nói đó thật là có chút song phương xuống không mặt bàn nhưng nếu là không nói lời nào âu dương phỉ rất có thể sẽ cho rằng hắn chẳng qua là ở cố làm ra vẻ tôi h căn bản không có nhìn ra bản thân thủ pháp luyện đan chính giữa thiếu sót diệp trường lao nếu là nhìn ra cái gì thiếu sót lời nói cứ nói đừng lại ngay vậy âu dương phỉ trong lòng phù qua vẻ mong đợi vẻ sau đôi mắt đẹp chặt trành diệp phong không nhịn được mở miệng nói đã như vậy vậy cũng tốt thấy âu dương phỉ cố ý muốn chính mình chỉ điểm thủ pháp luyện đan diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau ngay sau đó đứng dậy chậm rãi đi ở trong phòng nghỉ ngơi gian mới vừa âu dương trưởng lão thật sự thi triển thủ pháp luyện đan nếu như ta đoán không nói b ậ y hẳn gọi là thiên diệp trích tinh thủ thuộc về địa giai cao cấp thủ pháp luyện đan bộ này thủ pháp luyện đan yêu cầu chính là luyện đan sư đang thi chiến lúc cần phải càng nhanh càng tốt nếu là có thể đang luyện đan lúc đem bộ này thiên diệp trích tinh thủ trồng đến một ngàn tầng lời nói thật sự luyện chế được đ ă n dược sẽ không chút nào thua kém thiên long c ử u trọng ấn thật sự luyện chế được đ ă n n dược bất quá bộ này thiên diệp trích tinh thủ cố nhiên uy lực mạnh mẽ nhưng là thiếu sót cũng hết sức rõ ràng đó chính là đối với luyện đan sư hai tay mà nói tổn thương cực kỳ to lớn mà bên ta mới quan sát âu dương trưởng lão luyện đan lúc phát hiện âu dương trưởng lão hai tay mơ hồ sẽ có một ít r u n g ẩ y vốn là có thể luyện chế thành c ự c phẩm đan bắt chuyển tứ tượng đan liền là bởi vì âu dương trưởng lão hai tay r u n g ẩ y cho nên đưa đến cuối cùng chỉ là viên mãn đan thủy bình a cho nên nếu như ta đoán không nói bậy chắc hẳn âu dương trưởng lão hai tay bởi vì một mực tu luyện thiên diệp trích tinh thủ đưa đến d ơ lên hai cánh tay với hai tay chính giữa am thương đã sớm tích lui xuống bây giờ đã không cách nào trừ t ậ n gốc trừ phi lắc đầu một cái sau khi diệp phong không có tiếp tục mở miệng nói một chút mà là ý vị thâm trường liếc mắt nhìn âu dương phỉ sau khi xoay người trở lại trên mặt ghế trừ phi cái gì xin diệp trưởng lao giúp ta nghe xong diệp phong lời nói sau âu dương phỉ run lên trong lòng đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia không dám tin thần sắc sau khi không nhịn được mở miệng hỏi đúng như diệp phong nói nàng tu luyện bộ này thiên diệp trích tinh thủ đã có lâu đến mấy chục năm ngay từ lúc trở thành bát phẩm luyện đan sư thời điểm nàng cũng đã cảm nhận được thiên diệp trích tinh thủ mang đến tác dụng phụ có thể nếu là muốn ở đổi một môn thủ pháp luyện đan lời nói ít nhất yêu cầu tu luyện nhiều hơn mười năm mới có thể đem một lần nữa tu luyện đến như vậy cảnh giới như vậy thứ nhất lãng phí thời gian thật sự là quá nhiều đưa đến âu dương phỉ cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục thu luyện thiên diệp trích tinh thủ có thể càng về sau thiên diệp trích tinh thủ mang đến tác dụng phụ liền càng lớn cho tới hôm nay coi như là luyện chế bắt phẩm đang ăn dược âu dương phỉ đều cần chịu đựng hai tay với dơ lên hai cánh tay chính giữa cực lớn thống khổ chớ nói chi là luyện chế cựu phẩm đang ăn dược về phần tìm đan dược đem hai tay với dơ lên hai cánh tay chính giữa thương thế chữa âu dương phỉ cũng không phải là không có suy nghĩ qua chẳng qua là mặc dù có không ít đan dược có thể đem nàng thương thế trên người chữa nhưng là có câu nói thương cân động cốt một trăm đầu chớ nói chi là nàng nhật tích nguyệt lui đi xuống thương thế nếu là muốn đem thương thế trên người chữa lời nói trừ phi lui về phía sau không đang luyện chế đan dược hoặc là không đang sử dụng thiên diệp trích tinh thủ bộ này thủ pháp luyện đan nếu không lời nói coi như là dùng đan dược đem hai tay với d ơ lên hai cánh tay chính giữa thương thế chữa một khi bắt đầu lại luyện đan thương thế sẽ gặp tái phát thậm chí sẽ còn trở nên ác liệt chắc hẳn âu dương trưởng lão cũng hẳn rõ ràng trừ phi ngươi lui về phía sau không đang luyện đan hoặc là không sử dụng cửa này thiên diệp trích tinh thủ tới luyện đan nếu không lời nói ngươi thương thế trên người căn bản là không có cách khôi phục lắc đầu một cái sau khi diệp phong một trận thở dài nói dù sao loại nghề nghiệp này bệnh tại cái gì trên người đều sẽ có trừ phi đem trên người nghề bông xuống đặc biệt nghỉ ngơi cho khỏe nếu không lời nói muốn đem thương thế chữa đơn giản là khói như lên trời chương năm trăm ba mươi sáu sinh tử đoạn tục đan chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp nào sao nghe xong diệp phong lời nói sau âu dương phỉ run lên trong lòng trên gương mặt tươi cười thoáng qua một tia tuyệt vọng phải biết lấy nàng trên người bây giờ thương thế coi như là luyện chế bát phẩm đa n hăng g dược đều có chút lực bất thòng tâm nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói sợ rằng lui về phía sau nàng luyện đan chi thuật chỉ có thể quay ngược lại cũng không khả năng sẽ có phân nửa t i ế n thêm trừ lần đó ra thiên diệp trích tinh thủ mang đến nguy hại quả thực quá lớn tiếp tục tu luyện đi xuống lời nói rất có thể tương hội khiến cho dơ lên hai cánh tay hoàn toàn phế bỏ luôn là một tên phế nhân có thể tưởng tượng một chút một khi mất đi hai tay với dơ lên hai cánh tay kia đ ố i với một tên luyện đan sư mà nói ý vị như thế nào biện pháp vẫn có bất quá chẳng qua là không biết âu dương trưởng lão có thể hay không tiếp nhận thấy âu dương phỉ mặt đầy vẻ tuyệt vọng hơn nữa lúc trước âu dương phỉ hỗ trợ chính mình bận rộn diệp phong do dự một chút sau khi liền mở miệng nói dù sao âu dương phỉ giúp hắn ở phía trước nếu là hắn bây giờ không xuất thủ tương trợ lời nói thật sự là có chút không nói được cái gì diệp trưởng lão lời này có từng thật không nghe được diệp phong lời nói sau âu dương phỉ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một chút ánh sáng tiếp lấy liền nhìn về phía diệp phong hỏi phải biết thân là luyện đan sư nàng đôi tay này với d ơ lên hai cánh tay tự mình ở quá là rõ ràng bây giờ diệp phong lại còn có biện pháp cái này làm cho âu dương phỉ trong lòng tại sao có thể tùy tiện tin tưởng không sai âu dương trưởng lão ngươi g ơ lên hai cánh tay với hai tay mặc dù có không nhẹ ám tật nhưng là chỉ cần sử dụng châm cứu với đan dược đồng thời phối hợp bên dưới ta nghĩ chắc là có thể chữa trị tới chẳng qua là ở ngươi dùng đan dược sau khi ta phải muốn lợi dụng châm cứu đem bên trong cơ thể ngươi dược liệu toàn bộ đẩy vào ngươi đôi cánh tay chính giữa như thế mới có tám phần mười nắm chặt đem ngươi thương thế trong cơ thể chữa gật đầu một cái sau khi diệp phong mặt đầy khẳng định mở miệng nói theo diệp phong biết ở bát phẩm đan dược chính giữa có một loại đan dược gọi là sinh tử đoạn tục đan thuộc về bát phẩm đan dược cao cấp nếu là ở phối hợp hắn lĩnh ngộ t r â m cứu lời nói muốn đem âu dương phỉ trong cơ thể ám thương chữa cũng không coi vào đâu việc khó cái gì sinh tử đoạn tục đan nghe được diệp phong trả lời sau khi âu dương phỉ đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết sinh tử đoạn tục đan loại này bát phẩm đăng dược là là sinh tử các chính giữa c h ấ n các đăng dược nghe nói có thể đem thiên vũ cảnh bên dưới bất kỳ võ giả thể khung xương sở thụ đến thương thế Toàn bất ộ bộ bộ chữa. Cho chi chặt chỉ cần dùng sinh tử đoạn tục đan, cũng có thể đem tứ chi toàn bộ phục cũ, cải sinh thể hồi như hoàn sinh thiên đan, địa toàn đoạn toàn bảo. dù dùng là là này tên tứ tử tứ tử xuống, đơn giản võ giả bị b đem trí quá ngay từ lúc mấy trăm năm trước sinh tử các đan g cùng ma tộc đại chiến chính giữa cũng đã toàn tông ngã xuống không một người còn sống chớ nói chi là sinh tử đoạn tục đan như vậy đan phương cho nên giờ phút này diệp phong lại mở miệng nói ra sinh tử đoạn tục đan nhất thời để cho âu Dương、phỉ、chấn động trong lòng. Chẳng lẽ trước mắt Diệp Phong lại còn biết sinh tử cắt chính truyền đàn phương, sinh tử đoạn đàn thời cho Phỉ bất trước mắt biết tử cắt tử tục Diệp lại giữa để sao? Âu lẽ hay không sai ta từng tại lịch luyện lúc may mắn ở một nơi di tích chính giữa tìm được sinh tử đoạn tục đan đan phương cho nên ta nghĩ rằng lấy sinh tử đoạn tục đan ở cộng thêm quỷ môn mười ba chơm chưa chỉ âu dương trưởng l á o dơ lên hai cánh tay chính giữa thương thế cũng không thành vấn đề thấy âu dương phỉ mặt đầy không dám tin nhìn mình diệp phong cười nhạt sau khi liền mở miệng hướng âu dương phỉ giải thích đời trước diệp phong từng ở một nơi di tích chính giữa may mắn tìm được sinh tử c ắ t còn sót lại sinh tử đoạn tục đan cùng với quỷ môn một mươi ba trâm mặc dù diệp phong bây giờ còn chưa có đem quỷ môn một mươi ba trâm luyện đến đại thành nhưng là phối hợp với sinh tử đoạn tục đan tới chữa trị âu dương phỉ d ơ lên hai cánh tay chính giữa ám thật vẫn là không có có bất cứ vấn đề gì thì ra là như vậy không nghĩ tới diệp trưởng lao chẳng những có thể nhìn ra ta giơ lên hai cánh tay chính giữa ám t ậ n hơn nữa còn biết sinh tử đoạn tục đan cùng với quỷ môn mười ba châm bực này chữa thương thủ pháp xem ra lần này đàn sư thi đấu lấy diệp trưởng lao thực lực đoạt được t i ề n tam cũng không thành vấn đề thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh biểu tình âu dương phỉ trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy liền mở miệng thở dài nói phải biết nàng học cho âu dương tinh có thể với diệp phong tuổi tắc t r ê n lệch chỉ hai tuổi khoảng chừng thôi có thể hai người tài luyện đan với thực lực lại xa xa không cùng một cấp bậc giữa thậm chí ngay cả nàng cái này làm sư phó với diệp phong tương đối cũng không nhất định có diệp phong luyện đan chi thuật cường hãn âu dương trưởng lão quá khen bất qua dưới mắt đan sư thi đấu liền muốn bắt đầu chỉ sợ rằng muốn cho âu dương trưởng lão chữa trị trong cơ thể ám tật cũng phải chờ đan sư thi đấu sau khi kết thúc mới được t h ế vậy diệp phong cười nhạt mở miệng giải thích dưới mắt cự l i đan sư thi đấu sợ rằng còn sót lại nửa ngày có thể diệp phong trong tay không có một gốc luyện chế sinh tử đoạn tục đan dược thảo cho nên muốn muốn trị liệu âu dương phỉ trên người ám tật nhất định phải trước làm cho đều luyện chế sinh tử đoạn tục đan dược thảo mới được đúng đây là luyện chế sinh tử đoạn tục đan cần dược thảo chắc hẳn lấy âu dương trưởng lao thực lực tìm những thứ này địa giai cao cấp dược thảo cũng không tính là việc khó gì nghĩ tới đây diệp phong đem luyện chế sinh tử đoạn tục đan dược thảo viết trên giấy đưa cho âu dương phỉ sau khi liền mở miệng nói không sao trên người của ta ám tật đã sớm tồn tại nhiều hơn mười năm coi như là chờ lâu một tháng cũng không có quan hệ bất qua những thứ này luyện chế sinh tử đoạn tục đan địa giai cao cấp dược thảo mặc dù có chút tương đối lạ rất ít có đan dược có thể đủ đến nhưng là ở đan tháp chính giữa vẫn còn tồn phóng không ít ta bây giờ liền để cho tình nhi đem những dược thảo này cho diệp trưởng lão đem ra nghe xong diệp phong lời nói sau âu dương phỉ vội vàng đem kích động trong lòng ấn bên dưới sau liền mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói đan sư thi đấu có thể so với chữa trị nàng thương thế trên người trọng yếu nhiều dưới mắt để cho nàng mong đợi nhất chính là chờ đan sư thi đấu sau khi kết thúc diệp phong có thể đưa nàng d ơ lên hai cánh tay chính giữa ám tật chữa sư phó đây là diệp trưởng lão yêu cầu những địa giai đó dược thảo ngay tại diệp phong với âu dương phỉ nói chuyện với nhau giữa âu dương tinh đã từ dược thảo kho chính giữa đem diệp phong cần hơn ba mươi bụi cây địa giai cao cấp dược thảo toàn bộ lấy tới tiếp tục mở miệng nói Hiện nhiên, thân là đan tháp thủ tịch thời phẩm Phỉ, chính hơn thảo, khả thành, nhưng là ở trong mắt đối phương. bụi giai đổi giá đi giá liên đối luyện đan trưởng đồng còn đan Dương đăng năng trong trị mắt Âu cây là lão, là là là địa đấu cao cấp cửu dược mặc sư ở dù Căn bản không hổ là trong truyền thuyết sinh tử đoạn tục đan không nghĩ tới ngay cả phó vị dự thảo rõ ràng đều là nhiều hơn hai mươi loại địa giai cao cấp dự thảo chủ yếu nhất là trong đó mười loại chủ vị thuốc thảo rõ ràng đều là cực kỳ lạ thậm chí ở bên ngoài căn bản không thấy được một ít cao cấp dự thảo chương năm trăm ba mươi bảy thi đấu bắt đầu thấy âu dương tinh diệp phong yêu cầu dược thảo đem ra sau khi âu dương phỉ không nhịn được một trận thở dài nói phải biết coi như là luyện chế một ít cửu phẩm đan dược thông thường cần dược thảo đơn giản cũng chính là trước mắt những thứ này a có thể diệp phong muốn luyện chế sinh tử đoạn tục đan chính giữa cần những dược thảo này lại không thua kém một chút nào luyện chế cửu phẩm đan dược dược thảo như thế xem ra sinh tử đoạn tục đan mặc dù là bát phẩm đan dược cao cấp nhưng là tương đối lên luyện chế c ử u phẩm đan dược đến khó khăn kia không phải bình thường đại có những dược thảo này liền mời âu dương trưởng lão chờ ta tin tức tốt chờ sinh tử đoạn tục đan luyện chế được sau khi ta liền ngay đầu tiên đem đan dược đem ra thay âu dương trưởng lao chữa trong cơ thể ám thật đem âu dương phỉ đưa tới hơn ba mươi bụi cây địa giai cao cấp dược thảo một kia ý thức thu nhập x ú c vật đại chính giữa sau diệp phong cười nhạt liền mở miệng nói thật ra thì âu dương phỉ với âu dương tinh cũng không biết là đang luyện chế sinh tử đoạn tục đan chính giữa còn cần nhất vị dự thảo đó chính là ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả bất quá vừa vạn diệp phong trong tay còn có hai quả ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả cho nên liền không có ở âu dương phỉ trước mặt mở miệng nói tới a được đã như vậy ta đây với t ỉ n h nhi liền không q u ấ y giày diệp trưởng lão nghỉ ngơi chờ ngày mai đan sư thi đấu bắt đầu lúc ta cùng với t ỉ n h nhi nhất định đi hiện trường đi tham diệp trưởng lao khảo hạch nghe vậy âu dương phỉ nhỏ giờ đầu đẹp sau khi liền cùng diệp phong cáo tử xoay người rời đi phòng nghỉ ngơi chính giữa ai không nghĩ tới lão hủ hay lại là đánh giá thấp diệp huynh đệ thực lực ngay cả đan tháp thủ tịch trưởng lão lại ở diệp huynh đệ trước mặt đều như vậy kính cẩn thấy âu dương phỉ cùng âu dương tinh hai người sau khi rời khỏi mục phong nông không nhịn được than thở một tiếng mở miệng nói vốn là hắn còn tưởng rằng diệp phong chẳng qua là ý khí làm việc mới có thể đi tới đan tháp chính giữa có thể bây giờ nhìn lại sợ rằng sớm ở trước đó diệp phong cũng đã đem hết t h ể các thứ này cũng k ê hoạch được cho nên mới có trước mắt một màn này về phần kia cái gọi là minh thắng với hoàng hải hai người sợ rằng từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không để cho diệp phong coi ra gì qua mục h i n h khách khí nếu không phải mục h i n h hỗ trợ lời nói đan sư thi đấu chỉ sợ ta còn chưa nhất định có thể trước tới tham gia thấy mục phong nông mặt đầy than thở biểu tình diệp phong cười nhạt sau khi liền mở miệng nói nếu không phải lúc trước mục phong nông với hắn đánh cuộc lời nói đem đan sư thi đấu dự thi lệnh bài đưa cho hắn lời nói sợ rằng hiện tại hắn còn đối với đan sư thi đấu không biết gì cả căn bản không có bất kỳ biết đúng diệp huynh đệ theo ta được biết sinh tử đoạn tục đan mặc dù nói là bát phẩm đan dược cao cấp nhưng là tương đối lên những cựu phẩm hạ đẳng đan dựa đến thậm chí càng khó hơn một phần không biết diệp huynh đệ có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đem này cái sinh tử đoạn tục đan luyện chế được nghĩ đến diệp phong lúc trước đáp ứng xuống âu dương phỉ cam kết sau khi mục phong nông hai mắt tỏa sáng mặt đầy tò mò mở miệng hỏi dù sao giống vậy thân là luyện đan sư mục phong nông mặc dù đang tài luyện đan trên không có diệp phong cường hãn nhưng là ở đan d ư ợ c kiến thức trên vẫn có nhất định biết trình độ nói thật bằng vào ta hiện tại ở tài luyện đan muốn luyện chế ra này cái sinh tử đoạn tục đan đến sợ rằng nắm chặt sẽ không vượt qua năm năm mười lắc đầu một cái sau khi diệp phong mặt đầy cười khổ nói phải biết sinh tử đoạn tục đan chính là nghịch thiên cải mệnh đan dược nếu là đan dược một khi luyện chế thành công nghe nói sẽ còn đưa tới đan kiếp hàng lâm trừ lần đó ra sinh tử đoạn tục đan đối với luyện đan sư khống hỏa năng lực cùng với tài luyện đan cũng có yêu cầu cực cao nếu không phải diệp phong c ó hai đời tích lũy xuống luyện đan kinh nghiệm lời nói thậm chí cũng không dám ở bát phẩm luyện đan sư cấp bậc lúc liền đáp ứng xuống chợ giúp âu dương phỉ luyện chế sinh tử đoạn tục đan cam kết thì ra là như vậy bất quá lần này đan sư thi đấu diệp huynh đệ ngươi có thể nhất định phải coi chừng dù sao cựu tinh t h á p chính giữa phong tùy hành lần trước tới chúng ta võ viện thời điểm cũng đã là bát phẩm đỉnh phong luyện đan sư nếu là ta đoán bất quá lời nói sợ rằng tiểu tử kia đã đạt tới cựu phẩm luyện đan sư cấp đừng nghĩ đến t r ư ớ c ở bên trong v i ệ n lúc phong thùy hành luyện chế được bát phẩm đan dược cao cấp thiên linh giải độc đan mục phong nông không khỏi cau mày một cái mở miệng nói đối với diệp phong mà nói phong thùy hành đúng là lần tranh tài này một người trong đó đại địch ngay cả mục phong nông lúc này cũng thay diệp phong nắm một cái mồ hôi qua tối nay ngày mai chính là đàn sư thi đấu bất quá lần này đan hồn bí cảnh còn có kia quân phách đơn thuần phương ta là nhất định phải được coi như là phong tùy hành ta cũng phải đánh bại h ắ n nghe xong mục phong nông lời nói sau diệp phong trong lòng trầm lánh chỉ chốc lát sau ngay sau đó một trận thầm nói ngay kế sắc trời hơi sáng một đạo liệu lượng tiếng trung liền vang r ộ i ở toàn bộ đan thanh thành chính giữa chỉ thấy theo cái này liệu lượng tiếng chuông vang lên đương dương quang vừa mới theo chiếu vào đại địa chi thượng lúc toàn bộ đan thanh thành chính giữa vốn là an t ĩ n h trên đường phố liền bắt đầu xuất hiện một ít mặc luyện đan sư trường bảo bóng người h i ệ n nhiên hôm nay liền là cả chung vũ vực chính giữa một đại thịnh sự hàng năm một lần đan sư thi đấu đem vào hôm nay mở ra mở màn không chỉ có như thế trong ngày thường ở chung vũ vực chính giữa thân phận tôn quý phượng mao lân r ắ c các luyện đan sư giờ khác này ở đan thanh thành chính giữa đã sớm mất đi trong ngày t h ư ờ n g cao q u ý ưu nhã tư thái thật là giống như đứng đầy đường một dạng rối rít tệ phá đầu hướng đan thắp phương hướng chạy tới t r ừ lần đó ra ngay cả vốn là ở trên đường phố bày sạp tiểu thương môn hôm nay cũng cực kỳ ly kỳ đất cũng không ra quay mà là cùng phần lớn luyện đan sư như thế hướng đan thắp phương hướng vội vàng chạy tới phải biết đã nhiều ngày đan sư thi đấu Tương hội quyết định tân nhất sư định luyện đàn hội bối chủ í chí, chính n có có tiến vào trước 10, lấy được các thế lực lớn nhìn chúng. không cảnh luyện đàn h thể cách thế Thậm thể giữa, ai đại bối với đa địa kết tư trước quả có có được các lực có có sư, vào vị vì lấy là đ số ở đàn sư thi đấu đại đem trên, thành công, ẩn núp nhìn chúng, đem thu nhập sư thi thế thu giới u lục lực bị q yếu ề n h t sức Chủ bồi dưỡng. y ế nhất là nghe nói lần này đan sư thi đấu tương hội cùng di vãng đan sư thi đấu hoàn toàn bất đồng thậm chí sẽ còn có quy tắc mới với phương thức khảo hạch xuất hiện đây mới là hấp dẫn người ta nhất chú ý một điểm dù sao năm trước đan sư thi đấu khảo hạch không phải là phân biệt dự thảo tinh luyện dực dịch sau đó luyện chế đan dực tôi đối với phần lớn luyện đan sư mà nói đều đã không biết việc trải qua qua bao nhiêu lần đã sớm quen việc dễ làm nhưng nếu là một khi quy tắc sửa đổi lời nói kia đối với không ít sớm đã thành thói quen quy tắc cũ luyện đan sư mà nói có thể có thể đều sẽ gián tiếp ảnh hưởng thành tích khảo hạch n g ắ p không nghĩ tới sớm như vậy cũng đã có nhiều như vậy luyện đan sư hướng đan tháp phương hướng chạy tới bị tiếng chuông thức tỉnh sau khi diệp phong không nhịn được ngáp một cái ngay sau đó đẩy ra phòng nghỉ ngơi cửa sổ sau khi nhất thời mặt đầy thở dài nói từ diệp phong góc độ nhìn chỉ thấy ở đan tháp bên dưới số lượng cực kỳ khủng bố luyện đan sư giống như đầy đất con kiến hôi một dạng rộn rịp đất hướng đan thắp phương hướng chạy tới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám lục đại ẩn n ú t thế lực lần này cảnh tượng chỉ sợ cũng chỉ có đan sư thi đấu loại thịnh hội này mới có thể đem chọn cái chung vũ vực chính giữa ba mươi tuổi bên dưới thanh niên luyện đan sư toàn bộ tụ tập mà tới ha ha mặc dù luyện đan sư nếu so với võ giả bình thường cao đắt một chút nhưng là cũng chẳng qua là luyện đan sư thôi Nghĩ tưởng mà u luyện luyện thuộc ố n không ngừng tăng lên phẩm dai lời nói, liền cần lượng dùng đăng nên phần lớn luyện đan phẩm phải thảo chế cho chỉ có thể phụ lời dai dược đại có có dược, để sư v o m ộ trước ít thế thể thực Thăng t lực lực lên! cường có dưới, bên nói. đại đem mới Mà trước mắt đan sư thi đấu đối với luyện đan sư mà nói chẳng những có thể đạt được danh dự với công nhận thậm chí một khi bị một cái ẩn n ú t thế lực trưởng lão nhìn chúng lời nói sẽ gặp nhất phi t r ù n g tiên ngư dược long môn nghe được diệp phong sau khi cảm thán một bên mục phong nông bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng nói chỉ bất quá lấy diệp huynh đệ ngươi luyện đan chi thuật tới tham gia đan sư thi đấu trừ mấy đại ẩn n ú t thế lực đệ tử r a sợ rằng còn lại những luyện đan sư kia trong mắt ngươi cũng không qua là thổ kê ngoa cầu thôi căn bản không đáng giá nhắc tới vừa nghĩ tới diệp phong luyện đan chi thuật mục phong nông cười khổ một tiếng sau khi không nhịn được mở miệng nói dù sao ngay cả mục phong nông cũng nằm mơ cũng không n g ờ tới diệp phong luyện đan chi thuật lại sẽ thành thái đến trình độ này phải biết chứ ẩn nút thế lực ra những tông môn khác với thế lực chính giữa đệ tử luyện đan cấp bậc đơn giản cũng chính là năm phẩm sáu phẩm a có thể diệp phong lại ở ngắn ngủi thời gian nửa năm chính giữa đem tự thân luyện đan chi thuật tòng lục phẩm gắng gượng tăng lên tới bát phẩm trình độ b ự c này thiên phú nếu là nói ra lời nói sợ rằng không biết sẽ khiếp sợ chết bao nhiêu người ha ha mục huy ngươi không khỏi cũng đánh giá quá cao ta bằng vào ta luyện đan phẩm dai coi như là chống lại thất phẩm luyện đan sư cũng sẽ nhức đầu không thôi à có chút lắc đầu một cái sau khi diệp phong cười nhạt đem xúc vật đại chính giữa lục phẩm luyện đan sư huy chương lấy ra đeo vào ngực trương nói chuyện này ha ha thấy diệp phong cử động với trả lời sau khi mục phong nông đầu tiên là xương sở tiếp lấy trong nháy mắt kịp phản ứng một trận ngửa mặt lên trời cười to nói h i ệ n nhiên lần này diệp phong là chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ muốn đem thực lực bản thân n u ố t ở lục phẩm luyện đan sư cấp bậc sau đó tới tham gia lần này đan sư thi đấu nếu không phải biết diệp phong luyện đan chi thuật kết quả kinh khủng dường nào lời nói ngay cả mục phong nông thiếu chút nữa cũng bị diệp phong cử động cho lấn lửa gạt người này thật đúng là quá g à o hạn được đan sư thi đấu sắp bắt đầu chúng ta đi thôi đem lục phẩm luyện đan sư huy chương beo tốt sau khi diệp phong cười nhạt xoay người liền hướng đến phòng nghỉ ngơi chi đi ra ngoài thấy diệp phong cử động sau khi mục phong nông không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó đuổi theo diệp phong bước chân rời đi phòng nghỉ ngơi đi tới đan tháp ra sau diệp phong trên người lục phẩm luyện đan sư huy chương nhất thời để cho không ít tới chờ đợi thi đấu luyện đan sư lộ ra vẻ khinh bỉ mặc dù đang chung vũ v ự c chính giữa coi như là thân phận tôn quý luyện đan sư nhưng hôm nay ở đan thanh thành chính giữa chỉ có thể coi là thượng là thực lực yếu nhất luyện đan sư căn bản không đáng giá để cho người nhìn thẳng đối đãi thậm chí lấy lục phẩm luyện đan sư thực lực tham gia lần này đan sư thi đấu lời nói sợ rằng ngay cả vòng thứ nhất khảo hạch cũng chưa chắc có thể thuận lợi thông qua ai mắt chó coi thường người khác ga cảm nhận được chung quanh r ồ i rít buộc lộ ra ngoài vẻ khinh bị sau diệp phong trong lòng mặc dù không quá để ý nhưng vẫn là không nhịn được một trận thở dài nói bất quá nếu để cho trước mắt những thầy luyện đan này biết được hắn thực lực chân chính lúc chắc hẳn những thứ này mắt c h o coi thường người khác những tên đến lúc đó trong lòng cũng sẽ giật mình một mảnh kinh đào hãi lãng ngay tại lúc đó ở đan tháp ra trên quảng trường cùng dĩ vãng bất đồng là đã sớm bày ra tốt r ầ m rạp chàng trị mấy ngàn tòa thanh thạch bày ra mà thành bàn đá ở tại một bên cũng để một người phong cách cổ xưa phong khoáng màu đồng xanh lò luyện đan trừ lần đó ra ở đan tháp quảng trường một bên kia đánh giá chiến trên tiệc cũng đã có không ít đến từ các thế lực lớn trưởng lao dối dít nhập tọa chuẩn bị chờ đợi lần này đan sư thi đấu bắt đầu ngay cả mục phong đông cũng cùng diệp phong sau khi trào hỏi hướng đánh giá chiến tịch phương hướng đi tới không dám ở tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn không nghĩ tới lần này đan sư thi đấu lại trước tới tham gia thi đấu luyện đan sư lại sẽ nhiều như vậy xem ra trừ lục đại ẩn n ú t thế lực ra những tông môn khác có lẽ cũng sẽ có một ít hắc mã triển lộ mà ra đem đan sư thi đấu lệnh bài thân phận giao cho phụ trách giám đốc vào sân lưỡng danh hộ vệ sau khi diệp phong tùy ý tìm một nơi không dễ thấy b ả n đá sau khi trong lòng không nhịn được một trận thầm nói Hiện nhiên. bởi vì lần này đ à n sư thi đấu khen thưởng không biết so với di vãng phong phú gấp bao nhiêu lần ngay cả lục đại ẩn n ú t thế lực đệ tử đều rối rít điều động huống chi là trung vũ vực chính giữa những tông môn khác võ giả dù sao đan hồn bí cảnh đối với bất kỳ một tên luyện đan sư mà nói thật là cũng giống như thánh địa một dạng nếu là có thể tiến vào bên trong cảm ngộ một phen đơn giản là cơ duyên vô cùng to lớn bất quá ngay tại diệp phong lâm vào suy nghĩ đ a n g lúc ở cách đó không xa trong đám người đột nhiên buộc phát ra d ố i loạn tương bừng mau nhìn là cửu tinh thắp chân truyền đệ tử phong t h ủ y hành sư huynh tới tham gia đan sư thi đấu không sai hơn nữa ở bên cạnh hắn tên kia mỹ nữ chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết linh đan các chân truyền đệ tử thư d ĩ n h kỳ đúng sau lưng bọn họ mấy người kia hẳn là dược vương cốc âm dương điện luân hồi môn còn có chớ vân lam tông chân truyền đệ tử chứ trong đám người không ít luyện đan sư thấy lục đại ẩn nút thế lực đệ tử xuất hiện ở đây thứ đan sư thi đấu thượng sau khi rối rít châu đầu ghé thai nghị luận phải biết đổi thành vang giới đan sư thi đấu sáu thế lực lớn đệ tử căn bản sẽ không tham gia nhưng lần này đan sư thi đấu lại có thể đem sáu thế lực lớn đệ tử toàn bộ hấp dẫn tới hiển nhiên thi đấu chính giữa khen thưởng rốt cuộc có bao nhiêu sao phong phú không chỉ có như thế phong tùy hành với lục đại ẩn nút thế lực đến để cho vốn là liền vô cùng náo nhiệt toàn trường giờ phút này trở nên càng nóng nảy hơn đứng lên thậm chí một ít dáng điệu không tệ nữ luyện đan sư không ngừng tao thủ lộng tư muốn hấp dẫn lục đại ẩn nút thế lực những đệ tử này nếu là có thể nịnh hót lục đại ẩn nút thế lực chính giữa đệ tử lời nói đối với những cô gái này mà nói thật là giống như ngư dược long môn một dạng từ nay lui về phía sau liền có hưởng vô tận vinh hoa phú quý không hổ là cựu tinh tháp toàn lực bồi dưỡng chân truyền đệ tử ngắn ngủi mấy tháng công phu lại liền từ bát phẩm luyện đan sư đình phong đột phá đến cựu phẩm luyện đan sư cảnh giới nghe được chung quanh không ít luyện đan sư nhiệt nghị sau khi diệp phong trong mắt một đạo ánh sáng màu vàng t r ợ t lóe lên trí tôn long hồn lặng lẽ vận chuyển đưa mắt phong tỏa ở phong tùy hành trên người nhìn một cái bên dưới diệp phong trong nháy mắt liền nhưng với ngực đúng như hắn suy đoán một dạng phong tùy hành hiện tại ở tài luyện đan sớm chương 539, lần trước giáo h ấ n chỉ bất quá hiển nhiên cựu phẩm luyện đan sư thân phận quá mức kinh thế hai tục phong thủy hành cũng không có lựa chọn bại lộ ra ở trên người hắn eo vẫn như cũ lúc trước diệp phong thấy cái viên này bắt phẩm luyện đan sư huy chương mà thôi cựu phẩm hạ đẳng luyện đan sư xem ra lần này đan sư thi đấu có chút ý tứ cười nhạt sau khi diệp phong ngay sau đó thầm nghĩ trong lòng một tiếng dù sao Từ luyện chế ra cái viên này bát phẩm xích hỏa nội nguyên đan sau khi diệp phong cũng đã đem luyện đan chi thuật đột phá đến bát phẩm đỉnh phong luyện đan sư mức độ nếu là phong tùy hành còn không có đột phá đến cựu phẩm luyện đan sư cấp bậc lời nói kia đối với diệp phong mà nói chính là bát phẩm luyện đan sư phong tùy hành căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào độ khó diệp phong ha ha không nghĩ tới lần này đan sư thi đấu ngươi cái phế vật này lại còn thực có can đảm tới ngay tại diệp phong lợi dụng trí tôn long hồn dòm ngó phong tùy hành luyện đan tu vi lúc phong tùy hành tựa hồ phát dấp ra nhất thời liền nhận ra được xó x ỉ n h chính giữa diệp phong chỉ thấy phong tùy hành mặc một bộ trường bảo màu xanh cực kỳ khuôn mặt anh tuấn trên ẩn ẩn hà một chút khinh miệt vẻ khinh thường h i ệ n nhiên diệp phong bày ra lục phẩm luyện đan sư huy trường trong mắt hán nhiều nhất chẳng qua chỉ là chỉ con kiến hôi a thậm chí theo phong tùy hành trước mắt diệp phong n hơn i ề u qua nhất chẳng qua là vận khí h tốt là nữa ắ m g i một đạo dị h ỏ mà trong h phần chân chính ô i tài Về luyện đan, sợ ằ n đúng như trên người g đ e đeo huy h c ư ơ mắt ộ t trong dạng chẳng qua là chính là lục phẩm luyện đan sư a. Hơn nữa, lục phẩm qua A. là là m sư hắn một cái chính là sáu phẩm cấp bậc luyện đan sư hoàn toàn với con kiến hôi không có khác nhau chút nào chừ lần đó ra ở phong tùy hành bên người tên k i a mặc quần dài màu tím nữ tử giờ phút này đang thoáng hiện ra tò mò nhìn về phía diệp phong đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia nghi hoặc bởi vì mới vừa nàng đang quan sát diệp phong lúc lại ở diệp phong trên người mơ hồ nhận ra được một tia bát phẩm đan dược khí tức mà diệp phong triển hiện ra luyện đan sư huy trường chẳng qua là sáu phẩm cấp bậc thôi cho nên mới đưa tới trong lòng nàng vẻ nghi hoặc với hiếu kỳ ngươi cái phế vật này cũng dám đến ta như thế nào lại không dám tới huống chi ta nhớ ngươi có thể là quên lần t r ư ớ c giáo hơn chứ nghe được phong thủy hành khinh miệt với đùa cợt sau khi diệp phong c ư ờ i nhạt mặt đầy ngoạn vị mở miệng phản trào phúng phải biết lần trước ở ngộ kiếm phong chính giữa phong thủy hành bị kiếm linh tử la trần cho hành hung một trận thiếu chút nữa cho đánh thành sống sờ sờ đầu heo lần này tin tức đã sớm truyền t r u n g vũ vực mọi người đều biết thậm chí liền ngay cả này quét nhà cầu đệ tử tập dịch cũng thường thường đem l u ô n làm trò hề nói về tin tưởng cựu tinh thắp chính giữa đệ tử với trường lão sợ rằng đã từ lâu biết được chuyện này hừ r ồ i một cái tiêm nha lợi t r ủ y x u ấ t sinh hôm nay ở đan sư thi đấu trên ta ngược lại muốn nhìn một chút không có la trần tiền bối trợ giúp ngươi cái phế vật này thì như thế nào có thể đủ thắng q u a ta đem luyện đan tu vi tăng lên tới c ử u phẩm sau khi phong tùy hành đối với lần này đan sư thi đấu có cực lớn lòng tin thậm chí hắn thấy cho dù là lấy được lần này đan sư thi đấu hạng nhất sau đó tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa đưa hắn tu vi thuận lợi tăng lên tới một tấn đan sư cấp bậc đều là vô cùng có khả năng sự tình đến lúc đó toàn bộ trung vũ vực chính giữa coi như là kiếm linh tử cấp bậc này võ giả thấy hắn đều phải ăn nói khép nép một mực cung kính mới được tới ở trước mắt cái này tiêm nha lợi trùy tiểu tử chờ một hồi thi đấu một khi bắt đầu hắn nhất định phải ở khảo hạch chính giữa thật tốt làm nhục một phen cái phế vật này chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói đến một ít tin tức lần này đan sư thi đấu cùng thường ngày bất đồng tương hội tại d i vãng thi đấu trên gia tăng mấy chục lần độ khó với khen thưởng mà lần thi đấu này tổng cộng chia làm ba luân ngay tại phong tùy hành với diệp phong rằng co đang lúc ở đánh giá chiến trên t h i ệ p mộ dung quy hải dẫn đầu đứng dậy hướng toàn bộ đan thắp trên quảng trường quét nhìn một vòng mấy lúc sau mở miệng tuyên bố trong nháy mắt toàn bộ đan thắp trên quảng trường v ố ngay là vô c ù n náo nhiệt đắng người, trong nháy đám rồi mắt giít d n tính lại, theo bản năng cẩn thận lắng nghe. Dù sao, lần n theo lại, sao, Dù à đàn sư thi đấu cả ự c cẩn cái kỳ không k trọng thận mất một nếu yếu, h o khảo hạch chi tiết lời nói, đều có thể ảnh hưởng đến vòng thứ nhất thành tích khảo hạch. có cả tiết lời nói, đến vòng ngay đều Ừ, phong tùy hành giờ phút này nghe được mộ dung quy hải mở miệng tuyên bố khảo hạch quy tắc sau khi cũng không nhịn được lệnh rên một tiếng mang theo bên người tên kia tử y h à nữ tử hướng diệp phong cách đó không xa xanh trước bàn đá đi tới trong đó vòng thứ nhất khảo hạch cần phải các ngươi đem trên bàn để ba mươi bụi cây dược thảo toàn bộ phân biệt ra được sau đó lợi dụng ba mươi bụi cây dược thảo luyện chế ra đan dược thành phẩm hơn nữa mỗi người các ngươi đều có hai nén nhang thời gian sau một nén nhang nếu là dược thảo còn chưa phân biệt ra được như vậy liền coi như làm khảo hạch thất bại nếu là ở thứ nhì nén hương trước các ngươi còn chưa luyện chế ra đan dược thành phẩm tới lời nói như cũ tính là khảo hạch thất bại xử lý hướng toàn trường quét nhìn một vòng mộ dung quy hải đem ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào diệp phong với phong tùy hành hai người chỗ khu vực sau khi tiếp lấy liền mở miệng tiếp tục tuyên bố t lời này vừa nói ra phảng phất xét đánh ngang thai một dạng đem tại chỗ một nửa luyện đan sư trong nháy mắt chấn hoa mắt c h ó n g vắng đầu r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh Cơ hồ ở mỗi một l u y ệ nếu đàn động, được đầu trên mặt, cũng toát ra một tia nồng nặc vẻ chấn động, theo bản năng không nhịn sư mặt, thoát một tiêu theo bắt ra vẻ x p hàng bụng đứng lên. Cái gì? Cái m ố như ở t ờ i gian một nén nhang phân biệt nhang ra nén phân một đ ợ dược c loại ta h Hơn ả o n ữ còn công chế dược muốn ở thứ nhì nén hương bên trong, thành công luyện chế ra một quả đàn dược thành phẩm tới. T. Nếu như một phẩm quả ở thứ tới. T. ta ra không nhìn lầm lời nói bà này thượng bày ra dược thảo cũng đều là huyền giai cao cấp trên nói cách khác nếu như không có thất phẩm luyện đan sư cấp bậc thực lực muốn đem ba mươi bụi cây dược thảo toàn bộ phân biệt ra được đây quả thực là khói như lên trời ngoa tào phân biệt những dược thảo này cũng không tính muốn cầm những dược thảo này luyện chế ra đan dược thành phẩm đến không có thất phẩm luyện đan sư cấp bậc thực lực làm sao có thể ở thời gian một nén nhang bên trong luyện chế được nhìn xanh trên bàn đá để một bó bó rầm rạp chẳng trị dược thảo tại chỗ cơ hồ một nửa luyện đan sư giờ phút này cũng không nhịn được trở nên biến sắc phải biết phần lớn tới tham gia đ à n sư thi đấu luyện đ à n sư cũng chẳng qua là lục phẩm luyện đ à n sư cấp bậc a thậm chí có thể nói như vậy toàn bộ đan thắp trên quảng trường lục phẩm luyện đ à n sư cơ hồ chiếm ước trừng lục thành nhiều có thể mắt loại kém nhất l u ô n khảo hạch yêu cầu căn bản không phải lục phẩm luyện đ à n sư có thể làm được cái này làm cho phần lớn luyện đ à n sư cũng không nhịn được bắt đầu hoàn g trách thậm chí ngay cả một ít thất phẩm luyện đan sư cũng không nhịn được bắt đầu rối rít c a o mày dù sao vòng thứ nhất khảo hạch liền gian nan như vậy chờ đến đợt thứ hai khảo hạch lúc há chẳng phải là sẽ càng phải khó hơn gấp mấy lần xem ra vòng thứ nhất khảo hạch sợ rằng phải đào thải luyện đan sư cũng không í tá chương năm t r ă n mươi độ khó gia tăng nghe được chung quanh không ít luyện đan sư than phiền âm thanh sau khi cho dù là diệp p h o n g cũng không nhịn được hơi cau mày một cái vốn là hắn còn muốn ẩn giấu một ít thực lực ở cuối cùng mấy vòng chính giữa ở toàn bộ bày ra nhưng hôm nay xem ra mắt loại kém nhất l u ô n khảo hạch nhất định phải để cho hắn thi triển ra một ít chân chính bản lanh đến nếu không lời nói muốn thông qua khảo hạch có thể không có dễ dàng như vậy lắc đầu một cái sau khi d i ệ p phong cũng chỉ đành đưa mắt tăng tại xanh trên bàn đá để d ự n thảo trên h i ệ n nhiên muốn một tên lục phẩm luyện đan sư ở một nén hương phân biệt ra được ba mươi bụi cây trở lên huyền giai cao cấp dự thảo đây căn bản là không có khả năng thành công sự tình ừ coi như cái phế vật này có thể thay kiếm linh tử bước ra hàn độc thì phải làm thế nào đây ở đan sư thi đấu trên nhìn không chỉ có riêng luyện đan sư dị hỏa với khống hỏa năng lực tiếp đó liền để cho cái phế vật này biết một chút về cựu phẩm luyện đan sư thực lực đến tột cùng là cường hãn dường nào ngay tại diệp phong đưa mắt đầu ở trước người dược thảo trên lúc một bên phong tùy hành nhưng cũng đưa mắt quét nhìn tới nhìn thấy diệp phong mang theo khó khăn xem sắc mặt sau khi phong tùy hành nhất thời trong lòng cười lạnh một tiếng tiếp lấy một trận lẩm bẩm theo phong tùy hành diệp phong chẳng qua là chính là một cái lục phẩm luyện đan sư a muốn ở thời gian một nén nhang bên trong đem ba mươi bụi cây dược thảo toàn bộ phân biệt ra được lời nói căn bản là chuyện không có khả năng thậm chí Coi cái có được dược c thảo biệt như này phân nửa đến, n phế thể vật một ra ũ giờ c o như ơn là cám t r i đất. Về phút ầ n luyện đan chính luyện đan rằng cũng tinh luyện không huyền càng nói luyện đan là là sáu chế dược, cái cấp bậc cao cấp dược thảo, càng nói chi là luyện chế đan dược. phẩm thảo, h đùa, dai sư, sợ một Giờ p này ở yên tĩnh đan thắp trên quảng trường toàn bộ dự thi luyện đan sư đều bắt đầu len lén phân biệt lên trên bàn dược thảo nếu không phải mộ dung quy hải còn chưa tuyên bố bắt đầu tranh tài lời nói sợ rằng những thầy luyện đan này môn đã sớm đem gói đến dược thảo rối rít mở ra bắt đầu cẩn thận phân biệt đứng lên dù sao những thứ này huyền giai dược thảo đều là một ít cực kỳ hiếm thấy lạ dược thảo coi như là luyện chế đăng dược đều là cái loại này cực kỳ lánh môn đăng dược thậm chí một ít đối với dược thảo kiến thức thiếu lục phẩm luyện đan sư giờ phút này đã ủ rũ cúi đầu đã chuẩn bị vương tha khảo hạch chắc hẳn mọi người đều rất tò mò vì sao lần này đ à n sư thi đấu có thể so với di vãng độ khó gia tăng gấp mấy chục lần hướng quảng trường chính giữa quét nhìn một vòng mấy lúc sau mộ dung quy hải cười nhạt tiếp tục mở miệng nói nghe được mộ dung quy hải lời nói sau tại chỗ toàn bộ luyện đ à n sư rối rít trong lòng căng thẳng ngẩng đầu nhìn lại dù sao lần này đ à n sư thi đấu khảo hạch độ khó thật sự là có chút không nói được nếu là đan thắp không cách nào cho ra một hợp lý giải thích lời nói sợ rằng l ù i về phía sau đan sư thi đấu tương hội chạy mất một nhóm lớn tới dự thi luyện đan sư lần này đan sư thi đấu mặc dù độ khó gia tăng gấp mấy chục lần nhưng so với dị vang thi đấu chính giữa khen thưởng đến ước chừng phong phú gấp mấy chục lần tiếp đó ta liền cho mọi người cặn kẽ giới thiệu một chút lần này thi đấu khen thưởng thấy mọi người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn mình mộ dung quy hải cười n h ạ t sau liền vây tay nói cái gì khen thưởng phong phu gấp mấy chục lần nghe được câu này sau toàn bộ trên quảng trường đệ tử ngay trong ánh mắt đều lộ ra một k i a tinh mang bất quá chỉ có diệp phong với phong tùy hành chờ sáu thế lực lớn đệ tử trên mặt không có chút ba động nào tựa hồ sớm đã biết tin tức này không sai lần này đan sư thi đấu có thể tiến vào xếp hạng thứ một ngàn lời nói mỗi người khen thưởng mười miếng nguyên sắt đan nếu là hạng có thể tiến vào top một trăm lời nói mỗi người khen thưởng mười miếng b á t chuyển tứ tượng đan nếu là hạng có thể tiến vào trước mười lời nói mỗi người khen thưởng một trăm m a i b á t chuyển tứ tượng đan dĩ nhiên có thể tiến vào xếp hạng thứ mười luyện đan sư không chỉ biết có tài nguyên tu luyện thượng khen thưởng hơn nữa còn có tư cách tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa tiến hành là lúc một tháng lịch luyện cơ hội hướng trên quảng trường quét nhìn một vòng mấy lúc sau mộ dung quy hải cười nhạt liền mở miệng tuyên bố T. trong nháy mắt theo ngắn ngủi này một câu nói toàn bộ trên quảng trường trong nháy mắt vang r ộ i một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm mỗi một luyện đan sư trên mặt giờ phút này cũng toát ra đậm đà chấn động không gì sánh nổi vẻ thậm chí ngay trong ánh mắt đều tràn đầy không che giấu được lửa nóng ngay sau đó làm toàn trường luyện đan sư phục hồi tinh thần lại sau khi rốt cuộc không nhịn được bắt đầu rối rít nghị luận cái gì đan hồn bí cảnh lần này đan sư thi đấu khảo hạch lại sẽ khen thưởng tiến vào đan hồn bí cảnh tư cách c h ặ t c h ặ t đan hồn bí cảnh mỗi một trăm năm mở ra một lần theo nói nếu là có thể ở đan hồn bí cảnh chính giữa c ả g nộ g một tia đan luận lời nói đột phá một tấn đan sư cơ hội có thể gia tăng gấp đôi không sai coi như là tiến vào không xếp hạng thứ mười dù là tiến vào xếp hạng thứ một trăm đều có mười miếng bắt chuyển tứ tượng đan khen thưởng không nghĩ tới đan thắp lần này nhưng là đầu tư đủ vô liếng khó trách lục đại ẩn nút thế lực đệ tử đều rối rít điều động không nghĩ tới lần này lại sẽ có đan hồn bí cảnh tư cách khen thưởng bất quá có lục đại ẩn nút thế lực những đệ tử này tranh đoạt muốn đi vào xếp hạng thứ mười đơn giản là khó như lên trời a làm toàn trường luyện đan sư cũng phải biết lần này đan sư thi đấu lại sẽ có đan hồn bí cảnh tư cách khen thưởng sau khi lúc trước trong lòng than phiền bất mãn giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa bóng dáng cướp lấy là hai tròng mắt chính giữa không giấu được lửa nóng với kích động đ ù a đây chính là đan thắp một mực coi như chân bảo đan hồn bí cảnh bây giờ lại lấy ra để cho xếp hạng thứ mười luyện đan sư tiến vào bên trong tu luyện không chỉ có như thế phàm là đã tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa luyện đan sư cuối cùng coi như không cách nào đột phá đến trong truyền thuyết một tấn đan sư cấp bậc cũng có thể trở thành là cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư tung hoành ở trung vũ v ự c chính giữa có thể tưởng tượng được đan hồn bí cảnh đối với bất kỳ một tên luyện đan sư mà nói kết quả tràn đầy lớn giường nào dụ hoặc lực không chỉ có như thế luyện đan sư cùng võ giả như thế tu luyện càng đến hậu kỳ là càng khó đột phá một ấ n đan sư với cựu phẩm luyện đan sư giữa khác biệt thật là giống như một đạo cái hào rộng cho dù là cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư không có bất kỳ giới cơ duyên muốn trở thành một tấn đan sư tồn tại đều cần hao phi mấy trăm năm thời gian càng không cần phải nói những thất phẩm đó bát phẩm luyện đan sư có thể nếu là có thể ở đan hồn bí cảnh chính giữa lĩnh n g ộ mộ một k i a đan luẩn lời nói đang muốn từ cựu phẩm luyện đan sư đột phá đến một tấn đan sư liền có thể trở nên dễ dàng đứng lên chính là vì vậy đan hồn bí cảnh chính giữa đan luẩn đ a n luyện đan sư trong mắt đơn giản là tuyệt vời bạo bối nếu là có thể sẽ tiến vào đan hồn bí cảnh tư cách xuất ra đi đấu giá lời nói chỉ sợ cũng ngay cả những cái được gọi là lục đại ẩn nút thế lực trường lao cũng muốn điên cuồng thậm chí ở trung vũ vực chính giữa đem sẽ đưa tới một trận gió tanh m ư a máu cũng chút nào không quá đáng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt không chỉ có như thế dưới mắt hàng năm một lần đan sư thi đấu lại sẽ có kinh người như vậy khen thưởng điều này có thể không để cho toàn trường luyện đan sư điên cuồng mọi người bình tĩnh chớ nóng lần này đan sư thi đấu khen thưởng còn không chỉ như vậy đánh giá chiến chỗ ngồi mộ dung quy hải còn có các thế lực lớn tất cả t r ư ở n g lão thấy toàn trường luyện đan sư phản ứng sau khi rối rít nhìn chăm chú cười một tiếng cho dù là bọn họ những trưởng lão này mới vừa nghe đến mộ dung quy hải mở miệng tuyên bố khen thưởng sau khi cũng không nhịn được vì thế mà kinh ngạc bất quá cũng may những trưởng lão này bọn chúng đều là lao hồ ly ngay từ lúc lục đại ẩn nút thế lực đệ từ lúc xuất hiện bọn họ cũng đã có dự cảm bây giờ mộ dung quy hải một phen cũng càng là ấn chứng bọn họ suy đoán cái gì khen thưởng còn không chỉ như vậy nghe được mộ dung quy hải lời nói sau nguyên bùn đã vô cùng kích động toàn trường giờ phút này giống như ném vào một quả tạc đạn một dạng trong nháy mắt nổ mở phải biết đan hồn bí cảnh đã coi là, là luyện đan sư trong lòng tha thiết ước mơ hướng hướng thánh địa có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ chứ đan hồn bí cảnh khen thưởng ra tựa hồ còn có để cho người càng mới thôi điên cuồng khen thưởng đang chờ bọn họ không sai lần này đan sư thi đấu khảo hạch không chỉ là trở lên khen thưởng đạt được đan sư thi đấu tiền tam danh người ta đem sẽ đích thân chọn lựa một tên trong đó thiên tài thu làm ta quan môn đệ tử đối đ ạ i với ta trăm năm sau hắn chính là nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ thấy toàn trường luyện đan sư mặt đầy lửa nóng mà nhìn mình mộ dung quy hải phất tay một cái tỏ ý mọi người an tĩnh sau khi liền mở miệng tuyên bố thí mọi người ở đây vừa mới an tĩnh không tới phiến khắc thời gian nghe được mộ dung quy hải lời nói này sau khi r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy không dám tin nhìn về phía đối phương cái gì thi đấu xếp hạng thứ ba luyện đan sư lại có thể trở thành tháp chủ quan môn đệ tử ta trời ạ lần này coi như là có lục đại ẩn n ú t thế lực đệ tử ta cũng muốn liều mạng chết sông vào xếp hạng thứ ba không sai nếu là có thể trở thành tháp chủ quan môn đệ tử lời nói lui về phía sau muốn đi vào đan hồn bí cảnh há chẳng phải là tháp chủ một câu nói sự tình hơn nữa có tháp chủ chỗ dựa để ở trong mắt võ vực đương t r ù n g còn ai dám động nửa sợi lông nghe được mộ dung quy hải tuyên bố tin tức sau khi toàn bộ đan tháp trên quảng trường tại chỗ toàn bộ luyện đan sư r ồ i rít mặt lộ điên cuồng hận không được bây giờ sẽ để cho mộ dung quy hải thu kỳ v i đồ. dù sao có thể trở thành đan tháp tháp chủ đệ tử lời nói vậy đơn giản là phi long trung tiên h lui về phía sau ở t r u n g vũ vực chính giữa đơn giản là không người dám dẫn đến tồn tại hơn nữa lấy đan tháp tài nguyên tu luyện coi như là một con heo cũng có thể đem bồi dưỡng đến c ử u phẩm luyện đan sư cấp bậc chớ nói chi là thi đấu xếp hạng thứ ba đệ tử đây quả thực là so với có thể tiến vào đan hồn bí cảnh càng để cho người điền cuồng khen thưởng được không không nghĩ tới lần này đan sư thi đấu lại còn muốn chọn ra nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ khó trách khen thưởng sẽ phong phú như vậy thấy bốn phía các luyện đan sư mặt đầy kích động điên cuồng biểu tình diệp phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau khi trong lòng cười khổ một hồi nói phải biết luyện đan sư đang luyện đan trước k i ê n kỵ nhất chính là tâm trạng không yên nếu không lời nói đang luyện đan đan dừng lúc rất dễ dàng tạo thành tẩu hỏa nhập ma hoặc là nổ đan tình huống có thể dưới mắt mộ dung quy hải thật sự tuyên bố ra tin tức cơ hồ khiến tại chỗ mấy chục ngàn danh luyện đan sư cũng lâm vào điên cuồng trạng thái chính giữa ở loại trạng thái này bên dưới luyện đan có thể không đem mình nổ chết cũng coi như là vạn hạnh nói gì thành công tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp về phần lần này đan sư thi đấu chính giữa khen thưởng đối với diệp phong mà nói hắn nhìn chúng chẳng qua chỉ là có thể tiến vào đan hồn bí cảnh cơ hội a nếu là có thể tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa lời nói đối với hắn lui về phía sau luyện đan chi thuật còn có có thể thành công hay không đột phá một tấn đan sư đều có thiên đại kỳ ngộ được nếu lần này khảo hạch quy tắc với khen thưởng đã toàn bộ tuyên bố như vậy tiếp đó l i ề n bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch đánh giá chiến chấu ngồi mộ dung quy hải hướng toàn trường quét nhìn một vòng mấy lúc sau đưa mắt rơi vào diệp phong với phong tùy hành mấy người khu vực sau khi không nhịn được có chút khen ngợi một phen sau khi liền mở miệng tuyên bố dù sao hắn một hơi thở tuyên bố ra nhiều như vậy để cho người rung động khen thưởng sau khi diệp phong với lục đại ẩn nút thế lực những đệ tử này lại không có người nào lộ ra chút nào ba động ngược lại giống như ao tù nước động một dạng bình tĩnh vô cùng bất quá để cho mộ dung quy hải thất vọng là coi như đệ tử của hắn Mộ dung tình lại tại hắn lại ẩm tháp tháp kèm theo một đạo vang r ộ i tiếng c h u n g mánh mà vang lên vào giờ khắc này đan tháp trên quảng trường mấy chục ngàn đoá hỏa diễm giống như bầu trời đêm đầy sao một dạng rối rít hiện lên ngay cả diệp phong ở nơi này như vậy cảnh tượng nguy nga bên dưới trong lòng đều hiện lên lên một vệ t nhiệt huyết sôi trào cảm giác hô hít sâu một hơi đem tâm trạng chậm rãi bình phục lại đi sau khi diệp phong a n t ĩ n h đứng ở xanh trước bàn đá đem bên trong một bó dược thảo chậm rãi cởi ra bây giờ hắn cũng không có giống như những luyện đan sư khác một dạng lo lắng bắt đầu chia biện lên dược thảo sau đó mù quáng bắt đầu luyện chế đan dược mà là mặt đầy bình tĩnh phân biệt trong tay mấy bộ dược thảo đồng thời đang suy tư những dược thảo này kết quả thích hợp luyện chế đan dược gì dù sao lần này đan sư thi đấu có mấy chục ngàn danh luyện đan sư tại chỗ mà mấy vạn người trong tay dược thảo cơ hồ đều là huyền giai cao cấp nhưng mỗi một b ụ i cây cũng vô cùng lánh muôn lạ muốn mượn những dược thảo này luyện chế ra một quả thành công đan dược đến cũng không hề tưởng tượng chính giữa dễ dàng như vậy trừ lần đó ra mặc dù quy tắc chính giữa cũng không có quy định luyện đan sư nhất định phải luyện chế ra mấy phẩm đan dược đến nhưng nếu là luyện chế được đan dược quá mức cấp thấp lời nói chắc hẳn cũng sẽ bị xử làm khảo hạch thất bại như vậy thứ nhất lời nói vòng thứ nhất khảo hạch không chỉ có muốn khảo hạch luyện đan sư đối với dược thảo phân biệt với năng lực hiểu hơn nữa còn muốn khảo hạch luyện đan sư tài luyện đan chỉ cần trong đó có bất kỳ hạng nào không đạt tiêu chuẩn lời nói đều đưa sẽ bị vô tình đào thải hào hào ồn ào ngay tại diệp phong suy nghĩ giữa chỉ thấy phong tùy hành bút trong tay mặc nhanh như phi điện cách m ô i chốc lát liền có thể nhanh chóng phân biệt ra được một gốc dược thảo tới chỉ mấy chục hô hấp thời gian chỉ thấy phong tùy hành liền thu hồi bút trong tay mặc mặt đ ầ y tự tin đem câu trả lời toàn bộ viết ở một tấm trên sau đó chuyển nộp lên thấy phong tùy hành lại ở chốc lát liền phân biệt ra được toàn bộ dược thảo có không ít thực lực không tệ luyện đan sư giờ phút này cũng rối rít không kềm chế được bắt đầu nhanh chóng phân biệt đứng lên trong lúc nhất thời giống như phong tùy hành như vậy thực lực khá mạnh luyện đan sư cơ hồ theo gió đi theo vừa mới đệ giao sau khi rối rít bước ra bước chân đem viết tốt câu trả lời chuyển n ộ p l ê n Trước g l u y ệ n có h định linh ế đàn. c thể phần lớn luyện đan sư giờ phút này cũng chảo nhĩ nạo thai mặt lộ vẻ lo lắng trong lòng cuống cuồng như lửa nhưng nhưng căn bản không nhận biết trước mắt dược thảo đến tột cùng là vì vật gì t r ư ờ n g xuân hoa dược liệu ôn hòa thích hợp dùng để phụ trợ cố bổn bồi nguyên đ ă n g dược hoặc là luyện chế bạch ngọc xích dương đan lúc có thể dùng để coi là chủ vị thuốc thảo chín dặm thơm tho dược liệu thiên hàn thường gặp với âm hàn ẩm ướt hoàn cảnh chính giữa thích hợp dùng để luyện chế thiên hàn tính đ ă n g dược hoặc là ở liệt tính đan dược chính giữa thích hợp dùng làm phó vị dược thảo Thấy phong tùy hành chờ không ít luyện đan sư đã dối dít nộp bài thi sau đó chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan d ư ợ c lúc diệp phong lúc này mới không chút hoang mang đất bắt đầu chia biện lên dự thảo bất quá để cho vốn là mặt đầy vô cùng đắc ý phong tùy hành không hề tưởng tượng đến lúc đó diệp phong cơ hồ không hề dừng lại một chút nào ngắn ngủi phiến khắp thời gian trước người m ấ y bó dự thảo cũng đã toàn bộ phân biệt ra được tiểu tử này chẳng qua là chính là lục phẩm luyện đan sư làm sao có thể phân biệt dược thảo lúc như vậy nhanh chóng nhất định là cố ý làm bộ sợ ở trước mặt ta xấu hổ mất mặt ta phong tùy hành thấy diệp phong nhanh chóng phân biệt dược thảo một màn không nhịn được cau mày một cái tiếp theo hừ lạnh một tiếng trong lòng không khỏi một trận cười lạnh nói dù sao chính là một cái sáu phẩm cấp bậc luyện đan sư muốn phân biệt ra được nhiều như vậy là huyền giai cao cấp dược thảo đến đây cơ hồ là không thể nào thành công sự tình hơn nữa Coi như là tiểu tử này có c tiểu như này thành n thể là tử ô giống như như vậy nhanh chóng phân biệt tốc độ cũng chỉ có đối với dược thảo kiến thức cực kỳ biết bát phẩm luyện đan sư mới có thể làm được ở đan sư thi đấu thượng lại còn không thấy ngại làm bộ chờ một hồi vòng thứ nhất khảo hạch lúc kết thúc ta nhất định phải thật tốt làm nhục một phen tiểu tử này để cho hắn hiểu được Cái cười liếc liếc mới là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại thiên? tới Diệp gì Nghĩ Phong Phong mắt là lạnh hành nhân nhân, hữu hữu đây, sau tùy về không i liền lười tiếp tới Diệp lý là lên. đang Phong, nhắm dưỡng thần đứng đầu tục bắt mắt Hào mà k tới nửa nén hương công phu diệp phong liền thả ra trong tay bút mực sửa sang lại trong tay câu trả lời sau khi đi về phía đánh giá chiến tịch ngoa tào tiểu tử này không phải là lục phẩm luyện đan sư sao làm sao có thể nhanh như vậy liền toàn bộ phân biệt ra được chặt chặt đoán chừng là không phân biệt được cố ý buông tha đi cũng vậy lần này đan sư thi đấu khảo hạch so với trước kia khó khăn không chỉ gấp mấy lần như thế nào lục phẩm luyện đan sư có thể thành công thông qua một ít còn chưa đem dược thảo toàn bộ phân biệt ra được thất phẩm luyện đan sư giờ phút này thấy diệp phong thì đã giao phó câu trả lời đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền mặt đầy khinh miệt khinh thường nghị luận dưới cái nhìn của bọn họ lấy bọn họ thất phẩm luyện đan sư thực lực đều không cách nào đem những dược thảo này trong thời gian ngắn toàn bộ phân biệt ra được chính là một cái lục phẩm luyện đan sư lại làm sao có thể làm được minh n g u y ệ n lan dược liệu thiên về liệt thích hợp dùng với liệt tính đan dược chính giữa nhưng cùng lúc cần phải có dược liệu thiên về âm phó vị dược thảo t r i t i ê u không để ý đến những thầy luyện đan này cười trên n ổ i đau của người khác diệp phong giao phó câu trả lời sau khi lại trở lại chính mình thi bàn lúc đi ngang qua một tên mặc quần dài màu lam n h ạ t mặt mùi dáng đẹp thiếu nữ thi trước bàn mở miệng thấp giọng nói n g ư ờ i nghe được diệp phong lời nói sau tên này mặc quần dài màu lam n h ạ t thiếu nữ trên mặt hơi đổi không nhịn được động dung nói phải biết gốc cây này minh nguyệt lan đã vượt xa khỏi huyền giai cao cấp dược thảo phẩm cấp quá mức thậm chí đã đạt tới địa giai t r u n g cấp cấp bậc ngay cả một ít bát phẩm luyện đan sư cũng chưa chắc có thể nhận biết cây thuốc này thảo ngay cả tên này mặc màu xanh nhạt trường quần thiếu nữ mặc dù đối với cây thuốc này thảo mang theo quen thuộc nhưng vẫn không cách nào cẩn thận suy nghĩ đi ra thư dựa theo ta nói viết liền có thể thấy tên thiếu nữ này tâm tình chập trần có chút khá lớn diệp phong gấp vội lặng lẽ ngăn lại sau đó vô tình hay cố ý chuyển tới một cái ánh mắt sau khi liền trở lại chính mình thi bên cạnh bàn Hiện nhiên, tên này mặc quần dài màu lam n h ạ t thiếu nữ chính là trước kia mộ dung quy hải dặn bảo ký thác hy vọng diệp phong có thể xuất thủ trợ giúp người mới vừa diệp phong ở giao phó bài thi sau khi mộ dung quy hải liền lặng lẽ truyền âm cho hắn để cho hắn giúp mộ dung tình phân biệt ra được trong tay cây thuốc k i a t h ả o vì vậy diệp phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng đáp ứng bất quá để cho diệp phong cảm thấy kỳ quái là mộ dung tình trong tay cây thuốc k i a thảo lại là một gốc địa giai trung phẩm dược thảo hơn nữa còn cực kỳ lạ điều này hiển nhiên có chút cổ quái phải biết địa giai trung phẩm dược thảo ngay cả bát phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể đủ tất cả bộ phân biệt ra được hơn nữa lần thi đấu này trên trừ mộ dung tình trong tay cây thuốc kia thảo ra những người khác dược thảo căn bản không có cao như vậy phẩm giai chẳng lẽ nói đan thắp chính giữa có người cố ý không muốn để cho mộ dung tình thông qua khảo hạch phải không nghĩ đến lúc trước mộ dung quy hải thật sự tuyên bố khen thưởng diệp phong không nhịn được cau mày một cái trong lòng một trận suy nghĩ đạo h i ệ n nhiên lần này đan tháp thi đấu còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy thậm chí ngay cả đan tháp chính giữa tựa hồ cũng phân chia hai phái t r a n h đấu coi là trước không cân nhắc nhiều như vậy lắc đầu một cái diệp phong đem trong lòng suy nghĩ bỏ ra sau khi liền an t ĩ n h đứng ở xanh trước bàn đá nhìn trong tay mấy bộ dự thảo là tiếp theo luyện đan bắt đầu làm chuẩn bị h i ệ n nhiên bởi vì lần này đan sư thi đấu trên những dược thảo này đều lựa chọn thập phân lánh môn với lạ muốn luyện chế ra có thể làm cho đánh giá chiến tịch thượng trường lão hài lòng đan dược thành phẩm đến độ khó có thể nói không phải bình thường đại trừ lần đó ra những thứ này phân biệt ra được dược thảo luyện đan sư chính giữa sợ rằng không nhất định toàn bộ có thể luyện chế ra đan dược tới vì vậy vòng thứ nhất khảo hạch chính giữa cần phải đào thải luyện đan sư sợ rằng so với mọi người tưởng tượng còn nhiều hơn mà lần này diệp phong chuẩn bị luyện chế đan dược là một loại gọi là định linh đan đan dược lục phẩm định linh đan đối với phần lớn võ giả mà nói cơ hồ căn bản sẽ không dùng đến hơn nữa loại đan dược này luyện chế cực kỳ phức tạp cơ hồ ở toàn bộ luyện đan giới sợ rằng cũng không người nào nguyện ý luyện chế loại đan dược này về phần định linh đan công hiệu chính là có thể đem võ giả trong cơ thể linh khí toàn bộ phong tỏa đứng lên coi như là khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả một khi dùng định linh đan đều đưa sẽ toàn thân linh khí bị tập trung không cách nào thúc giục một tia bất quá bởi vì định linh đan có thể tản mát ra đặc thù đan hương với khí tức cho nên phần lớn võ giả liếc mắt liền có thể phân biệt ra được cho dù là muốn cho địch nhân dùng đều là khói như lên trời mà luyện chế định linh đan Tổng cộng yêu cầu mười mấy bủi cây yêu mấy mười bủi hô u huyền đều y mấy cây ề n hơn nữa cần lánh dai dược cao dai cao mười bủi với cấp cấp dược thảo đều cần cực thảo, thảo, m kỳ lạ n dược thảo mới đem ư Dưới mắt Diệp phong trước người để những dược ợ hợp c chế thích Diệp dùng linh giản mắt thảo bất luyện Phong những định Hô này, đan, đơn để để đ là ở thích hợp bất quá. ở thanh thạch chắc thượng để dược thảo rối d í t xếp hàng mở sau khi Diệp p hít o n nhắm ngưng g thần, khi h mắt sau một hơi dài mới chậm rãi mở ra hai chóng mắt hướng phong tùy hành phương hướng xoay người nhìn lại Trước hỏa diễm, luyện chế lên trong lò dược. hơn trước nữa ở trước n g ư ờ i hai người l ò luyện đan bên dưới lóe lên hỏa diễm rõ ràng đều là bình thường hỏa ngọn lửa này chỉ cần võ giả thúc giục trong cơ thể linh khí từ lòng đất đem hỏa diễm dẫn dắt mà ra liền có thể cho dù là nhất phẩm luyện đan sư cũng có thể tùy tiện làm được hiện nhiên phong thùy hành với trước người của nó người đàn bà kia cũng không đem tự thân toàn bộ thực lực bày ra nếu không lời nói lấy phong thùy hành c ử u phẩm luyện đan sư thực lực cùng với trước người người đàn bà kia bắt phẩm luyện đan sư tài nghệ làm sao có thể biết sử dụng một đạo phổ thông đến cực hạn đ ị a hỏa rất rõ ràng hai người này đều có chính mình lá bài tẩy chẳng qua là vòng thứ nhất đan sư thi đấu thượng lấy thực lực bọn hắn với thân phận căn bản khinh thường cùng đem bày ra có chút ý tứ thấy phong tùy hành với người đàn bà kia thủ pháp luyện đan sau khi diệp phong hai chòng mắt hiếp lại trong lòng một trận thở dài nói không hổ là lục đại ẩn n ú t thế lực chính giữa đệ tử mặc dù không c o i cho thấy tự thân lá bài t ẩ y nhưng là đối với những thứ này ẩn n ú t thế lực chính giữa nội tình phong dày vô cùng đệ tử mà nói chỉ bằng vào thủ pháp luyện đan liền có thể đem lợi dụng địa hỏa luyện đan tạo thành hoàn cảnh xấu toàn bộ bù đắp lại bất quá dưới mắt mặc dù phong tùy hành với người đàn bà kia đã sắp phải đem đan dược luyện chế được nhưng là diệp phong lại không chút hoang mang như cũ quan sát đối phương luyện đan chi thuật theo diệp phong lấy phong tùy hành như vậy khoe khoang tính cách lại làm sao có thể sẽ c a m nguyện một mực ở đan sư thi đấu trên không có tiếng tam gì mà ở vòng thứ nhất chính giữa phong tùy hành vẫn còn không cho thấy một k i a lá bài tẩy cho nên rất có thể tương hội tại luyện đan lúc bày ra rất nhanh thời gian một nén nhang hoàn toàn đốt sạch một mực ở trên đài chảo nhĩ nạo t h a i các luyện đan sư giờ phút này cũng mặt đầy không tình nguyện hướng quảng trường ra chậm rãi đi tới dù sao làm là thứ nhất l u ô n liền thất bại luyện đan sư bọn họ giờ phút này đi ra ngoài trừ l u ô n vì mọi người trò cười ra căn bản sẽ không bị chút nào tôn kính ai thấy không ít ủ rũ cúi đầu mặt đầy vẻ lo lắng luyện đan sư hướng bên ngoài sân rời đi diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó liền đem tâm thần thu hồi chuẩn bị bắt đầu luyện chế định linh đan mới vừa h ắ n quan sát phong tùy hành nửa ngày cũng không từng phát hiện một chút manh mối dứt khoát diệp phong cũng lười tiếp tục quan sát đi chuẩn bị trực tiếp bắt đầu luyện đan ồn ào cầm trong tay mấy bội dược thảo ném vào xanh trước bàn đá màu đồng xanh luyện trong lò luyện đan sau khi diệp phong cười nhạt trong tay một đạo trích hồng sắc hỏa diễm chậm rãi hiện lên đầu ngón tay trên vèo ngay sau đó chỉ thấy diệp phong hai ngón tay hơi gậy trích hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt liền hướng đến lò luyện đan bên dưới bao bán đi ệ Diệp luyện luyện u Luôn ngọn lửa màu luận quảng đều tâm một đạo dị hỏa. Bởi vì toàn trường chỉ còn lại diệp phong một tên bất trên trường, tịch ít thời nhất nhất phẩm hỏa. hỏa. chỉ Phong không hay đánh chiến chính không khắc chú ý diệp Phong đỏ bỏ, lửa đan đưa giữa, đan lại là lại lục loại lại là ngọn này, còn đến động. giá cử đạo Bởi Diệp dị bị ở vì sư sư có ý giờ phút này diệp phong đem thiên viêm đ ị a tâm hỏa thi triển ra trong nháy mắt ở trên quảng trường trong nháy mắt vang lên từng trận thán phục với tiếng nghị luận phải biết giờ phút này đan thắp trên quảng trường cơ hồ còn dư lại đều là bảy phẩm cấp bậc trên luyện đan sư mà những thầy luyện đan này mỗi cái trò gian c h ố n g chiết thi triển ra mỗi người màu sắc yêu hỏa đã sớm hấp dẫn đến toàn trường mọi người chú ý nhưng dù vậy diệp phong dị hỏa vừa mới thả ra ngoài cơ hồ đem toàn trường tất cả mọi người tầm mắt r ồ i rít hấp dẫn m à t ớ i lại là trích hồng sắc hỏa diễm không nghĩ tới người này lại thân ngực không chỉ một loại dị hỏa nhìn diệp phong lò luyện đan bên dưới lấp lóe lên trích hồng sắc hỏa diễm đánh giá chiến chỗ ngồi mộ dung quy hải hơi sửng sờ sau khi ngay sau đó một trận dở khóc dở cười nói vốn là hắn còn tưởng rằng diệp phong sẽ thi triển trước khảo hạch thời điểm luồng ngọn lửa màu xanh kia đi ra có thể bây giờ nhìn lại trước mắt tên tiểu tử này trong tay lá bài tẩy có thể xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy xem ra diệp vinh đệ quả nhiên vẫn là quá vô danh a một bên mục phong nông nghe được bên người các cái thế lực trưởng lao đối với diệp phong thán phục với tiếng nghị luận sau không nhịn được bất đắc di cười một tiếng trong lòng một trận lẩm bẩm dù sao cùng diệp phong nhận biết thời gian dài như vậy hắn tôi quá là rõ ràng diệp phong trên người lai lịch giờ phút này diệp phong thi triển ra trích hồng sắc hỏa diễm chẳng qua là trong đó thông thường nhất một loại dị hỏa a nếu là diệp phong đem trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ một ư ơ i ba cựu mạch thôn thiên hỏa một khi thi triển ra lời nói sợ rằng toàn bộ đan thắp trên quảng trường tất cả mọi người đều muốn vì thế mà kinh ngạc dù sao tại chỗ diệp phong chỉ là càn vũ cảnh sơ cấp thi triển ra đạo kia thần long dị hỏa liền có thể đem tôn vô ấn đánh cho bị thương nếu là giờ phút này đem bày ra lời nói sợ rằng có thể rung động ở toàn trường mọi người hào hào không để ý đến trên quảng trường mọi người tiếng nghị luận diệp phong giờ phút này hai t r ò n g mắt nhìn chằm chằm bên người đan lô trong tay từng đạo đan ấn nhanh như điện chớp không ngừng đánh vào luyện trong lò luyện đan ngay tại lúc đó diệp phong nhất tâm nhị dụng trong tay một mực khống chế lò luyện đan bên dưới thiên viêm điệu tâm hỏa rất sợ đem vị này lò luyện đan cho hủy diệt mới vừa diệp phong vừa mới tinh luyện dược thảo lúc đột nhiên phát hiện bên người vị này lò luyện đan nhìn như tinh xảo kỳ thực lại chỉ là một người thanh đồng lò luyện đan không chỉ có như thế thúc giục trí tôn long hồn hướng trên quảng trường toàn bộ quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong dở khóc dở cười phát hiện những thầy luyện đan này trong tay lò luyện đan rõ ràng đều là một phẩm cấp bậc khó trách ngay cả phong tùy hành cũng không có chút nào muốn nổi tiếng ý tưởng đua nhất phẩm lò luyện đan đem ra luyện chế đan dược lục phẩm hơi chút xuất hiện một k i a vấn đề tuyệt đối sẽ đan hủy lò mất ngoa tào cái này lò luyện đan chuyện gì xảy ra thậm chí ngay cả lão tử yêu hỏa cũng có thể đem hòa tan ta đi ta lò luyện đan thế nào lại là một phẩm cấp bậc chẳng lẽ dùng nhất phẩm lò luyện đan luyện đan đây cũng là vòng thứ nhất khảo hạch chính giữa quy tắc hay sao giờ phút này rốt cuộc có không ít luyện đan sư đang luyện chế đan dược trong quá trình Phát h i ệ nếu là ở khảo hạch trên đường một khi lò luyện đan bị hủy diệt hoặc là muốn lợi dụng chính mình lò luyện đan tới lừa dối vượt qua kiểm tra lời nói khuyết khảo thể theo dựa ạ cái h thất b gì chương năm trăm bốn mươi bốn dập đầu nói xin lỗi nghe xong mộ dung quy hải lời nói sau thật vất vả ở phân biệt dược thảo một vòng bên trong còn dư lại mười ngàn danh luyện đan sư giờ phút này hơn nửa sắc mặt đều biến mặt đầy không dám tin nói phải biết sử dụng nhất phẩm lò luyện đan tới luyện chế đan dược lục phẩm lợi nói độ khó có thể nói không phải bình thường đại nếu là đổi thành phổ thông thất phẩm luyện đan sư nghĩ tưởng muốn thành công lợi nói cơ h ộ i chỉ có một m ư ơ có khả năng ẩm ngay tại những thầy luyện đan này vừa mới lâm vào rung động chính giữa đan g lúc kèm theo một đạo tiếng nổ vang mánh đất v a n g tới chỉ thấy ở phong tùy hành luyện trong lò luyện đan một lớn chừng bằng trái long nhãn toàn thân xanh biết tuyển như phỉ thúy một loại hóng ánh trong suốt đan g dược trong nháy mắt tiêu xạ mà ra lại có thể có người có thể cầm nhất phẩm lò luyện đan luyện chế thành công ra đan dược tới không hổ là k i ự u tinh thắp chân truyền đệ tử không nghĩ tới phong tùy hành ở vòng thứ nhất khảo hạch chính giữa lại có thể lợi dụng nhất phẩm lò luyện đan luyện chế thành công ra một tên lục phẩm đan dược cao cấp xem ra lần này đan sư thi đấu hạng nhất sợ rằng trừ phong tùy hành ra không còn có thể là ai khác c a Thấy phong tùy thời thể nhất một tại giít mặt tin phong hành hương chính phẩm chế phẩm chỗ không nghị h luyện luyện luyện đầy ngắn ngủi nửa nén gian dụng đan, đan đến, đan luận. giữa, lại lợi lò lục rồi ở ra dược sư, có dám quả ừ một bầy kiến hôi nghe được bên người những thầy luyện đan này môn nghị luận sau khi phong tùy hành trên mặt toát ra một chút khinh miệt vẻ khinh thường sau ngay sau đó cầm trong tay đan dược thu nhập trong bình ngọc dẫn đầu hướng đánh giá chiến tịch đi về trước đi không sai màu sắc trong sáng đan hương s ô n g vào mũi đứng đầu đan dược lục phởm đem phong tùy hành đưa tới bình ngọc sau khi nhận lấy một tên trong đó đánh giá chiến trên t i ệ p một vị trưởng lão không nhịn được mở ra cẩn thận học hỏi nửa ngày trời sau rốt cuộc mặt đầy kích động mở miệng tuyên bố ẩm liên ở người trưởng lão này vừa dứt lời đăng lúc tại cái khắc lục đại ẩn n ú t thế lực chính giữa không ít đệ tử cũng đã luyện chế ra đan dược giờ phút này lúc chính thu hồi đan dược hướng đánh giá chiến tịch phương hướng đi tới bất quá đáng giá đưa tới phong thùy hành chú ý là trong mắt hắn hẳn vòng thứ nhất liền bị loại bỏ diệp phong giờ phút này lại cũng luyện chế ra một viên thuốc chính hướng đánh giá chiến tịch phương hướng đi tới cái phế vật này lại cũng có thể luyện chế cho r a đan dược thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh hướng đánh giá chiến tịch phương hướng đi tới phong thùy hành trong lòng không khỏi giận dữ không nhịn được thầm nói phải biết muốn lợi dụng nhất phẩm lo luyện đan luyện chế da đan dược lục phẩm đến trong đó yêu cầu khống hỏa năng lực cùng với đối với dược thảo bảo vệ ít nhất đều cần thất phẩm trên luyện đan sư mới có thể có cơ hội thành công nhưng trước mắt chẳng qua là lục phẩm luyện đan sư diệp phong lại cũng có thể lợi dụng nhất phẩm lò luyện đan luyện chế da đan dược tới đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin chứ chuyện này thứ này lại có thể là một quả lục phẩm cực phẩm đan dược định linh đan ngay tại phong tùy hành ngẩn ra đ a n g lúc một đạo mang theo c h ó i t hai tiếng thét c h ó i thai rốt cuộc đưa hắn rực mình tỉnh lại chỉ thấy giờ khắc này ở một tên trưởng lao trong tay một quả giống như như thủy tinh b ó n g ánh trong suốt có thể lại không có chút nào đan hương đan dược đang ở ánh mặt trời c h i ề u ánh bên dưới chiếu lấp lánh n à y cái cổ quái vô cùng đan dược nhất thời để ở tràng toàn bộ luyện đan sư r ồ i rít lâm vào ngẩn ra chính giữa đ ù a không có đan hương đan dược lại có thể trở thành cực phẩm đan điều này sao có thể giờ phút này toàn trường toàn bộ luyện đan sư trong lòng không hẹn mà cùng vang dội cái ý nghĩ này phải biết đan dược chỉ có đan hương sông v à mũi đậm đà vô cùng lúc mới xem như luyện chế được phẩm dai khá cao tỉ như t r ư ớ c phong tùy hành thật sự luyện chế được cái viên này đan dược lục phẩm đã là như vậy nhưng trước mắt diệp phong luyện chế được vật này nhìn với một quả thủy tinh cầu một dạng căn bản không có một tia đan hương tràn ra kết quả này là chuyện gì xảy ra không có đan hương đan dược làm sao có thể sẽ là cực phẩm đan cái này không thể nào thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi phong thủy hành bàn tay vổ d i a không trùng liền đem người trưởng lão kia trong tay đan dược chật chỗ tới ngay sau đó phong thủy hành thúc giục trong cơ thể linh khí hướng trong tay viên thuốc này cẩn thận học hỏi nửa ngày trời sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đi xuống ngay tại mới vừa hắn thúc giục linh khí quan sát viên thuốc này lúc cùng lúc trước người trưởng lão kia thật sự học hỏi kết quả như thế viên thuốc này chính là một quả lục phẩm cực hạ n đan dược có thể đan dược chính giữa lại không có chút nào đan hương cái này làm cho phong tùy hành từ đầu đến cuối không thể nào tin nổi chẳng lẽ trước mắt cái này cũng chỉ có lục phẩm luyện đan sư gia hỏa luyện chế được đan dược còn phải mãnh liệt hơn hắn hay sao nếu vị bằng hữu này không muốn tin tưởng ta đan dược là thực sự không ngại để cho hắn tự mình dùng này cái định linh đan tới cảm thụ một chút đến tột cùng là có phải có dược lực tồn tại thấy phong tùy hành mặt đầy khó khăn nhìn biểu tình diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng sau khi nhìn về phía phong tùy hành mở miệng nói phải biết sớm đang luyện chế định linh đan trước diệp phong liền cẩn thận nghiên cứu qua định linh đan thiếu sót định linh đan sở dĩ không cách nào bị phổ biến rộng rãi ở toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất vốn nhờ vì đó bên trong đặc biệt đan hương cùng với mùi thuốc vô cùng rõ ràng mà hắn khổ tư minh tưởng nửa ngày trời sau rốt cuộc nghĩ ra biện pháp đem định linh đan chính giữa đan hương với mùi thuốc toàn bộ khu trừ như vậy thứ nhất cho dù là đưa cho địch nhân dùng đối phương sợ rằng cũng không biết đây tột cùng là một quả đan rực gì Ha ha! ngươi đã đối với viên thuốc này như thế có tự tin như vậy hôm nay không bằng các ngươi tiến hành một trận đánh cuộc nếu là viên thuốc này là thực sự liền coi như là ngươi thắng đến lúc đó ta mặc cho ngươi xử trí nhưng nếu là ngươi thua lời nói ngươi liền cho ta ở quảng trường mấy trăm ngàn người trước mặt quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi ngươi có dám nghe được diệp phong lời nói sau phong t h ủ y hành sắc mặt hơi chút cứng đờ tiếp lấy cười lạnh một tiếng sau khi liền nhìn chằm chằm diệp phong mở miệng hỏi theo phong tùy hành trước mắt diệp phong chẳng qua là phô trương thanh thế thôi dù sao lấy diệp phong chính là lục phẩm luyện đan sư thân phận lại làm sao có thể luyện chế ra lục phẩm cực hạn đan dược tới hơn nữa chủ yếu nhất là trong đó còn có nhất phẩm lò luyện đan hạn chế ngay cả hắn cũng không dám hứa chắc có thể ở nơi này như vậy hà khắc yêu cầu bên dưới luyện chế ra một quả lục phẩm cực hạn đan dược tới hơn nữa định linh đan hắn cũng không phải là không có luyện chế qua dựa theo lẽ thường mà nói định linh đan hẳn là màu nâu mới đúng hơn nữa đan hương cực kỳ đậm đà lại tại sao có thể là diệp phong thật sự luyện chế được bộ dáng này nếu phong sư huynh muốn tại nhiều như vậy trước mặt luyện đan sư xấu hổ mất mặt lời nói ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh vụ cá cược này ta liền tiếp nghe vậy diệp phong cười nhạt sau khi liền mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía phong tùy hành mở miệng đáp ứng t ở mấy trăm ngàn người trước mặt quỳ xuống hơn nữa còn dập đầu nói xin lỗi nghe được diệp phong lại đem đánh cuộc đáp ứng sau khi toàn trường luyện đan sư sắp mặt rối rít biến đổi mặt đầy không dám tin nói chương năm t r ư ơ i lăm tắt bay phong tùy hành phải biết lần này đan sư thi đấu cơ hồ đem chọn cái chung vũ vực chính giữa luyện đan sư toàn bộ tụ tập mà tới nếu là tại nhiều như vậy luyện đan sư cùng với đan thắp với sáu thế lực lớn trước mặt xấu hổ mất mặt lời nói lui về phía sau làm sao còn đang luyện đan sư nghề này chính giữa tiếp tục lẫn b ả o như vậy liền có thể nhìn ra phong tùy hành những lời này chính giữa kết quả bao hàm biết bao dụng tâm hiểm ác c h ặ t c h ặ t chẳng lẽ cái này lục phẩm luyện đan sư với phong tùy hành có cái gì ân oán hay sao nếu không lời nói phong tùy hành có làm sao biết cố ý b à y làm khó dễ như vậy đánh cuộc ta nghe nói cái này lục phẩm luyện đan sư tựa hồ gọi là diệp phong ban đầu ở phong tùy hành ở n ộ kiếm phong lúc chính là bị người này ngay trước mọi người làm đủ. thì ra là như vậy không nghĩ tới lần này đan sư thi đấu lại còn có biết bậc này trò hay có thể nhìn trong n g á y mắt vốn là yên tĩnh trên quảng trường lập tức trở nên huyên nào đứng lên không ít luyện đan sư chỉ chỉ t r ò t r ò hướng diệp phong với phong tùy hành hai người nghị luận bất quá phần lớn luyện đan sư trong lòng hay là đối với diệp phong luyện chế được cái viên này cổ quái đan dược tràn đầy vô số nghi ngờ dù sao bất kỳ đan dược cũng không thể không có đan hương tản ra h ù n g chi là đan hương nồng với đậm đà vô cùng cực phẩm đan dược mộ dung tháp chủ lúc này vốn là mở miệng tuyên bố diệp phong thành tích người trưởng lão kia sắc mặt hơi đổi một chút nhìn về phía mộ dung quy hải đạo dù sao mới vừa diệp phong thành tích là mộ dung quy hải để cho hắn mở miệng tuyên bố bây giờ ra loại chuyện này sau khi ngay cả hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải ha ha không tệ nếu vị này cựu tinh tháp đệ tử mở miệng nghi ngờ viên thuốc này vậy liền do vị đệ tử đem đan dược ăn vào chắc hẳn định linh đan dược liệu mọi người ở quá là rõ ràng nếu là này cái định linh đan sau khi ăn vào vị này cựu tinh tháp đệ tử trong cơ thể một khắc đồng hồ linh khi không có bất cứ vấn đề gì lời nói kia viên thuốc này liền coi như là không hợp cách trừ lần đó ra lần này đánh cuộc liền do ta tự mình làm chứng nếu là n g ư ờ i môn phương đó thua hết lời nói do ta tự mình thay mặt trừng phạt thấy vậy mộ dung quy hải ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi liền mở miệng hô mới vừa ngay tại mộ dung quy hải trong lòng vô cùng khó xử đ a n g lúc hắn đột nhiên thấy diệp phong vô tình hay cố ý đưa tới ánh mắt sau khi trong nháy mắt nhưng cùng ngực tiếp lấy liền mở miệng tuyên bố rất hiển nhiên diệp phong đối với viên thuốc này là trong lòng có dự tính nếu không lời nói lại làm sao có thể như thế không chút do dự đem đánh cuộc đáp ứng được n g ư ờ i đã dám đáp ứng đánh cuộc ta đây ngược lại muốn nhìn một chút n g ư ờ i viên thuốc này kết quả có thể hay không đối với trong cơ thể ta linh khí sinh ra một tia tác dụng Thấy d i ệ phong p lại không h c ú tùy do dự Phong đáp ứng, t hành trong một chút lòng hơi hồi hộp một chút sau kiên h hay lại là i k trì đến cùng diệp phong luyện chế này cái định linh đan một cái uống vào rất hiển nhiên trước mắt diệp phong tựa hồ đối với tự mình luyện chế đan dược có không nhỏ nắm chặt nếu không lời nói người này không thể nào chấn định như vậy mới đúng cô phong tùy hành kiên trì đến cùng diệp phong luyện chế định linh đan dùng bên dưới sau khi liền bắt đầu chờ đợi diệp phong sở luyện chế này cái định linh đan đến tột cùng là hay không có một tí tác dụng bất quá chờ ước chừng cân nhắc cái hô hấp sau khi phong tùy hành phát hiện này cái trong suốt sắc đan g dược tiến vào trong cơ thể hắn liền còn như đ á ném vào biển rộng một dạng không có động tính chút nào sau khi trong lòng nhất thời thanh tĩnh lại rất hiển nhiên diệp phong sở luyện chế này cái định linh đan căn bản không có bất cứ tác dụng gì nếu không lời nói cũng thời gian dài như vậy Viên tiếp tục chờ một lúc sau phong tùy hành trợn đứng dậy nhìn về phía mặt đầy hài hước diệp phong mở miệng quắt lên đạo thật sao ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ta luyện chế này cái định linh đan kết quả có tác dụng hay không nghe vậy diệp phong cười nhạt tay trái có chút cơ lên hướng phong tùy hành trên mặt hung hăng phiến đi một trường này nhìn như phổ thông không có gì lạ thật ra thì vận dụng diệp phong trong cơ thể lục tầng linh khí trừ phi phong tùy hành thúc giục linh khí ngăn cản nếu không lời nói căn bản không khả năng ngăn cản tới t giờ phút này toàn trường mọi người rối rít trợn to hai mắt thậm chí ngay cả đại não cũng vào giờ khắc này lâm vào rung động chính giữa đua trước mắt cái khu vực này khu lục phẩm luyện đan sư gia hỏa lại dám phiến cựu tinh thắp chân truyền đệ tử phong t ù y hành đây không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ tiểu x u ấ t sinh ngươi lại còn muốn động thủ ta xem ngươi đơn giản là đang tự tìm đường chết thấy diệp phong lại một lời không hợp liền hướng đến chính mình một cái t a đến phong t ù y hành trong mắt lóe lên một đạo đậm đà sát cơ sau khi liền chuẩn bị thúc giục trong cơ thể nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi một chiêu giết chết trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa dù sao tiểu tử này trước ở ngộ kiếm phong làm nhục hắn cũng không tính hôm nay lại còn nghĩ tại đan sư thi đấu thượng hướng hắn xuất thủ chẳng lẽ tiểu tử này còn thật sự cho rằng hắn phong tùy hành há là mặc cho người tùy ý khi dễ hay sao ồ chuyện này này sao lại thế này ngay tại phong thùy hành c h ơ mắt nhìn diệp phong bàn tay cách mình càng ngày càng gần lúc đột nhiên phát hiện tại ở trong cơ thể hắn linh khí giờ phút này căn bản là không có cách thúc giục cả người trong nháy mắt mặt liền biến s á c chẳng lẽ người này luyện chế định linh đan thật có thể đưa đến tác dụng hay sao nghĩ tới đây phong thùy hành trong lòng chợt l ộ n bột một tiếng lúc trước thật sự bộc lộ ra ngoài sát ý với tức giận giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không dám tin phải biết định linh đan coi như là có thể đem võ giả trong cơ thể linh khí phong tỏa nhưng là cũng không khả năng đem nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả trong cơ thể linh khí phong tỏa lâu như vậy chứ chủ yếu nhất là thường thường đan dược chính giữa dược liệu phát huy lúc đều sẽ có một tia phản ứng thân là cựu phẩm luyện đan sư phong tùy hành lại làm sao có thể sẽ không nhận ra được có thể diệp phong luyện chế viên thuốc này Giờ phút này lại đem phong tùy hành trong lòng giật mình một mảnh sóng lại phút hành mình mảnh tùy một này đem ba i trời. Bởi i ể n ngọt đến dịp phong xuất thủ, hắn đều còn không nhận xuất thủ, thấy vì, cho được đều dịp k một t r o ngay cơ thể hắn linh khí, lại bị định linh lại bị đ n vững vàng phong n dược liệu, g tỏa. a sau đó kèm theo một đạo trong suốt vang r ộ i bạt hai âm thanh mãnh mà vang lên chỉ thấy ở toàn trường mọi người mặt đầy không dám tin biểu tình chính giữa phong tùy hành cả người căn vốn chưa kịp xuất thủ ngăn cản l i ê n bị diệp phong một t á t này từ trên quảng trường hung hãn vỗ bay ra ngoài cuối cùng giống như một d i ề u đứt dây một dạng té r ớ t ở tấm đá xanh trên p h ú c theo một đạo huyết vụ cồn g phún âm thanh âm vang lên chỉ thấy phong tùy hành chậm rãi từ tấm đá xanh trên bỏ dậy g ò má sưng lên giống như mai đầu heo một dạng mặt đầy oán độc nhìn về phía diệp phong chương năm trăm bốn mươi sáu sửa đổi định linh đan hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử lại luyện chế được định linh đan uy lực còn xa hơn so với phổ thông định linh đan cường hãn không chỉ gấp mấy lần trừ lần đó ra cho tới giờ khác này phong tùy hành mới rốt cuộc minh bạch tên tiểu t ử trước mắt này căn bản không phải cái gì cái gọi là lục phẩm luyện đan sư chỉ sợ là một mực ở giả heo ăn thịt hổ a nếu không lời nói có thể cầm nhất phẩm lo luyện đan luyện chế ra lục phẩm cực phẩm đan dược không nói hơn nữa này cái định linh đan vượt xa khỏi phổ thông định linh đan công hiệu không chỉ gấp mấy lần rói mắt bất kỳ một tên lục phẩm linh đan sư sợ rằng cũng căn bản không thể nào làm được bước này ngươi ngươi đến tột u cùng là làm sao làm được ước chừng qua hồi lâu sau phong tùy hành cuối cùng từ rung động chính giữa tỉnh h ồ n lại trong mắt t h i ể m thức qua một tia toán độc không nhịn được mở miệng chất vấn diệp phong đến tột cùng là như thế nào luyện chế thành vô sắc vô vị hơn nữa dược liệu cường hãn như vậy ha ha chắc hẳn mọi người đều biết định linh đan mặc dù được gọi là lục phẩm đan dược cao cấp nhưng là bởi vì màu sắc với đan hương quá mức đặc biệt với rõ ràng cho nên thường ngày căn bản là không có cách sử dụng thượng mà bên ta mới đang luyện đan lúc nghĩ đến định linh đan thiếu sót sau khi liền cố ý ở luyện trong lò luyện đan nhiều hơn một gốc có thể thay đổi dược thảo màu sắc ngũ sắc thảo cùng với có với t vô vô hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong nhìn về phía giống như đầu heo mặt đầy sưng lên phong tùy hành sau khi mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói cái gì người này lại đem vốn là gân gà định linh đan hoàn toàn sửa đổi không nói ngay cả đan phương tựa hồ cũng cho đổi nghe xong diệp phong sau khi giải thích toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao không ít t r ư ớ c khinh thị với dễ ư c ậ ợ t diệp phong các luyện đan sư giờ phút này trên mặt khinh miệt khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kính sợ nhìn về phía diệp phong phải biết trung vũ vực thật sự truyền lưu toàn bộ đan phương cơ hồ toàn bộ đều là ở mấy trăm năm trước thật sự truyền thừa xuống phần lớn luyện đan sư đừng nói là sửa đổi đan phương hoàn thiện đan g dược ngay cả đan phương cũng không nhất định có thể hiểu thông có thể tên trước mắt này chẳng những đem định linh đan cho hoàn toàn hoàn thiện không nói hơn nữa nhìn thực lực hoàn toàn không phải ngoài mặt thật sự hiện ra lục phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy người này quả nhiên không có đơn giản như vậy lúc trước bị diệp phong chỉ điểm qua mộ dung tình giờ phút này đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một k i a tinh mang sau khi không nhịn được mở miệng lẩm bẩm trước ở phân biệt dược liệu lúc Nàng một mực không cách nào phân biệt ra bội cây kia địa giai trùng cấp dược thảo có thể diệp phong tùy ý một phen lại không kém chút nào mà đưa nàng trong tay cây thuốc kia thảo chính giữa công hiệu tập quán cho toàn bộ giải thích đi ra mà bây giờ người này lại có thể đem mấy trăm năm trước lưu truyền tới nay đan phương sửa đổi không nói ngay cả vốn là gần gà định linh đan đi qua như vậy thay đổi động sau khi sợ rằng lui về phía sau cũng sẽ trở nên bốc lửa như thế xem ra người này tuyệt đối là lần này đ à n sư thi đấu chính giữa có thể xông vào trước mười một con n g ư ờ i ô bất quá để cho mộ dung tình cảm thấy vẻ nghi hoặc là người này luyện đan thực lực đã như vậy kinh khủng vì sao còn phải làm bộ như lục phẩm luyện đan sư phẩm giai trừ lần đó ra nàng cùng người thanh niên này không quen biết vì sao lại phải ở thi đấu trên mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm mở miệng trợ giúp nàng chẳng lẽ hắn đối với ta nghĩ tới đây mộ dung tình mặt đẹp nhất thời một đỏ vội vàng đem lần này ý tưởng bỏ rơi ở sau nếu ta luyện chế định linh đan đã có hiệu lực ta muốn hỏi một chút mộ dung tháp chủ mới vừa đánh cuộc có thể hay không định đ o ạ n giờ phút này cũng không biết mộ dung tình giờ phút này trong lòng sinh ra một luồng tình cảm diệp phong thấy mọi người cũng lâm vào rung động chính giữa sau khi ngay sau đó cười nhạt xoay người nhìn về phía đánh giá chiến trên t h i ệ p mộ dung quy hải mở miệng hỏi ha ha không nghĩ tới vị diệp tiểu hữu này lại có thể lấy lục phẩm luyện đan sư cảnh giới chẳng những sửa đổi thượng cổ lưu truyền tới nay đan phương không nói hơn nữa còn hoàn thiện vốn là có không ít thiếu xót định linh đan rất rõ ràng lần này đánh cuộc liền vị này thiên lăng vũ viện chính giữa diệp phong tiểu huynh đệ chiến thắng ngay vậy mộ dung quy hải ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi liền mở miệng tuyên bố hiển nhiên vì tránh n g ạ i Mộ d u ngay cả bọn họ cũng có thể nhìn ra được trước mắt tên tiểu tử này căn bản không dừng lục phẩm luyện đan sư thực lực có thể mộ dung quy hải lão hồ ly này lại còn làm bộ như nhìn không ra lộ ra một bộ cực kỳ sợ đáng khen bộ dáng tới đây không khỏi cũng quá giả chứ đa tạ mộ dung tháp chủ đã như vậy trước đánh cuộc chính giữa cam kết ta nghĩ rằng vị này phong sư huynh hẳn thực hiện chứ hướng mộ dung quy hải ôm quyền xá sau diệp phong xoay người nhìn về phía mặt đầy vẻ oán độc phong tùy hành mặt đầy rêu rêu nói ha ha đó là tự nhiên nếu là vị này cựu tinh tháp đệ tử không muốn thực hiện cam kết lời nói liền coi như là không tuân theo đan sư thi đấu khảo hạch quy củ trực tiếp đem đuổi ra ngoài vĩnh cửu hủy bỏ thi đấu tư cách thật là mộ dung quy hải cười lớn một tiếng sau khi s ắ p mặt trong nháy mắt nghiêm túc lại mở miệng nghiêm mặt nói dù sao lần này đan sư thi đấu lục đại ẩn nút thế lực tới đệ tử dự thi xa xa không chỉ trước mắt đến năm sáu người mà thôi nếu là có thể mượn cơ hội này đem phong tùy hành thi đấu tư cách hủy bỏ lời nói như vậy đối với cựu tinh tháp mà nói đơn giản là thiên đại tổn thất xem xét lại đối với còn lại ngũ đại thế lực với đan tháp mà nói liền tương đương với lại liền một cái khả năng tiến vào thi đấu xếp hạng thứ mười ngạch h ừ nếu ta thua vậy liền nguyện thua cuộc bất kể ngươi nói ra bất kỳ yêu cầu gì ta đều sẽ dựa theo ngươi nói đi làm nghe vậy phong thùy hành lau chùi mép một phen tiên huyết sau khi lập tức lạnh rên một tiếng mặt đầy oán độc nhìn về phía mộ dung quy hải nói với diệp phong chuyện cho tới bây giờ ngay cả phong t ù y hành cũng có thể nhìn ra được mộ dung quy hải với diệp phong cũng cố ý ghim hắn thôi cho nên chính mình mang lên tới thạch đầu khóc cũng phải đập chân mình đi lên nếu không lời nói một khi bị hủy bỏ thi đấu tư cách đối với bất kỳ một tên i luyện đan sư mà nói đều là không thể đo lường tổn thất h ú n g chi là thiên phú cường hãn như vậy phong t ù y hành bỏ qua lần này đan hồn bí cảnh mở ra tư cách lời nói h ắ n có thể không có thời gian đợi một trăm năm đi xuống rất tốt ngươi đã nguyện thua cuộc ta muốn yêu cầu cũng rất đơn giản trước ngươi không phải đã nói một khi ta thua lời nói liền q u ỳ xuống dập đầu cho ngươi nói xin lỗi như vậy hiện tại ngươi thua ngươi liền cho ta tại chỗ dập đầu mười khấu đầu sau đó ngay trước chung vũ vực toàn bộ các luyện đan sư mặt cho ta nói lời xin lỗi liền có thể chương năm trăm bốn mươi bảy thi đấu đợt thứ hai hướng phong tùy hành cười nhạt sau khi diệp phong lộ ra một hàng khiết răng trắng mở miệng nói dù sao ở đánh ra chiến chỗ ngồi còn có c ử u tinh tháp trưởng lão tại chỗ nếu là muốn yêu cầu quá gây khó khăn lời nói một khi c ử u tinh tháp trưởng lão nổi giận cũng là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình chẳng vậy ông đập lưng ông coi như là phong tùy hành đánh nát răng hôm nay cũng phải hướng trong bụng n ướt phải biết đây chính là phong tùy hành mở miệng trước nói ra yêu cầu nếu là ngay cả mình mở miệng nói ra yêu cầu cũng không làm được lời nói kia còn nói thế nào đánh cuộc nói mặt mũi nào、Người. nghe ư ơ i n g xong diệp phong lời nói sau phong tùy hành sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét đi xuống Phúc! ước chừng qua hồi lâu sau phong tùy hành trong miệng một huyết vụ cuồng bắn ra sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống trong mắt lóe lên một k i a oán đ ầ u thật chặt nhìn chăm chú về phía diệp phong rất hiển nhiên diệp phong một chiêu này dùng để cho hắn căn bản là không có cách phản bác nghĩ đến t r ư ớ c ở nộ kiếm phong lúc hắn l à như vậy bị diệp phong như vậy làm đ ủ phong tùy hành trong lòng o á n khí thật là huyển như cơn sóng thần một dạng căn bản là không có cách kèm chế vòng thứ nhất thi đấu lập tức phải chấm dứt nếu là ngươi ở không cách nào thực hiện đánh cuộc lời nói vậy liền chớ có trách ta đan thắp không n ể mặt đưa ngươi trực tiếp đuổi ra ngoài t h ấ y p h o n g t ố n y h à n h n ắ m c h ặ t hai quả đ ấ m t h ậ t lâu không n ú c đ í c h mặt đầy oán độc nhìn diệp phong mộ dung quy hải sắc mặt run lên sau khi liền mở miệng đạo c u t k ế t nghe được mộ dung quy hải lời nói sau phong tùy hành trong mắt lóe lên một tia d i y r i a trong tay hai quả đấm bóp trắng bệnh thậm chí cũng xuất hiện cốt cách tiếng động thanh âm quỳ hắn liền muốn ở mấy trăm ngàn trước mặt luyện đan sư xấu hổ mất mặt không quỳ sẽ gặp bỏ qua đan hồn bí cảnh như vậy cơ duyên hơn nữa còn sẽ đắc tội đan tháp cái này cường địch bình tĩnh mà xem xét giờ phút này đổi thành bất kỳ người nào sợ rằng đều khó lựa chọn phong nhi trước đừng xung động chờ tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa lấy ngươi nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực chém chết tiểu tử này đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình ngay tại phong tùy hành sắc mặt â m t ì n h bất định không cách nào lựa chọn lúc ở trưởng lão chiến tiệc một tên cựu tinh tháp trường lão thúc giục trong cơ thể linh khí thần không biết quỷ không hay hướng phong tùy hành truyền âm đi đan hồn bí cảnh nghe được truyền âm sau khi phong tùy hành trong mắt chợ thoáng qua một tia oán độc tiếp lấy cắn răng tiếng hừ lạnh sau khi liền hướng đến diệp phong quỷ xuống h i ệ n nhiên lấy diệp phong bây giờ thật sự biểu diễn ra thực lực muốn đi vào đan hồn bí cảnh chính giữa can vốn không có bất cứ vấn đề gì một khi tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa lời nói lấy diệp phong khôn vũ cảnh viên mãn tu vi một khi bị hắn gặp phải thật là với bóp chết một con run dế một dạng không có khác nhau chút nào đến lúc đó hắn chẳng những phải đem trước mắt c á i này đáng ghét ra hỏa chém thành m u ô n mảnh còn phải đem sống không bằng chết hung hãn hành hạ một phen có chút ý tứ thấy phong tùy hành lại nguyện ý dập đầu nói xin lỗi diệp phong trong lòng hơi kinh hãi sau khi liền nhất thời công khai hiển nhiên lấy phong tùy hành tính cách căn bản không khả năng bỏ qua cho hắn dưới mắt phong tùy hành chẳng qua là tạm thời khuất phục một khi chờ phong tùy hành tìm tới cơ hội lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ không đối với hắn lưu t ì n h được nếu vòng thứ nhất khảo hạch đã chấm dứt như vậy liền bắt đầu đợt thứ hai khảo hạch đợt thứ hai khảo hạch cùng dĩ vãng khảo hạch tinh luyện dược thảo cũng không giống nhau mà là cần các ngươi phải ở thời gian một nén nhang bên trong luyện chế ra một quả tụ văn đan tới đánh g i chiến c h ấ ngồi thấy phong tùy hành quỳ xuống nói xin lỗi sau khi mộ dung thuộc về hải trong mắt lóe lên một tia tiếp hận không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi hướng dưới đài quét nhìn một vòng mấy lúc sau mở miệng tuyên bố dù sao phong tùy hành mới vừa nếu là tính tình ở liệt một ít không có cho diệp phong quỳ xuống nói xin lỗi lời nói như vậy giờ phút này đợt thứ hai khảo hạch trên tuyệt đối sẽ không đến phiên phong tùy hành r a sơn cái gì l u y ệ n chế tụ văn đan còn cần thời gian một nén nhang sao chúng ta cũng đều là bảy phẩm cấp bậc luyện đan sư ở đan sư thi đấu thượng luyện chế nhất phẩm tụ văn đan chẳng phải đang nói đùa không sai tụ văn đan loại thuốc cấp thấp này nếu là đem ra khảo hạch chính giữa lời nói há chẳng phải là có chút quá mức trò đùa giờ phút này làm toàn trường tất cả mọi người nghe được mộ dung quy hải tuyên bố quy tắc tranh tài sau khi trong nháy mắt xứng sờ rối rít mặt đầy không dám tin nhìn về phía mộ dung quy hải phải biết tụ văn đan là trụ cột nhất với đơn giản nhất một loại đan dược nếu là đặt ở đan sư thi đấu như vậy thần thánh địa phương trên hơn nữa còn đem ra coi là quy tắc tranh tài lời nói không khỏi cũng có chút vô cùng trò đùa chứ luyện chế tụ văn đan xem ra trong này nhất định có yêu cầu khác nghe được mộ dung quy hải lời nói sau diệp phong hơi cau mày một cái trong lòng một trận thầm nói h i ệ n nhiên tụ văn đan loại đan dược này đối với có thể tham gia đan sư thi đấu luyện đan sư mà nói thời gian đốt hết một nén hương sợ rằng cũng có thể luyện chế ra mấy ngàn mai tới sở dĩ làm đan sư thi đấu đợt thứ hai khảo hạch nếu đan tháp cầm ra cái đ ề mục này tới vậy liền nói rõ đợt thứ hai khảo hạch sợ rằng so với trong tương tự muốn khó khăn không chỉ gấp mấy lần mọi người bình tĩnh chớ nóng chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy đợt thứ hai khảo hạch yêu cầu mọi người luyện chế tụ văn đan có thể sẽ vô cùng đơn giản một ít bất quá đợt thứ hai khảo hạch trừ cần các ngươi phải luyện chế ra tụ văn đan ra còn cần các ngươi luyện chế tụ văn đan thời gian nhất định phải vượt qua nửa nén hương trên trừ lần đó ra các ngươi thật sự luyện chế được tụ văn đan chỉ có hiệu quả vượt qua đan dược lục phẩm cấp bậc trên mới có tư cách thông qua lần này khảo hạch tiến vào vòng thứ ba khảo hạch chính giữa đúng như dự đoán ngay tại diệp phong trầm lánh đan g lúc chỉ thấy mộ dung quy hải vung tay lên liền hướng đến toàn trường mở miệng tuyên bố hiện nhiên đợt thứ hai khảo hạch mặc dù là luyện chế tụ văn đan nhưng so với trong ngày thường luyện chế tụ văn đan yêu cầu khó khăn mấy trăm lần không ngừng ngay cả bát phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể thành công luyện chế ra hiệu quả vượt qua đan dược lục phẩm trên tụ văn đan tới như vậy thứ nhất vốn là tham gia thi đấu mấy chục ngàn danh luyện đan sư ở vòng thứ nhất khảo hạch sau khi kết thúc cơ hồ gần chỉ còn lại năm sáu n g à n danh tả hữu mà trước mắt đợt thứ hai khảo hạch chấm dứt lời nói sợ rằng nhiều nhất có thể còn lại khoảng mấy chục người a cái gì phải đem tụ văn đan luyện chế vượt qua nửa nén hương thời gian hơn nữa còn nhất định phải đạt tới sáu phẩm cấp bậc đan dược trình độ mới được t điều này sao có thể làm được coi như là bát phẩm luyện đan sư chỉ sợ cũng chỉ có mấy phần chắc chắn có thể thành công chứ xem ra lần này đan sư thi đấu độ khó thật so với trước kia cao mấy không chỉ gấp mười lần a giờ phút này vốn là tất cả mọi người thở phào một cái thời điểm đột nhiên nghe được mộ d u n g quy hải phía sau tuyên bố thi đấu quy tắc sau khi sắc mặt rối rít trở nên khó coi phải biết càng đơn giản đan dược luyện chế được tốc độ liền càng nhanh chương năm trăm bốn mươi tám một nhóm bã vụn giống như tụ văn đan loại đan dược này đối với thất phẩm trên luyện đan sư mà nói Cơ có chế Có hội thể thể liền là luyện là trong ngáy mắt, liền có thể luyện chế ra một quả tới. ra ngáy nếu là muốn đem một quả đây e đem m một phẩm độ tụ thời tăng tới trình trên. quả luyện liệu phải lục văn đan luyện chế, ước chừng nửa nén hương thời gian, hơn nữa còn phải đem dược liệu tăng lên tới đan đ chế ước dược dược quả thực là khó như lên trời như vậy sự tình muốn đem tụ văn đan luyện chế ra đan dược lục phẩm dược liệu chứ cần mạnh hơn thủ pháp luyện đ a n ra còn cần đối với đan dược có chính xác năng lực thao túng nếu là hơi không cẩn thận lời nói lấy tụ văn đan như vậy y ê u ớt đan g dược làm sao có thể tiếp nhận được cao cấp thủ pháp luyện đan g i a trì cứ như vậy lời nói đợt thứ hai khảo hạch không chỉ có khảo hạch là luyện đan sư khống hỏa năng lực cùng với thủ pháp luyện đan ngay cả linh hồn lực cùng với năng lực thao túng đều có cập kỳ yêu cầu nghiêm khắc phàm là có một chút sai lầm căn bản là không có cách thành công thông qua khảo hạch không nghĩ tới đợt thứ hai khảo hạch thật không ngờ hà khắc lấy những thầy luyện đan này môn thực lực sợ rằng đợt thứ hai khảo hạch chấm dứt có thể lưu lại hơn trăm người cũng coi như là may mắn nghe xong mộ dung quy hải quy tắc tuyên bố sau khi diệp phong cười khổ lắc đầu một cái ngay sau đó ngẩng đầu hướng trên quảng trường khắp nơi ngắm đứng lên bất quá để cho diệp phong cảm thấy bất đắc dĩ là vốn là rậm rạp chẳng chịt mấy vạn người trên quảng trường bởi vì vòng thứ nhất khảo hạch đào thải sau khi giờ phút này còn lại chẳng qua là linh linh tàn tán, tán. ít lại càng ít mấy ngàn danh luyện đan sư a t r ừ lần đó ra diệp phong phát hiện mộ dung tình cùng với phong tùy hành đám người giờ phút này cũng không có gấp bắt đầu luyện đan mà là mang theo trầm lánh mà nhìn trong tay dự thảo tựa hô cũng đang suy nghĩ như thế nào luyện chế ra có thể đạt tới yêu cầu tụ văn đan tới đợt thứ hai khảo hạch mặc dù đối với phần lớn luyện đan sư đều có hà khắc yêu cầu lại chính thích hợp ta thi triển thiên long cựu trọng ấn cửa này thủ pháp luyện đan thu hồi tâm trạng sau khi diệp phong cười n h ạ t đem thiên viêm điệu tâm hỏa thi triển mà ra trôi ổ i vào trước người lò luyện đan bên dưới sau liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế tụ văn đan dù sao thiên long cựu trọng ấn mỗi trồng một tầng liền có thể tăng lên một tầng đan dược chính giữa dược liệu lấy tụ văn đan loại thuốc cấp thấp này diệp phong chỉ cần đem lục trọng long ấn rót vào đan dược chính giữa liền có thể thuận lợi thông qua khảo hạch khanh khách luyện chế sáu phẩm cấp bậc tụ văn đan đường đường trung vũ vực đan sư thi đấu lại liền khảo hạch một chút như vậy đồ vật ngay tại diệp phong động thủ bắt đầu luyện chế tụ văn đan lúc ở đan tháp quảng trường một góc hẻo lánh chính giữa một tên mặc trường b à o màu đỏ nhạt mặt mui dáng đẹp thiếu nữ giờ phút này môi anh đảo khẽ mở khoe miệng lộ ra một k i a khinh thường nụ cười sau khi tự lẩm bẩm ẩm ngay sau đó ở tên thiếu nữ này trong tay một đạo sen lẫn tí ti hoán khí tinh ngọn lửa màu đỏ chật bay lên hướng lò luyện đan bên dưới nhanh chóng trôi đi bất quá nếu là bị diệp phong thấy trước mắt một màn này lời nói sợ rằng trong lòng nhất định sẽ dâng lên một mảnh kinh đ ả o hãi lãng đan thắp trên quảng trường nghe xong mộ d u n g quy hải tuyên bố quy tắc tranh tài sau khi đại đa số luyện đan sư sắc mặt cũng có chút khó coi không dứt dù sao muốn đem tụ văn đan luyện chế ước chừng nửa nén hương trên thời gian đối với phần lớn thất phẩm luyện đan sư mà nói cái này là hoàn toàn chuyện không có khả năng thậm chí nửa nén hương đi qua sợ rằng luyện trong lò luyện đan tụ văn đan cũng đã sớm bị bọn họ cho luyện chế thành một nhóm bá vụn bất quá trước mắt năm sáu n g h n danh luyện đan sư chính giữa cũng có không ít thực lực cường hãn bát phẩm luyện đan sư lần khảo hạch này mặc dù trở nên so với dị vãng khó khăn nhưng là đối với bọn hắn mà nói cũng chẳng qua là hơi chút phiền toái một chút mà thôi thì ngay h thế chính ư lục lực đại ẩn nút i ữ không phẩm ít bát l u ệ n đan sư, vì có tại h thông qua đợt thứ hai khảo h ể đủ đợt qua c buộc lộ ra thực lực h thân, h đã bản lộ ra t triển thủ pháp lúc u luyện đan, chậm ngưng tụ luyện y Ngay ệ n đan, ngưng trong đan văn đan. Ôn chậm rãi tại tụ tụ lò l ào! đó ở quảng trường một một góc hẻo lánh chính giữa chỉ thấy diệp phong chậm rãi đem một gốc dược thảo ném vào luyện trong lò luyện đan tiếp lấy liền bắt đầu tinh luyện đứng lên Hiện nhiên, bởi vì lần khảo hạch bởi lần này vì đối với tụ văn đan yêu cầu vô cùng hà khắc cho dù là diệp phong cũng chỉ có thể đem những dược thảo này trước từng bội tách ra để luyện ra sau đó ở bắt đầu ngưng đan nếu không lời nói phàm là có một tí dược thảo tạp chất ở đan dược chính giữa lời nói muốn đem tụ văn đan tinh luyện đến đan dược lục phẩm trình độ thật là là chuyện không có khả năng hô ngay tại diệp phong bắt đầu tinh luyện lên dược dịch không lâu ở một bên cách đó không xa phong tùy hành rốt cuộc mở hai mắt ra sau khi hít một hơi dài đem bên trong một gốc dự thảo hướng luyện trong lò luyện đan chậm rãi bỏ vào hiện nhiên mới vừa ở trên quảng trường hắn ngay trước mấy trăm ngàn luyện đan sư mặt cho diệp phong dập đầu nói xin lỗi sau khi giờ phút này sớm đã là tâm loạn như ma nếu là dưới loại trạng thái này luyện chế đan dược lời nói sợ rằng căn bản là không có cách đạt tới đợt thứ hai khảo hạch yêu cầu cho nên chỉ có đem trong lòng toàn bộ suy nghĩ bỏ ra sau khi, hắn có thể đủ bắt đầu nghiêm túc luyện đan bất quá nếu phong tùy hành có thể đem luyện đan chi thuật tăng lên tới chín phẩm cấp bậc như vậy có thể thấy kỳ tâm tính mạnh mẽ đến mức nào mặc dù chuyện khi trước để cho trong lòng của hắn sớm đã là lên cơn giận dữ nhưng là giờ khắc này vẫn là cưỡng ép đem lửa giận trong lòng kiềm chế xuống đến bắt đầu tụ tinh hội thần tinh luyện lên d ư ợ c thảo ồn ào bên kia diệp phong đem dược thảo toàn bộ đề luyện ra sau khi hai tròng mắt chính giữa thoáng qua một đạo tinh mang hai tay từng đạo kim sắc long ấn bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ giống kèm theo một đạo liệu lượng rồng ngâm c h i âm mảnh đất vang tới sau khi chỉ thấy ở diệp phong hai tay chính giữa giờ phút này từng đạo kim sắc long ấn không ngừng hướng trước người luyện trong lò luyện đan đánh vào hiển nhiên đạo kim sắc long ấn chính là diệp phong thủ pháp luyện đan thiên long cựu trọng ấn bất quá cùng trước kia bất đồng là lần này luyện đan lúc diệp phong ở hướng luyện trong lò luyện đan đánh vào thiên long c ử u trọng ấn tốc độ với tần số còn lâu mới có được trước như vậy nhanh chóng ngược lại tựa hồ cố ý đem thủ pháp luyện đan hướng trầm hàng đến hiện nhiên ngay cả diệp phong cũng giống vậy lo lắng nếu là một khi đem thủ pháp luyện đan thi triển qua nhanh lời nói không cẩn thận đem trong lò luyện đan tụ văn đan cho hủy d i ệ t vậy đơn giản là thất bại trong găng tấc cho nên lần này hắn thi triển thiên long cửu trọng ấn tốc độ cực kỳ chậm chạp thậm chí phảng phất giống như là đang đ i ề u khắc một món tác phẩm nghệ thuật một dạng cẩn thận từng ly từng tí rất sợ một k i a sai lầm đem trước mắt viên thuốc này hủy diệt ẩm bất quá ngay tại diệp phong vừa mới đem nhất trọng thiên long cửu in lại đánh vào tụ văn đan chính giữa lúc ở bên người hắn một đạo văn lớn sen lẫn c u ầ n bạo vô cùng năng lượng ba động chợt buộc phát ra nếu không phải diệp phong đã sớm chuẩn bị ở trước người bố trí một nơi tiểu hình kết giới lời nói sợ rằng này cái tụ văn đan ở cổ ba động này bên dưới sẽ trong nháy mắt nổ mạnh trở thành một chất bụi bẩm chuyện này điều này sao có thể tại sao ta sử dụng thủ pháp luyện đan đều không cách nào đem này cái tụ văn đan thành công tăng lên tới đan dược lục phẩm trình độ chương năm trăm bốn mươi chín liên tục nổ đan coi như diệp phong ngẩng đầu nhìn lại lúc chỉ thấy mộ dung tình giờ phút này chính ngây ngốc nhìn luyện trong lò luyện đan tản mát ra nồng nặc khói đen bị khói mù hân h ắ t trên mặt đẹp tràn đầy không dám tin t h ầ n s á c phải biết mới vừa đang luyện chế tụ văn đan lúc nàng cũng đã suy nghĩ ước chừng hồi lâu thời gian là liền tìm ra một loại có thể đem tụ văn đan thành công tinh luyện đến đan dược lục phẩm thủ pháp luyện đan nhưng là khi nàng nghĩ ra một loại đầy nhất ý tới thủ pháp luyện đan sau khi lại vừa mới đem một đạo đan ấn đánh vào luyện trong lò luyện đan này cái tụ văn đan liền do với không chịu nổi đan ấn chính giữa linh khí nồng nặc trong nháy mắt muốn nổ tung lên vê a n g vê a n g vê a n g ẩm ngay tại mộ dung tình lò luyện đan nổ mạnh trong nháy mắt phảng phất đưa tới liên tiếp phản ứng một dạng ở đan tháp trên quảng trường tường đường liên tục không ngừng tiếng nổ vang phảng phất động đất một dạng đem trọn cái đan tháp quảng trường cũng chấn khẽ run mở Chuyện này. chỉ này, thậm ấ thất lấy y luyện luyện này đầy đầy luyện từng tụ phút sốt xít tóc, mặt tin trước t văn đan thất bại luyện đan sư, giờ phút này cũng đỡ lấy vô cùng cùng đen, không nhìn người đan. giờ cái chế dám bại kiểu với khói lò đầu h vô đỡ sư, chí ở những thầy luyện đan này chính giữa có không ít giống như m ộ dung tình một loại bát phẩm luyện đan sư cũng mặt đầy mờ mịt mà nhìn trước mắt lò luyện đan không biết kết quả là chuyện gì xảy ra dù sao dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần có thủ pháp luyện đan trợ giúp tăng lên tụ trình văn lên đan đến lục phẩm trình độ, hẳn lục độ, phẩm không phải là v ấ nghĩ đề đ mới ú n Có t ể vì vào văn văn vỡ sao đan đan giữa, đan giữa ra. đạo hoàn toàn bọn họ ấn đánh chính liền không nổi chính linh Không n chỉ chịu khí, Chặt chặt. h đem một tụ tụ g tới lần này đợt thứ hai khảo hạch c ư nhiên như thế khó khăn ngay cả nhiều như vậy b ắ t phẩm luyện đan sư cũng đang luyện chế tụ văn đan thời điểm thất bại không sai hơn nữa nhìn như vậy sợ rằng đến tranh tài cuối cùng có thể thành công luyện chế ra sáu phẩm cấp bậc tụ văn đan luyện đan sư đến sợ rằng không có mấy người ai xem ra muốn thông qua một tour này khảo hạch có thể nói là khó như lên trời a dưới quảng trường ở khán đài trên không ít luyện đan sư giờ phút này chính nhìn có chút h ả hê bắt đầu nghị luận h i ệ n nhiên dưới cái nhìn của bọn họ lần này đợi thứ hai khảo hạch chính giữa rất rõ ràng cần phải bị loại bỏ luyện đan sư xa so với bọn hắn trước dự liệu còn nhiều hơn ra không chỉ gấp mấy lần đưa ngươi lò luyện đan bên dưới hỏa diễm ép đến thấp nhất sau đó ở luyện chế lần nữa thử một chút thấy chàng thượng xuất hiện như thế cảnh tượng nguy nga sau khi diệp phong đầu tiên là hơi sừng sờ nhìn tiếp phá chính giữa vấn đề chỗ ở sau khi liền cười nhạt truyền âm cho một bên mộ dung tình Hiện nhiên, ở đàn sư thi đấu trên, đường đường mấy chục danh phẩm luyện đàn trên, đường đường đàn ở đấu sư sư. bắt mấy đan g luyện chế chính là một quả nhất phẩm tụ văn đan sư lại đại quy mô đồng loạt nổ đan nếu là truyền đi lời nói sợ rằng ở toàn bộ trung vũ vực chính giữa cũng sẽ trở thành một đoạn trò cười bất quá mới vừa diệp phong tử quan sát kỹ chỉ chốc lát sau liền phát hiện những thầy luyện đan này sở dĩ nổ đan chỗ mấu chốt phải biết tụ văn đan chính là thuốc viên nhất phẩm có thể chịu đựng linh khí với h ỏ a diễm nhiệt độ cũng vô cùng yếu mà phần lớn luyện đan sư mặc dù chú ý tới muốn khống chế c h u y ể n vào luyện trong lò luyện đan linh khí nhưng là lại theo bản năng coi thường dưới người một mực thiêu đốt hỏa diễm dù sao phần lớn luyện đan sư đang luyện chế quán thất phẩm bát phẩm đan dược sau khi theo bản năng sẽ đem lò lửa khống chế đang luyện chế bát phẩm đan dược cấp bậc như vậy thứ nhất lời nói lấy tụ văn đan kia nhỏ yếu lực phòng ngự lại làm sao có thể tiếp nhận được cao như vậy nhiệt độ xuống thiêu đốt Được. nghe được bên thai đạo kia thanh tú thêm thanh âm quen thuộc sau khi mộ dung tình đầu tiên là hơi sừng sờ tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia phức tạp sau liền cho diệp phong truyền âm nói dù sao diệp phong ở vòng thứ nhất khảo hạnh lúc cũng đã giúp nàng không ít việc bây giờ diệp phong truyền âm muốn nàng đem hỏa diễm k h ô n g chế lại thân là bát phẩm luyện đan sư mộ dung tình lại làm sao có thể ngộ không thông đạo lý trong đó hiển nhiên chỉ cần đem hỏa diễm khống chế lại đang lợi dụng thủ pháp luyện đan muốn đem tụ văn đan luyện chế đến lục phẩm dược liệu cấp bậc đối với một tên bát phẩm luyện đan sư mà nói cũng không có quá lớn độ khó bất quá để cho diệp phong cảm thấy dở khóc dở cười là ở mộ dung tình bắt đầu luyện chế lần nữa tụ văn đan sau khi còn lại những bát phẩm đó luyện đan sư cũng không có gấp bắt đầu luyện chế tụ văn đan mà là len lén học hỏi đứng lên không tới phiến khắc thời gian những thứ này bát phẩm luyện đan sư liền minh bạch trong đó vấn đề chỗ ở tiếp lấy mặt hiện lên r a nhất t i hoảng nhiên hiểu ra sau khi liền rối rít bắt đầu luyện chế lần nữa lên tụ văn đan g tới như vậy thứ nhất vốn là không ít gặp phải cần phải khảo hạch thất bại bát phẩm luyện đan sư ở diệp phong vô ý gian một câu nhắc nhở bên dưới phần lớn lại toàn bộ thông qua đưa đến một tour này khảo hạch chỉ đào thải bốn nghìn năm trăm danh tả hữu luyện đan sư a chỉ bất quá phần lớn bị loại bỏ luyện đan sư cũng là bởi vì tài nghệ chưa đủ căn bản là không có cách luyện chế được cho dù là biết vấn đề chỗ ở cũng giống vậy không làm nên chuyện gì vèo kèm theo hai nén nhang thời gian cháy hết ở đan tháp trên quảng trường chỉ thấy mấy trăm tên tám phẩm cấp bậc luyện đan sư cùng với trên người từ đầu đến cuối đeo lục phẩm luyện đan sư huy chương diệp phong giờ phút này trong tay đan ấn biến đổi rối rít đem luyện trong lò luyện đan tụ văn đan hấp dẫn mà ra rơi vào trong tay mình Hừ. chờ tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa sau khi ta nhất định phải để cho người này sống không bằng chết liếc về liếc mắt diệp phong trong tay cái viên này vóng ánh trong suốt xanh biếc vô cùng tụ văn đan sau khi một bên phong tùy hành lạnh rên một tiếng ở trong lòng không khỏi một trận nghĩ thầm h i ệ n nhiên bây giờ coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra diệp phong chân chính tài luyện đan xa xa không chỉ lục phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy quá mức thậm chí đã đạt tới bát phẩm đỉnh phong luyện đan sư trình độ ngay cả một mực trong mắt không người phong tùy hành giờ phút này cũng không dám ở khinh thị diệp phong luyện đan chi thuật dù sao trước ở vòng thứ nhất thời điểm hắn liền là bởi vì khinh thị diệp phong luyện đan chi thuật cho nên mới thiệt thòi lớn mới vừa đa tạ ngươi ngay tại lúc đó ở diệp phong cách đó không xa mộ dung tình giờ phút này cũng không nhịn được len lén cho diệp phong truyền â m nói dù sao nếu là không có diệp phong trợ giúp lời nói nàng ở vòng thứ nhất khảo hạch chính giữa chỉ sợ cũng phải thất bại thì như thế nào có thể tiến vào đợt thứ hai chính giữa không sao một cái nhấc tay a nghe vậy diệp phong hướng mộ dung tình phương hướng liếc mắt một cái sau khi thấy đối phương gò má ừng đỏ một phen xấu hổ bộ dáng chỉ một hồi lâu dở khóc dở cười đáp lại dù sao hắn trợ giúp mộ dung tình chẳng qua là bởi vì đáp ứng mộ dung quy hải yêu cầu a có thể dưới mắt xem ra mộ dung tình tựa hồ đối với những chuyện này vẫn luôn không biết gì cả ho khăn khủng đầu tiên chúc mừng vẫn có thể đứng ở quảng trường chính giữa các vị coi là là thông qua đợt thứ hai khảo hạch một nửa bất quá tiếp đó cần các ngươi phải cầm trong tay đan dược bỏ vào thanh thạch trác thượng kiểm tra trong bình ngọc sau đó chờ đợi kiểm tra kết quả chương năm trăm năm mươi sáng chói ngân mang thấy mộ dung tình mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng bộ dáng mộ dung quy hải nhất thời ho khan hai tiếng sau khi liền mở miệng tuyên bố dù sao đợt thứ hai khảo hạch yêu cầu là yêu cầu đ e m tụ văn đan dược liệu tăng lên tới đan dược lục phẩm trở lên mới được nếu là chỉ đem tụ văn đan dược liệu tăng lên tới tam phẩm đan dược tứ phẩm dược liệu lời nói một khi bị kiểm tra bình ngọc kiểm tra đi ra như c ũ thuộc về khảo hạch thất bại kiểm tra bình ngọc nghe vậy tại chỗ không ít luyện đan sư trong nháy mắt sắc mặt hơi đổi một chút trong lòng một trận thấp vỏng không sai ở các ngươi trên bàn mỗi người để chi kêu bình ngọc chính là đan tháp đặc biệt chuẩn bị kiểm tra bình ngọc nếu là ngươi môn luyện chế tụ văn đan đạt tới khảo hạch yêu cầu lời nói trên bàn kiểm tra bình ngọc tương hội sáng lên ánh sáng màu bạc ngược lại nếu như các ngươi luyện chế tụ văn đan không có đạt tới sáu phẩm cấp bậc lời nói ngọc trên bình đem sẽ không sáng lên bất kỳ ánh sáng trừ lần đó ra nếu là ngươi môn luyện chế được tụ văn đan phẩm giai càng cao lời nói ở ngọc trên bình lóe lên ánh sáng màu bạc tương hội càng trở nên sáng trói thấy không ít luyện đan sư hơi b i ế n sắc mặt sau khi mộ dung quy hải cười nhạt tiếp lấy liền vây tay nói h i ệ n nhiên muốn ở đan sư thi đấu chính giữa lừa dối vượt qua kiểm tra đây căn bản là chuyện không có khả năng không nghĩ tới đan thắp chính giữa lại sẽ nghiên cứu r a loại này ly kỳ cổ quái đồ chơi nhìn trên bàn chi này bình thản vô cùng bình ngọc diệp phong trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ sau cũng không c u ố n cuồng cầm trong tay tụ văn đan đầu bỏ vào ùm bất quá lúc này ở đan thắp trên quảng trường đã có không ít luyện đan sư không kềm chế được kích động trong lòng cầm trong tay luyện chế xong tụ văn đan hướng kiểm tra trong bình ngọc đầu nhập chờ đợi kiểm tra bình ngọc thật sự tuyên bố ra kết quả ông ông ông trong nháy mắt ở trên quảng trường trong nháy mắt từng đạo ánh sáng màu bạc t h i ể m t ứ c lên hướng không trung buộc phát ra hiện nhiên có thể luyện chế ra sáu phẩm cấp bậc tụ văn đan luyện đan sư cũng không phải số ít chính giữa bất quá có người vui sướng có người b u ồ n không ít luyện đan sư giờ phút này chính sắc mặt khó coi đất nhìn chằm chằm trong tay bình ngọc ước chừng qua sau một hồi lâu thấy bình ngọc không có bất cứ động tinh gì rốt cuộc không nhịn được buộc phát ra ngoa tạo lao tử luyện chế tụ văn đan còn kém một tầng liền có thể đạt tới đan dược lục phẩm cấp bậc à lần khảo hạch này đến tột cùng là khảo hạch nhiều chút đồ chơi gì điều này sao có thể khảo hạch thành công nghe được những thầy luyện đan này xếp hàng bụng với phun mắng sau khi diệp phong trong lòng nhất thời một trận dợ khóc dợ cười rất hiển nhiên những thứ này không có đem tụ văn đan luyện chế ra lục phẩm dược liệu tới luyện đan sư ở tại luyện đan thượng còn hơi kém một nước chủ yếu nhất là theo kiểm tra bình ngọc đi qua kiểm tra sau khi vốn là còn lại bốn năm trăm danh luyện đan sư chính giữa chừng một phần ba luyện đan sư sắp mặt khó coi đất ảm đạm rời đi như vậy thứ nhất lời nói có thể tiến vào vòng thứ ba thi đấu chính giữa luyện đan sư sợ rằng chết no cũng liền khoảng ba trăm người a diệp diệp sư huynh không bằng chúng ta đồng thời kiểm tra đan dược phẩm giai chứ một bên mộ dung tình do dự nửa ngày trời sau rốt cuộc đi tới diệp phong trước người gò má đỏ bừng mở miệng nói phải biết mới vừa nàng nhưng là một mực chờ đợi đợi diệp phong đến tìm nàng bắt chuyện có thể ước chừng chờ nửa ngày trời sau nàng lại phát hiện cái này đáng ghét ra hỏa lại ngây tại chỗ ngẩn người â được nghe vậy diệp phong nhất thời phục hồi tinh thần lại tiếp lấy lúng túng cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mở miệng đáp ứng Hiện nhiên! lúc trước hắn trợ giúp mộ dung tình sau khi mộ dung tình đã sớm hảo cảm đối với hắn tăng nhiều vốn là vẫn ẩn núp ở trong lòng tình cảm giờ phút này đã sớm không cần nói cũng biết h ừ ta ngược lại muốn nhìn một chút người này có thể luyện chế ra mấy phẩm cấp bậc tụ văn đang tới ngay tại lúc đó một bên phong tùy hành trong mắt lóe lên một tia ván độc sau trong lòng không nhịn được một trận thầm nói ai người này cảm nhận được một bên phong tùy hành ánh mắt sau khi diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó liền cầm trong tay vừa mới luyện chế xong tụ văn đan hướng kiểm tra trong bình ngọc ném vào theo diệp phong cùng với mộ dung tình còn có gió đi theo ba người đem đan dược đầu nhập kiểm tra trong bình ngọc sau khi toàn t r ư ờ n g mọi người rối rít trận to hai mắt mặt đầy tò mò chặt nhìn chăm chú về phía diệp phong ba người Hiện nhiên, Phong hiện thực bởi Diệp triển vì trước diệp phong triển hiện ra thực lực, hiện tại đang lúc mọi người đã sớm diệp phong đặt ở với phong tùy hành một cái cấp bậc tài luyện đ a n g trên bây giờ diệp phong với phong tùy hành còn có mộ dung tình cùng kiểm tra đ a n g dược mọi người trong lòng cũng muốn biết ba người này chính giữa kết quả ai luyện chế tụ văn đan phẩm giai sẽ là cao nhất vê anh vê anh ẩm đang lúc mọi người mặt đầy mong đợi biểu tình bên dưới diệp phong ba người trong tay kiểm tra bình ngọc ở yên lặng mấy giây sau khi ba đạo vang vang đạo vọng lớn mánh mà vang vọng ở t r ê nơi quảng sau màu tiêu sau khuyết trường. Ngay sau đó, chỉ thấy ba đạo ánh sáng màu bạc, giống như ngôi dạng người trong tay kiểm tra trong bình ngọc tiêu xạ mà ra, sau đó tán hứng n thấy trói mắt một trật từ tay tra ra, ba ba sao ba ra. đó, đạo đạo đó chỉ bạc, cực xạ kiểm mà kỳ Ở nơi này ba đạo ánh sáng màu bạc chính giữa mộ dung tình trong tay ngân quang hơi yếu mà phong tùy hành trong tay hơi còn mạnh hơn mộ dung tình thịnh một kia mà diệp phong trong tay kiểm tra bình ngọc thật sự toát ra ánh sáng màu bạc giờ phút này huyển như trong bầu trời đêm một vòng hạ o nguyệt một dạng tản r a nồng nặc hào quang màu bạc ngay cả mộ dung tình với phong tùy hành trong tay hai người kiểm tra bình ngọc thật sự toát ra ánh sáng cùng diệp phong trong tay vừa so sánh cũng lộ ra ảm đạm phai mờ đúng như hạ o nguyệt so với đầy sao một dạng đơn giản là kém thiên địa khác t không nghĩ tới luyện chế gia phẩm giai cao nhất lại không phải gió đi theo mà là diệp phong không sai hơn nữa nhìn người này trong tay kiểm tra bình ngọc độ sáng sợ rằng luyện chế được tụ văn đan ít nhất cũng đạt tới thất phẩm đỉnh phong cấp bậc xem ra lần này đan sư thi đấu sợ rằng đến một vòng cuối cùng có thể có trò hay nhìn nhìn diệp phong trong tay kiểm tra bình ngọc thật sự sáng lên ngân quang mọi người tại đây đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền rối rít c h â u đầu ghé thai nghị luận rất hiển nhiên vốn là để cho mọi người tại đây xem thường nhất lục phẩm luyện đan sư diệp phong Bây bắt ngay luyện tùy tùy giờ đường đường phong không vòng cùng Phong năng phong triển đổi theo như thế xem ra lời nói, một vòng cuối cùng đàn sư thi đấu, Diệp phong đoạt được thi thật thực chút theo thế một đoạt thứ nhất tính, rất có thể sẽ ở phong tùy hành trên. phẩm hành Như khả hành sự sư, sư sẽ lực, ra ra đàn đàn lộ cả có được có đều đấu, đấu kịp. xem ở ừ coi như là ngươi luyện chế ra thất phẩm đỉnh phong tụ văn đan lại có thể thế nào đợi đến cuối cùng một vòng thi đấu thời điểm ta liền cho ngươi biết một chút về cựu phẩm luyện đan sư chân chính chỗ kinh khủng thấy diệp phong trong tay sáng trói trói mắt kiểm tra bình ngọc phong tùy hành l ệ n h rên một tiếng sau khi trong lòng không khỏi một trận thầm nói hàn thấy diệp phong tài luyện đan coi như là mạnh hơn nữa cũng không khả năng đạt tới c ử u phẩm luyện đan sư mức độ